chương bốn trăm linh tám thả sai chớ thả thẹn quá h o a giận đại khái liền là cố thanh thời khắc này bộ dáng rất điển hình không nghĩ tới chính mình nhận tàng đến như này bí ẩn đại bí mật thế mà bị hoàng phụ tư tư nhìn ra cố thanh không khỏi kinh sợ vặt phần đồng thời tâm lý còn tại âm thầm suy nghĩ nghi ngờ đến tột cùng là người nào tiết lộ phong thanh liên gọi vài tiếng hàn giới hàn giới tuyệt không t i ì n đến đi theo cố thanh lâu hàn giới đã rất rõ ràng chính mình định vị hắn biết mình nên tại lúc nào xuất hiện nên tại lúc nào tiêu thất nên tiêu thất thời điểm cố thanh la rách của họ hắn cũng sẽ không xuất hiện hoàng phủ tư tư cười đến ngồi sổm trên mặt đất hai tay dâng phần bụng n g ử a tới n g ử a lui không kềm chế được cố thanh thấy rõ nàng lại cười ra nước mắt có thể thấy thời khắc này tiếng cười c ỡ nào chân thành người sẽ ngồi tù cố thanh nhóm ặ t cố gắng duy trì chấn định hoàng phủ tư tư ngồi sổm trên mặt đất vẫn cười đến không cách nào ức chế ngồi ngồi tù tiếp h thân cũng nhận không nghĩ tới hầu g i a vờ ơ y mà ha ha ha ha ha ha cố thanh tức g i ậ n đến đứng dậy liền đi qua khí trở về nhất định phải hạ lệnh để hàn giới chạy vòng chạy đến chết hoàng phủ tư tư tay mắt lanh lẹn nữ lại cánh tay của hắn tiếng cười rốt cuộc có thu liễm hầu ra chớ、đi. cố thanh lạnh lùng nói chế rêu đủ rồi bây giờ mới biết c h ị vua một, không thiếp thân có ý tứ là hầu ra không được đi thiếp thân muốn nhìn lấy hầu ra mới có thể cười đến hài lòng hầu ra đi thiếp thân cười lên liền không có ý tứ ha ha ha ha cố thanh giận tí mặt dưa b à nương khi người h n quá đáng nói xong cố thanh đệ tại vai của nàng xoay người một cái liền đem nàng đặt tại trên bàn một tay bóp lấy nàng sau cái cổ tay kia nhanh như điện chớp hung hàng chục rơi bột một tiếng giòn vang hoàng phủ tư tư kinh hô một tiếng tiếng cười liền ngưng không dám tin quay đầu nhìn lấy hắn hầu ra ngươi, ngươi, ngươi. hoàng phủ tư tư xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cố thanh kiêm một bàn tay đập vào nàng cái mông đầy đạn một cái không xuất các nữ tử khi nào bị nam tử như này đối đ ạ i qua ba lại là một cái lực đạo không có thương hương tiếp ngọc ý tứ cái này một cái lại lệnh hoàng phủ tư tư triệt để bông ra xấu hổ giận dữ quay đầu lại nhìn cố thanh lúc nàng đã khỏe mắt chứa xuân trong mắt đẹp nổi lên xuân thủy mỹ ý đỏ bừng gương mặt xinh đẹp xấu hổ mang e sợ ánh mắt bên trong trừ xuân ý còn mang theo vài phần mỏng giận hầu ra thích cái này dạng thiết thân có thể không biết rõ hầu ra lại có như thế yêu thích kỳ hỉ thì... cố thanh hít sâu một hơi x ư n g méo cái này d ư a b à n ư ơ n g giống như bị đánh xảy ra vấn đề liền theo sau cố thanh neo h lại mắt ánh mắt bên trong nổi lên nguy hiểm tín hiệu d ư a b à n ư ơ n g thế mà không sợ đánh cái này là đối nam nhân quyền huy khiêu chiến rất tốt nữ nhân ngươi thành công dẫn tới chú ý của ta hoàng phủ tư tư nửa người trên vẫn bị cố thanh đặt tại trên b à n thời khắc này tư thế chính là bờ mông mân mê bị nhãn như tơ phong thái hết sức chọc người nhưng mà cố thanh là tùy tiện bị vẩy tới động người chính đạo quang p h ụ thể bất kỳ cái gì chọc người tư thế trong mắt hắn bất quá là yêu mà quỷ quái chắp tay trước ngực hai cái ngón t r ỏ khép lại cố thanh nhìn chuẩn góc độ đống nhiên hướng về phía trước đâm một cái hoàng phủ tư tư trước nhất khắc còn tại mị nhãn t r e o t r ọ c sau một khắc hai mắt trở lên phát ra t h ê lương kêu thảm đến không kịp chửi mắng liền xấu hổ giận dữ muốn tuyệt che lấy mông đẹp thất tha thất thể u trốn về hậu viện cố thanh vẫn duy trì b ứ c dáng ba cung hai tay ngón t r ỏ khép lại trước đâm tư thế thẳng đến hoàng phủ tư tư hoảng hốt đào tẩu cái này mới chậm dãi t h u công hai tay ngón trỏ xích lại gần bờ môi tiêu sái thổi hoàn mỹ nếu cái này nữ nhân đã nhận nên coi t r n g phạt liền không giết nàng diệt kh đảo mắt khách sạn bốn phía gặp cố thanh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở bên trong không khỏi thất kinh hỏi hầu ra vừa rồi nghe đến nữ trưởng quỹ kêu thảm thanh â m đã xảy ra chuyện gì giữa bà nương không phục quản giáo đã bị ta hung hăng dọn d ẹ p chi cố thanh m ặ t không đổi sắp nói h à n giới ồ một tiếng biểu tình ý nguyên h ồ nghi hiển nhiên không thể nào tin cố thanh chỉ chỉ hắn nói hồi đại doanh chính sau đi chạy vòng chạy đến chết h à n giới cả kinh nói hầu ra vì cái gì công báo tư thủ mà thôi không cần như này kinh ngạc cố thanh cất bước muốn đi gấp bỗng nhiên dừng bước lại nhìn thoán qua khách sạn hậu viện kỳ thực hôm nay là dự định nói cho nàng chính mình khả năng mau rời đi an tây đáng tiếc vừa rồi huyên n á o có điểm không thoải mái kêu một cái thiên nhiên sát hiệu quả nếu như nàng không phải đặc biệt thoải mái mà là đặc biệt đau lời nói hôm nay tâm tình của nàng chắc hẳn sẽ không quá tốt thôi lần sau sẽ bàn đi doanh châu thành thằng đến lúc buổi sáng quân tích chữ lương thực thương đại hỏa mới bị dập tắt nói là dập tắt kỳ thực là chính hắn đốt không thể đốt chính sau dập tắt sử tư minh sắc mặt tái xanh đứng tại quân đội trước trước mặt trói một đám t ư ớ n sĩ tất cả đều là đêm qua thủ vệ cùng tuần tra cái này bầy tướng sĩ không biết chịu nhiều ít roi cùng quân côn có mấy người đã bị đánh chết tươi nhưng mà sử tư minh mặt không có vẻ thương hại hắn sát mặt dữ tợn mắt bên trong hung quang lấp lóe giống một cái bị thương c u ầ n bạo sư tử chỉ nghĩ cắn chết hết t h ể có thể nhúc nhích sinh vật để phát tiết l ử a giận trong lòng sự tình cũng không phức tạp sử tư minh sớm đã tra rõ ràng đêm qua giờ t í về sau một cái võ tướng bộ d á người n g tự xưng là an lộc sơn phái tới đốc lương quan tay nâng sử tư minh lệnh bài. Chính là bởi vì cái này mặt lệnh bài thủ vệ tướng lĩnh mới đem hắn để vào quân đội bên trong đáng chết là thủ vệ tướng lĩnh lại còn nói đã kiểm tra thực hư qua kia mặt lệnh bài xác định là sử tư minh không sai nhưng mà sử tư minh lệnh bài một mực hảo háo treo ở trên eo đêm qua hắn cùng phùng vũ uống rượu thanh lâu bên trong say m ề m sau đó hai người đều ngủ say như chết hành sự khá vì cẩn thận sử tư minh cũng tự mình bên trong hỏi qua thân vệ phùng vũ phải t r ă n g đi ra giàn kia p h n g môn đám thân vệ đều là phủ nhận nói cách khác cách hắn gần nhất phùng vũ căn bản không có đi ra p h n g môn lệnh bài cũng tốt tốt treo ở trên eo như vậy vấn đề đến hắn cùng phùng vũ tại thanh lâu bên trong túy sinh mộng từ thời điểm yêu bài của mình vì cái gì không lý do chạy đến bên ngoài mấy chục dặm quân đội bị một cái không hiểu thấu xuất hiện cái gọi là đốc l đây quả thực so mật thất á n giết người càng huyền nghi sử tư minh là cái võ tướng không phải nha môn bất lương soái vấn đề này quá đốt nao hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ nghĩ mãi mà không rõ chính là có người nói láo có người nói láo liền cần phải dùng hình sử tư minh lo d ị ệ t liền này đơn giản thô bạo thế là thủ vệ cùng tuần tra các tướng sĩ xui xẻo bị sử tư minh đánh đến ra chóc thịt b o n g sống không bằng chết có thể là tất cả tướng sĩ vẫn một mực chắc chắn xác thực có cái tự xưng phạm dương đến đốc lương quan cầm lấy sử tư minh lệnh bài trà trộn vào q u â đội c sử tư minh, minh qua tuyệt vọng lãnh binh đánh trận công thành chiếm đất hắn có thể dùng nhưng là cái này chủng đốt não huyền nghi án dùng hắn trí thông minh căn bản vô pháp giải quyết càng làm sử tư minh tuyệt vọng là kho lúa bị thiêu hủy một hơn phân nửa đêm qua hỏa mượn gió thổi hỏa thiêu liên doanh dàn hàng xây cùng một chỗ kho lúa đều bắt lửa cái này thanh hỏa thiêu suốt cả đêm sử tư minh phí hết tâm tư hoa thời gian mấy năm gom góp lên đến lương thảo bị thiêu hủy một hơn phân nửa nguyên bản đầy đủ bình lưu quân một năm sử dụng lương thực cái này thanh hỏa chi sau chỉ có thể ăn hai ba tháng sử tư minh trong lòng kinh hoàng tiếp xuống vấn đề không phải p h a án mà là như thế nào lại an lộc sơn trước mặt bảo trụ chính mình tính mệnh bình lưu quân lương thảo bị hủy hơn phân nửa an lộc sơn trị quân từ trước đến nay khá vì khắc nghiệt như thế nào tha thứ hắn quân tích chữ lương thực thương đại h ỏ a đã diệt nhưng mà kho lúa còn tại bức khói sử tư minh lúc này tâm loạn như ma lục thần vô chủ doanh châu phát sinh đại sự như thế chắc hẳn báo tin người đã tại đường b phạm dương an lộc sơn rất nhanh liền hội biết rõ lương thảo bị đốt một chuyện chờ đợi sử tư minh không biết là cái gì dạng trừng phạt đêm qua còn tại cùng phùng vũ sinh ca mạng vũ chúc mừng tự mình hoàn thành an lộc sơn lương thảo nhiệm vụ vẹn vẹn qua một ngày hết thể liền tất cả hủy hắn trước tính mệnh đã biến đến không lường được lãnh b ú t gió bất tuổi sử tư minh đầu góc đống nhiên tỉnh táo thêm một chút lệnh bài xuất hiện quá quỷ dị thủ vệ tướng lĩnh lời thề son sắt nói lệnh bài là thật bao quát lệnh bài kia đạo không đáng chú ý vết cắt đều nhìn thấy rõ ràng như là giả tạo không có người có thể giả tạo đến giống như thật như thế nếu là bị người trộn. Đêm qua g về. Về sử tư c minh sắc a n ư mặt tâm tình bất định từ nội tâm đến nói hắn là rất không nguyện ý tin tưởng sự thật này đối phùng vũ cái này người sử tư minh là thật tâm cảm thấy cái này bằng hưu đáng giá kết giao như là hắn đến gần chính mình là ám hoài quý thai nhân tâm không khỏi quá h i ể m á c sử tư minh là cái nhân vật hữu á c có thể tại loạn an sử bốn chữ này trên danh nghĩa người dĩ nhiên không phải hời hợt hạng người hắn n g oan không tại công thành chiếm đất mà tại tâm n g oan thụ lạc lục thân không nhận vừa nghĩ tới phùng vũ cái này người có hiểm nghi sử tư minh chỉ do dự một lát lập tức liền hạ lệ đem phùng vũ cầm vào đại lao nghiêm hình k h ả o vấn phùng vũ ngồi tại sử tư minh phân cho hắn nơi ở bên trong bàn thả lấy một phong vừa viết tốt thư thư vết mực chưa khô phùng vũ đốt một điếu ngọc đến đem thư xích lại gần anh đến trầm dai thiếu đốt không chỉ có thể nhanh chóng hơi cho khô bất tích hơn nữa còn người biểu hiện cái này là một phong rất sớm đã viết xuống thư chỉ là chưa kịp phát ra ngoài dán v ẽ cũng không lâu lắm thư bút tích đã làm phùng vũ mang tới phong thư đem thư xếp lại cấm khẩu cũng tại cấm khẩu chỗ đánh si sau cùng đem thư nhét vào ngực bên trong làm tốt tất cả những thứ này về sau phùng vũ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra tiếp theo cười khổ lắc đầu vũ vô ngực sau đó vớt ve mấy lần phùng vũ lẩm bẩm nói hoàn mỹ không một tì vết ra thị sợ rằng muốn bị tội lần này cũng không biết có thể hay không sống lấy trở về chỉ mong ta có thể sống đến qua cửa h ì n h đi vừa dứt lời nơi ở bên ngoài truyền đến phá môn thanh âm một trận tạp nhạc bước chân xen lẫn binh khí ra khỏi vỏ thanh â m ngay sau đó mấy tên võ tướng phi thường gậy mạnh xông vào gặp phùng vũ ngồi một mình ở phòng bên trong võ tướng lập tức vung tay lên quắp đem phùng vũ cầm xuống một đám quân sĩ lên trước nhanh chóng đem phùng vũ trói lại phùng vũ lộ ra cực độ chấn kinh c h i sắc trong lúc k hiếp sợ lại dẫn mấy phần phẫn nộ cùng sợ hãi cực giống một cái đột nhiên tao nộ khó hiểu hai vạ bất ngờ tiểu nhân vật người nhóm người nhóm là cái gì người vì cái gì cầm ta ta cùng xử tướng quân là bằng hữu là bằng hữu phùng vũ đại nộ dãy rủa nói n i ê m n i ệ m huỳnh là cầ chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm linh chín tấu vào kinh thành sử tư minh không nhận bằng hữu chỉ nhận hiện thực như là hiện thực nói cho hắn bằng hữu của mình có hiểm nghi dùng sử tư minh tính cách căn bản sẽ không quan tâm cái gọi là tình hữu nghị có hiểm nghi liền nắm lên đến sau đó nghiêm hình tra tấn như là sau cùng phát hiện bắt sai người bằng hữu đã biến thành chết bằng hữu không quan hệ lại tìm cái tân bằng hữu chính là đến mức bắt sai chết bằng hữu ân chết sau cảm xúc ổn định liền tốt đề cập tới lợi ích cùng trước cha ruột đều có thể chết huống chi chính là một người bằng hữu phùng vũ liền này dạng bị cầm tiến bình lư tiết phủ nhà ngục nghi phạm vào tù không hỏi xanh đỏ đen trắng ấn lệ trước cho cái d a vai phủ đầu ngục tốt dùng thấm nước mối u roi trước đem phùng vũ rút cái d a chóc thịt bong sau đó liền trợ tích t dùng cánh tay thô đại côn mánh kích hắn sau lưng những này thuộc về đại khai đại hợp dụng hình phương thức tinh tế còn tại đằng sau t h như trúc ký xuyên ngón tay thủy thủ cắt da thịt v v Phùng vũ bị roi quất mấy chục sau đó liền ở vào nửa hôn mê trạng thái tận tới đêm kết lúc một danh tiết phủ văn lại đi vào đại lao dựa theo sử tư minh phân phó đối phùng vũ tiến hành trả tấn tại ngục tốt thân cần cười b ngồi tại cha tấn phòng sau cái b à n nhìn lấy bị hình cụ dậy vào đến không còn hình người phùng vũ văn lại nhịu nhữ mày đối phùng vũ bộ dáng rất là căm ghét t r ầ m rãi vuốt râu ngồi đường này văn lại phân phó đem phùng vũ làm tỉnh lại một thùng nước lạnh từ đầu đổ xuống phùng vũ giật cả mình mơ màng tỉnh lại nhìn đến phía trước đầu ngồi văn lại phùng vũ khỏe miệng một bẹp khóc lớn lên tiếng khóc lớn dần sau cùng biến thành gào khóc ta đến cùng phạm cái gì tội vì sao muốn bắt ta ta với các ngươi sử tướng quân là bằng hữu a văn lại được sử tư minh dặn dò biết do nên hỏi cái gì thế là chậm rãi nói phùng vũ đêm qua giờ tí trước sau ngươi ở nơi nào làm cái gì nói thực ra ra đến những chuyện ngươi làm sử tướng quân đều biết phùng vũ khóc lớn nói đêm qua ta cùng sử tướng quân thanh lâu uống rượu sau đến ta cùng sử tướng quân đều say liền ngủ ở thanh lâu nhã các bên trong sử tướng quân cùng ta cùng ngủ một phòng hắn chẳng lẽ không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì đem ta dính líu vào rồi gặp phùng vũ khóc đến đoan khuất văn lại n h ị nhữ mày có điểm gì là lạ nhìn phùng vũ bộ dáng này rõ ràng là nhận đoan khuất dáng vẻ bình thường chân chính có tội người thường thường không hội biểu hiện như này tham sống sợ chết nhưng mà phùng vũ lúc này lại căn bản chính là cái hoàn toàn không biết rõ tình hình mà phi thường sợ hai phổ thông tiểu nhân vật bộ dáng hẳn là sử tướng quân tính sai rồi phùng vũ ngươi đừng lại ôm lòng cầu gặp may ngươi làm qua sự t ì n h đã chuyện xảy ra ngươi không gặp được ta mà cho ngươi đề tình một câu sử tướng quân lệnh bài là ngươi trộm sao phùng vũ ngẩn ngơ tiếp theo bi phẫn không thôi cái gì lệnh bài ta trộm e o của hắn bài làm gì đêm qua ta cùng hắn một đồng say rượu một cùng ngủ không đi ra phòng môn nữa bước sử tướng quân lệnh bài cùng ta có liên tắc gì cái này vị thừa quan ta đến cùng đắc tội cái gì người vì sao muốn đoan g i ế ta t văn lại sắc mặt có chút khó coi người trẻ tuổi trước mắt này hỏi gì cũng không biết ấn nói không giống như là có thể gánh vác được sự tình anh hùng hào hán nhìn hắn một mặt oan khuất bộ dáng hiển nhiên đối với chuyện này không biết do dự một lát văn lại chính dự định để ngục tốt tiếp tục dùng hình ngục tốt bỗng nhiên c ư ờ i theo đưa lên một phong thư thấp giọng nói này tin là từ phùng vũ trong ngực tìm ra đến si hoàn hảo không có người đọc qua mời quản sự xem qua văn lại tiếp nhận thư trước nghiêm túc kiểm tra một lượt si phát hiện xác thực không có tổn hại vết tích thế là mở ra si đem thư lấy ra góp lấy đại lao bên trong ngọn đèn hôn ám văn lại nhìn kỹ một lượt thư từ xưng hô nhìn thư là phùng vũ viết cho ra nhân trường bối tựa hồ chưa kịp tiễn đưa đi một mực tiếp thân thả tại trong ngực của hắn văn lại sau khi xem xong thở phào m ộ t hơi thân xác càng thêm do dự không biết phong thư này không có bất luận cái gì để người hoài nghi dấu vết để lại nội dung bức thư có thể nói phi thường xúc động phùng vũ tại t i n nói hà tại doanh châu giao cho một người bạn tốt là một vị tên gọi sử tư minh võ tướng cái này vị sử tướng quân làm người thông tình đạt lý cùng phùng vũ trò chuyện với nhau khá vì hợp ý xuất thủ cũng rất phóng khoáng hào phóng không câu n g tiểu tiết là một vân ị đ lại nhìn xong tin sau đó nói thực ra hắn đều có điểm cảm động cảm động tại phùng vũ cùng sử tướng quân cái này đoạn chân thành tha thiết tình hữu nghị đối phùng vũ không may liên lụy đại án mà rơi ngục tra tấn càng cảm thấy mười phần thổn thức cảm khái quá hát ám đáng tiếc đáng tiếc vân lại âm thầm lắc đầu một đoạn khoáng thế kỷ duyên tình hữu nghị gặp khó khăn chắc t r ở cùng h i ể u lầm hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật s á c thực quá hác á m sử tư minh thật không phải là người lang tâm cầu phế văn lại lại tại tâm lý hoán thầm một câu liền theo sau nhìn nhìn tìm ký tên là trước ngày cũng chính là đêm qua cùng sử tư minh uống rượu say mèm trước đó cứ việc tìm không thấy chân chính phùng vũ vô cớ chứng cứ nhưng mà văn lại chủ quan còn là nhận là phùng vũ bị hoan uổng văn lại âm thầm thở dài phùng vũ lại không hề hay biết còn tại gạo khóc trong tiếng khóc lộ ra không chỗ khiếu nại hoan k u ấ t trước đêm hắn giam giữ ta đi xin ý kiến một chút sử tướng quân văn lại ph Cầm lấy thư l i ề n vội v à n g rời đ i p h ù n g vũ t i ế n g k h ó c đột n h i ê n đình trong ệ tiếp t h e một t i ế k h ó c đến càng l ầ n t i ế n g trương An b một phần là an t â a đô hộ n h ủ giám sát ngự sử bùi chu nam một phần khác là an tây đ i ế t phủ giám sát ngự a sử bùi chu nam một phần khác là an tây tiết phủ giám quân biên lệnh thành hai phần tấu trương đều tại bẩm tấu đồng một sự kiện nhưng mà thuyết pháp cùng ngự khí lại hoàn toàn khác biệt lý long cơ nhìn xong tấu trương sau thần sắc câm tình bất định sau đó rốt cuộc hung hăng vỗ một cái b à n đại nộ đứng dậy cố thanh t h ằ n g ngại danh ngươi dám giết ta của tướng ngươi làm mục đích gì đứng hầu một bên cao lực sĩ gặp long nhan đại nộ không khỏi câm như hến không dám lên tiếng lý long cơ tức giận đến ở trong đại điện đi qua đi lại miệng bên trong lẩm bẩm nói vô pháp vô thiên vô pháp vô thiên chấm cho ngươi một trấn binh quyền ngươi chính là như vậy báo đắc chấm bùi chu nam cùng biên lệnh thành hai người này tại làm cái gì đáng chu cao lực sĩ gặp lý long cơ tức giận đến toàn thân thẳng dun thế là kiên trì khuyên nói vậy hạ bất giận bảo trọng long thể c h ấ m sớm muộn hộ i bị những n à y bội thần n ị c h thần khí chết lý long cơ nộ khí càng lớn đến về bước đi thong thả mấy bước lý long cơ bước chân dừng lại đ ỗ n g nhiên quay người nhìn chằm chằm cao lực sĩ t h ở hồn hề nói ngươi có thể biết cố thanh tại an tây làm cái gì lao nô không biết lý long cơ chỉ lấy bản tấu trương cả giận nói hán hắn lại giết chấm phái đi an tây giáo húy cái kia giáo húy nghe nói an tây trong quân có người ác nôn b á n quân thế là bắt c h ó i mấy cái người hỏi han cố thanh cái này thẳng ngãi danh càng đem giáo ú y giết ha thật to gan hiện nay an tây hẳn là đã là cố thanh thiên h ạ mà không phải chấm cương n ự c rồi hắn là an tây thổ hoàng đế bộ hạ tướng sĩ、si、ác n ô n b á n quân hắn không chỉ không cầm không hỏi ngược lại giết giao ý dùng bình q u â n tâm cố thanh cố thanh kẻ này nhất định là ẩn nó phản tâm chấm há có thể cho hắn cao lực sĩ、si、n h a m mắt tâm tình lập tức khẩn trương lên lý long cơ lời nói này có chút nặng nói cố thanh không biết tốt xấu không biết nặng nhẹ đều tốt nhưng mà muốn nói hắn ẩn nó phản tâm cái này không khỏi quá phận một cái hai mươi tuổi trẻ tuổi tiểu tử kinh doanh an tây mới hơn hai năm có tài đức gì dám mưu phản đại đường hiện nay lớn nhất cái họ tâm phúc an lộc sơn cũng là tại ba chấn kinh doanh tầm m ư ơ i tuổi vừa mới có được hôm nay uy hiếp bệ hạ bất giận cố thanh s á c thực quá vô liêm sỉ năm đó ở trường an lúc liền không ngừng sấm họa không nghĩ tới đi an tây y nguyên không đổi hắn sắc kẻ này thật là để người đau đầu bệ hạ biết hắn phẩm tính cần gì vì cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử sinh khí cao lực sĩ nhẹ lời khuyên nói cái này p h i ê n khuyên lơn nói đến rất có k ỹ xảo trước tiên đứng tại lý long cơ lập trường thống mạ cố thanh nhưng lại lại không lấy dấu vết đem cố thanh tính chất giảm xuống thành sấm họa sấm họa cùng như phản có thể là hoàn toàn hai cái tính chất cao lực sĩ mấy câu nói lập tức giống như một chàng trời hạ gặp mưa cấp tốc đem lý long cơ nổ hòa dập tắt nội giận lý long cơ nghe nói s ừ n g sốt một chút sau đó ngây thơ trừng mắt nhìn sấm họa lý long cơ nhữ mày thì t h ả o tự nói cao lực sĩ cũng lộ ra không hiểu bộ dáng chẳng lẽ không phải sấm họa b ệ hạ hẳn phải biết kẻ này đức hạnh năm đó ở trường an lúc có thể cũng không có để b ệ hạ b ấ t lo qua hắn liền đâm sử đều dám giết đâu tại an tây giết cái giáo húy với hắn mà nói tính không được cái gì à lý long cơ từ một tiếng hắn lúc này đã tỉnh táo rất nhiều quay người lên t r ư ớ c cầm lấy bùi chu nam cùng biên lệnh thành tấu trương tại hai phần tấu trương ở giữa đến về nhìn mấy lần thần xác lâm vào trầm tư biên lệnh thành tấu trương khá vì cấp tiến bên trong không nói cố thanh một câu lời hữu ích cố thanh giết gia húy sự tình bị hắn hình dung thành lưu đồ đã lâu mà bùi chu nam tấu trương bên trong lại đem tiền căn hậu quả nói đến rất rõ ràng gia húy trần thụ phong sấm doanh cưỡng ép bắt chói an tây quân tướng sĩ nghiêm hình phía d ư ớ i hại chết một danh tướng lĩnh hai gã khác tướng l ĩ n h trọng thương an tây quân nghe tin sau cực điểm bán giận đại doanh trên giới trang miệng một lời yêu cầu giết trần thụ phong kém điểm tạo thành bất ngờ làm phản cố thanh vì trấn an quân tâm không để tình thế biến đến càng thêm áp hóa liền thuận toàn quân tướng sĩ ý trước mặt mọi người giết trần thụ phong cùng với m lý long cơ suy nghĩ nửa ngày chậm rãi nói ừng sấm họa a là sấm họa cao lực sĩ k h ô người n g nói lão nô suy đoán lung tung b ệ hạ thứ tội cao lực sĩ cũng không tính là giúp cô thanh giải vây chỉ là những năm gần đây cung đình cùng triều đình thế cục để hắn không thể không vì cố thanh nói chuyện tại hậu cung bên trong cao lực sĩ cùng dương quý phi quan hệ khá vì hợp ý dù sao cũng là lý long cơ duy nhất sủng ái nữ nhân đ ố i cao lực sĩ đến nói dương quý phi liền là đương gia chủ mẫu mà cao lực sĩ là quản gia quản gia đối chủ mẫu đương nhiên phải nhiều định vợ một lần t h ố n chi dương quý phi huynh trưởng hiện nay lại là triều đình hữu tướng trong trong ngoài ngoài đều là dương da người làm r a cao lực sĩ là cái có nhãn lực lanh lợi nhân vật tự nhiên hiểu được như thế nào đứng đội mà dương quý phi từ trước đến nay đem cô thanh trở thành thân đệ đệ cho nên tại cao lực sĩ mắt bên trong cố thanh kỳ thực liền là thiên tử t i ể u cứu tử chỉ bất quá cùng dương quý phi không có chân chính quan hệ máu mủ mà thôi sự tình lý thuận cao lực sĩ giúp cố thanh nói chuyện động cơ tự nhiên liền rất đầy đủ n g h i ệ m nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ tại sao chương bốn trăm mười sự tình đến gần lý long cơ lòng nghi ngờ rất nặng giống tào tháo nhưng mà thủ đoạn tương đối mà nói không có tào tháo kia ngon độc đại đường tại hắn trị hạ bốn mươi năm bất kể kinh tế văn hóa còn là ngôn luận tự do đều là lịch sử định phong duy độc quân sự so đại đường lập quốc sơ kỳ kém một chút không lại giống thái tông cao tông thời kỳ d ạ n g kia bách chiến bách thắng không thể không dám nói cái này là lý long cơ trung niên thời kỳ lập nên công tích cái này công tích tại trung quốc lịch sử đều là số một số hai mấy ngàn năm lịch sử bên trong chỉ có một cái thịt đường lý long cơ hoa mắt ủ h a i chủ yếu lại một năm lập nên thịt đường mỹ nhân trong n ự c từ này không muốn phát triển h à n muốn ăn nhàn ngược lạc không chỉ như đây hắn đem tất cả tâm tư từ t r ị quốc chuyển rời đến t r ị người u ù n g vọng tự phụ đem trên triều đ ỉ n h mỗi một cái t r i ề u thần trở thành con cờ của mình đùa b ỡ n đế vương cân bằng thuật có thể nói lô hỏa thuần thanh t r ị quốc tinh lực dùng đến n h ư người n ă m đó lý lâm phụ thái tử lý h à n h bao quát hiện nay dương quốc trung cùng xa tại an tây cố thanh hắn đều cho rằng là c o n cờ của mình làm quân cờ tại bàn cờ trưng bày vị trí không thích hợp lúc con cờ này hội bị hắn từ bàn cờ cầm lên trọng tân đội chỗ hạ xuống thế sự như cờ quân cờ đều là trong tay hắn thổ phiên gần nhất có thể có di động cố thanh bình thổ phiên sách tại an tây tiến hành đến như thế nào rồi lý long cơ thình lình hỏi cao lực sĩ nghi nghĩ nói dương tướng thăng t r ư ớ c bẩm tấu qua bình thổ phiên sách thuận lợi phổ biến triều đình đã giao cho bốn mươi vạn quan tiền đi an tây hối đoái trồng chất như sơn dược liệu những dược liệu này bị thương đội vận về quan bên trong thấp giá bán cho các nơi châu huyện tiệm thuốc y quán có thu có chi nói tóm lại triều đình còn là lược thua thiệt một chút lý long cơ gật đầu n h ư quốc tổng phải bỏ ra một chút đền bù đại đường thua thiệt lên như thế nói đến cố thanh bình thổ phiên sách phổ biến thuận lợi kỳ thực cũng không cần hắn tại an tây quản lý này sự tỉnh rồi cao lực sĩ trần kinh ngạc nhiên nhìn lấy lý long cơ liền theo sau vội và nói vâng nói đến hẳn là không cần muốn vậy hạ ý tứ chẳng lẽ là đem cố thanh điều về trường an lý long cơ ừ một tiếng nói lòng mang d ị trí cũng tốt sấm họa cũng tốt đơn giản là thuyết pháp bất đồng an tây quân thủ vệ đại đường phía tây phòng tiến không thể có mất chủ xoáy càng không thể là một cái thường xuyên sấm họa người cố thanh đã không thích hợp ngồi tại trên vị trí kia còn là điều về trường an đi tại c h ấ m mí mắt bên dưới lại thế nào sấm họa c h ấ m cũng an tâm lời nói đến u y ậ n chuyển nhưng mà cao lực sĩ còn là nghe được lý long cơ lại phạm lòng nghi ngờ bệnh quân đội bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều hội làm hắn cảm thấy bất an sau đó lập tức suy nghĩ muốn hay không điều chỉnh binh quyền từ trước đến nay là phi thường mẫn cảm đồ vật đặc biệt là đại đường có một cái lệnh lý long cơ thật sâu kiên kỵ mà vô pháp gọn quyền an lộc sơn đối khắc tiết độ xử đương nhiên phải càng nghiêm khắc đem thai họa ngầm tiêu trừ trong vô hình phụng dưỡng lý long cơ nhiều năm cao lực sĩ lập tức minh bạch hắn tâm tư này sự tình liên quan hồ lý long cơ coi trọng nhất xã tắc thai họa ngầm cao lực sĩ cũng không dám lại giúp cô thanh nói chuyện thế là túi đầu nói b ậ hạ anh minh phải trang triệu bên trong thư xá người viết chỉ phát hướng an tây lý long cơ trầm tư hồi lâu nói viết chỉ đi lấy lệnh cố thanh rời điều trường an An tây tiết độ xử trước từ bùi nam An thanh An sau lĩnh, tuyển nhiệm trường phong. Tây tiết từ tạm tùy Tây tiết thể xoáy bùi lại đi độ độ xử cử xử, chức chu chủ cố bổ ý về có do dự một chút lý long cơ c h ậ m dãi nói liền phong hắn làm hưu vệ đại tướng quân đi cố thanh tuy trẻ tuổi nhưng mà có quân công tại thân lại hướng chấm hiến bình thổ phiên sách không thể hàn công thần c h i tâm triều đình bên trong rèn luyện mấy năm mài rỗ một chút việc khí đợi đến hắn tính tình lao thành chấm ổn chấm lại đem hắn ngoại phóng làm quan cao lực sĩ nghiêm nghị từng cái g i nhớ cố thanh rời an tây sự tình quyết định ra đến lý long cơ trong lòng vẫn rất nặng nề gần nhất tổng là tâm thần có chút không tập trung đến hoa thanh cung tránh rét cũng không có thư giãn tâm tình tuyên thái y nhìn qua mấy lần thái y cũng nói không ra đến thuộc cùng chỉ nói là âm hư huyết suy chứng bệnh mở mấy phó không đau không ngứa đơn thuốc a n không có gặp tốt lý long cơ tâm thần không yên kỳ thực cùng thân thể không quan hệ mà là hắn luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đại họa sự t ì n h hiện nay duy nhất làm hắn bất an người chỉ có an lộc sơn phạm dương ba chấn gần nhất có thể có động tĩnh lý long cơ hỏi cao lực sĩ thấp giọng nói căn cứ nhãn tuyến đề báo phạm dương ba chấn ngoài lòng trong chặn binh mã tuy không điều động dấu hiệu nhưng mà ba chấn tướng lĩnh lại nhiều lần ra vào an lộc sơn tiết phủ tựa hồ không tốt lắm lý long cơ n h a o mắt suy tư hồi lâu cắn răng nói lần trước dương quốc trung cùng chư thần d â m sớ cân nhắc a n lộc sơn thân thể ốm bệnh có thể đem hà đông tiết độ sử khác ủy người khác an lộc sơn có thể có lời nói an lộc sơn cũng không có tấu trương đưa tới trường an giống như hoàn toàn không biết này sự t ì n h lý long cơ cười lạnh không biết hắn bất quá là giả bộ hồ đồ thôi cao lực sĩ do dự một chút nói nếu hắn giả bộ hồ đồ b ậ hạ thế nào không thuận nước đầy thuyền khác ủy người khác vì hà đông tiết độ sử đem việc này chứng thực như thế nào lý long cơ lắc đầu ảm đạm thở dài nói sợ ném chuột vỡ bình làm đến quá cứng nhắc sợ có đại biến cao lực sĩ lại nói mắt thấy lại là năm hết các nơi tiết độ x ử đều là tu vào trường an chầu mừng an lộc sơn như đến trường an nói còn chưa dứt lời nhưng mà lý long cơ minh bạch hắn ý tứ vạn mi c h ầ m tư nửa ngày chậm dãi nói cũng là biện pháp mà lại cũng không đột n ộ t một bên đem tiến kinh chầu mừng hàng năm đều là có như an lộc sơn đến trường an liền đem hắn lưu tại trường an đi cao tương quân truyền chỉ các nơi tiết độ sử chầu mừng không cần mang theo lễ không thể phô trường không chuẩn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân Vào trường an giải chấm chi tương chi chấm tư lộc à đủ. Dừng m t h ú t Lý Long cơ lại cơ bổ sung, cho an lộc sơn u n An g cho Lộc s to h h chỉ đặc biệt nhiều thêm một câu, liền nói quý phi nghĩ mà khổ chấm hắn định hồ á n liền nói năm nay cùng cùng quân đặc câu, ước biệt một quý mà múa vậy, xem i p h mọc Dương Thành, An、lộc、Sơn tiết to phụ. độ sử Lộc m mặt to mặt như phủ băng một đôi x ư ơ n g v ụ con mắt giống vệ nhân lang h u n g tợn nhìn chằm chằm quỷ gối trước mặt sử tư minh không hiểu thấu bị người đốt lương thảo ngươi còn có mặt mũi đến gặp ta an lộc sơn ngữ khí âm lãnh nói sử tư minh quỳ trên mặt đất không dám ngần g đầu dung g i ọ n nói mặt tướng tự tội mặt tướng thiếu giám sát không biết doanh châu thành bên trong trà trộn vào giàn thế bị thiêu hủy nhiều ít lương thực hơn tám vạn thạch an lộc sơn tức giận h ừ giận quá m à c ư ờ i tám vạn thạch đủ bình lưu con ăn hơn nửa năm lại bị cho một m ố i lửa sử tư minh xem là trò đ ù a sao ít cái này tám vạn thạch lương thực ngươi dạy ta như thế nào khởi minh sử tư minh thân thể phát r u n g vốn bán ó i tiết soái mặt tướng nguyện lấy công chủ tội tận mau đem lương thực bổ túc t ậ n nhanh là bao nhanh ngươi có thể biết ta nguyên bản định tháng sau khởi sự lại bị ngươi cái này thanh hỏa tất cả ch tin tức đã truyền khắp ba chấn hiện nay đã là q u â n tâm dung chuyển bất an khởi sự thì thất bại an lộc sơn giống con mất k h ô n g chế giã thú giận d ữ hét sử tư minh sợ hay nói mặt tướng có biện pháp có biện pháp trong vòng một tháng kiếm đủ năm vạn thạch lương thảo an lộc sơn cả giận nói lúc này còn dám lựa gạt với ta ngươi có nhiều lớn b ả n sự có thể trong vòng một tháng gom góp năm vạn thạch lương thảo tiết soái mặt tướng thật có biện pháp mặt tướng nhận thức một vị đại thương người hắn ra thế đại hành t ư ơ n g tại sơn nam đạo cùng hà nam đạo quan phủ đều là có nhân mạch có thể tùy tiện gom góp đến lương thảo an lộc sơn phát một trận hỏa sau gương mặt liền đỏ b không biết có phải hay không cao hết u y tác phạm nghe nói cố hết sức ngồi trở lại đi t h ở hồn hển nói không nói này sự t ì n h phóng hỏa người có thể từng bắt giữ sử tư minh lập tức lộ ra xấu hổ c h i sắc túi đầu nói kia gian tế cầm một đầu cùng m ặ tướng t giống nhau như lúc lệnh bài gạt mở quân đội phóng hỏa m ặ tướng t vốn cho là là vị nào thương nhân làm có thể sau đến nghiêm thẩm sau đó phát hiện cũng không phải h ắ n gian tế còn tại nghiêm mật lùng bắt bên trong sao đường bên trên l ệ n h lùng nói nói đến đường hoàng kỳ thực liền là vô năng đến nay không có thể bắt giữ sử tư minh ngươi để ta rất thất vọng phi thường thất vọng mặt tướng có tội cầu tiết xoáy tha thứ ta một hồi mặt tướng nhất định trên chiến trường lập công c h u tội an lộc sơn mặt âm t r ầ m nói ngươi nói cái kia thương nhân là thế nào đ ừ n g đi ngươi t r a rõ ràng sao cất giữ lương bị đốt về sau cái kia thương nhân bị mặt tướng hạ lệnh cầm vào đại lao nghiêm thẩm đồng thời mặt tướng còn phái người đi í c h châu điều tra nghe ngóng ra môn của hắn và thân thuộc ước chừng một hai tháng sau hội có hồi âm như phát hiện hắn lời nói không thật mặt tướng định đem hắn giết tế cờ an lộc sơn xác mặt hòa hóa lại nói coi như không xuẩn nếu cái kia thương nhân có hiểm nghi đừng quá tin hắn ngươi muốn gom góp lương thực cũng không cần trông cậy vào hắn. suy nghĩ một chút biện pháp khác ta nhóm không thể lại có mất vâng nhưng là cái kia thương nhân có biện pháp gom góp đến lương thực mặt tướng xem là có thể dùng thích hợp lợi dụng hắn vạn nhất hắn thật có thể đem sự t ì n h hoàn thành an lộc sơn trầm mặt nói đến không kịp ta đã quyết định sớm lên sự t ì n h sử tư minh kinh ngạc nói vì cái gì biết do g i ớ i trướng của ta ba chấn thắng gần nhất bắt đến nhiều ít trường an phái tới nhãn tuyến g i a n t ế c h ọ n vẹn hơn trăm người trước ngày ta còn tiếp một đạo thánh trị trường an cái kia hôn quân để ta vào trường an chầu mừng nói muốn cùng ta cùng múa hồ xoáy còn nói quý phi cùng ta cổ chi bình thêm một đoạn quân thần giai thoại ha, ha. an lộc sơn cười lạnh nói ngươi cũng đã biết những này ý vị như thế nào sao kê hôn quân đối ta kiêng kỵ cùng nghi ngờ đã đến khiếp sợ tột đỉnh tình trạng ta như đi trường an chầu mừng sợ rằng đời này kiếp này đều về không ba chấn mà ta ba chấn tiết độ sử chức quan hội bị hắn gọn đến sạch sẽ từ này ta chỉ có thể thành thành thật thật làm cái kê hôn quân nhi tử cả đời dựa vào định nọt định nọt mà đổi được phú quý sống quãng đời còn lại ta an lộc sơn cũng là t r i n h chiến xa trường chủ xoái hổ lang hạng người làm sao có thể cùng heo chó đ ồ n g lồng sử tư minh vội la lên tiết soái nghĩ lại lúc này lên sự tình sợ quá vội vàng đặc biệt là bình lư quân lương ăn vừa bị đốt quân tâm bất ổn thời điểm tùy tiện đi hiểm rất là không khôn ngoan an lộc sơn ánh mắt âm chuẩn xem hắn một mắt nếu không phải lâm chiến trạm tướng quá không may mắn lại là chính cần dùng người thời khắc sự tư minh kẻ này phạm như này sai lầm lớn sớm bị chính mình hạ lệnh trạm lên sự tình sau binh phong càn quét hà đông hà nam sơn nam đường bên trên còn sợ vơ vét không đến lương thực an lộc sơn lộ ra v ẻ dữ tợn nghiêm nghị nói hôn quân đao đã nhanh rơi xuống trên cổ ta như còn do dự chỉ chết mà thôi ý ta đã quyết sau m ư ơ i ngày ba chấn tận lên m ư ơ i năm vạn đại quân liên đồng hệ tộc khiết đ tại ổ n cộng g v n k h ở binh n h dơ g sao chương bốn trăm mười một điều lệnh đông đến doanh châu thành phùng vũ nằm ở trên giường đau đến bị khóc s ó i gào hết sức thê thảm lý kiếm cửu một mặt đau lòng cho hắn bôi thuốc nội tâm vừa tức vừa yêu nghĩ nhẹ khẽ vớt sờ hắn sau lưng lại muốn hung hăng cho hắn một bàn tay đáng lời lúc này bất đắc trí anh hùng rồi nghe nói ngươi tại đại lao giống anh hùng hảo hán đánh chết đều không có chiêu bây giờ lại khóc đến thê thảm chỗ nào có nửa phần anh hùng khí lý kiếm cựu tức giận nói ngữ khí không tốt nhưng mà bôi thuốc động tác lại hết sức n ư u h ò a sợ đụng đến chỗ đau của hắn phùng vũ thở dài nói ta làm sao biết những kia hôn trướng hạ thủ như này trong nhà dùng tay xích chân đem ta treo ở dưới xà nhà rút roi ra có thể là dùng tận khí lực đối l ạ i ta giống như cựu nhân giết cha đời này ta tuy trôi qua nghèo có thể cũng không có bị qua như vậy tội tính sai sớm biết như đây tại ngươi thả hỏa chi sau ta nhóm hẳn là lập tức rời đi doanh châu thành lý kiếm cựu khe nói ngươi bàn giao sự tình ta có thể là làm được gọc gàng không cho ngươi lưu nhược điểm là chính ngươi trọc sử tư minh hoài nghi mới hội đem ngươi bắt lên đến không có thiên y vô phùng như kế chọc hắn hoài nghi là không cách nào tránh khỏi lúc đó bên cạnh hắn chỉ có ta hắn khẳng định hội hoài nghi ta ta cũng biết hắn sẽ hạ lệnh bắt ta đối ta nghiêm hình thẩm vấn cái này mới sớm chuẩn bị kỹ càng lý kiếm cựu thở dài ta vẫn nghĩ không thông nếu hắn nhóm lương thực bị đốt n g ư ờ i ta vì cái gì còn muốn lưu tại doanh châu thành phùng vũ c ố hết sức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy nàng nói bởi vì ta biết do an lộc sơn lập tức muốn lên sự tình c ô a huynh an tây quân tất nhiên hội bị điều về quan nội ứng địch bình định ta như lưu tại sử tư minh bên cạnh có lẽ còn có thể chế tạo càng nhiều phá hư phản quân cơ hội để c ô a huynh an tây quân thiếu một ít thương vong lý kiếm cựu bất đắc dĩ nói ngươi còn trẻ vì cố hầu ra làm hạ như vậy đại sự đã rất lợi hại nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ muốn một đời bán mạng cho hắn đáng giá sao phùng vũ nghiêm túc nói cố a h u y n với ta ân đồng tái tạo ta làm vứt mạng dùng báo không phải có đáng giá hay không sự tình mà là cần phải muốn làm như thế nếu không cố a h u y n coi như thật là giữa một đám bạch nha ta không muốn làm bạch nhãn lan g lý kiếm cựu túi đầu trầm mặc phùng vũ tâm tư nàng có thể lý giải nàng cũng là bị lý thập nhị nương tu h dưỡng cùng cha mẹ ruột không khác lý thập nhị nương phân phó nàng làm sự t ì n h l i ề u mạng cũng phải làm tốt nàng cùng hắn kỳ thực đều là đồng người một đường x o n g r ư ợ c lý kiếm cựu hai ngón tay h êm ái từ lưng của hắn chậm rãi lướt qua nhìn lấy hắn sau lưng nhìn thấy mà giật mình vết thương lý kiếm cựu đau lòng đến mắt chứa n h i ệ t lệ mỹ môi cắn răng không có lên tiếng phùng vũ thương chủ yếu đều tại sau lưng phần lớn là bị roi rút từng đầu ngang dọc đan sen mỗi một đầu vết roi đều ra chóc thị bong sau lưng liền tính khỏi h ẳ n cũng đem lưu lại vĩnh c ử u vết sẹo đáng ra không phùng vũ nói có giá trị vết r o i tính cái gì lấy mạng đổi đều có giá trị chỉ cần chết có giá trị t h u c trung thạch tiểu thôn cố hầu ra đến tột cùng vì thạch tiểu thôn làm qua cái gì những n à y thạch tiểu thôn ra đến người vì cái gì cam tâm tình nguyện thành vì cố hầu ra t ử sĩ vì hắn đại nghiệp mà không màng sống chết lý kiếm c ử u không rõ nàng chỉ biết cố hầu ra là lý thập nhị nương phi thường sùng ái hải tử lý thập nhị nương phụ bên trong bất kể nữ đệ tử còn là quản gia hạ nhân đều là xưng hắn vì thiếu lan quân một cái xưng hô liền có thể nhìn ra được lý thập nhị nương đã đem hắn trở thành chính mình thân sinh hải tử đúng ngươi bị bắt vào đại lao phía trước giao cho ta đưa tin đi trường a n m ờ i lý thập nhị nương phái người v i ễ n phó thục địa ích châu ta tin đã ở ba ngày trước tiễn đưa đi lý kiếm cựu thản n h i ê nói n tay cũng không ngừng dù n g mềm nhẹ nhất động tác cho phùng vũ sau lưng chùm lên bài phùng vũ ừ một tiếng nói chỉ mong có thể kịp như là có thể đ ổ i tại sử tư minh điều tra nghe ngóng nhân mã phía trước đ ổ i đến ích châu bố trí ra phùng ra thế hệ hành thương giả tượng hẳn là có thể tranh thủ sử tư minh tín nhiệm lý kiếm cựu thở dài nói bố trí một cái gia tộc ra đến dễ dàng lý kiếm cựu nghi ngờ nói sử tư minh hạ lệnh đem ngươi bắt tiến đại lao nghiêm hình thẩm vấn sau lại đưa ngươi phóng xuất ngươi là như thế nào bỏ đi hắn hoài nghi một cái tham sống sợ chết giả t ư ợ n g một phong tố tận tâm sự ra thư cùng với xa tại từ châu còn không phát thuyền hai vạn thạch lương thực tất cả nguyên nhân chung vào một chỗ s ự tư minh tự nhiên sẽ bỏ đi hoài nghi đêm đó ta căn bản không có lộ ra sơ hở đem ta bắt vào đại lao chỉ là hắn hạ ý thức hoài nghi mà thôi như thẩm không ra kết quả hắn cần gì cầm chặt không thả cùng lương thực khó qua đâu lý kiếm cựu t h ở dài nói về sau hành sự ngươi muốn càng chú ý mới là lần này phi thường mạo hiểm ta kém điểm cho là ngươi phùng vũ cười xấu xa lấy t r ư mắt cho là ngươi muốn thủ tiết rồi yên tâm ta nhất định hào hào sống lấy tuyệt không cho ngươi thủ tiết cơ hội a đau nhức đau nhức đau nhức a i ự u gia thương đến rất nặng ngươi đ ừ n g động tay quy tư thành hoàng phủ tư tư đã năm ngày không có lý cố thanh mỗi lần cố thanh đạp tiến khách sạn nguyên bản cười nói ngâm ngâm chiêu hô khách nhân hoàng phủ tư tư lập tức hàn hạ mặt đến thái độ lạnh như băng so bên ngoài gió bấc càng tàu xương cố thanh hiếm thấy phát hiện chính mình sai lầm thiên nhiên sát cái này chiêu quả thật có chút tác động vì giang hồ chính nghĩa nhân sĩ chớ chẽn nhưng mà cố thanh cũng rất nhanh tìm cho mình đến lấy cớ chủ yếu là hoàng phủ tư tư lúc đó gục xuống bản vợ mông đúng lúc cao kiều lấy đối diện cố thanh tư thế thực tại quá tu phản phất t ạ i im lặng mời cố thanh dùng cuộc đời ác độc nhất chiêu thức hung hăng đâm nàng một lần cố thanh lúc đó không có qua đầu óc kìm lòng không được đâm nàng một lần thiên nhiên sát cái này chiêu kỳ thực trẻ tuổi thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua không tính là cái gì thê thảm đau đớn kinh lịch nói cho cùng nam nhân ở giữa cảng quá phận vui lửa đều mở qua cố thanh sai tại lúc đó không có chú ý giới tính cái này một chiêu dùng tại nữ nhân trên người sát thực quá phận thế là mấy ngày kế tiếp bên trong cố thanh mỗi ngày đều đi khách sạn bảo đến thậm chí hiếm thấy cởi bồi xin lỗi nhưng mà hoàng phụ tư tư lại như cụ không để ý tới hắn hiển nhiên kia một lần đ hôm nay cố thanh theo thường lệ lại tới hoàng phủ tư tư ngay tại bên quậy viết viết tính toán ký sổ gặp cố thanh tiến môn hoàng phủ tư tư gương mặt xinh đẹp chầm xuống thử một tiếng nghiêng đầu đi cố thanh cười khổ nói được rồi là ta không đúng ngươi như không hết hận hoan nên ngươi đối ta dùng đồng dạng một chiêu ta cam đoan không tức giận vị khách quan kia tiểu điếm hôm nay hẳn thực không làm mua bán mời khách quan về đi hoàng phủ tư tư lánh băng băng nói nói không nên tức giận nhanh cho ta làm mấy cái tốt ăn đồ ăn nhìn tại ta mau rời đi ăn tây phân thượng chỉ ít làm năm cái đồ ăn để ta sát, sát mức độ nghiện hoàng phủ tư tư ngẩn ngơ cũng không đoái hoài đến đang tức giận cả kinh nói ngươi muốn rời khỏi an tây cố thanh gật đầu tính toán thời gian nhanh ta khả năng hội bị điều về trường an an tây tiết độ xử muốn đội người thật giả hoàng phủ tư tư nhìn c h ầ m c h ầ m cố thanh biểu tình lại nhìn không ra mánh khỏe nghĩ đến cố thanh ngày xưa không có đứng đắn dáng vẻ hoàng phủ tư tư xỉ một tiếng kinh miệt nói lại tại lừa g ạ ta t không có chính kinh cố thanh thở dài ta nói chính là nói thật ngươi có thể cho ta làm đồ ăn cơ hội không nhiều muốn chân quỷ a hoàng phủ tư tư l ư ờ n hắn một cái cho ngươi làm đồ ăn nhiều vinh hạnh ngươi như rời an tây vừa vặn ta hoàng y có phủ tư n nhiều tư tâm cùng khai nói ta h chỉ biết n g ư ơ i nói mới là chuyện ma quỷ n g ư ơ i rõ ràng liền nghĩ gạt ta cho ngươi làm đồ ăn kia thích ta làm đồ ăn có bản lĩnh đem ta cưới vào cửa nhà cố thanh đung dung nói ta thích ăn trứng gà không nhất định phải tại ra bên trong dưỡng chỉ gà mái chợ thức ăn mua được trứng gà n g ư ơ i cút r a ngoài cho ta khách sạn không chiêu đãi ngươi hoàng phủ tư tư giận dữ cố thanh lắc đầu hôm nay lại tan giã trong không vui nhìn đến rất khó ăn đến nàng làm đồ ăn quay người vừa đi ra khách sạn lại nghe được tiếng bước chân rộn rộn rậm một tên thân vệ vội vàng chạy tới lơn tiếng nói hầu ra trường ăn đến tuyên trì thiên sứ ngay tại đại doanh đợi ngái tiếp chỉ đâu cố thanh thở dài nên đến trung quý hội tới hoàng phủ tư tư cũng nghe đến không khỏi ngạc nhiên vội vàng đi theo ra ngoài cố thanh hướng nàng cười khổ nói thanh chỉ đến ta thật muốn rời khỏi an tây ta đối với ngươi nói không nhất định tất cả đều là chuyện ma quỷ hoàng phủ tư tư lo l ắ n g nói thiên tử thật muốn đem ngươi rời a n tây vì sao bởi vì ta gây họa d t không nên giết người sự tình ngươi hẳn là nghe nói a nghe nói cũng bởi vì một cái không tuân theo quy củ làm sàng làm bậy gia quý thiên tử liền muốn đem ngươi rời a n tây hoàng phủ tư tư thấp thỏm lo âu nói một cái tay lại không tự g ắ á c chặt chẽ níu lại ống tay áo của hắn cố thanh thở dài rất phức tạp ngươi không hiểu b u ô n g ra đi ta muốn đi đ ó i chỉ hoàng phủ tư tư bông gặp cố thanh dẫn thân vệ rời đi nước mắt của nàng đã ở trong hốc mắt đọc anh t ắ n răng lúc này cũng đi theo quy tư đại doanh viên môn bên ngoài trừ u y cố thanh an tây quân một ít tướng lãnh cao cấp đều có tâm lý chuẩn bị đôi cái này đạo ý chị cũng không ngoài ý muốn nhưng là đại doanh bên trong phổ thông các tướng sĩ lại kinh ngạc đến ngây người liên nay một đạo thánh trị cố hầu ra liền muốn bị rời an tây rồi sao vì cái gì hội là kết quả như vậy đại doanh bên trong Nghe đến tin t ứ c các h ư ớ n g sĩ bốn trăm một cũng mươi ớ n g hai đã chuẩn li gián phục ư bút cố thanh bị rời an tây tin tức rất nhanh chuyển khắp đại doanh cùng quy tư thành quân dân đều là xôn xao không dám tin lặng lẽ nghị luận đặc biệt là đại doanh các tướng sĩ càng cảm thấy đột n ộ t đạo thánh chỉ này quả thực quá không r à n g đạo lý liền nhất cơ sở phổ thông quân sĩ đều cảm thấy thiên tử rõ ràng là có ý nhằm vào cố hầu gia khoảng cách lần trước xuất binh cùng hà tây quân rằng có bất quá hai ba tháng cố hầu gia lúc đó bị nghiêm chỉ đạo khiến trách còn bị thôi thái tử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu chức quan lần này càng quá phận cái kế họ trần giáo hí tứ vô kỵ đan đổi u bắt a n tây quân tướng sĩ đối bọn hắn nghiêm hình thẩm vấn dẫn đến chết một lần nhị trọng thương ác liệt như vậy hành vi lúc đó đại doanh kém điểm bất ngờ làm ph cố hầu gia đem kia họ trần giáo h uý chém đầu d â n chúng chính là hợp tình hợp lý ai biết thánh chỉ xuống đến lần này lại là trực tiếp đem cố hầu gia rời an tây cái này quá phận chưa thấy qua như này không phân rõ phải trái sự tình các tướng sĩ nghị luận sau đó đại doanh bên trong tin đồn dần dần hình thành thống nhất đó chính là cố hầu gia vì các tướng sĩ đòi công đạo mà mất thanh quyến thiên tử càng ngày càng nhằm vào cố hầu gia hầu gia trở lại trường an về sau còn không biết hội nhận thiên tử cái gì dạng lạnh ngạc tin đồn liền này dạng dùng điên cùng tốc độ tại đại doanh bên trong truyền g a sau đó chuyển đến uy tư thành thành bên trong bách tính đối đạo thánh chỉ này cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc cố hầu gia an tây tiết độ xử làm rất tốt uy tư thành tại hắn quản lý hạ càng ngày càng phồn ninh kỳ ở giữa thổ phiên xâm nhập cũng bị hầu gia xuất bộ toàn diện bách tính an cư lạc nghiệp an tây quân uy chính định hết thể đều là cố hầu gia công lao trường an thiên tử vì sao muốn đem hắn rời t r ấ n kinh bất mãn thất vọng các loại tâm tình tiêu cực tại đại doanh cùng thành bên trong lan tràn lần này tâm tình tiêu cực so với lần trước trần thụ phong sát hại an tây quân tướng sĩ nghiêm trọng hơn bởi vì cố thanh đi ở trực tiếp quyết định an tây bốn chấn tương lai thực tế hơn là quyết định mấy vạn tướng sĩ cùng mấy chục vạn bách tính phúc lợi có cố thanh tại an tây các tướng sĩ thao luyện chịu ra sức có thể cầm tiền thưởng có thể ăn thịt dân chúng ăn đến quy tư thành đại hương thương nhân sau tiền lãi thương nhân tại quy tư thành bên trong cũng có đầy đủ an toàn bảo đảm cùng chính sách ưu đãi đây đều là chân thực chốt tốt cố thanh như rời đi Cái gọi là nhân vong thanh sách tiền phải biết rõ các tướng sĩ mỗi ngày thao luyện tiền thưởng an thịt cùng với thành bên trong thương nhân nối liền không dứt đều là cố hầu ra kiếm tiền bản sự đổi lấy không có bản sự này liền tính muốn tiếp tục chấp hành quy củ của hắn cũng không thể thực hiện hết t h ả đều biến đến không lương được đ á m quân dân sinh hoạt đều nhận trực tiếp ảnh hưởng như là quy tư thành có thị trường chứng khoán cố thanh bị rời thuộc về trọng đại lợi không tin tức thị trường chứng khoán hôm đó nhất định khai trương liền ngã ngừng bất kể quân dân đ ố i an tây tương lai đều cảm thấy nản lòng p h i trí tin đồn xôn sao không thể ngăn chặn tiếp chỉ tạm đại tiết độ x ử chức vụ bùi chu nam rõ ràng nghe đến đại doanh các loại ồn ào náo động tin đ ồn trong đó không thiếu đối trường an thiên tử cùng t r i ề u đình bất mãn nhưng mà bùi chu nam không dám hành động thiếu suy nghĩ tuyển trạch không nhìn đã có trần thụ phong cái này vết xe đổ tại cố thanh không đi phía trước nói thực ra bùi chu nam thật không dám c ầ m an tây quân tướng sĩ cái gì dạng liền tính cố thanh để hắn giết ga dọa khỉ bùi chu nam cũng không có lá gan lớn như vậy hiện nay đại doanh các tướng sĩ bất mãn cảm xúc rất nghiêm trọng bùi chu nam ý thức được nếu là chính mình có nhỏ bé tự động đều có thể dẫn phát các tướng sĩ cảm xúc bạo phát đại do chuyển đến trường an h ắ n bùi chu nam đều nhất định là t ừ tội bởi vì đại doanh bất ngờ làm phản hậu quả thực tại quá nghiêm trọng cơ h ộ i cùng mưu phản không khác nên sợ còn đến sợ chính trực bùi chu nam lần này quả quyết quyết định làm thức thời tuấn kiệt đại doanh nào đó cái doanh trướng bên trong đoạn vô kỵ một mặt bình tĩnh cùng các tướng sĩ nhàn thoại việc nhà đối với cố thanh lời đoạn vô kỵ cùng cái khác tướng l ã n h cao cấp một dạng sớm đã có tâm lý chuẩn bị cho nên biết được thánh chỉ nội dung sau cũng không k h i ế p sợ cảm xúc phi thường ổn định dùng qua cơm trưa đoạn vô kỵ đi tại an tây đại doanh doanh trại quân đội bên trong năm phong cảnh bình thường thường, thường thức an t cố thanh bị rời đoạn vô kỵ không quan không có chức đương nhiên phải c ù n g cố thanh một đồng về trường an hôm nay đại doanh bên trong tản bộ tính là hướng an tây quân tạm biệt gió bức lạnh thấu xương vạn vật hữu q u ạ n g đại mạc thê lương phong cảnh bên trong bất kể hạ đông nhìn đều để người cảm thấy tạo vật vĩ đại cùng nhân loại nhỏ bé đoạn vô kỵ khoe miệng mỉm cười nội tâm cũng không có nửa điểm nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly bởi vì hắn biết rõ cô thanh a n bài cũng biết qua không được bao lâu cố thanh còn hội trở lại an tây tiếp tục làm hắn tiết độ sử đến an tây lâu như vậy củng cố thanh sớm chiều ở chung đoạn vô kỵ từ trên th cố thanh dạy cho hắn không hề chỉ là thao lược cùng n h ư u sách còn có rất nhiều hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tri thức t ỷ như cố thanh nói cho hắn thiên hạ rất lớn so tất cả mọi người tưởng tượng lớn đế vương đem tướng mắt bên trong thiên hạ bất quá là một bộ phận cực nhỏ sau đó cố thanh còn cho hắn h ọ a qua một chương đồ cố thanh nói cho hắn cái này là cái gọi là thế giới địa đồ tấm bản đồ này mới thật sự là thiên hạ kia tấm bản đồ này bên trên đại đường ở đâu hắn chỉ là cái gọi là châu á một bộ phận an tây ở đâu hắn so đại đường càng nhỏ hơn tòng an hướng tây xuất phát một mực hướng đi tây phương có cái gọi là âu á đại lục như là chế tạo thuyền xuất hải có thể dùng đ ạ t đến châu mỹ đại lục châu ốc đại lục những t i ê u đại lục hiện nay cũng không có chủ nhân chân chính mà lại sản vật màu mỡ có thể nói khắp nơi vàng cố thanh dạy cho hắn rất nhiều tri thức giúp hắn đánh bóng con mắt dùng một tấm bản đồ minh xác nói cho hắn thiên hạ đến tột cùng có nhiều lớn cái này thế giới so với hắn tưởng tượng p h n lớn lớn đến hắn thậm chí không dám ý tưởng mợ to mắt đứng tại chỗ càng cao hơn nhìn đến rộng lớn hơn thiên địa đoạn vô kỵ đột nhiên phát hiện tâm cảnh của mình đều so ngày xưa càng rộng rãi đ nguyên lai có kia lớn thế giới nha trước mặt một đoạn này nhân sinh cái này bao nhiêu được mất coi như đến cái gì đâu nghĩ lại nghĩ đến cố thanh hắn sớm đã biết rõ có kia lớn thế giới kia hắn còn tình nguyện chỉ làm tiểu tiểu chư hầu một phương sao từ cố thanh dự phán tức đem rời an tây mà sớm b ả y ra cục đến xem đoạn vô kỵ mơ hồ đoán đến một điểm gì đó hắn tao nhã b ề n g o à i hạ có lấy một k h o a tức nghĩ phá thổ này mầm r a tâm cái suy đoán này làm hắn tim đập nhanh hơn nói không rõ là sợ hãi vẫn là h ư n ấ n an lộc sơn như phản đến gần thiên hạ ván cờ này tức sẽ bị tẩy loạn bình định sau đó cố thanh hội đứng ở bản cờ vị trí nào l o ạ n thế chiếm được thiên thu nghiệp đại t r ư ở n g phu làm như thế đ o ạ n vô kỵ nghĩ vì cố thanh làm điểm cái gì giống phùng vũ tại địch h ậ u vì cố thanh vào sinh ra từ đồng dạng đ o ạ n vô kỵ cũng nghĩ làm một ít đủ khả năng sự tình gia tâm cũng tốt trí hướng cũng tốt cố thanh nghĩ chuyện cần làm thạch kiều thôn người là ủng hộ vô điều kiện doanh trướng bên trong tràn ngập lấy cổ quái vị đạo quân hàn nhóm cá nhân vệ sinh từ trước đến nay là rất tồi tệ đ o ạ n vô kỵ ngồi tại doanh trướng lại mỉm cười như cũ không có lộ ra một tia căm ghét biểu tình phán phất hắn trời sinh liền là thuộc về cái này thối hót vị đạo ngồi ở bên trong hoàn toàn không cảm thấy đột chúng ta mấy người đều là t h u bị quân hán rất nhiều chuyện nhìn không rõ ngài là cố hầu gia người bên cạnh cố hầu gia chẳng lẽ từ này thật sự lưu tại trường ăn sao an tây thế nào làm một tên quân sĩ không cam lòng hỏi một tên khác quân sĩ thở dài trên thánh chỉ nói bùi chu nam tạm lĩnh an tây tiết độ sử chức vụ cái kia tanh hôi văn sinh sao làm đến tiết độ sử lúc trước cố hầu gia đem an tây sự tình ném cho hắn ta có thể là thấy tận mắt bùi chu nam luống cuống tay chân khóc không ra nước mắt d á n g vẻ về sau nếu do hắn đến thống lĩnh an tây quân à đúng vợ ơ ơ đúng vậy à thật là không hiểu thiên tử là nghĩ như thế nào cố hầu gia thống lĩnh hạ an tây đã càng ngày càng tốt đại đường tại tây vượt quân uy so với lúc trước cao thiết x o á y càng tăng lên tứ phương man di đều là sợ an tây quân chi uy như cố hầu gia tiếp tục kinh lược an tây mấy năm suất chúng ta an tây quân đánh tiến đại thực rửa sạch lúc trước đắt la tư sỉ nhục cũng không phải là không được đáng tiếc thiên tử hán hiện nay an tây quân chính là binh cường mã tráng thời điểm ngược lại bị bùi chu nam kia tanh hôi văn sĩ nhật đại tiện nghi đáng tiếc cố hầu gia mấy năm kinh doanh ha <cười> ha nhưng là bùi chu nam cũng không có thể nói có thể chấn được chúng ta an tây quân cố hầu gia tại lúc mỗi ngày thao luyện đều là có tiền thưởng cùng thị tân từ không gián đoạn. bùi chu nam như có bản lãnh này mới coi như miễn cưỡng đủ ô nếu không chúng ta định không phục hắn không có tiền lại không có thịt thao luyện cái rắm đoạn vô kỵ một mực mỉm cười cái này nghe doanh t r ư ớ n g bên trong các tướng sĩ tàu nhỏ tiếu dung càng ngày càng sâu chư vị không cần thiết miệng ra áp ngữ vô c ớ chiêu hoạ cố hầu ra lập tức muốn rời khỏi về sau có thể không có người giữ gìn các ngươi chu toàn vì cái gì đại gia đối cố thanh lưu lên không rời còn không phải bởi vì cố thanh cùng đại gia đồng cam cộng khổ mà lại đoạn ặ c biệt b a che cho con, h bộ、Hạ、thuộc cấp h ậ n b ấ tiên kỳ khuất hủy gì sinh t định hội vì đại gia lấy lại công đạo. cố n g đạo. c hầu ra trở lại trường an về sau còn hội về an tây sao một tên quân sĩ tràn ngập hy vọng xem lấy hắn đoạn vô kỵ cơi khổ vậy phải xem thiên tử như thế nào cân nhắc cố hầu ra sợ là vô pháp làm chủ hắn cái này người trung quy không bị triệu đình sử dụng bởi vì tính tình của hắn quá cành thẳng yêu ghét rõ ràng cương liệt vô tư nguyên bản có phần bị thiên tử coi trọng cũng là bởi vì cành thẳng tính tình mới hội lệnh thiên tử đối hắn dần dần bất mãn các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau ảm đạm t h ở d à i đoạn vô kỵ trong lời nói ý tứ có chút đoán trách đại khái là đoán trách an tây quân tướng sĩ không hiệu chuyện bước đến cố hầu ra không thể không chạm trần thụ phong cuối cùng vì chính mình chiêu họa rơi vào cái rời an tây hạ tràng nghĩ đến an tây quân tướng sĩ là hại cố hầu gia bị điều ly kẻ cầm đầu doanh trướng bên trong các tướng sĩ lần lượt túi đầu mặt lộ vẻ áy n ấ y đoạn vô kỵ bất động thanh sắc quan sát phản ứng của bọn hắn đ ỗ n g nhiên lại nói cố hầu gia đi về sau ngươi nhóm thật ứng nên quản tốt miệng của mình không cần thiết lung tung nghị luận triều đình quân thượng không phải tất cả tiết độ sử đều có thể như này khoan dung độ lượng mặc cho ngươi nhóm nói hiễu nói vượn g còn giúp ngươi nhóm xuất đầu ngươi nhóm chỉ là tốt số gặp cố hầu gia đội tân tiết độ sử có thể là không có khách khí như vậy có lẽ ngươi nhóm không biết lúc trước bùi chu nam mặt cầu hầu、gia. Thỉnh cầu Hầu cầu c Gia tướng sĩ một cái đoạn phép h vô kỵ một mặt bất đắc dĩ lại đồng tình lắc đầu thở dài đi ra doanh chướng doanh chướng bên trong các tướng sĩ sắc mặt âm tình bất định ánh mắt âm trầm mã mâu thuẫn chương bốn trăm một mươi ba không so đo danh phận đoạn vô kỵ cùng các tướng sĩ cái này phiên nói chuyện phiếm tuyệt không phải tâm huyết dân trào cũng không phải nói bậy hắn nuôi các tướng sĩ nói mỗi một câu đều có mục đích của mình hắn phải vì cố thanh tương lai thuận lợi trở lại an tây trọng trưởng an tây binh quyền mà dự đoán trôn xuống phục bút cái này phục bút liền là an tây các tướng sĩ đối t r i ề u đỉnh đối thiên tử oán hận c h i tâm trôn xuống cái này phục bút cố thanh mới có trở lại an tây khả năng chuyện này cố thanh không t i ệ n làm bên cạnh hắn thân vệ hàn giới cũng không t i ệ n làm duy nhất phương tiện làm chính là đoạn vô kỵ không có người bản giao hắn làm nhưng mà đoạn vô kỵ vẫn là làm vài câu trêu ch đ o à n vô kỵ tại an tây quân tướng sĩ tâm lý trôn xuống cùng triều đình cắt đứt hạt giống hạt giống này hiện nay vẫn chỉ là tên gọi bất mãn nó cần chất dinh dưỡng cần thiết thổ nhưỡng cần thiết thấp ủ đợi đến này mầm lúc hạt giống này liền sẽ lộ ra thế nhân vô pháp tin tưởng khuôn mặt quân đội là quần thể tập trung một loại người bất kỳ cái gì gió thổi cỏ l â y truyền ôn tại truyền miệng sau đó cũng sẽ ở cái quần thể này bên trong vô hạn phóng đại cho nên từ xưa đến nay mới có kia nhiều đế vương đối quân đội nhạy cảm như vậy cho nên cố thanh tuyển trạch không xử trí chỉ, chỉ trích triều đình quân thượng tướng sĩ mới hội lệnh lý long cơ tức giận như vậy bởi vì đế vương đem tướng môn thật sâu biết loại này quần thể là dễ dàng nhất bị kích động mà lại kích động lên đến tuyệt đối so phổ thông dân chúng tạo phản khó đối phó hơn đoạn vô kỵ tin tưởng mình hôm nay ở trong doanh t r ư ớ n g nói k ê u mấy câu rất nhanh hội bị truyền đi qua không được bao lâu cả cái an tây quân đại doanh đều hội lưu truyền hắn mấy câu nói đó đ ù i chu nam tiếp nhận cố thanh vị trí xã、so、hội bất ngờ phát hiện thống lĩnh một đám hổ l à g chi sư tuyệt đối không có hắn tưởng tượng bên trong kia dễ dàng lúc trước cố thanh là thế nào làm hắn là cao quý hầu gia cũng không thể không cắn răng cùng các tướng sĩ đồng thời thao luyện tại trên giáo trường không biết bị bao nhiêu mệt mỏi bị các tướng sĩ chế d ễ u bao nhiêu lần dựa vào liên tiếp chết không từ bỏ dẻo dai mới chiếm được an tây quân tướng sĩ trên giới nhất trí tán đồng cùng kính nghệ hắn người cầm đầu này mới dần dần trong quân đội có hy vọng quân đội nhận là thực lực nếu như không có thực lực ít nhất phải có tài lực cái gì cũng không có người là không có tư cách ngồi ở vị trí này chắc hẳn bùi chu nam rất nhanh hội sức đầu mẹ chán trên thánh chỉ nói lập tức đi cố thanh đã quyết định ngày mai liền rời đi quy tư thành lúc chạm vào tối cố thanh ngồi tại phúc trí khách sạn t o mày không tim không phổi kén chọn hoàng phủ tư tư làm đồ ăn người là cố ý a hôm nay đồ ăn làm đến quá thất bại tất cả đều là nét bút h ỏ n g không có một chỗ thắng hút cái này đạo xốp giòn thị hỏa hầu thái lão bắt đầu ăn cốt ca cốt k ế t ăn miếng cháy còn có cái này đạo trưng hiệu thịt sách ngươi ra muối là buôn lậu mua được sao không cần tiền giống như hướng bên trong bánh thả điều kỳ quái nhất là cái này đạo hầm thịt dê thế mà không có quen uy thịt dê không có con à, bồi thường tiền cố thanh ba lạ ba lạ kén chọn cái không có xong nói hồi lâu không nghe thấy quen thuộc độc tĩnh ngẩm đầu nhìn lên hoàng phủ tư tư chính hốc thất hồn là phách phản phất linh hồn bị người rút ra một nữa còn lại một nửa không đủ dùng trèo chống thường ngày hành vi ngươi ăn nấm độc rồi cố thanh đưa tay ở trước mắt nàng lung lay nhịn không được hỏi nấm độc là thế nào làm ăn ngon không hoàng phủ tư tư lấy lại tinh thần vô cùng u oán nhìn hắn một cái liền theo sau kéo qua cố thanh cánh tay đ n g nhiên l i ề u mạng hướng trên cánh tay hắn tạc tới đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức lệnh cố thanh sân con mắt nước da tí phát ra thê lương kêu thảm d ừ n g tay im miệng thiên sư nhà ngươi va nhi có không đến bệnh chó dại lao tử nếu như bị chuyển nhiễm đi một chảo cảo mà nện chết ngươi cố thanh ra sức g i rủa rót cuộc g i rủa ra nàng m a miệm hoàng phủ tư tư vẫn không cam lòng nhìn hắn chằm chằm sau đó vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn nghện bộ ngực hắn đồ h ô n trướng nói đi là đi ngươi như đi ta thế nào làm hoàng phủ tư tư một bên n ệ n một bên khóc ra tiếng cố thanh tre lấy đau nhức cánh tay khi nói cái gì gọi là nói đi là đi thiên tử thánh chỉ ta dám bất tuân sao là thiên tử muốn ta đi cũng không phải chính ta nguyện ý rời đi dưa bà nương ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo giảng đạo lý lao tử không quen ngươi ma bệnh cẩn thận ta thật n ệ n ngươi ngươi dám đụng đến ta ta liền chết cho ngươi xem hoàng phủ tư tư không cam yếu thế nhô lên ngực sung mãn đột hình cùng cố thanh gần trong găng tấp ẩn ẩn tàn m á t ra lệnh tâm hồn người nhộn nhạo mùi thơm làm đến hắn liền cãi nhau nghĩ đường đều loạn cũng không phải không động tới cố thanh chắp tay trước ngực ngón trỏ khép lại quen thuộc thiên niên sát thức mở đầu hoàng phủ tư tư sắc mặt lại biến biến đến vừa thẹn vừa giận nhỏ yếu thân thể tức giận tới mức chiến cố thanh cười lạnh sợ r ồ i sao a sợ đến mặt đều đỏ đầy ngập n ộ hỏa đầy ngập vũ hoán mắt thấy cố thanh cũng nhanh rời đi từ này cùng hắn mỗi người một nơi hai người không lại là đồng một cái thế giới hoàng phủ tư tư ra biến về sau mấy năm nay nàng một mình tự cắn răng tiếp nhận hết thảy không biết nhận qua nhiều ít h ứ t hiếp nhiều ít b y khuất bị người quật ngã tại đất đều không có khóc qua nàng lúc này lại khóc đến giống cái bất lực h ả i tử rõ ràng nhìn đến thử quang đảo mắt lại trở lại hạ cám k i a chúng nhìn đến hy vọng lại đột nhiên bị đánh xuống địa ngục cảm giác hoàng phủ tư tư thực tại không thể thừa nhận cố thanh ngơ ngác nhìn khóc lớn nàng một lúc có chút luôn cuống cái tràng diện này rất lạ lẫm hai đợi đều rất ít kinh lịch qua cố thanh có chút hoảng an ủi ra sao ngay tại khóc nữ nhân ôn lai chờ rất gấp uy không giảng đạo lý đều được ngươi đừng khóc có thể hay không. đại không ta đem thiếu tiền cơm của người kết cố thanh ă n u ổ i hoàng phủ tư tư không có để ý đến hắn ngược lại khóc đến càng lớn tiếng uống nhiều nước nóng bổ sung nước cố thanh tiếp tục an u ổ i hoàng phủ tư tư còn tại khóc cố thanh không kiên nhẫn hầu ra kiên nhẫn là có hạ độ nhiều ít đại nịch bất đạo quân quốc đại sự chờ ta xử lý q uy tư thành một phút mấy chục vạn trên b i giới để ta tại ở đây nhìn lấy ngươi khóc hàn giới đem cái này nữ nhân cho ta kéo đến hậu viện khóc đủ lại phóng xuất cố thanh trợt q u t lên hoàng phủ tư tư rốt cuộc không khóc bỗng nhiên vô bàn một cái ta cùng ngươi nấu tiếng khóc ngừng nhưng mà hoàng phủ tư tư nước mắt trên mặt lại vẫn theo gương mặt chậm rãi c h ớ t xuống ánh mắt h u oán đến giống ở gói nhiều năm ván phụ ngươi quả thật muốn đi rồi sao n g ư ơ i ta về sau rốt cuộc vô pháp gặp nhau rồi sao hoàng phủ tư tư thương tâm đường hầm cố thanh liếc mắt hành k h á c nói đương nhiên muốn đi b ậ y hạ thánh chỉ người nào dám bất tuân hoàng phủ tư tư c ú i đầu trầm mặt một lát đ ỗ n g nhiên c ắ n rằng nói ngươi tại trường a n thật có vị hôn thê thật có cố thanh cảnh giác xem nàng một mắt nói ngươi bộ dáng này rất nguy hiểm tốt nhất đừng có cùng nàng cấp phu quân ý niệm thân thủ của nàng có thể tùy tiện bạo nệ ng hoàng phủ tư tư cắn răng nói ta đem khách sạn bán cùng ngươi về trường an cố thanh ngạc nhiên ngươi điên rồi hoàng phủ tư tư buồn bã nói ta không muốn danh p h ậ n cũng không biết xấu hổ chỉ là không nghĩ để chính mình cả đời tiết mới cố hầu ra cố thanh ngươi nguyện không muốn tại nhà của ngươi lưu cho ta một khối đặt chân một tất vông cố thanh cười khổ ngươi trước tỉnh táo không muốn làm đến nghiêm trọng như vậy càng không tất yếu bán đi khách sạn nói thực lợi đi ta một mực xem là chúng ta là thực khách cùng đầu bếp quan hệ ngươi may một lần muốn đem tốt đẹp như thế quan hệ thăng hoa thành phu thê ta thật không có tâm lý chuẩn bị lại nói v ị hôn thê của ta siêu hung ta mang cái bà nương trở về nàng khả năng hội nện chết ngươi hoàng phủ tư tư hơi ngửa đầu ta không sợ có thể là ta sợ nha cố thanh thở dài nói ta sợ nàng liền ta một khối nện gặp hoàng phủ tư tư thần sắc dần dần tuyệt vọng cố thanh trung quy không đành lòng thế là nói khẽ lại nói ngươi ta bất quá là tiểu biệt rất nhanh hội trùng phùng hoàng phủ tư tư bất ngờ trận t o m ắ t nghi hoặc không hiểu nhìn lấy hắn cố thanh thần bí cười cười bỗng nhiên đứng dậy hướng ngoài khách sạn đi tới hoàng phủ tư tư gấp mau đuổi theo ra đến hàn giới trợn ngăn ở trước người nàng hoàng phủ tư tư níu lại ống tay áo của、hắn. lo lắng nói hắn vừa rồi nói tiểu biệt hàn tướng quân có thể biết là có ý gì hàn giới đảo mắt trái phải một vòng tại bên thai nàng nhẹ nói mấy câu sau đó thần sắc trịnh trọng dặn dò vài câu quay người cùng lên cố thanh hoàng phủ tư tư đứng tại chỗ hồi lâu trên mặt thần sắc biến ảo khó lường sau cùng rốt cuộc từ âm chuyển tình thổi p h ù một tiếng cười đ ô h ố n trướng liền biết do cùng người đấu trí làm cái gì r ụ c cầm cố túng hoàng phủ tư tư chừng lấy cố thanh bóng lưng thấp g ọ n mắng liền theo sau thần sắc buôn bã cố thanh liền tính bị điều về h n tây ít nhất cũng phải hơn mấy tháng đi mấy tháng gặp không đến hắn cũng rất khó nhị nha sáng sớm hôm sau, cố thanh chỉnh l ý tốt h à người h t r soái r ngoài trướng nhìn trước mắt những này giản dị hán tử nội tâm nổi lên vô số cảm động rất nhiều tướng lĩnh biết do hắn hội trở về nhưng mà những ngày quân hắn lại cũng không biết rõ lúc này đưa tiến là phát từ đám bọn hắn nội tâm đối hắn chân thành kính mang trên mặt bọn họ không bỏ biểu tình đều là xuất phát từ c h ấ n tâm cố thanh thở dài sửa sang lại y quan hương các tướng sĩ không người đáp l ễ lại ngồi dậy cất giọng nói chư vị đồng đội cố mộ rất vinh hạnh cùng chư vị đã từng kể vai thao luyện kể vai giết địch ta đi về sau còn mời chư vị tận tâm c h ấ n thủ biên t ư ơ n g vì đại đường vì thiên tử thủ vệ một phương an bình kính nhờ chư vị các tướng sĩ lại lần nữa ôm quyền không người thế thanh nói tuân hầu ra lệnh bùi chu nam bất ngờ cũng tại tiễn biệt trong đám người gặp an tây quân tướng sĩ đối cố thanh như này khăng khăng một mực mà đối với hắn lại khá vì lãnh đạm xa lánh bùi chu nam nội tâm tư vị phức tạp cái này vị cố hầu ra đến tột cùng có lấy cái gì dạng n g lực lệnh các tướng sĩ đối hắn như này ủng hộ hắn có thể làm đến sự tình vì cái gì chính mình lại chết sống làm không đến tương lai thống lĩnh an tây quân sợ rằng sẽ rất gian nan từ trước mắt đến xem an tây quân tướng sĩ căn bản không có tán đồng hắn cái này lâm thời chủ soái cùng các tướng sĩ lẫn nhau đi hành lễ về sau cố thanh cười ha ha một tiếng tiêu sái chắp tay hướng viên môn đi tới đại doanh viên môn bên ngoài thường trung lý tự nghiệp các tướng lãnh lảng lạng chờ lấy hắn gặp cố thanh đi ra viên môn lý tự nghiệp cùng thẩm điền đồng thời lên trước một bước ô n quên nói hầu ra mặt tướng nguyện lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã hộ tống hầu ra đến ngọc môn quan bên trong chương bốn trăm mười bốn may mắn gặp k h ả n g đãi bên ngoài các tướng lĩnh phần lớn là biết rõ cô thanh rất nhanh liền hội trở về so sánh đại doanh phổ thông các tướng sĩ lưu luyến không rời những n à y các tướng lãnh cao cấp mặt ngược lại là nhìn không ra cái gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly lý tự nghiệp cái này ngốc đại thô ra hỏa thậm chí còn ha ha cười bùi chu nam đứng bình tĩnh sau lưng cố thanh gặp các tướng lĩnh đối cố thanh trung thành như vậy nội tâm không khỏi càng thêm không phải tư vị suất bộ đội sở thuộc hộ tống cô thanh vào ngọc môn quan đương nhiên không có vấn đề nhưng mà hiện nay tạm lĩnh an tây tiết độ sử chức vụ người là bùi chu nam những n à y tướng lính hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng liền tự mình quyết định muốn xuất bộ hộ tống hiện nhiên căn bản không có đem bùi chu nam cái này vừa thượng nhiệm tiết độ sử để vào mắt nghĩ đến ngày chính sau nhất giới văn nhân muốn thống linh cái này bởi kiệt ngạo bất tuần kiêu binh h á n tướng bùi chu nam nội tâm không có nửa điểm quan mới bổ nhiệm bùi sướng chỉ có đầy ngập đám chát cố thanh thần sắc bình tĩnh t ạ qua lý tự nghiệp các tướng lãnh sau đó quay người hướng bùi chu nam đi vai trào cười nói an tây quân lông tóc không tổn hao giao cho bùi tiết soái mong rằng tiết soái chân quý tướng sĩ hảo, hảo thiện đại hắn nóm bùi chu nam gạt ra vẻ mỉ cười cố hầu ra đi lần này khó khăn là hạ quan a mặc dù chỉ là tạm lĩnh có thể tạm lĩnh an tây quân mấy ngày này hạ quan cũng không dễ chịu cố thanh cười nói không có cái gì khó xử thương lính như con mình liền có thể được đến các tướng sĩ ủng hộ ngày thường đừng đem mình làm thành chủ soái tại các tướng sĩ trước mặt ngươi hẳn là nghiêm phụ là huynh trưởng coi bọn hắn là thành chính mình hải tử đối đại hải tử nghiêm bên trong có tử thì không người không kính phục tại ngươi bùi chu nam tỉ mỉ suy nghĩ cố thanh thật lâu trịnh trọng hướng cố thanh dài đi vai trạo nói hạ quan tụ giáo lần này đi sơn trưởng đường xa cố hầu ra đi đường cẩn thận cố thanh cười cười quay người lên ngựa hàn d i ớ i dẫn gần trăm tên thân vệ chuẩn bị mặc giáp cùng sau lưng hắn mang cố thanh và thân vệ nhóm đều xuất phát về sau lý tự nghiệp cùng thẩm điền hai người chở mình lên ngựa đại doanh bên trong lập tức chuyển đến tạp nhạp tiếng v õ ngựa gần năm ngàn kỵ binh từ đại doanh bên trong lao vùn vụt mà ra cùng sau lưng cố thanh không xa không gần hộ tống hắn đi ra doanh đông hành dọc theo xích hạ bốn lượn hướng về phía trước những nơi đi qua đều là đại mạng hàn phong mang theo bao cát thổi đến người con mắt không mở ra được một đường khá nhiều gian khó khó lý tự n h i ệ p tự nguyện hộ tống cô thanh là bởi vì cố thanh đối hắn có ấn tri ngộ đem hắn từ sơ lạc c h ấ n một cái tiểu tiểu c h ấ n dùng để bạt làm an tây quân mạch đao tướng thành vì an tây quân ổn thỏa đệ nhất tiên phong quan như này lại ân hộ tống cố thanh l à ứng làm bổn phận thẩm điền sung phong nhận việc hộ tống cố thanh lại có mục đích khác rời đi quy tư đại doanh đêm đầu ở trong sa mạc hạ trại thẩm điền liền tới đến cố thanh trong trướng từ trong ngực móc ra có một cái đổ đầy rượu tối ra c ù n g cố thanh đối ẩm uống rượu không gọi lý tự nghiệp không sợ kia thô phôi mắng ngươi cố thanh lại cười nói thẩm điền lắc đầu kia ra hỏa chết đầu ó c ngoài miệm thường xuyên mang theo chính là quân pháp quân bên trong không ch quân bên trong không chuẩn uống rượu người vi phạm cái gì dạng cái gì dạng rất không thú vị cố thanh h à n h hử nói hiện nay có thể tính nhìn ta không phải tiết độ sử ngươi người tướng quân này cũng dám ở ngay trước mặt ta trong quân đội uống rượu không sợ ta đem ngươi kéo ra ngoài đánh quân côn thâm n i ê n cười bồi nói hầu ra mặt tướng tâm lý ngài vĩnh viễn đều là an tây tiết độ sử ngài muốn đánh mặt tướng quân côn tùy thời có thể mặt tướng tâm phục khẩu phục mặt tướng hôm nay cùng hầu ra đối ẩm liền làm u ố n tỉnh giáo hầu ra tiếp xuống đến chúng ta những ngày tướng lĩnh nên làm như thế nào mới có thể làm bệ hạ thu hồi thành bệnh đem hầu ra điều về an tây tiếp tục làm tiết độ sử nói xong thẩm điền hai tay nâng chén cung cung kính kính củng cố thanh kính một lần uống một hơi cạn sạch cố thanh cũng uống cạn một ly gác lại ly rượu trầm dai nói ta đi về sau an tây luyện tập quân sự luyện không thể ngừng cái này là thiết đánh quy củ bùi chu nam cũng không thể biến hắn như nghị b i ế n cái quy củ này người nhóm đi mang hắn vô bản chửi mẹ đều được thâm đ i ề n gật đầu biểu thị hắn đã ghi nhớ cố thanh lại nói bùi chu nam là văn nhân làm người càng cứng nhắc không hiểu biến thông cái này dạng người có thể chấp pháp một phương nhưng mà sợ rằng vô pháp thống lĩnh t u y ệ t ngạo bất tuấn an tây quân hắn phương thức làm việc sớm muộn hội cùng các tướng sĩ phát sinh xung đột ta nhóm cái gì đều không cần làm bùi chu nam chính mình sẽ đem mình bồ đồ đến thời điểm chỉ cần một cái tiểu tiểu hòa tinh liền có thể dẫn bảo an tây quân bất mãn thâm niên trầm giọng nói hầu ra yên tâm mặt tướng hội tùy thời nhìn chằm chằm hắn chỉ cần hắn phạm một tia sai lầm nhỏ mặt tướng liền hội ở sau l ư n g châm ngỏi thổi g i đem việc nhỏ nháo thành đại sự cố thanh thờ g i i n g ư ờ cái này thuyết pháp rất âm u làm đến hai ta giống một đôi gian thần đang thương lượng giết hại trung lương giống như thẩm điền mờ mịt mặt tướng không có cảm thấy mình lời nói nói sai nha lời là không sai k h í chất quá tà ác thẩm điền à, ngươi phải thật tốt tỉnh lại một lần chính mình không bận rộn để tay lên ngực tự hỏi hỏi mình đến cùng có phải hay không người xấu hầu ra tốt k h i ế m tốn hung ác lên ngay cả mình đều mắng hai người tại trong lều vải nhỏ giọng thương nghị thật lâu liên quan tới như thế nào bức thiên tử đèm cô thanh điểu về an tây chi tiết cố thanh tận tâm chỉ bảo bàn giao rất nhiều chuyện thẩm điền đều là từng cái g i nhớ đi gần nửa tháng rốt cuộc đến ngọc môn quan trước thẩm điền cùng lý tự n i ệ p không thể không quay lại vào ngọc môn quan sau chính là hà tây quân địa giới thẩm điển cùng lý tự nghiệp bộ đội sở thuộc không thể lại tiễn cùng hai vị tướng lĩnh tạm biệt về sau cố thanh dẫn hàn giới các loại thân vệ khinh kỵ n h ậ p quan vừa qua ngọc môn quan nặng nề thành m ô n thành m ô n đường hành lang bên ngoài nhất đội gần ngàn người kỵ sĩ đang lẳng lặng chờ đợi gặp cố thanh các loại người n h ậ p quan cầm đầu kỵ sĩ xuống ngựa án đao hành lễ l ư ơ n tiến g nói hà tây quân trung lang tướng vương tư lễ phụng ca thư tiết soái chi mệnh cùng kính bồi tiếp hầu ra nhật quan tiết soái có lệnh mời hầu ra đi lương châu thành một、Chuyến. Cố t h a ngọc h Tư lễ là người quen, lần trước cùng Hà Tây đột trung、lang、tướng một mình tự đến chủ mệnh cầu kiến Thanh, tính là một người lược tướng Lễ là lần lúc, liền lạc lang là lĩnh. Hà này quen, cùng quân xung mình đến mệnh kiến n g cái cầu chủ Cố có phụ khá đảm xoáy vị vị môn quan cách lương châu thành không xa nếu đến ca thư hàn địa bàn bên trên mà hai người hiện nay cũng coi là bằng hữu không có qua cửa mà không vào đạo lý thế là vương tư lễ xuất bộ tại trước dẫn đường cố thanh cùng đám thân vệ theo ở phía sau lại đi mấy ngày đến lương châu thành ca thư hàn được báo về sau sớm chờ đợi ở cửa thành bên ngoài gặp cố thanh các loại người đến ca thư hàn xuống nhựa hướng hắn đi bộ mà đến cố thanh cũng vội vàng xuống ngựa hai người ở ngoài thành trùng phùng lẫn nhau hành lễ đến ta địa bàn không chiêu đãi một phen có thể không tưởng nổi còn tốt cố tiết x o á i không cùng lao phu xa lạ ca thư hàn cao g i ọ n g cười to nói cố thanh cười khổ nói ta đã không phải tiết x o á i hổ thẹn ca thư hàn lắc đầu ở trong lòng ta người nào đến làm a n tây quân chủ x o á i cũng không bằng ngươi ngươi là trời sinh kinh thế chi tài đáng tiếc lại nói một nửa ca thư hàn không có nói tiếp chắc hẳn lý long cơ hồ đồ hắn cũng là n ắ m chắc chỉ là không dám nói đại nghịch bất đạo ca thư hàn thân sau khẳng định xong đứng bình tĩnh tại đó ý cười đẩy mặt xem lấy hắn cố thanh cùng ca thư hàn hàn huyên một phen về sau khang định s o n g mới lên trước làm lễ khang định s o n g là cố thanh tạm thời cấp cho ca thư hàn giúp hắn lương châu thành phát triển kinh tế thương thương cổ chi sự cố thanh vừa tới ngoài cửa t h à n h liền một mắt thấy thấy hắn gặp hắn một mình tự đứng sau lưng ca thư hàn mà phía sau còn có mấy vị tiết độ sử quan viên lại ẩn ẩn lạc hậu mấy bước nội tâm lập tức đối khang định s o n g tại hà tây quân địa vị có mấy phần h i ể u nhìn đến ca thư hàn s ắ c thực khá vì coi trọng khang định s o n g từ hắn đứng xê vị có thể nhìn ra được đem khang định xong t u n qua đến ca thư hàn phi thường quen thuộc vô hàn bay cười to nói không thể không nói cố tiết xoáy thủ hạ nhân tại không ít võ ca ó l thư n i hàn một bụng lợi bị cố thanh đẩy mắt trợ trắng đột nhiên bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì thật xa đem kẻ này mời tiến lương châu thành để hắn yên lặng lăn về trường ăn không tốt sao trực giác nói cho hắn đem cố thanh mời đến là cái quyết định sai lầm nhưng mà nhân ra đều đã đã tới thành cửa vào lại không tốt ý tứ đem hắn đuổi đi cố thanh không hề hay biết ca thư hàn lúc này mâu thuẫn tâm lý hoạt động h ắ n hướng khang định song cười cười nói tại lương châu thành q u a được sao ca thư tiết xoáy có không có ngược đánh ngươi không quan hệ gan lớn một điểm hắn nếu là một ánh mắt không đúng ngươi liền phủi mông một cái đi người hắn nếu dám đem ngươi giam ta mấy vạn an tây quân san bằng hắn lại phá lại nghèo t i ế t phủ chúng ta an tây quân đánh hà tây quân không chút hiệu cái này tốt có một so h à môn quy công tử đánh thất cái nhàn lấy cũng là nhàn ca thư hà n ộ cố tiết xoái Quá phận. nga nga một lúc nói lỡ ca thư tiết x o á y chớ trách ai người ta đã là vong niên lão hưu tính tình của ta ngươi hẳn phải biết ha ha quá c ả n h thẳng đi đi chúng ta vào thành hồi lâu không thấy chúng ta nói chuyện trời đất không khí vẫn như này hòa hợp ấm áp có giá trị uống cạn một chén lớn ca thư hàn hít một hơi thật sâu trực giác quả nhiên không có lừa hắn đem cố thanh kẻ này mời đến lương châu thành xác thực là cái quyết định sai lầm người còn không có vào thành ca thư hàn liền hối hận tốt nghị hạ lệnh đem hắn loạn côn đuổi đi ra nhấp nhịn nộ khí thái độ lạnh như băng đem cố thanh mời vào thành ca thư hàn một đường đều mặt lạnh lấy không nói chuyện cố thanh lại không hề hay biết vào thành sau có chút hăng hái thưởng thức lương châu thành bên trong phố x a phong cảnh gặp cố thanh tràn đầy phấn khởi ca thư hàn không khỏi mặt mang đắc ý lạnh lùng sắc mặt cũng dần dần nhiều mây chuyển tình vớt d â u cười nói cố tiết x o á i xem ta lương châu thành có thể tính phồn hoa hay không khang huynh đệ đến lương châu bất quá ba tháng ngắn ngủi lương châu thành khí tượng liền khác nhau rất lớn lại qua đến ba lượng năm không có thể nói đổi u không kịp quy tư thành cố thanh nhừ một tiếng liền theo sau quay đầu tò mò nhìn hắn một cái nói ta cho ngươi mượn nhân tài giút ngươi đem thành chỉ quản lý đến như này phồn minh ca thư tiết soái lúc này ngươi cái này một mặt đắc ý biểu tình tại sao đến đây ta chỗ này tốt có m ộ t so tỉ như một tên ăn mày chạy đến hào môn q u ý công tử trước phủ đ ệ gõ hắn chén bể khoe khoang cố thanh chính thao thao bất tuyệt nói ca thư hàn sắc mặt khó coi lớn tiếng nói t ố t t ố t ngừng cố tiết x o á i ta biết do ngươi muốn nói gì chừa chút khẩu đ ứ c đi chúng ta cái này đi tiết phủ ăn uống thực rượu ăn xong uống xong ngươi nhanh chóng lên đường n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đ ô n đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương bốn trăm mười lăm hai chỗ tương tư bằng hưu quý ở thổ lộ tâm tình nhưng mà giữa bằng hưu thổ lộ tâm tình độ đều có bất đồng có đem đối phương trở thành tiếp này chỉ gặp c h i kỷ có thể đủ kết nghĩa kim lan cái chủng loại kia nhưng đối phương thường thường lại chỉ coi hắn làm quen thuộc người xa lạ thậm chí có thời điểm không coi hắn là người ca thư hàn cùng cố thanh thời khắc này bộ dáng nói chung như thế cố thanh cảm thấy ca thư hàn là có thể dùng đồng thời t r u n g tấu cao sơn lưu thủy c h i âm nhưng mà rất hiển nhiên ca thư hàn cũng không muốn làm cố thanh tri âm từ khi biết cô thanh dùng đến ca thư hàn đại đa số thời điểm đều lại nhận khí thôn â m thanh cố thanh thình lình xuất hiện một câu có thể đem hắm tức chết đi được coi hắn là người thời điểm hắn không nhất định là người nhưng mà hắn cho thời điểm là thật chó gặp ca thư hàn một mặt không sai cố thanh cũng có chút không sai ngươi tự mình phái người tại ngọc môn quan bên ngoài đem ta mời đến làm khách kết quả liền để ta nhìn bộ này đòi nợ sắp mặt lần này chủ nhân không tin a chút nào không có thể làm cho cố thanh cảm thấy xem như ở nhà thân vệ tại trước dẫn đường ca thư hàn cùng cố thanh đi ở chính giữa đi một hồi về sau ca thư hàn đột nhiên hỏi cố tiết xoáy bị bệ hạ điều về trường an bổ nhiệm hữu vệ đại tướng quân là thăng là biếm còn nói không rõ ràng tuy đã không phải biên giới chi lại cũng thường bạn thành giá ân sủng sẽ không thiếu cố tiết x o á y đừng nản trí sớm muộn có lên vùng này cố thanh biết do ca thư hàn tại an ủi hắn nhưng mà hắn thật không có nửa điểm nản trí cảm xúc hắn biết mình không lâu về sau liền có thể về an tây thế là cố thanh tự tiếu phi tiếu nói an tây đã không phải ta x o á y ca thư tiết x o á y không muốn động tâm tư khác nga vẫn là câu nói kia về sau triều đình cấp cho chiến mã binh khí lương thảo đi ngang qua ngơi ư hà tây tiết phủ lúc một tơ một hào cũng không thể động ca thư hàn cười l ạ n h ngươi đã không phải an tây tiết độ sử còn có thể quản được ta ta như giam sủng đến ngươi còn có thể xuất quân gây sự sao cố thanh nháy mắt mấy cái tiết xoáy có thể thử thử nhà ta tuy không phải an tây tiết độ sử nhưng là có lẽ qua không được bao lâu ta lại không hiểu thấu bị điều về an tây đâu ca thư hàn xứng sở câu nói này lượng tin tức thật lớn a ngươi có nắm chắc để bệ hạ đem ngươi trọng tân điều về an tây hay là nói phía bắc an lộc sơn lên sự tình đến gần bệ hạ không thể không đem ngươi điều về an tây cố thanh thần bí cười cười lại tránh không đáp có chút sự tình quá mất cảm điểm đến là d ừ n g liền tốt nếu không phải tương lai bình định lúc có lẽ muốn cùng ca thư hàn cùng nhau trông coi cố thanh thậm chí một điểm phong thanh đều sẽ không thấu lộ ca thư tiết xoái hà tây tiết phủ ăn uống tiệc rượu là cái gì quy cách cố thanh tò mò hỏi quy cách ca thư hàn sửng ư sốt một chút nói có rượu có thịt đúng còn có ca mua kỹ đại đường không phải đều cái này dạng cố thanh thở dài nói ca thư tiết x o á i ngươi cái này làm chủ nhân quá không háo khách ta thật xa qua đến liền một câu có rượu có thịt ta thiếu ngươi bữa rượu thì sao thế theo ngươi như thế nào ta tại quy tư thành có thể là cầm y ngọc thực rượu ta muốn tây vực chính tông tốt nho nhưỡng bình thường đều là vừa mới tiến thành thương nhân người hồ hiến cho ta mới mẻ lại thuần hậu thịt ta muốn ăn cựu non nuôi vỏ tây tặng ngông trời cánh Chim sơn ca lưới. Ca thư hàn ngạc nhiên ngươi nói những thứ này có thể ăn sao hảo hảo thịt không ăn vì sao muốn ăn những ngày vật ly kỳ c ổ q u á i cố thanh t h ở dài thân s á t tịch mịch nhìn về phía phương xa s â u kỳ nói ta tại quy tư thành nhậm t r ư ớ c mấy năm thời gian qua đến thoáng có chút xa xỉ cái này mấy năm cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua ta x o a y trướng bên trong trang đồ ăn kim khí đều có hơn trăm đĩa trên trời dưới đất thủy bên trong các loại phi cầm tẩu thú đều ăn cảm giác tinh thần đã yếu ớt đến mất đi mục tiêu cuộc sống chỉ có thể dùng ly kỳ thức ăn đến bổ khuyết ta ngày càng thiếu thốn tinh thần thế giới ca thư hàn bỗng nhiên chính mình phạm tiện mời khác h nhân không thể rút không thể rút cố thanh thu hồi tịch mịch ánh mắt t i ê n lặng nhìn hắn một cái nói khẽ ca thư tiết xoáy có thể minh bạch ta cái này t r chủ yếu đ ớt ca thư hàn nhẫn nhịn nội hỏa vớt dâu nói lao phu vừa nói hai chữ cố thanh đ ỗ n g nhiên đánh gậy hắn kiên định nói không ngươi không rõ ngươi nghèo như vậy thế nào khả năng minh bạch thế giới của người có tiền ca thư hàn trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên cất giọng giận d ữ hét người tới cho lão phu tiết khách cố tiết soái lời không ăn ý không cùng mưu lao phu thực tại không thể chịu đựng được cùng ngươi đồng đường ăn uống thực rượu tha t h ứ lao phu không chiêu đãi ngươi nhanh chóng ra lương châu thành đi đường cẩn thận sau này không gặp lại nói xong ca thư hàn quả quyết c ư ớ i lên ngựa một đá bụng ngựa phi nhanh rời đi cố thanh chớ để ta tại trường ăn nhìn thấy ngươi gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần thẳng ngãi danh khinh người quá đáng cố thanh kinh ngạc nhìn lấy ca thư hàn cùng đám thân vệ rời đi một mặt không dám tin tưởng liền liền này đi rồi nói tốt mời khách đâu thật sa đem ta từ ngọc môn quan mời đến lương châu thành n g ư ờ i còn không có tiến tiết phủ thế mà liền trở mặt mời khách cái xúc xúc là cảm thấy ngươi tiết phủ quá nghèo kết hủ l ậ không có ý tứ chiêu đái ta cái này hào môn quý công từ sao Cô thật a n n h đ ứ lâu cố thanh ghét bỏ nhất miệng nói người nhóm trông thấy làm người không thể quá ca thư hắn cái này kêu là người nghèo c h í n g ắ n người có thể dùng nghèo nhưng mà làm người cách cục nhất định không thể nghèo ca thư hàn liền là cái điển hình phản diện tài liệu r ằ n g dạy chúng ta c h ờ làm dẫn xem là dám hàn giới thở dài đắng c h nói nếu không phải hầu ra ngài vừa rồi thôi hầu ra nói cái gì đều là đúng đi đi chúng ta ra khỏi thành tiếp tục đi đường cố thanh cưới lên ngựa đ ố n g nhiên lại nói hồi đến trường an về sau mỗi lần ta xuất hành ngươi nhóm đều muốn theo lấy ta một cái đều không thể thiếu vì cái gì như tại trường an thành nhìn thấy ca t h ư hàn gặp hắn một lần đánh hắn một lần trường an thành trương cựu chức p h ụ trương hoài ngọc cùng trương hoài cẩm ngồi tại trong khuê phòng thần sắc rất phức tạp nghe đến cố thanh bị thôi an tây tiết độ xử chức vụ rời về trường an tin tức trương gia tỉ mọi tâm tình có thể nói lại vui lại lo vui chính là cố thanh rốt cuộc muốn về trường an lo là cố thanh lần này là bị bãi chức quan mới trở về tính toán thời gian cố thanh hẳn là vào ngọc môn quan qua lương châu cùng lũng h ư u tiết phủ liền cách trường an không xa trương hoài ngọc cung dung nói trương hoài cầm ư một tiếng thấp giọng nói tỉ tỉ cố a huynh trở về về sau ta gặp được hắn hẳn là mặt lộ vẻ vui mừng vẫn là mặt lộ b ư ờ n s ắ c ta cũng không biết nên dùng cái gì dạng biểu tình gặp hắn trương hoài ngọc khỏe miệng khanh đ ế t nói đương nhiên muốn cười nên về trường an là việc vui như thế nào là việc vui đâu cố a huynh bị miệng an tây tiết độ sử nha trên phố chợ búa đều là nói cố a h u y n tại an tây sở tác sở vi lệnh thiên tử bất mãn cái này mới bại miện hắn hắn tâm lý hẳn là rất khó chịu à. trương hoài ngọc bình tĩnh nói ta tin tưởng hắn làm mỗi một sự kiện đều có mình lý do cũng tin tưởng hắn đối mỗi một chuyện hậu quả đều có qua đầy đủ suy tính ta càng tin tưởng hắn dù là tại xấu nhất tình cảnh bên trong cũng hội sớm cửa hàng đ ệ h chờ đợi thời cơ bắn ngược mà lên trương hoài cầm biết truy đạo tỉ tỉ ngươi liền kia tin tưởng hắn trương hoài ngọc bật cười nói ngươi không phải một mực lập trí muốn làm hắn nữ nhân sao hắn nữ nhân nếu ngay cả cái này điểm tín nhiệm đều không có tương lai như thế nào sinh hoạt trương hoài cầm ủy khuất nói ta không phải không tín nhiệm hắn mà là ai nha ngươi cùng hắn nói những kia quân quốc đại sự ta căn bản không hiểu càng không hiểu nam nhân ra mưu lược bố cục tranh đấu cái gì ta chỉ nghĩ củng cố a huynh khoái hoạt sinh hoạt mỗi ngày chơi với ta theo ta ăn theo ta hồi nháo sấm họa tỉ tỉ ngươi đây ngươi muốn cho hắn cùng ngươi làm cái gì trương hoài ngọc nhìn ngoài cửa sổ rét đậm hữu quặng cảnh sát thản nhiên nói ta không nghĩ để hắn theo ta làm cái gì trước kia hắn đã từng nói muốn cho nhân gian trọng tân một con đường câu nói này ta vẫn nhớ ta rất muốn nhìn một chút đầu kia con đường rộng lớn đến tột cùng là bộ rắng gì hắn nói có con đường này trên đời hiệp khách chi lưu liền không có tồn tại tất yếu m ắ c máy môi trương hoài ngọc đ ỗ n g nhiên đứng người lên nhìn l ấ y trương hoài cẩm cười cười nói hoài cẩm ta đ ỗ n g nhiên có chút n h ớ hắn trương hoài cẩm n g ẩ n ngơ nghĩ hắn lại như thế nào nghĩ hắn liền đi gặp hắn như này mà thôi trương hoài ngọc ném câu nói này về sau quay người ra cửa phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa mang chút hứa lương khô cùng nước uống trương hoài ngọc liền này dạng cưới ngựa rời đi trường an thành nên lấy cố thanh trên đường trở về đường t r ư ơ n g an thành hương k h á n h cung rộng rãi tầm điện bên trong vạn xuân chính c h ầ m ung dung thử y phục trên đất một đoàn lộn xộn tất cả đều là nàng cảm thấy bất m ã n ý quần áo mới thử qua sau đó bị nàng ghét bỏ ném xuống đất lúc này mặc lên người là một bộ tử sắc váy xòe váy dài chấm đất trên váy t h e o lên từng đoá từng đoá kiểu diễm hoa mẫu đơn mép váy sức dùng lá s e n văn ung dung bên trong lộ ra mấy hứa thanh xuân khí t ứ c cái này y phục như thế nào vạn xuân ngạo kiều đứng tại trước gương đồng ngẩm lỗ mũi cao ngạo nhìn chăm chú lên cái gương bên trong chính mình cũng không quay đầu lại hỏi hầu hạ nàng thay quần áo cung nữ cung nữ cúi xứng với công chúa điện hạ kim chi ngọc diệp thân phận tôn quý nô tỷ xem là cực đẹp vạn xuân hiển nhiên không có đem cung nữ mông ngựa để ở trong lòng nghe nói không thích cũng không nộ n ế u mày nhìn lấy cái gương bên trong chính mình mà thân bên trên cái này tự sát lại không biết vì cái gì càng xem càng bất mãn thật lâu vạn xuân sâu kín thở dài trên đời liền một kiện xứng với bản cung ý phục đều không có thống chi nam nhân cái này đáng chết thân phận tôn quý a có lẽ duy nhất miễn cưỡng xứng với chỉ có cố thanh a cái này mấy ngày vạn xuân tại cung bên trong đã thử qua hơn trăm kiện y phục đều là bởi vì nàng biết được cố thanh bị phụ hoàng bái trức quan v ề trường an đổi nhiệm hữu vệ đại tướng quân nữ vì duyệt k ỳ giả dung vạn xuân muốn đổi tại cố thanh trở lại trường an phía trước tuyển mấy món đẹp mắt y phục để hắn sau khi thấy tròng mắt đều không nhổ ra được cái chủng loại kia nói thực ra vạn xuân nghe đến cái này tin tức vẫn có chút mừng thầm nàng căn bản không hiểu từ tiết độ sử đổi nhiệm hữu vệ đại tướng quân ý vị như thế nào đối cố thanh chức con đường làm quan có thế nào trọng đại ảnh hưởng nàng chỉ biết cố thanh muốn từ cái kêu hoang vu cằn cỗi biên thành trở về điều nhiệm hữu vệ đại tướng quân mang ý nghĩa cố thanh từ này là thủ vệ cấm cung tướng quân từ này có thể dùng mỗi này có nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương bốn trăm mười sáu trùng phùng chi hỉ qua lương châu thành lại đi lên phía trước chính là quan nội đạo cố thanh một đường đi tới mắt thấy đại mạc hoang vu cảnh sắc dần dần biến thành sơn thanh thủy tú thành chi một tòa so một tòa phôn hoa tâm tình không khỏi cũng biến đến vui vẻ rời đi trường a n thật lâu lâu đến phẳng như cách một thế hệ những kia quen thuộc người quen thuộc đầu đường cuối ngõ vô số lần trong ngộng nhìn thấy hiện nay mắt thấy liền muốn nhìn thấy sống sờ sờ h à n nhóm phản phất từ không có một hai rừng cây trở lại nhân gian ven đường bách tính ra khói lửa đều kia để người kích động hầu ra Muốn h a y k h ô n giới p h á hai thân thúc đánh cho Khanh, Thập Nhị hai thư, Hàn ra ngựa An ra dòi đi cái tiền nói tiểu ngài i tên Trường trạng, Trương Tự Trương Trường Nường cùng ra hai vị tiểu thư, về trường An. vệ vị về g Lý ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng hỏi cố thanh lường hắn một cái nói phái người thật xa chạy về đến liền vì nói câu này nói nhảm n g ư ơ i như là dành đến hoảng không bằng xuống ngựa chạy bước tiến lên ta trở lại trường a n lúc hắn nhóm tự nhiên biết rõ ta trở về sớm phái một người đi nói cho bọn hắn là muốn để hắn nhóm ra khỏi thành n ê n ba mươi giảm sao hắn giới cười hắc hắc thần sắc mang theo vài phần kích động nói là mạn tướng hồ đố ha ha cố thanh tò mò dò xét hắn nói ngươi bộ này nhảy cấm hoan hô lòng chỉ muốn về dáng vẻ giấu dếm mấy phần không đệ nén được xuân tình tao ý chuyện gì kích động như thế hàn d ố i quả nhiên cười đến càng tao liếm liếm khỏe miệng ngại ngùng cười nói ba năm không thấy phụ mẫu cao đường về trường ăn sau n g h ị cùng hầu ra xin phép ách thuận tiện nhìn một chút bà nương cố thanh khỏe miệng kéo một cái thuận tiện a thúc ta, ta cho nghỉ về nhà chờ lâu mấy ngày còn có chú ý tiết chế ta cũng không muốn ngươi trở về trả phép lúc vảnh mắt phát hắt hai chân như nuông ra hầu ra yên tâm mặt tướng có chừng mực cùng giường nhưng mà không vào thân đương nhiên bà nương như có yêu cầu mặt tướng cũng tuyệt không chối tử hàn giới trịnh trọng bảo đảm nói cố thanh m é o mặt một lần luôn cảm thấy cái này ra hỏa ác ý tràn đầy tại cho chính mình nhét cầu lương lại tìm không thấy chứng cứ mặt tướng trở về lúc muốn mang bà nương t ử nữ đến bái kiến hầu ra cảm tạ hầu ra mấy năm nay đối mặt tướng ư u hái chiều cố cố thanh cười lạnh nếu như ta là ngươi liền tuyệt đối sẽ không để bà nương cùng bằng hữu của mình vòng tròn phát sinh bất luận cái gì giao hảo vì cái gì ngươi ở bên ngoài làm những kia việc không thể lộ ra ngoài bà nương có lẽ không biết nhưng mà bằng hữu nhất định biết rõ theo ta biết ngươi tại quy tư thành không ít đi dạo thanh lâu ngươi bà nương như gặp ta song phương một trò chuyện ta không thể bảo đảm chính mình hội sẽ không nói lộ ra miệng hàn giới một mặt kỳ quái xem lấy hắn nói cho bà nương cũng không sao à, nam nhân đi dạo thanh lâu tính cái gì không thể gặp người mặt tướng sau khi về nhà bà nương như hỏi tới ta đại có thể lẽ thẳng khí hùng nói cho nàng ta đi dạo mấy lần thanh lâu thích thanh lâu bên trong người nào hồ cơ kia hồ cơ có thế nào mê đảo nam nhân b ả n sự để bà nương cũng theo lấy học học nam nhân tại bên ngoài nhậm chức mấy năm bà nương không ở bên người có ý tưởng chẳng lẽ còn không cho phép ta đi tầm hoàn tác nhạc một phen theo lý thuyết không thể tùy thời thỏa mãn nhu cầu của ta là nàng thất trách nàng hẳn là quý gối trước mặt ta thỉnh tội mới là ta đều không cùng nàng tính toán nàng còn dám chỉ trích ta đi dạo thanh lâu à dọn dẹp không chết nàng cố thanh trận mắt hốc mồm chủ nghĩa phong kiến cặn bã lại khủng bố đến thế gia đình địa vị cái này một khối thật là nắm đến xích sao cũng không biết có phải hay không k h o á lác cố thanh khoe miệng chua chua đ ấ u kỵ đến không tin không biết cùng trương hoài ngọc thành thân về sau nàng hội sẽ không như này thông tình đạt lý như là không đáp ứng còn nghĩ sau này chính mình đi dạo thanh lâu điệu thấp một điểm là được cưỡi ngựa vào nguyên châu đạp lên quan trung bình nguyên cách trường an càng ngày càng gần hàn giới và thân vệ nhóm đều lộ ra vui sướng vẻ lo lắng cách biệt mấy năm lòng chỉ muốn vệ liền cố thanh đều nhịn không được tăng tốc chân hắn ở cái thế giới này không có thân nhân nhưng mà có rất nhiều r ứ t bỏ không được người cái này thế giới với hắn mà nói không lại lạ l ắ m có ra người là sẽ không ao ước phiêu linh chân trời l ã n g tử đi đến kỳ châu lúc băng thẳng đại đạo bên trên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập cố thanh và thân vệ nhóm lần lượt ngưng thần nhìn lại hàn giới nhãn lực tối c ư ờ n g nhìn một hồi về sau kinh ngạt nói hầu ra phía trước hướng chúng ta giục ngựa mà đến người hình như là trương gia đại tiểu thư cố thanh lấy làm kinh hãi đối diện kị sĩ đã càng ngày càng gần. cố thanh cũng nhận ra nàng kinh h ỉ đến h é t lớn một tiếng sau đó quả quyết rục ngựa liên tiếp hai người nhanh chóng đến gần lẫn nhau còn có mấy chục trận lúc đối diện trương hoài ngọc đống nhiên từ trên yên ngựa phi thân lên như là cỗ sao trổi tại không trung vạch qua một đường vòng cung sau cùng vững vàng rơi tại cố thanh trên yên ngựa cố thanh vội vàng đi ngựa hai người tại trên yên ngựa lẫn nhau ngưng nhìn miệng hơi cười con mắt bên trong phản chiếu lấy lẫn nhau c á i bóng tràn đầy chiếm cứ tất cả tầm mắt thời gian cùng không gian phản chiếu lấy lẫn nhau cải bóng tràn đầy chiếm cứ tất cả tầm mắt p h ả n p h ấ t muốn đem cái này ba năm thua thiệt tương tư bù trở về không biết qua bao lâu cố thanh rốt cuộc mở miệng nói ngươi thật giống như gầy một điểm trương hoài ngọc mỉm cười nói ăn không được ngươi làm cá kho lượng cơm ăn so phía trước ít tự nhiên là gầy cố thanh cười nói hồi trường ăn sau ta cho ngươi làm tiếp lấy cố thanh hiếu kỳ nói ta rời đi trường ăn thời điểm ngươi liền môn đều không có ra càng không có tia ta vì cái gì ta trở về lúc ngươi lại chạy ra trường ăn đến kỳ châu đến tia ta trên lệnh quá lớn đi trương hoài ngọc cười nói ly biệt quá thương cảm ta không yêu thích nhưng là trùng phùng lại là vui sướng ta muốn để cái này phần vui sướng đến nhanh một chút bất kể bao xa đều muốn đi tiếp ngươi hàn phong thấu x ư ơ n g trương hoài ngọc mũi lại chạy ra mấy giọt mồ hôi lông mi thật dài khẽ run quen thuộc mặt mày bên trong cố thanh nhìn đến bên trong tràn đầy tất cả đều là hắn hàn dối và thân vệ nhóm đã chạy tới đám người gặp bọn họ giúp vào với nhau đám thân vệ lần lượt xuống ngựa hướng trương hoài ngọc ôm quyền không người chăm miệng một lời b á i kiến hầu già phu nhân trương hoài ngọc khuôn mặt bỏ lên t r ư ơ n g cười đến đang đắc ý cô thanh một mắt lần này lại xưa nay chưa thấy không có hồn n n ngược lại tự nhiên hào phong nói chư vị miễn lễ đi ra vội vàng chưa từng mang l hàn giới và thân vệ nhóm cũng không chối tử lại lần nữa hành lễ thể thanh nói đa tạ hầu g i a phu nhân trương hoài ngọc cười như không cười liếc cô thanh một mắt nhẹ giọng hỏi ngươi dạy bọn họ cố thanh nghiêm mặt nói thiên địa lương tâm ta có thể không dạy qua đại khái là hắn nhóm cảm thấy ngươi trời sinh lớn liền đến giống hầu gia phu nhân đi cho nên kìm lòng không được liền này giặc gọi trương hoài ngọc khá ngoài ý muốn dò xét hắn ngạc nhiên nói ngươi vậy mà lại nói tiếng người rồi cố thanh trương hoài ngọc nhận miệng cười nói chúng ta trước đi đ ư ờ n đi về trường an lại nói đồng hành nhiều một người đội ngũ không khí liền hoàn toàn khác biệt cố thanh cùng trương hoài ngọc cùng c ư ớ i chung mà đi trong không khí tràn ngập hai tình thanh hôi vị đạo nhìn thấy muốn gặp nhất người cố thanh liền không v ộ i lấy đi đường đám người tốc độ thả chấm rất nhiều lần này ta tính là bị giáng t r ư ớ c t r ư ớ c lúc trước đi thời điểm hào khí vượt mây trở về lúc lại s á m xịt nhìn thấy ngươi nhị tổ ông cùng m ộ ư ơ i hai di nương lúc có điểm không có mặt mũi cố thanh lúng túng sở l ô m ũ i nói trương hoài ngọc cười nói đại trượng phu n g ư ợ c bên trong tự có khe d ã n h nhân sinh chìm nổi rất bình thường nhị tổ ông cùng m ư ơ i hai di nương đều là thân nhân của ngươi thân nhân trước mặt nói cái gì mặt mũi ngươi cảm thấy hắn nhóm sẽ châm biếm ngươi sao hắn nhóm có lẽ sẽ không nhưng mà chính ta lại có chút thẹn thùng cố thanh n h i u n h ư mày cái này loại cảm giác liền giống rời nhà làm công một năm cuối năm về nhà lúc thẹn mi đạp mắt đối phụ mẫu nói cái này một năm lại không có kiếm đến tiền phụ mẫu đương nhiên sẽ không trách cứ nhưng mình trung quý hội có một ít khó chịu bệ hạ bãi miễn ngươi an tây tiết độ xử chức vụ đội nhiệm hữu vệ đại tướng quân vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi giết một cái giám quân giáo ý trương hoài ngọc hỏi cố thanh tiếu dung phát lệnh giết giáo ý chỉ là mặt ngoài lý do chân chính lý do là bệ hạ đối ta có nghi ngờ tri tâm chấp trưởng binh quyền người bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lây đều hội chọc hắn nghi kỵ trương hoài ngọc như có điều suy nghĩ nói khẽ ngươi cái này mấy năm tại an tây có thể có hoàn toàn nắm giữ tướng sĩ quan tâm cố thanh gật đầu tính là hoàn toàn nắm giữ đi trương hoài ngọc cười nếu như thế b ệ hạ đem ngươi điều về trường an chắc hẳn ngươi nhất định lưu lại một tay a cố thanh cười to vẫn là ngươi hiểu ta trương hoài ngọc lại nói cho nên lần này hồi trường an ngươi chỉ sợ cũng chờ không lâu dài đúng sao đúng ít thì mười ngày nhiều thì một tháng b ậ hạ tất nhiên hội hạ chỉ đem ta trọng tâm nhiệm vì an tây tiết độ sử trương hoài ngọc xác thực là mười phần thông tuệ nữ tử nghe nói lập tức suy một ra ba nói là bởi vì an lộc sơn lập tức muốn phản sao đúng an lộc sơn một phản thiên hạ đại loạn hắn coi là bốn mươi năm thái bình tiên tử gặp phải không thái bình sự t ì n h tất nhiên l u ô n cuống tay chân an tây quân là đại đường biên quân tinh nhuệ nhất định hội bị điều về quan công việc bên trong vương mà an tây quân nếu không có ta t h ố n g soái ai cũng vô pháp trường khống trương hoài ngọc thật sâu ngưng nhìn hắn nói anh hùng không thể không vũ d ự c ngươi cái này mấy năm làm đến rất tốt cố thanh thở dài ta mới phóng ra bước đầu tiên chuyện về sau càng gian nan cũng không biết sau cùng ta hội tâm nguyện được đền b vẫn là đầu một nơi thân một nghèo trương h o à i ngọc cười dùng bản lanh của ngươi không quá khả năng đầu một nơi thân một nghèo đến mức có thể không tâm nguyện được đền bù nửa duyên mưu tính nửa duyên thiên ý tận lực liền tốt cố thanh cũng cười nói như đến bốn bề thọ địch thời điểm ta liền dẫn lấy ngươi cao chạy xa bay tranh đấu giành thiên hạ có lẽ ta kém cây đuốc nhưng mà đảo mệnh ta tuyệt đối có năm c h ắ c t ố t ta cùng ngươi l i ề u mạng chân trời ngươi theo ta hành hiệp trượng nghĩa lại đi ba ngày rốt cuộc đến trường an thành bên ngoài một đoàn người phong trần mệt mỏi nhưng mà nhìn đến trường an thành sừng sững hùng vĩ thành sau tường hàn giới và thân vệ nhóm vẫn là không nhịn được hoan hô lên. cố thanh cũng không quét hắn nhóm hưng lớn tiếng cười nói ra roi thúc ngựa vào thành vào thành sau liền giải tán ngươi nhóm đều tự về nhà bãi kiến phụ mẫu cùng bà nương nuốt ve an ủi bên cạnh ta có một vị võ công cái thế hiệp nữ không cần phải lo lắng an nguy của ta hàn giới các loại thân vệ do dự một chút vẫn là ngăn chặn không về nhà r ụ hoặc thế là lần lượt hướng trương hoài ngọc hành lễ bái t ạ đám người lao v ù n vụt đến trường an thành bên ngoài mới xuống ngựa dẫn ngựa đi bộ vào thành đi vào thành về sau cố thanh tâm tình khó hiểu trở nên nặng n ề tối nay trong thành g à n xếp một đêm ngày mai liền muốn đi、Ly、sơn hoa thanh h à n h cùng nhất kiến lý long cơ quân thần trung phùng Cố nhân như cũ hay không? Niệm niệm. hay Huynh cũ lý à là, vẫn là ngư. Đốc, chuyện này nàng. cầm ốc, chuyện còn muốn nhìn lựa chọn của muốn Ừm. vẫn ngư. Nha đồng nhìn Trương Kiến Thiên Nhan. lựa l sao? Tại Tiết thập nhị nương phụ thượng hôm nay răng đèn kết hoa đại yến tân khách ly biệt mấy năm cố thiếu lang quân hôm nay hồi trường an đại h i sự trời còn chưa có tối phủ bên ngoài đất t r ố n g đã ngừng không ít xe ngựa mềm t i ệ u trương cựu trương l ý quang bật đỗ phủ nhan chân khanh bùi mân các loại người quen đều đến h o ặ bắt nhất trương hoài cầm từ trương cựu trương trên xe ngựa nhảy xuống liền hướng phủ bên trong sông la hét muốn gặp cố a huynh bị lý thập nhị nương các nữ đệ tử ngăn lại bởi vì cố thanh đang tắm bày tiệc mời khách tự nhiên là đi xa trở về muốn tắm rửa sạch sẽ trương hoài cầm thất vọng về miệng quay người lại tìm đến trương hoài ngọc giống con lầm ý m à tức giống như l i ễ u d u hỏi thăm không ngừng cố a huynh có không có biến hóa cố a huynh mập vẫn là gầy cố a huynh nói chuyện có phải là còn kia khí người sau nửa cách giờ tắm rửa qua cố thanh một thân mới tinh huyền sắc trường sam thi thản nhiên đi đến tiền s ả n h cố nhân trùng phùng vui vô cùng trương k i ự u trương cùng lý quang bật một trái một phải t ú m lấy cô thanh cánh tay cười to không thôi lý thập nhị nương mỉm cười nhìn lấy cô thanh càng thêm cường tráng thân thể mắt bên trong không khỏi hiện ra nhiều năm trước c ô thanh bộ dáng của cha nhận qua biên tái tờ ơ ý l ệ cô thanh hiện nay bộ dáng càng giống hắn phụ thân làm rất tốt hơn một năm trước nghe đến an tây quần báo nói ngươi dẫn theo bộ trạm địch hai vạn ta giật nảy mình nhìn không ra ngươi cái này tiểu tử ngày thường bên trong k i a hỗ trướng làm lên chính sự đến ngược lại làm một chút cũng nghiêm túc ha hà so ngươi cha mạnh ngươi cha trước kia bất quá giết mấy cái mâu tặc đạo tặc ngươi vừa ra tay giết địch hai vạn hơn nữa còn là đường đường chính chính hộ quốc chi chiến lý quang bật vỗ cố thanh vai cười to nói cố thanh khiêm tốn cười nói lý thúc quá khen kỳ thực xuất bộ diện địch lúc ta cũng dọa đến nước tiểu đ ú g quần hiện trường lập tức đột nhiên rơi vào thật lâu yên tĩnh lý quang bật cùng trương cựu trương hai mặt nhìn nhau tiếp lấy lý quang bật cẩn thận từng ly từng t í hỏi ngươi thật dọa nước tiểu rồi cố thanh mê mang nói người khác khen ta thời điểm không nên khiêm tốn một lần sau dọa nước tiểu liền là thuộc về ta khiêm tốn nghe phi thường bình dị gần gũi đáng người lý quang bật vớt dâu trầm dai nói khiêm tốn một điểm là không sai nhưng mà cũng không cần khiêm tốn đến như này hẹn bọn hôm nay liền không giúp người thật xa chạy về trường an tiến môn chịu ngừng lại đánh nói đến cũng không thích hợp cố thanh nghiêm mà nói phi thường không thích hợp bên cạnh một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh â m cưỡng ép xe v à o người nhóm đều tán gâu hết cả nên ta nên ta lý quang bật cùng trương cựu trương tránh ra trương hoài cầm giống một con chuột vào tới lẻn đến cố thanh trước mặt bỗng nhiên nhảy một cái cả cái người nào ở trên người hắn cường đại quán tính đâm đến cố thanh bạch bạch bạch lui về sau mấy bước may mắn tại an tây thời điểm cố thanh tự mình tham dự thao luyện thân thể luyện đến cảng cường trắng nếu không trương hoài cầm cái này một lần đầy một lần Cô A Huynh, nghĩ trương ớ i ta t không?、Chương、hoài cẩm k cũng, cũng không để ý người khác dị dạng ánh mắt đầu trong ngực hắn giống cái đánh giếng khoan dò một dạng dùng sức chui vào trong miệng bên trong không ngừng truy vấn nghĩ tới ta không nghĩ tới ta không có cố thanh đành phải lớn tiếng hồi đáp nghĩ nghi nghĩ ngừng mau xuống đây lại ôm đi xuống liền thương phong đại tục trương hoài cẩm cái này mới trở lại nhân gian trương hoài cầm bất mãn nói cố thanh nghiêm túc nói ta tuy không có viết thư nhưng mà ta nửa đêm báo ngộng a ngươi chẳng lẽ không có thù đến trương hoài cầm xứng sở a ngươi còn có thể báo m g ộ n g đương nhiên có thể báo ngộng ta ở trong mơ nói với ngươi tốt nói nhiều chẳng lẽ ngươi không có ngộng gặp qua ta trương hoài cầm lập tức lộ ra vẻ hào não ta ngược lại làm ngộng gặp qua ngươi nhưng mà ngươi ở trong mơ không có nói với ta lời gì nhà cố thanh thở dài khả năng ngươi quá đần không thu được tam mộng cho nên không thể trách ta không có viết thư ngươi muốn tỉnh lại một lần đầu góc của mình trương hoài cầm nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta cố thanh đại kinh thế mà trí thông minh có tiến bộ về sau sợ rằng không dễ lắc lư trương hoài ngọc cái này lúc đi lên trước trứng mắt liếc hắn một cái nói được rồi ngươi nói thêm gì đi nữa hoài cầm thật hội càng biến càng n ố c tì mọi hai người cùng cố thanh đứng chung một chỗ hình ảnh nhìn phi thường hài hòa lý quang bật cùng trương cựu trương các loại người lặng lặng nhìn lý quang bật cười hát, hát nói chứng thúc ngươi trương gia khuê nữ nhìn đến tất nhiên sẽ gả cố thanh chỉ là không biết hắn sẽ lấy cái nào lý thập nhị nương như có tâm ý cởi nói hai bên tình nguyện hoặc là ba bên tình nguyện nếu bọn họ đều không phản đối hai nữ chung tùy tùng một phu cũng là có thể trương gia người cũng không thể cưỡng ép chia rẽ h ẳ n nhỏ à. t ỷ mội cùng giả một phu sự t ì n h đại đường cũng có qua, qua không ít không tính kinh thế hai tục cố thanh nhân trung long phượng đồng cưới t ỷ mội cũng coi là một đoạn giai thoại trương thúc ngươi nói đúng hay không trương cựu trương giật giật khoe miệng bỗng nhiên vịn cái c h ẳ n nói hôm nay giờ ngọ uống rượu lực lượng thật lớn l a phu có chút chóng đầu ai chóng đầu lý quang bật cười ơ n g lào khăn h nói g một tự mình ta đương nhiên cũng hội rút cũng hội rút cố thanh lại cùng đỗ phủ nhàn t h â n khanh bùi mân các loại người làm lễ đám người đứng tại tiền viện bên trong hàn huyên một hồi sau mới đồng loạt tiến tiền đường màn đêm buông xuống lý phủ x i n h ca mạng vũ chén quan giao g thoa trùng phùng chi hỉ rượu ngon dùng khánh nhưng mà cố thanh lại không phải uống nhiều mọi người đều biết hắn sáng mai muốn ra khỏi thành đi l y sơn nhất kiến thiên tử cho nên đều rất thức thời không có rót rượu của hắn đến mức cố thanh bị giáng chức quan điều nhiệm hữu vệ đại tướng quân một chuyện đám người cũng đều không có chủ động nhắc tới đều biết chuyện của nơi này rất phức tạp hết thể các loại cố thanh từ ly sơn trở về sau lại nói sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng cố thanh liền bị phủ bên trong thị nữ đánh thức ô n u nhắc nhở hắn nên ra ngoài tại thị nữ phục thị hạ cố thanh mặc tắm rửa tùy ý uống một bát cháo. ăn hai cái bánh mì bởi vì hắn cho hàn giới các loại thân vệ nghỉ bên cạnh không người hộ tùy tùng lý thập nhị nương lại phái phái m ư ờ i mấy danh nữ đệ tử hộ tống hắn ra khỏi thành đi lý sơn trường an thành cách ly sơn chỉ có hơn sáu mươi dặm cưới ngựa rất nhanh liền đến cố thanh đến ly sơn dưới chân hướng thủ vệ tướng sĩ đưa lên lệnh bài rất nhanh liền có hạn o quan hạ sơn nói cho cố thanh bệ hạ tuyên triệu đi bộ lên núi đến hoa thanh hành cung lý long cơ tại hành cung bên trong nghi xuân các triệu kiến hắn đến nghi xuân các cửa điện bên ngoài cố thanh phi thường trịnh trọng chỉnh lý y quan sau đó bỏ giày giải kiếm vào điện nghi xuân các bên trong ấm áp như xuân điện bên trong bảy mấy cái đại lưu đồng bên trong lửa than đang cháy mạnh lý long cơ ăn mặc áo mỏng ngồi tại chủ vị mỉm cười nhìn lấy hắn cố thanh đi mau mấy bước cách lý long cơ ngoài m ấ y bước đứng vững cùng kính k h ô n g mình hành lễ thần cố thanh bãi kiến bệ hạ lý long cơ cười ha h a cố khanh đường đa lễ nhanh lên cho đến để chấm xem thật kỹ một chút ngươi cố thanh theo lời đi về phía trước hai bước lý long cơ không vui nói tiến lên chấm nói qua không cần quan tâm đến cái gì quân thần chi lễ kia là làm cho ngoại nhân nhìn chấm cùng ngươi ở giữa còn cần đến giảng cứu nghi thức xã giao sao nhanh đến chấm trước mặt tới cố thanh tâm than biết rõ trước mặt cái này vị đế vương hoa mắt ư thai hồ đồ tự tư lại tự phụ nhưng mà không thể phủ nhận là cá nhân hắn bị lực sắc thực không người có thể so một câu đơn giản lời liền lệnh người kìm lòng không được sinh ra máu chạy đầu rơi ý niệm thế là cố thanh cất bước lên trước một mực đi đến lý long cơ trước người mới dừng lại lý long cơ mỉm cười dò xét hắn còn phi thường thân mật đấm đấm hắn ngực sau đó cười to nói trước kia yếu đối u tiểu lan g quân hiện nay đã là cường trắng có lực nam tử hắn quả nhiên vẫn là biên quan báo cắt có thể rèn luyện nam nhi tâm trí thể phách ba năm không thấy cố khanh thể phách càng trắng kiện thần đa t ạ bệ hạ trước kia để thần chấn thủ biên cương tri ân thần cái này mấy năm tại an tây thật là có đại thu hoạch đoạn trải qua này là thần đ ờ i này quý giá nhất ký ức lý long cơ nhữ mày cười nói ồ cố khanh nói một chút ngươi cái này mấy năm có thế nào thu hoạch an tây cùng trường a n hoàn toàn là hai thế giới thần cái này mấy năm tại an tây trải nghiệm nhất sâu liền là biên quân nỗi khổ an tây quân vì thủ vệ đại đường cương vực bỏ ra quá nhiều cùng phụ mẫu vợ con nhiều năm không đến gặp nhau ăn mặc ở dùng gian khổ tri cực còn muốn thường xuyên phòng bị ngoại địch xâm lấn nếu chế tử liền thi hải đều khó mà về quê nhà an táng chỉ có thể chết tha hương nơi xứ、lạ. lý long cơ t i ê u dung dần liễm thần tình nghiêm túc lên đến chán nản thở dài hai tiếng cố thanh túi lầu nói thần tuy đã không phải an tây tiết độ sử nhưng mà các tướng sĩ gian khổ thần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cho nên thần muốn thỉnh cầu bệ hạ thiện đãi biên quân an tây tướng sĩ quá khổ bệ hạ có thể cấp cho một ít ăn dùng đồ vật dùng khao t ă n g quân lý long cơ trầm d à i nói chấm ngày mai liền hạ chỉ để dương quốc trung kiếm một ít lương thảo cấp cho an tây lại phát một ít tiền bạc để an tây quan viên liền chọn mua dân chăn nuôi leo thịt dê mặt khác thương vong trợ cấp phương diện không ngại lại đề cao một ít triều đình không thể để trấn thủ biên cương các tướng s cố thanh không người nói, túi h hạ không hắn như hắn chính, khanh thiện tâm người. thanh ầ n An tướng ân trọng. Long nói, ngươi vẫn ngược người. đại tạ tại lại lại cười vừa Tây tâm t sĩ bệ Lý là Cơ cố Cố bị, lầu nói nhân tâm đều là nhục trưởng thần ỉ vào bệ hạ ân sủng cả đời phú quý không lo ăn mặc nhưng mà biên quân quá khổ thần thống linh an tây quân mấy năm hắn nhóm khổ thần nhìn ở trong mắt hiện nay gặp bệ hạ thần vô pháp che giấu lương tâm giả vợ như làm như không thấy lý long cơ ừ một tiếng thình l i n h hỏi chấm đột nhiên đem ngươi từ an tây điều về trường an ngươi không hận châm sao cố thanh chột dạ nhìn hắn một cái nhanh chóng gục đầu xuống nói thần sao dám hận bệ hạ là thần tại an tây gây họa vậy hạ không có đem thần một đao chạm đã là nhân nghĩa vô song thần tịnh tội lý long cơ âm điệu đ ố n g nhiên bén nhọn ngươi cũng biết chính mình gây họa n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm m ư ơ i tám thua môi múa mép biệt bạch đột nhiên xuất hiện bén nhọn thanh â m dọa cố thanh nhảy một cái cố thanh vội vàng túi đầu không người thần biết tội lý long cơ vừa rồi gặp mặt lúc cấm áp thân thiết tri sắc lúc này thần sắp biến đến âm trầm má n g â lệ sắp bén ánh mắt như một thanh kiếm sắc trực thấu cố thanh lồng ngực. bất kể là biên lệnh thành hay là bùi chu nam hoặc là là không đáng chú ý giáo lý trần thụ phong đều là đại biểu trong ý tứ hắn nhóm làm sự tình là chấm để hắn nhóm làm ngươi trước mặt mọi người chạm trần thụ phong cùng chém xuống chấm đầu lâu có gì khác cố thanh ngươi muốn mưu phản ư cố thanh mồ hôi lạnh la chã vội và nói g n bậy hạ thần văn ổng thần t u y ệ t không có chút nào đại lịch c h i tâm trần thụ phong khi người quá đáng vô cơ bắt trói an tây quân tướng sĩ nghiêm hình b ứ c cung làm hại bị cầm tướng sĩ một chết hai trọng thương nay cử động đã kích khởi tướng sĩ công p ẫ n thần sợ hai tình thế không thể văn hồi không thể không hạ lệnh c h ạ m trần thụ phong lắng lại tướng sĩ nội hỏa bệ hạ thần như không chẳng hắn an tây quân sợ có bất ngờ làm phản mà lo lắng thần càng thêm đảm đường không nổi lý long cơ giận dữ nói an tây quân cả gan bất ngờ làm phản chấm liền để hắn nhóm người đầu dưới đất gia quyến thế hệ làm nô chấm đại đường cường thịnh xa viễn cổ kim không có an tây quân chẳng lẽ đại đường liền không phải đại đường rồi sao người kia sợ hai an tây quân bất ngờ làm phản đến tột cùng là chấm thần tử vẫn là an tây chư hầu cố thanh lập tức cảm thấy lạnh cả tim có thể nói ra cái này phiên vô tình tàn nhẫn có thể thấy lý long cơ nội tâm cỡ nào vô tình đế vương l hôm nay tính là trước mặt kiến thức đến mấy vạn người chịu đủ bao cắt nỗi khổ vì đại đường c h ấ n thủ biên c ư ơ n g mà đại đường hoàng đế lại không có cảm kích c h i tâm ngược lại động một tí sát lục thịnh đường chi suy bại suy tại cái này vị khai sáng thịnh thế quân chủ chết quá m u ộ n xúc động là cố thanh nhân thiết nhưng mà hắn không có ngu xuẩn đến tại lý long cơ trước mặt người làm nên sợ còn đến sợ thế là cố thanh c ú i đầu thấp giọng nói thần đương nhiên là bệ hạ thần tử thần niên kỷ còn nhỏ xử sự, sự không biết lợi hại nặng nhẹ vọng giết thiên sứ thần biết tội lý long cơ sắc mặt rốt cuộc dịu đi một chút nhắm mắt thở dài chớ trách chấm nói chuyện vô tình lớn như vậy giang sơn tại chấm tay bên trong ra không đến một tơ một hào chỗ sơ xuất thần dân đều làm mới bây giờ là t h ị n thế có thể hàng năm vẫn có đến không hết thiên thai cái nào chỗ có hiểm cái nào chỗ có thái họa chấm đều muốn đích thân xử trí an tây chỗ tây vực cùng triều đình cách nhau rất xa chấn thủ biên cương tướng sĩ như có gió thổi cỏ l a y chấm cần phải muốn làm trọng điện nếu không sao có thể rung động c ủ a tâm cố thanh mỹ mắt đê thủy nói khẽ vâng thần minh bạch bậy hạ khổ tâm lý long cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ngươi bình thổ phiên sách rất không tệ chấm đã hạ lệnh thi hành triều đình cấp cho an tây mấy chục vạn sâu tiền bạc nếu có thể dùng này kế sách không đánh mà thắng bình thổ phiên cố thanh ngươi chi công tích có thể danh thủy thiên cổ bình thổ phiên sách đã ở thuận lợi phổ biến ngươi có hay không tại an tây đã không trọng yếu chuyện kế tiếp giao cho bùi chu nam đi làm tính tình của hắn chí ít so người h ậ trọng cố thanh vội vàng thuận thế nói vâng thần tính tình quá xúc động thực tại không thích hợp thống linh an tây quân h ư ớ n g hồ thần ham ă n biến l à m cầm ý ngọc t h ự c quen an tây biên cương chỗ để thần nhận đủ đau khổ v ậ hạ triệu thần về trường an để thần tiếp tục hưởng thụ trường an xa hoa lãng phí giàu có sinh hoạt thần gì cảm thiên、ơn. lý long cơ rốt cuộc lộ ra nét mặt tươi cười chỉ lấy h ắ n mắng t h ằ n g ngại danh rốt cuộc lộ ra diện mục thật sự đã có ham muốn hưởng lạc chi tâm vì cái gì đóng vai này vô cơ bị khuất thái độ cố thanh cũng cười thần trẻ người non dạng rất nhiều chuyện làm ra đến chỉ bằng một lúc xúc động n h i ệ t huyết s ô n g lên đầu căn bản không có lo lắng hậu quả lợi hại bậy hạ dạy rất đúng thần không bị khuất lý long cơ tiếu dung d ầ n liễm s ắ c bén ánh mắt trên người cố thanh dò xét hồi lâu chậm g i i nói cố thanh chấm một mực rất coi trọng ngươi hai mươi tuổi liền tức phong huyền hầu dẫn triều chính một mảnh xôn xao có thể chấm vẫn kiên trì phong hầu chính là bởi vì trên i ngươi là đại n tưởng đường t là ụ cột, chấm chính chấm hoác khứ bệnh, có thể vì chấm cùng đại đường mang đến vô thượng công tích cùng tại tâm thể thượng t đại ngươi vinh khứ bệnh, mang lý, là đường đến quang. vì vô r thực tế ngươi cũng rất không chịu thua kém rất ít để chấm thất vạc qua diệt thổ phiên tặc từ hai vạn lại dâng lên bình thổ phiên sách ngươi bổ nhiệm an tây tiết độ x ử cái này mấy năm tây vực thương lộ một mực một mực t r ư ờ n g không tại đại đường tay bên trong thương lộ an bình đồ vật thông suốt lệnh đại đường cùng nước lạ lui tới càng thêm nhiều lần yên ổn đây đều là ngươi công lao cố thanh mặt lộ xấu hổ tri sắc nói thần không dám kể công đều là nhờ hồng phúc bệ hạ bệ hạ muốn đem thần so sánh hắn v õ lúc hoắc khứ bệnh thần càng cảm thấy hổ thẹn bất quá bệ hạ nếu đem thần coi như hoắc khứ bệnh cũng biết được hoắc khứ bệnh cũng là trẻ tuổi nóng tính hạng người xông qua được họa cũng không ít thậm chí bắn giết lý quảng nhi tử lý giám hán vũ đế cũng chưa từng trị tội hắn lý long cơ xứng sở tiếp lấy tức giận đến cơ lấy trong tay nhất chi b ú t lông hướng hắn đập tới cố thanh hạ ý thức l ó a lên không có đập chúng chỉ lấy cố thanh c á i mũi lý long cơ cười mắng xem như tiền đồ thế mà biết rõ trích dẫn kinh điện phản bất chấm dơ tiền nhân chi lệ cho chính mình thoát tội biên cương rèn luyện mấy năm lá gan của ngược Thần thực thần giết trần thụ phong sát thực hạ khoan hồng, phong cầu nói, câu câu là lời là bệ một cái trọng yếu nguyên nhân chính là cố thanh so an lộc sơn nghe lời nhiều mặc dù xúc động giết người nhưng mà hắn nhận tội thái độ tốt mà lại nói muốn hắn giải trừ an tây tiết độ sử chức vụ liền thông khoái mà giải trừ nhất khắc cũng không có chậm trễ liền hồi t r ư ờ n g an hắn như thật có ý đồ không tốt như thế nào cam tâm đem binh quyền chắp tay n h ư ờ n g cho người từ xưa đến nay chư hầu nghịch thần cầm binh tự trọng dưỡng khấu tự trọng trò siếc chẳng lẽ còn không nhiều sao nội tâm cũng không có nghịch nghiệm thần tử mới hội giống cô thanh như vậy thông khoái để hắn trở về thì trở về nghĩ tới đây lý long cơ đối cố thanh nghi ngờ c h i tâm vung lòng không ít mọi việc không đối so liền không có tổn thương lý long cơ đối cố thanh sở dĩ dễ dàng như vậy bỏ đi ng mấy ngày trước đây phạm dương lai sử nói là an lộc sơn năm nay thân bên trên g i ả i m ũ đau nhức đứng nằm đều đau khổ và phần không thể đi xa cho nên năm nay vô pháp đến trường an chầu mừng một cái cá ốm không dám tới trường an một cái khác ra roi thuốc ngựa vẹn vẹn mang thân vệ trở lại trường an hai bên vừa so sánh lý long cơ lúc này nhìn cố thanh hết sức thuật mắt cùng an lộc sơn so ra cố thanh chẳng lẽ còn không tính trung thần sao xúc động giết cái giáo ý cái gì thật không cần thiết cùng hắn tính toán lý long cơ nhìn lấy cố thanh biểu tình càng thêm hoái nụ cười trên mặt càng chân thành mấy phần thôi suy nghĩ một chút mấy năm nay bất kể tại trường an vẫn là a tây ngươi sống qua kia nhiều họa c h ấ m như thật muốn là ngươi mười cái đầu cũng bị chấm chém giết sạch sẽ cố thanh thấp giọng nói vâng thần vẫn là cái đứa bé không hiểu chuyện lý long cơ dùng mình một cái kinh ngạc nói ngươi đều chừng hai mươi còn dám tự xưng là h ả i tử nhiều da mặt giày mới có thể để cho ngươi mặt không đổi sắc nói ra câu nói này cố thanh đành phải nghiêm túc giải thích nói thần nói mình là h ả i tử không phải là bởi vì tuổi tác chủ yếu là thần cái này người thiên chân vô tả rực rỡ đồng thận đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có một điểm tiểu tiểu tùy hứng ngẫu nhiên s ố n cái họa bệ hạ không thể bởi vì cái này thiên chân vô tả hài tử ngẫu nhiên xâm cái họa liền nhận là thần là người xấu thần không xấu chỉ là có chút nghịch lòng thôi lý long cơ khoát tay một cái nói được rồi ngươi đừng nói nói thêm gì đi nữa chấm nhịn không được hội khen thưởng ngươi giết trần thụ phong này sự tình bỏ qua không đ ể cập tới cố thanh có vừa có hai không thể có ba sấm họa không có khả năng coi như vĩnh viễn lấy cớ ngươi cũng đã từng là tay cầm một phương binh quyền chư hầu chấm từ nay về sau không có khả năng lại làm ngươi là hài tử lần sau lại phạm tội liền theo đại đường luật pháp đến làm chấm sẽ không mỗi lần đều tha thứ ngươi rõ chưa Cố mạch, thanh thần thần tuyệt không minh không hoạ. sau người nói, bạch, về lý long cơ thở lại nói, n cười nói chấm thực tại lương tử cái này mấy năm cũng khá vì tưởng niệm ngươi ngươi nhóm tụ họp một chút vâng thần cáo lui cố thanh con người rời khỏi điện bên ngoài tại hoạn quan dẫn đường chậm dương ã i h quốc trung ăn mặc quen phục cười đến rất xán lạ mấy năm không thấy dương quốc trung khi sắc tựa hồ dàn luôn một chút hiện nhiên thăng hữu tướng về sau cái này mấy năm xác thực qua đến khá vì khổ cực hai tay nắm cô thanh tay dương quốc trung nhẹ nhẹ vỗ vỗ cảm khái nói cách biệt mấy năm hôm nay người ta huynh đệ gặp nhau thật là hiếm thấy cố hiện đệ tựa hồ hao gầy rất nhiều tại biên tái chịu khổ a cố thanh cảm động nói dương tướng vì đại đường lo lắng hết lòng q u ố c cung t ậ t tụy mắt thấy già đi rất nhiều song tấn cũng nhụm chút hứa xương trắng khỏe mắt càng nhiều mấy đạo nếp nhăn ngu đệ nhìn chua s ó t không thôi dương tướng v ấ t và quốc sự cũng phải bảo trọng thân thể a cựu biệt trung phùng một đôi bền chắc linh đệ lời kịch lại cảm thiên động đ ị a từng chữ đều lộ ra vì quốc vì dân dốc hết tâm huyết vị đạo chính nghĩa đến dối tinh dối mù dương quốc trung thở dài nói trách nhiệm trên vai lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn cắn răng chống đỡ thân gánh xã tắc chi trọng nhất khắc không dám gông lòng a nghe nói hiền đệ bị bệ hạ đột nhiên điều về trường an là bởi giết cái gia t h ú ai ngu đệ quá trẻ tuổi hành sự khó tránh khỏi xúc động dương quốc trung ổ một tiếng sau đó lắc lắc đầu nói đáng tiếc ngu m i n h còn dự định đầu xuân sau lại phân phối một ít lương thảo binh khí cho an tây đâu nếu hiền đệ không tại vị ngu m i n h ngược lại là t ì n h p h i ề n phước nói còn chưa dứt lời cố thanh bỗng nhiên một cái níu lại cánh tay của hắn nhìn chăm chăm hắn mặt từng chữ từng chữ mà nói dương tướng cái này có thể cần có chương bốn trăm mười chín nước chạy vô tình bất kể có hay không tại vị có thể vì an tây quân tranh thủ thêm vật chất cố thanh đều hội cố gắng thúc đẩy bởi vì hắn biết rõ an tây quân chủ xoáy vị trí hắn rất nhanh liền hội trọng tân ngồi lên thừa dịp hòa bình thời điểm lấy thêm nhiều chiếm nếu không một ngày các loại an lộc sơn khởi binh lý long cơ hoảng hốt trốn hướng t h u c địa triều đình hết thể đ ề u loạn kia lúc an tây quân như muốn chủ lương chỉ có thể dựa vào chính mình triều đình rốt cuộc cho không ra một văn tiền một hạt gạo dương tướng an tây quân lương thảo binh khí cùng chiến mát đều không đủ ngu đ ệ tại an tây lúc gặp các tướng sĩ ăn gió n ằ m sương thời gian qua đến phi thường khổ cực rất nhiều tướng lĩnh khải giáp đều đã sinh di rất nhiều trường kích đã khe hoành đao đã cử nhận để hắn nhóm cầm lấy những này phế p h ẩ m đồ vật vì đại đường phòng thủ biên dương quốc trung khó hiểu nói hiền đệ đã bị điều nhiệm hồi kinh an tây cùng ngươi lại vô căn hệ cần gì vì bọn họ lại tận tâm lực cố thanh thật sâu nói người phi thảo mộc ai có thể vô tình ngu đệ thống lĩnh an tây quân mấy năm đối t h u ộ cấp c nhóm đều có cảm tình tuy đã không tại hắn vị nhưng bọn hắn gian khổ k h ố n đốn ngu đệ vẫn rõ m ồ n một trước mắt ngu đệ là thiện tâm người sao có thể nói ngày xưa đồng đội như này chịu khổ còn mời dương tướng nhiều nhiều cấp cho lương thực binh khí chiến mã ngu đệ vô cùng cảm kích dương quốc trung thở dài hiền đệ ngươi à xác thực quá thiện lương nhưng mà triều quốc khố hàng năm chi đều là có định số Tháng t r ư ớ c ca thanh ư thư hướng hàn còn gửi t cáo t r ạ g công, nói ta sự sự bất xử sự c o a n tây quân n h i ề u thiếu quân đồ như vậy, lại còn thiếu hạ tây quân lương thảo, ngu hạ thảo, vậy, tây lại m i n cũng rất là khó xử à? Cố thanh nếu h khó Cố rất là xử mày à ca thư hàn kia lão quỷ nghèo thế mà lưng c ô n g chính mình cáo hát trạng nhìn đến đôi hắn vẫn là quá nhân tử lần sau gặp được hắn về sau không chỉ muốn để hắn chạy xuống nghèo khó nước mắt còn muốn cho hắn chạy xuống ao n ước nước bọn dương tướng dương tướng cố thanh xích lại gần hắn hạ giọng thần bị nói ngu đ ệ tại an tây chờ mấy năm vơ vét một chút bản địa đặc sản ngu lệ về trường ăn sau đem đặc sản đưa đi dương tướng phụ thượng mời dương tướng đem đùa giám thưởng một phen dương quốc trung hai mắt sáng lên cũng giảm thấp thanh nhầm nói bản địa đặc sản cố thanh nghiêm túc một chút đầu bản địa đặc sản đều là một ít không đáng tiền kim kỳ h à ngọc à tây vực bảo thạch ra cái gì không đáng tiền dương quốc trung hiểu thận trọng vuốt râu mỉm cười nói bản tướng làm quan thanh liêm cho tới bây giờ không thu lễ bất quà nếu hiền đệ nói không đáng tiền thích hợp thu một ít không sao quân tử cũng có có qua có lại nha cố thanh cũng hiểu hiểu ý cười một tiếng ngu đệ liền an tâm chờ đợi dương tướng có qua có lại dương quốc trung cười nói quay lại ta cho võ bộ phê cái văn kiện ân an tây quân tướng sĩ vì nước trấn thủ biên cương g i à i dầu xương gió n ộ i khổ thân v ì đại đường hữu tướng sao có thể nhìn biên quân tướng sĩ khó khăn tại không để ý hiền đệ yên tâm ngươi sự tình chính là n g u huynh sự tình nhất định làm thỏa đáng đa tạ dương tướng n g u đệ còn muốn đi bài kiến quý phi nương nương trước đi cáo lui hơi ngừng có vết n g u đệ lại cùng dương tướng nâng ly dương quốc trung vội và nói g n gặp quý phi nương nương là chính sự không thể chậm trễ hiền đệ nhanh đi có vết tùy thời đến tìm n g u huynh tiểu hạn quan dẫn cố thanh đến ao hoa sen lúc đã to lớn đông trong ao sen một bộ rách nát cảnh tượng chỉ bên trong chị gặp điêu linh hư thối lá sen cùng nứt bùn dương quý phi lại tại trong đỉnh bảy đưa một hồ sàng bốn phía vây quanh mấy cái đại lưu đồng nàng ăn mặc t ử sắc cung trang trên vai khoác một kiện áo khoác ra đang lẳng lặng nửa nằm tại hồ sàng bên trên nhìn lấy điêu linh ao hoa sen mật người không biết tại nghị cái gì cố thanh xa xa nhìn đến dương quý phi bộ dáng tâm lý không khỏi ngầm thở dài thiên hai hồng nhan bận mệnh nàng chỉ là một cái hưởng thụ ái tình ngu dại nữ nhân nàng thế giới chỉ là cái này p h i ế n hậu cung chưa từng làm qua họa nước sự t ì n h lại nhận họa nước tiếng xấu thiên cổ nam nhân đem giang sơn chơi hỏng hậu thế cái gọi là chuyên gia lại đem tội danh trách tại một nữ nhân đầu bên trên không khỏi bờ cười Tính phản, phản t o lấy lại g bình tĩnh cố thanh xuyên qua quanh co thủy tạng đến lương tỉnh trước hướng dương quý phi hành lễ thần cố thanh b á i kiến quý phi nương lương dương quý phi thu hồi thất thần ánh mắt gặp mặt tiền c h ạ m lấy cố thanh không khỏi cao hứng gieo họ một tiếng lên trước liền đợi nắm hắn tay cố thanh vội vàng lui lại một bước lại cười nói nương nương mấy năm không thấy không có khả năng vừa thấy mặt liền hại ta thủ thụ bất thân nhà dương quý phi đứng bước chân trứng mắt liếc hắn một cái nói t u ổ i tắt phát triển nhưng vẫn là như vậy không đ ừ n g đắn tỉ tỉ dắt một dắt đá đệ tay ai có thể nói cái gì cố thanh trong lòng chạy qua một trận ấm áp khẽ cười nói cách biệt mấy năm nương nương vẫn là như vậy tuyệt sắc k h i n thành loan t h ắ n càng trẻ tuổi mấy tuổi hẳn là nương nương phục dụng thái t h ư ợ n g lão quân bất dương Quý phi che miệng cười nói ngươi cái này miệng hống người càng ngày càng lợi hại vì cái gì tại khác nữ từ trước mặt lại giống một cái như đầu gỗ hoặc là không nói chuyện hoặc là nói chuyện liền tức chết người cố thanh mờ mịt nói nương nương thế nào biết ta nói còn chưa dứt lời dương Quý phi lường hắn một cái nói ngươi sẽ không quên vạn xuân công c h ú a à? tiếng nóc cô nương đến nay còn đối ngươi kỳ hì đối ta hì hì cố thanh kinh ngạc thần có tài đ ấ c gì lại để công chúa điện hạ đối thần kỳ hì nương, nương kỳ hì đến cùng ý gì còn giả bộ hồ đồ dương pí phi hung hăng mít hắn một cái nói hồi trường ăn sau đi gặp nàng nhân ra không xa ngàn dặm cho ngươi tiễn tân khải giáp ngươi chẳng lẽ cũng không chút nào động tâm chẳng lẽ ngươi tâm thật là đầu gỗ làm cố thanh minh bạch cười khổ nói nương nương thân đã có vị hôn thê dương quý phi xứng sở sau đó như có điều suy nghĩ nói là nghe tiệp nhi nói ngươi c ù n g cố hiển tướng trương cựu linh cháu nữ lui tới thật là thân mật chẳng lẽ vị hôn thê của ngươi là nàng đúng vậy dương quý phi nhìn chằm chằm hắn con mắt nói tiệp nhi đối ngươi cũng không kém ngươi chẳng lẽ đôi nàng không có chút nào động tâm cố thanh nghĩ, nghĩ vạn xuân cái này nữ nhân tính tình lớn tính cách nào kiểu nhất là vẫn yêu đi dạo quán ă m đêm ân q u ê n quý giả yến như cùng nàng thành hôn mỗi lúc trời tối cho chính mình đến một câu bảo bối ngủ ngon bảo bối đi ngủ sớm một chút ta còn muốn đi trận tiếp theo t i ệ t tùng thế là cố thanh nghiêm mặt nói nương n ư ơ n g dưa hái xanh không ngọt thần nối vạn xuân công chúa điện hạ bây giờ không có nửa phần tình yêu nam nữ dương quý phi thở dài thôi chuyện của các người chính các ngươi giải quyết trung thân đại sự ta không thể hại n g ư ờ i cũng không muốn hại nàng tự giải quyết tốt đi ngồi tại lương đình bên trong cố thanh cùng dương quý phi tán gâu thật lâu dương quý phi tựa hồ thật lâu không có vui sướng như vậy qua không chỉ quấn lấy cố thanh để hắn nói tái ngoại phong thổ c đêm đó hoa thanh hành cung phi thường náo nhiệt cố thanh tuân chỉ trở lại trường an về sau lý long cơ đôi hắn nghi ngờ tâm cũng bỏ đi không ít thật tối lúc đặc biệt cao hứng cố thanh tiếp phong yến không chỉ lý long cơ cùng dương quý phi tham gia liền liền tại hoa thanh hành cung bên trong dương quốc trung này một ít bạn kéo triều thần cũng nhận mời mà tới một cái nhăn mày một nụ cười xinh đẹp động lòng người tiến hội chén quang giao thoa tự sát thoải mái cố thanh đã say c h u y ê n choáng bưng chén rượu thất thần nhìn chăm chú lên điện bên trong mỗi người một vẻ vẻ mặt hốt hoảng trường an gác cao hoa điện bên trong quân thần quyền quý nâng chén nâng ly hoa lệ từ ngự t r a o c h u ố t cùng duyên dáng dáng mua đắp lên lên thịnh đường xa hoa l a g phí mà xa xôi a n tây các tướng sĩ lúc này chính đứng tại đại mạc bên trong thân khoác di giáp tay cầm trừng kích chịu đựng lấy gió rét thấu xương cảnh giác nhìn chăm chú phía trước biên cương hoàn toàn khác biệt hai thế giới cố thanh não hải bên trong hai cái thời không không ng một lúc lại đã phân không rõ hết thẻ trước mắt là chân thực vẫn là huyết tượng thú binh gọi hàm p o c dơ. s ở nhân một bó đ ố t thảm thương đất khô cằn biên cương nghèo nàn chỗ đ ố n g nhiên trở lại xa hoa lãng phí trường an trở lại ngập trong vàng son quyền quý đám người bên trong cố thanh đột nhiên phát hiện chính mình rất không thích h ớ n g hết thẻ trước mắt hết thẻ chân thực hoặc hư huyễn hình ảnh tại não hải bên trong dần dần tan thành mấy chữ bất công không để tiệc rượu tán đi chủ khách tận hứng mà về sáng sớm hôm sau cố thanh liền hướng lý long cơ từ biệt cần phải về trường an nhìn một chút cô dao bằng hữu cũ chỉ đ kỳ thực cố thanh rất rõ ràng lưu tại lý long cơ bên cạnh nhiều chụp hắn mấy ngày mông ngựa đối chính mình càng có lợi nói cho cùng tuổi da hoa mắt l t hai lý long cơ liền thích thần tự ở trước mặt hắn ca công tục đức có thể là cố thanh thực tại vô pháp miễn cưỡng chính mình tại hôn quân trước mặt cười bồi đình ngọt ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi giống như dỗ dành hắn liền tốt không thể lấy nó làm nghề nghiệp nha lại nói cố thanh quả thật có chút phản cảm hiện nay triều đình tập t ụ dương quốc trung coi là h ư u tướng về sau triều đình tập tục đối lý long cơ càng thêm phụ họa định n o ạ đêm qua tiệc tối bên trên dương quốc trung cùng t r i ề u thần đối lý long cơ có thể nói là mông ngựa như nước thủy triều một phát không thể vắn hồi cố thanh như vậy ra mặt dậy đều nhìn không được đất nước sắp diệt vong tất có yêu nhiệt g cố thanh lặng lẽ nhìn lấy đại đường triều đình bên trong tràn ngập lấy yêu ma quỷ quái trở lại trường an cố thanh trước tiên đi phụ đệ của mình trước ngày về trường an lúc thẳng đi lý thập nhị nương phụ thượng chính mình ra lại liền môn đều không có tiến nói ra có chút xấu hổ không có đại vũ trị thủy bản sự lại có qua ra môn mà không vào ma bệnh lý thập nhị nương mười mấy danh nữ đệ tử một mực theo lấy hắn để cố thanh cảm giác rất quái dị cuộc đời cho tới bây giờ không có bị cái này nhiều nữ nhân quay quanh qua bất kể kiếp trước kiếp này nữ nhân nếu là đến gần chính mình chỉ cần vài câu đối thoại các nàng liền hội lập tức trở mặt quay đầu liền đi từ không ngoại lệ vào thành sau r ắ c ngựa cố thanh đến p h ụ đệ mình một t r ư ớ c thứ quản gia chính mở ra cửa hông giang ra lưng mọi đi tới gặp cố thanh đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn lấy hắn thứ quản ra con mắt chấp chớp sau đó dùng sức vớt vớt ánh mắt của mình rốt cuộc xác định trước mắt là chính mình chủ nhân về sau thứ quản ra nước mắt gia chủ trở về n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm hai mươi đại loạn phía trước đối với mình phụ đệ cố thanh kỳ thực cũng không có quá nhiều cảm tình ràng buộc trong mắt hắn tòa phụ đệ này bất quá là cái r ừ n g chân địa phương nó là phòng không phải da phòng bên trong có quản gia hạ nhân nhưng mà không có thân nhân cùng thích người cả cái phủ bên trong chỉ có hắn cái này một người chủ nhân mỗi ngày nhìn đến là hạ nhân bọn nha hoàn kinh sợ gương mặt tại trong tòa phụ đệ này không ai dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng hắn c a o mày một cái bọn nha hoàn đều hộ i dọa đến quỳ xuống đất t ì n h tội có thời điểm hắn thậm chí cảm thấy đến lý thập nhị nương cùng trương cựu trương p h ụ đệ đều càng giống nhà của hắn tại hắn nhóm phủ bên trong cô thanh có thể cảm nhận được thân tình ấm áp cho nên đây cũng là cố thanh trở lại trường an về sau tình nguyện trước đi lý thập nhị nương phụ thượng dự tiệc cũng không muốn về p h ụ đệ mình nguyên nhân mà giờ khắc này nhìn đến hứa quản gia kia trương kinh h ỉ như điên mặt về sau cố thanh đứng ở trước cửa đông nhiên có một trận ngắn n g i sợ sệt một tòa hắn cũng không có làm thành ra phòng bên trong vẫn có người coi hắn là thành người nhà theo lấy hứa quản gia trung khí một đám hạ nhân luôn cuống tay chân lên trước hành lễ có lanh lợi dùng cái phất trần cho cô thanh quét bụi bặm trên người có đ ầ n độn nết miệng cười không ngừng bọn nha hoàn đứng tại t i ề n viện sợ h ã i sau khi hành lễ vội vàng chạy đến hậu viện thu dọn phòng ngủ bước vào ra môn một s á t na cố thanh lập tức thích lưng chính mình là gia chủ nhân vật hứa quản gia không người cùng sau lưng hắn vừa đi vừa lại ngại nói chuyện chính là ba năm hầu ra cuối cùng về nhà về sau có thể không dám đi xa như vậy có ra vạn sự đủ để ở nhà trong lòng mới an bình hầu ra tiệm viện ngân hạnh cây giải thô một vòng ngài nhìn còn có đông viện hoa mẫu đơn mấy mở máy tạ mấy vòng không có gặp gia chủ đến nắm hoa như hoa mà có linh tính biết được gia chủ trở về sang năm nhất định mở so trước kia càng kiểu diễm cái này mấy năm ra bên trong đổi mấy cái hạ nhân lão hủ làm chủ đá đi mấy cái làm việc lười biếng lại chiêu mấy cái tay chân chịu khó năm ngoái có tên nha hoàn tay chân không sạch sẽ trộm hậu viện thư phòng một khối tốt nghiên mực bán lấy tiền bị hậu viện khác nha hoàn tay chân lão hủ để người đánh cho một trận đánh q u ậ y đuổi r a phủ sự t ì n h không lớn lão hủ không có để báo quan sợ nói ra làm trò cười cho người khác hư hầu ra anh danh cố thanh đi rất chậm mặt một mực mang lấy mỉm cười nghe lấy quản gia nói liên miên lại nhải nói chuyện nhà lông gà vỏ tỏi tâm tình bất chi bất giác vui vẻ rời xa tái ngoại đầy trời bao cát trở lại trường ăn lại cảm nhận được quen thuộc người ở giữa mùi khói lửa cái này tòa dinh thự càng ngày càng có g i a vị đạo hứa quản gia ngay tại lại nhải nhìn đâm bên trong đống nhiên s ô n g tới hai đạo nhân ảnh một béo một đầy cố thanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị n ị u lại ống tay áo h á c h đông đến cùng thạch đại hưng một cái nước mũi một cái nước mắt túm lấy hắn h á c h đông đến khóc không ra tiếng hầu ra hầu ra ngài trở về ngài không có ở đêm không thể say rớt mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến ngài nhớ nhung ngài tại ở ngoài ngàn dặm an tây ăn đến có thể tốt xuyên được có thể ấm thạch đại hưng lau nước mắt nói hầu ra không muốn tin hắn ngài đi về sau hách bản tử ăn đến so ai cũng nhiều ngài xem hắn thân hình càng mập h á c h đông đến sắc mặt cứng đờ hai mắt đấm lệ căm tức thạch đại hưng dọn the t h ế nói họ thạch nhất định phải sống mái với ta thật sao thạch đại hưng lạnh lùng nói ta là không thể gặp dối trá tiểu nhân che đậy hầu ra cố thanh mỉm cười đánh giá h á c h đông đến vớt cằm nói h á c h trưởng uy giống như thật mượt mà mấy phần mặt cũng càng lớn hách đông đến mặt béo đỏ bừng lên, là mập giả tạo thân thể ốm bệnh thận dương có thua thiệt gây ra mập giả tạo hầu ra trên người tiểu nhân dài không phải thịt là dốc hết tâm huyết quản lý mua bán rơi xuống bệnh cố thanh bừng tỉnh buôn bán làm đến thận dương có thua thiệt tình trạng hách trưởng quy quả thật lo lắng hết lòng để ta bội thủ cảm động hách đông đến còn chưa kịp cao hứng bên cạnh thạch đại hưng ung dung b ổ một đao đàn tinh có lẽ có kết lo có thể không có thể nói hầu ra đi về sau mập mạp này dứt khoát liền vào ở thanh lâu trường an bình khang phường thanh lâu các cô nương hiếm có chưa từng bị hắn trả đ ư ợ người hách đông đến triệt để nộ rốt cuộc không lễ nghi giống con ăn quá no có sau đó hướng về phía thạch đại hưng đục tới miệng bên trong q u á t to họ thạch ta cùng ngơi ư đấu cố thanh nháy mắt mấy cái cấp tốc quay người nhìn thoáng qua hứa quản gia đứng ở phía sau một mặt mỉm cười thần sắc không thay đổi hiển nhiên đối hai vị trưởng quỹ ác đấu tập mãi thành thói quen liền c h u n g quanh bọn hạ nhân cũng là một bộ bình tĩnh biểu tình một chút cũng không hoảng hốt lại không người lên đến khuyên can cố thanh cười cười khói lửa nhân gian khí càng dày đặc dương gian vị đạo ném hai người trong sân tắm huyết h ỏ a cũng chính mình cất bước tiến hậu viện cố thanh vừa đi vừa nói hứa quản gia tia hai hàng đánh xong sau phạt hắn nhóm đứng ở trong sân dắt tay một canh giờ đồng thời còn muốn thâm tình chậm rãi đối mặt ta trước ngủ ngủ chờ bọn hắn dắt xong tay sau đến hậu viện gặp ta hứa quản g i a cười dạng dơ ứng hơn một canh giờ về sau cố thanh ngáp dài từ phòng ngủ bên trong đi ra tới mấy năm không có về nhà phòng ngủ ngoài ý muốn không có cái gì mùi n ấ n mốc h i ệ n nhiên mỗi ngày đều có nha hoàn quét dọn hơn nữa còn ở bên trong treo mấy cái c h ạ m giống mùi thơ m hoa cỏ đồng cầu vị đạo nghe lên đến rất dễ chịu cố thanh đã thật lâu không ngủ qua thoải mái như vậy giang ra lưng n ọ i đi ra phòng ngủ hách đông đến cùng thạch đại hưng một m hai người ánh mắt lơ đãng đối mặt liền theo sau thống nhất lộ ra buồn nôn biểu tình vừa rồi dắt tay cùng thầm tình chậm rãi đối mặt đối với hai người lực sát thương cực lớn cố thanh đem hai người gọi vào phòng bên trong hai người sau khi ngồi xuống h á c h đông đến vừa mới chuẩn bị nói cái gì bị cố thanh xua tay ngăn lại chúng ta mua bán cái này mấy năm như thế nào khuyết chương sao h á c h đông đến lộ ra vẻ đắc ý cười nói cả cái quan bên trong trong thành trị đều có ta cửa hàng thục châu sứ men xanh hiện nay đã bị rất nhiều quan viên quyền quý truy phủng muốn tìm một kiện mà không thể đến dù sao cũng là công sứ mà lại ra từ quý phi nương nương cố hương bị bệ hạ cùng nương, nương yêu thích p hai í d ư ớ q vị trưởng quỹ vừa lộ ra vẻ mặt cao hứng cố thanh tiêu dung t r ợ n che giấu thần tình nghiêm túc nói tiếp xuống đến ta muốn nói sự tình các ngươi lập tức đi làm không quản lý không hiểu ngươi nhóm đều phải lập tức làm tốt hai vị trưởng quỹ xứng sở vội vàng hẳn là cố thanh c h ậ m g i i nói tiếp xuống đến chúng ta tất cả cửa hàng toàn bộ đóng cửa nhân viên phục vụ toàn bộ phân phát bao quát trường a n cửa hàng cũng đều đóng một gia không lưu tận mau đem bán cửa hàng tiền thu nạp lên đến cho ta hai vị trưởng quỹ mở to hai mắt nhìn n g ầ n ngơ hồi lâu hách đông đến toàn thân thịt m ở khẽ run r u dậy khí cấp bại phôi nói hầu ra cái này là vì sao hảo hảo mua bán vì sao muốn thu tay lại cố thanh thở dài bởi vì lập tức muốn thiên hạ đại loạn c hai ú n g t cửa hàng như t ế p đập phải dịp phía tục đốt nát, mất trí trải, thừa thời trước thu tay ít thể được cả cần cuộc có mở đi, hội rùi lại, nhiều qua lâu bao nhanh không không lẫn loạn bị vị ã n hồi một điểm thất. Hai điểm một tốn v trưởng quỹ mở nơ thiên hạ đại loạn hầu ra cớ gì nói ra lời ấy cố thanh lạnh lùng nói có cái tuyệt mật sự t ì n h rời đi phòng này ai cũng không cho phép nói ra nếu không phải chết phạm dương an lộc sơn cũng nhanh khởi binh t ạ o phản trong tay hắn có hai mươi vạn tinh binh một ngày khởi binh chính là tịch q u y ể n thiên hạ chi thế người nhóm nói ta có nên hay không bán đi cửa hàng hai vị trưởng quỹ đại kinh an lộc sơn tạm phản cố thanh thở dài n g ư ơ i nhóm biết do an lộc sơn cùng ta có thủ không đội trời c h u n g như hắn khởi binh tạo phản mặc kệ đánh vào người nào thành trì như biết rõ trong thành trì có ta danh hạ cửa hàng n g ư ơ i đ o á n cửa hàng trưởng quỹ cùng hòa kế sẽ là như thế nào hạ chẳng nhanh chóng kết thúc cửa hàng phân phát trưởng quỹ cùng hòa kế là tại cứu bọn họ mệnh minh m ạ c h sao hách đông đến lúng ta lung tùng nói cũng bao quát trường ăn sao an lộc sơn hội đánh tiến trường ă n thành cố thanh trầm mặc hồi lâu trầm g i i nói hội ba người đều yên tĩnh lại thật lâu thạch đại hưng thần sắc bi thường nói huy hoàng t ì n thế chẳng lẽ một buổi liền hội sụp đồ sao thiên hạ cái gì chỗ có thể bình yên cố thanh nói khẽ đi thục t r u n g về thanh thành huyện theo ta suy đoán phản quân hẳn là đánh không tiến thục t r u n g bên kia tạm thời an toàn phân phát trưởng quy cùng hỏa kế lúc không muốn nói với bọn hắn nguyên nhân có chút năng lực càng mạnh mà lại đối chúng ta trung tâm có thể dùng thích hợp mang mấy cái đi liền cùng bọn hắn r a quyến cùng một chỗ về thục t r u n g không muốn trong lòng còn có may mắn phản quân thế lớn tổ bị phá tuyệt không chứng lành hách đông đến cắn răng nói ta cái này liền đi làm bán cửa hàng sự tỉnh thạch đại hưng ơ cũng nói ta đi phân phát hỏa kế hai vị trưởng quỹ thần sắc hơi bại dây lắc ở giữa phảng phất lao hơn mấy chục tuổi hai người đứng dậy chính chờ cáo lui thạch đại hưng bỗng nhiên dừng bước lại hỏi hầu ra đại sự như thế vì cái gì trường an triều đình lại không có nửa điểm phong thanh chẳng lẽ chúng ta đại đường thiên tử cùng triều thần đều là không biết sao cố thanh thâm trầm nói thiên tử có lẽ có nghi ngờ nhưng mà hắn sợ rằng vẫn không thể tin được a n lộc sơn thực có can đảm minh đao minh thương phản đại đường triều thần có chút có lẽ hiểu rõ tình hình hắn nhóm cùng thiên tử đừng dạo đều không thể tin được hắn có thể đánh tiến trường an mà ta s ớ m tại an tây liền biết do an lộc sơn sẽ phải phản nhưng mà cái này tin tức ta không dám đối thiên t ử nói sợ hắn t r ị ta ly dán quân thần chi tội tự rêu giống như cười cười cố thanh nói có ý tứ chứ quân thần đều tại nghi ngờ thăm dò phản thần dương cung b ạ t kiếm hết sức căng thẳng mà ta cái này chân chính người biết lại giấu giếm không giảm báo bởi vì giật xuống sau cùng một khối tấm màn tre người không chỉ vô công ngược lại có tội hai vị trưởng quỹ vắng lặng không nói đúng vậy cái gọi là thịnh thế sau cùng một khối tấm màn tre đao không có đỡ đến cổ phía trước đại gia đều tại cảnh thái bình giả tạo biết rõ thần đã không phù hợp quy tắc còn tại khở dạy cho là hắn không dám đánh cho là hắn tâm lý vẫn có trung hiếu thiệt ác chân chính thanh tỉ người h n đã ở sẵn sàng ra trận chương bốn trăm hai mươi mốt tam nữ tranh phu hai vị trưởng quỹ vội vàng rời đi phủ bên trong bọn hạ nhân đều có chút hiếu kỳ hai vị trưởng quỹ vừa nhìn thấy cố hầu ra lúc một mặt kinh hỉ n h ẹ cỡng ba người nhốt ở trong phòng nói một trận lời về sau hai vị trưởng quỹ lại sắc mặt tái xanh chiêu hô đều không đánh liền rời đi không biết hầu ra trong phòng cùng hai người nói cái gì tóm lại hẳn không phải là tin tức tốt hai vị trưởng quỹ đi về sau cố thanh đứng ở trong sân lẳng lặng nhìn lấy hứa quản gia chỉ huy bọn hạ nhân quét dọn b ệ viện lau cột trụ hành lang tu bổ hoa viên cành lá gia chủ trở về về sau phụ đ ệ nhiều một cỗ sinh khí cố thanh trở về phảng phất cho cái này cũng không vắng lặng chạch viện rót vào linh hồn cố thanh lại t h ầ n s ắ c tiếp m ố i nhìn lấy hứa quản gia cùng bọn hạ nhân mấy ngày nữa cũng muốn đem hứa quản gia cùng hạ nhân phân phát trường a n cái này tòa tòa nhà đều muốn bắn đi vì hứa quản gia cùng bọn hạ nhân tính mệnh cần phải muốn để hắn nhóm sớm cùng mình phủi sạch quan hệ nếu không phản quân vào thành sau kết quả của bọn hắn hội rất t h ê thảm đ ế từ kiếp trước hắn biết rõ an lộc sơn cuối cùng hội đánh vào trường an thành hiện nay cái niên đại này nhiều một cái cố thanh nhưng mà cũng cải biến không g i quả an lộc sơn tạo phản ban đầu mà cố thanh căn bản vô pháp thay đổi gì liền tính lý long cơ đến tri an lộc sơn phản loạn về sau bằng nhanh nhất tốc độ đem cố thanh phái về a tây để hắn lanh binh nhập quan cần vương trung quy cũng không kịp ngăn chở an lộc sơn công phá trường an thời gian căn bản không đủ mà tại lý long cơ thái độ trước cố thanh tại trường an căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ có chút thiện động liền hội chọc lý long cơ nghi ngờ cho nên cố thanh chỉ có thể lẳng lặng tại trường an thành chờ đợi Chờ đợi trong h thậm chí không thể ờ i điểm lộ a vẻ l l ắ không phải hội nghi、ngờ. hắn chỉ Long cũng ngờ, Lý Cơ có thư ể giả vờ n h cái c gì ũ nói g không ế t loại chuyện xảy ra sau lại chuyện ra đến nguy thần m thần bị bí nhưng mà cố thanh biết rõ liền là cái này t r ù n g thần thần bí bí ngự khí càng có thể để cho tiên v u trọng thông coi trọng giữ kín như bưng vĩnh viễn so sòng p h ẳ n g nói thẳng càng trực kích tâm linh đồng thời cố thanh cũng tại tin vĩ thêm vài câu đem tống căn sinh danh tự mang đi vào để tiên v u trọng thông nhìn lấy làm như ích châu tiết phủ để chống chi vị không ngại cho tống căn sinh an bài một cái nhân ra tại thục châu làm biệt giá nhiều năm cũng nên thắng quan cho tiên v u trọng thông tin đã tiễn đưa đi nửa năm chắc hẳn tiên vũ trọng thông hẳn là cho tống căn sinh tại ích châu tiết phủ bên trong an bài trực quan quan lại tập đoàn tự mình lẫn nhau pha chế diệu giao dịch tống căn sinh trực quan liền là cái này đến. cho nên nói có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người làm không được quan cũng không biết hiện nay tống căn sinh biến hóa có nhiều lớn phải chăng còn như năm đó kia thiên chân vô tả cứ việc cách nhau ngàn dặm mấy năm không thấy nhưng mà cố thanh vẫn là cho tống căn sinh đưa đi thâm trầm tình thương của cha lúc này cố thanh trong thư phòng viết thư cũng là vì nói cho tống căn sinh này sự t ì n h mặc dù ngăn cách lưỡng địa nhưng là ba ba yêu ngươi một chữ cuối cùng vừa thu phòng bên ngoài thư phòng chuyển đến nha hoàn sợ hai thanh âm phủ bên trong khách tới là một vị khách lạ Cô t h a n h g á cố lại lòng lấy lên lỗ đi viện, tiền viện giữa người trải bùi vai kiện kiều mũi, có chút hái viện kia bút báy, tú chút thấy thanh một tử, tử trang tóc thành tóc, trên một tử thưởng thức viện bên trong đã động đứng ra nha hậu chính chính khí như khoác khoác, chính hăng quý cung vị nữ nữ ăn còn ngạo ngẩn bên mặc sắc có g áo c cây. Cô ngân hành thanh sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng lên trước làm lễ thần cố thanh bãi kiến công chúa điện hạ nữ tử chính là vạn xuân công chúa trước ngày liền nghe nói cô thanh hồi trường an Hại nàng hơn phục, chính tại kiện nàng cung bên trong là trăm lấy y vạn ì dùng xinh đẹp nhất bộ dáng xinh nhất hiện ở trước mặt hắn, nhưng xuất phục chọn đẹp trước mặt tốt, bộ ở mà y l i g sáng cung h thanh hôm sau đi ly sơn hoa thành cung diện thánh. e nói sơn diện Vạn đi cố sau sớm ly xuân đành phải thất vọng chờ cố thanh về t r ư ờ n g a n thật vất vả thăm dò được cố thanh sáng nay trở lại t r ư ờ n g a n nhưng mà lại nghe nói cố thanh tiến ra môn sau liền không có ra đến vạn xuân đợi trái đợi phải xem là cố thanh hội chủ động tới b á i kiến nàng kết quả nhân ra không phản ứng chút nào giống như làm nàng là cái người xa lạ cái này không có pháp nhẫn đường đường kim chi ngọc diệp chẳng lẽ liền trương ra kia hai g ã nha đầu cũng không sánh bằng sao nghe nói hắn vừa về trường an thời điểm còn tại lý thập nhị nương phụ thượng ăn uống tiệt rượu cùng trương gia tỷ bội chàng chàng thiết t i ế p lại nhìn nàng cái này công chúa như không khi vạn xuân công chúa rốt cuộc không giữ được bình tĩnh chủ động tới cố thanh phụ thượng gặp cố thanh hướng nàng không mình hành lễ vạn xuân l ử một tiếng biểu tình khá là lãnh đ ạ m cấp tốc tại cố thanh mặt khẽ quét mà qua gương mặt hơi hơi p h í m h ồ n g lại vẫn bảo trì đạm mạc ngạo kiểu bộ dáng mấy năm không thấy hắn giống như vẫn là bộ này không cao hứng dáng vẻ chỉ là so phía trước cường tráng một chút quân bên trong rèn luyện quả nhiên có thể khiến người ta cải biến không ít vạn xuân giống cái mới biết yêu cô nương lặng lẽ liếc cố thanh một mắt liền lập tức rời đi ánh mắt nhưng mà nhìn cái này lại đem nên nhìn đến địa phương toàn bộ nhìn đến t ỷ như thoáng hở ra cơ ngực t ỷ như ẩn tàng tại trong tay h áo cường tráng cánh tay t ỷ như lược hiện đen nhánh r a thịt cố gắng duy trì đạm mạc biểu tình nhưng mà vạn xuân gương mặt lại càng ngày càng đỏ không biết nghĩ đến cái gì cảm thấy khó xử hình ảnh cố thanh đi nửa ngày lễ lại không gặp vạn xuân có bất kỳ hồi ứng không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn nàng cái này không có việc gì tới ta ra bày tạo hình sao có sao nói vậy mấy năm không thấy dưa bà nương như trước đây trắng công chúa điện hạ cố thanh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn vạn xuân dọa đến giật mình hoa dung thất sắc mà kinh ngạc thốt lên một tiếng vừa vặn nên tiếp cố thanh ánh mắt hiếu kỳ vạn xuân lập tức bối rối không thôi cố gắng chấn định thuận tay sửa sang tóc m a i á c h bạn cung đi ngang qua ngươi ra á c h quý phủ cố thanh mở m ị n trước mắt cho nên ngươi là chơi đùa cầm ta tài sản lâm thời bổ huyết điểm sao điện hạ quá khen không cần khắc phí thần phủ đệ không có chút nào quý tục xưng hàn xá cố thanh khô cằn trò chuyện vạn xuân khỏe miệm k ẽ n h u y ế chính dự định cười cũng không biết nghĩ đến cái gì cấp tốc như mặt duy trì công chúa cao ngạo tư thái bản cung đại gia q u a n lâm lệ ngươi h n hàn xá rồng đến nhà tôn không mời ta đi vào ngồi một chút ăn uống tiệc rượu ca múa cái gì cũng không có một điểm quy củ cũng đều không hiểu vạn xuân ngẩng lên lỗ mũi nhìn trời giống như tại cùng lao thiên gia khiêu chiến cố thanh nhìn mã than thở dưa bà nương đầu góc quả nhiên có vấn đề chưa thấy qua cái này sẽ không nói chuyện trời đất cái gì đại gia q u a n lâm cái gì rồng đến nhà tôn cái này là lời của ngươi nên nói thân phận kia tôn quý tốt xấu thuê cái vai phụ nha còn ăn đêm nữ vương không phụ danh tiếng của nó giữa ban ngày liền nhớ thương ăn uống tiệc rượu ca múa cố thanh cười khổ nói điện hạ thứ tội ăn uống tiệc rượu tùy thời đều có nhưng mà thần phủ bên trong lại không dưỡng vui lớp ca m ú a kỹ để điện hạ cực hứng vạn xuân khá là ngoài ý muốn nhìn hắn một cái tức đến h u y ề n hầu phủ bên trong vở ợ ơ y mà không có dưỡng ca m ú a kỹ dùng múa ngu làm vui vẻ người trung suy tại đi dùng s ắ c làm vui vẻ người trung suy tại s ắ c thần không muốn phủ bên trong nhiều thêm số khổ nữ tử vạn xuân nhịn không được nghiêm túc nhìn lấy hắn sau một lát khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói ngươi quả nhiên không giống bình thường thanh em rất nhỏ giống như lẩm b m cố thanh lại nghe thanh nghe nói không khỏi đĩ ngôi như nói cho n g ư ơ i ta đến nay vẫn là đồng nam thân sợ rằng ngươi càng phát giác ta rất luận công chúa điện hạ xin di giá h ẳ n xá tiền đường cố thanh tao nhã lễ phép k h ô người n g tương tình vạn xuân lừ một tiếng nạo kiệu mà nói bạn cung liền cố mà làm tại chỗ ở của ngươi xảo khế một phen vừa cất bước chuẩn bị tiến tiền đường đại môn bỗng nhiên chuyển đến bạch bạch bạch tiếng bước chân cố thanh cùng vạn xuân ngạc nhiên quay đầu đã thấy một đạo khói đen lướt qua trương hoài cẩm đã lẻn đến cô thanh trước mặt đại môn trước thiền đá trương hoài ngọc chính mỉm cười một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nàng cố a h u n h mâu dẫn ta đi ăn thịt nướng kia ra người hồ nướng sau lưng trương hoài ngọc phản phát biết rõ nàng hội nói cái gì tay mắt lanh lẹ bụng miệng nàng lại trương hoài cẩm dùng sức trong ngực nàng dãy rủa vạn xuân nhìn thấy trương gia tỉ mội về sau gương mặt xinh đẹp lập tức cũng hàn xuống dưới tức giận hứ một tiếng quay đầu nhìn về phía nơi khác tư thái càng thêm cao ngạo cố thanh thở dài vừa về trường an liền không thể để ta qua mấy ngày yên tĩnh thời gian sau trước mắt tính chuyện gì xảy ra t a m nữ tranh phu người nhóm tranh phu đến nay vẫn là sử nam người nào đến giải quyết một lần thực tế nhất vấn đề trương gia tỉ mội đến nhất thời làm vạn xuân không có ăn uống tiệc rượu hào hứng thế là tại tiền đường bên ngoài d ừ n g bước mặt như p h ủ bằng chừng cố t h a n h một mắt cố huyện hầu bản cung ban t h ư ở n g khôi giáp của ngươi có thể còn vừa người vạn xuân lạnh lùng hỏi thuận tiện liếc trương gia tỉ mội một mắt ánh mắt mang theo khiêu khích thí vị trương gia tỉ mội nhìn về phía cố thanh cố thanh cười xấu hổ cười nói tạ điện hạ ban thường khải giáp khải giáp rất vừa người vạn xuân lừ một tiếng nói không cần tạ bản cung trái phải là cung bên trong nhặt ngươi cảm thấy vừa người liền ăn mặc án vi phụ hoàng trinh chiến thiên hạng trấn thủ biên cương vệ quốc trương hoài cẩm kinh ngạc nói cô á huynh ngươi vì sao muốn xuyên nàng cho khải giáp ta cùng tỷ tỷ cũng có thể tiễn ngươi khải giáp nha tiếp lấy trương hoài cẩm lại hỏi trương hoài ngọc nói một bộ khải giáp muốn bao nhiêu tiền tỷ tỷ chúng ta mời tốt nhất công tượng cho cô á huynh chế tạo một bộ tránh khỏi xuyên người khác nhặt đồ vật quá khó nghe nha vừa nói trương hoài cẩm từ trong ngực móc ra một cái tiểu xào cầm nàng từ bên trong đổ ra mười mấy văn tiền cùng mấy khoả lớn chừng ngon cái tiểu ngân thối sau đó trương hoài cẩm nâng lấy số tiền này một mặt chờ mong xem lấy cố thanh nói chút tiền này đủ sao không đủ để tỷ tỷ lại góp một điểm trương hoài ngọc d ở khóc d ở cười đem nàng kéo tới thân về sau hướng vạn xuân hành lễ nói điện hạ thứ tội xá ngội không thông lễ nghĩa điện hạ chê cười vạn xuân sắc mặt hơi nguội lại g i ậ n c h o đánh mèo hung hăng chừng cố thanh một mắt cố thanh bị chừng đến không hiểu đ â u dưa bà nương có bệnh lắm điều chứng ta chảo mà lại ánh mắt kia khiến trách thật giống như ta là cái cặn bã nam giống như n i ê m niệm, niệm. huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đồn ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. tại sao chương 422, phạm dương khởi binh lý luận cố thanh s ắ c thực có cặn bã nam chi hiểm nói cho cùng nhìn qua vạn xuân công chúa trắng bóng thân thể thịnh đường tuy nói tập tục tương đối mở ra nhưng mà cũng không có khai phóng đến nữ nhi ra bị nam nhân nhìn thân thể vẫn tự nhiên như vô sự tình trạng vạn xuân thích quán ăn đêm thích ăn uống tiệt rượu thích ca múa bánh địch nhưng mà nàng biết mình là cô gái tốt cố thanh nhìn thân thể của nàng kia cố thanh chính là nàng người công chúa phò mã không cho phép câu tam đắc tứ một nam ba nữ đứng ở trong sân không khí khá là quái dị cố thanh nhìn xem trương hoài ngọc lại nhìn một chút trọi gà giống như chính trực cổ rằng c ó lẫn nhau trương hoài cẩm cùng vạn xuân cố thanh lại là thằng nam cũng phát giác được vị đạo không đúng bốn người trầm mặc rằng c o thời điểm cố thanh nhìn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung hắn nghĩ cũng không phải ba nữ đồng tùy tùng một chồng cái gì mộng đẹp mà là tại nghĩ một cái rất khả năng phát sinh vấn đề như là ba nữ kìm nén không được hòa khí cảm thấy ánh mắt đối tiêu không đã n g h i ề n sau cùng dứt khoát động thủ cố thanh là trốn đến xa xa quan chiến thuận tiện hò hét trợ uy vẫn là không biết tự lượng sức mình cưỡ ép n h ú n tay đem ba nữ kéo ra cái lựa chọn này để một chú đương nhiên là trốn đến trương hoài ngọc thân về sau kịch liệt như thế thời khắc chỉ có trốn đến võ công cao nhất người thân sau mới có thể bảo vệ tốt chính mình đáng tiếc cho hàn giới nghỉ không phải trốn đến hàn giới phía sau là ổn t h o á n h ấ t chí ít hàn giới tuyệt đối sẽ không vì hắn cùng những nữ nhân khác tranh giành tình nhân ba nữ còn tại rằng co thời gian đột nhiên biến đến thật chậm thật nhàm chán thế là cố thanh bất chi bất giác bắt đầu n g ẩ n người tại không biết rõ trước mắt cục diện b ế tắc như thế nào đánh phá đi trước không bằng tiến vào hiền giả hình thức dù sao ba nữ ở giữa mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng rất nhàm chán dứt khoát muốn chút quân quốc đại sự ba nữ còn tại rằng co mà lại phân ra bẹ tràng thượng thế cục rất rõ ràng trương hoài cẩm cùng vạn xuân lẫn nhau cam tước trương hoài ngọc thì vững như bàn thạch giống bác kích tràng thượng phán định tùy thời chuẩn bị hâu ngừng ngốn nắn tuyển thủ phạm quy động tác mà cố thanh chỉ là cái buồn ngủ c o n chúng không biết qua bao lâu cố thanh đ ỗ n g nhiên đánh một c á i n g áp nói ngươi nhóm đến cùng đánh không đánh không đánh ta ngủ biết không biết rõ ta có nhiều mang tại an tây thời điểm một phút mấy chục vạn trên dưới bây giờ lại muốn ta tại ở đây nhìn ngươi nhóm ánh mắt tiêu sắc khí tiêu nửa ngày lại không đánh nhàm chán nói cố thanh xoay người tại ba nữ ngạc nhiên nhìn chăm chú lại thật đi tới hậu viện ngủ vạn xuân một mặt không dám tin tưởng. trương hoài cầm đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng ta cố a huynh quả nhiên không giống bình thường liền công chúa đều không để vào mắt trương hoài ngọc lại bất đắc dĩ v i ệ n cái chán cười khổ cái này ra hỏa quả thật là khúc gỗ ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ba người chúng ta là vì người nào mà rơi vào cục diện bế tắc sao cái này mấu chốt bên trên ngươi thế mà đi ngủ ba nữ hôm nay đều là cố ý đến tìm cố t h a n h nhưng mà gặp cố thanh lại không tuân theo quy củ tự mình vào nhà ngủ ba nữ đều không có ý tứ gọi lại hắn thế là đành phải mặc cho rời đi cố thanh đi về sau ba nữ vẫn đứng trong sân trương hoài ngọc hướng bạn xuân thi lễ một cái nói điện hạ thứ tội xá mội tuổi nhỏ không hiểu quy củ nhưng mà nàng không có ý đồ xấu vạn xuân lạnh lùng nói bạn cũng chẳng lẽ có ý đồ xấu sao trương hoài cầm thình lình một đao b ổ đến có vạn xuân đại nộ làm càn trương hoài ngọc vội và nói g n điện hạ nhỏ rộng một chút nơi đây là cố thanh phủ đ ệ kia nhiều hạ nhân nhìn lấy chúng ta người ta ngôn hành là có chút thu liễm mới lạ vạn xuân bị nàng nhắc nhở về sau lập tức chấn kinh khúc gỗ kia đ ố i nàng không có tình yêu nam nữ cái này đầu đường tình vốn là đi đến rất gian nan như bị cố thanh biết rõ nàng không tốt một mặt về sau thế nào khả năng đối chính mình sinh ra nam nữ tình nghĩa thế là vạn xuân vội vàng đoàn chính thái độ bất chi bất giác đem công chúa giá đỡ cũng ném đi trương hoài ngọc bản cung ta cũng không phải người xấu có thể ngươi cái này mội mội quá mức mỗi lần đều là nàng tại khiêu khích ta ta chưa từng đắc tội qua ngươi nhóm vạn xuân không cam lòng đường hầm trương hoài ngọc khẽ cười nói điện hạ nhận ủy khuất xá mội s ắ c thực tinh một chút nhưng mà nàng không có ác ý nói trương hoài ngọc mỉm cười nhìn trương hoài cầm một mắt mặt m ặ c dù mang lấy tiểu dung nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên tản mắt cảnh táo hạ ủy khuất móc méo nhôm nhỏ từ một tiếng đem đầu g ặ t về phía nơi khác lần trước vị thủy bờ sông cùng điện hạ gặp g ỡ may mắn điện hạ kịp thời cáo chi bậy hạ phái bùi chu nam ngự sử đi an tây giảm cân ta sớm phái người khoái mã viễn phó an tây nói cho cố thanh cố thanh cái này mới có chuẩn bị không ăn thiệt t h i lớn điện hạ phần nhân tình này dân n ữ ghi nhớ vạn xuân sắc mặt hòa hoãn rất nhiều thậm chí đ ố i trương hoài ngọc lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên nói đến cùng vẫn là t ỷ t ỷ h i ể u chuyện ngươi như tốt với ta ta tự nhiên vẻ mặt ôn hòa ừ như là người khác đối ta dùng sắc mặt bản cung sắc mặt cũng không có đẹp như thế trương hoài cầm nhìn trời đối vạn xuân khiêu khích phản phất giống như không nghe thấy trương hoài ngọc vừa rồi cảnh cáo rất có phân lượng trương hoài cẩm không dám lại chọc tỷ tỷ sinh khí trương hoài ngọc lại nói đến mức cố thanh thần xác hiện lên một vệ do dự do dự sau đó rất nhanh biến đến kiên định trước mắt cố thanh sợ rằng không thể chú ý tình yêu nam nữ ta nhóm tranh phá đầu cũng vô dụng vạn xuân cùng trương hoài cẩm ngạc nhiên tề thanh nói vì cái gì không thể chú ý rồi trương hoài ngọc nhuận miệng cười hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm vạn xuân không phục nói cái gì sự tình càng trọng yếu phù hoàng đem hắn triệu hồi trương an phong hữu vệ đại tướng quân thủ cái hoàng cung mà thôi có thể trọng y trương an mười hai vệ đều là bảo vệ kinh đô không k é m hắn một cái hữu vệ đại tướng quân trương hoài ngọc cười lắc đầu điện hạ dân nữ thay cái thuyết pháp cố thanh khúc gỗ kia điện hạ khả năng gặm đến đậu hắn nếu sớm hiểu phong tình làm sao đến mức hôm nay còn không thành t h â n nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ căn bản không có thành thân ý nghĩ điện hạ có thể làm gì vạn xuân khí nói b ả n cung liền mời phụ hoàng tứ hôn nói khiêu khích quét hai nữ một mắt như phụ hoàng tứ hôn đâu còn có người nhóm cái gì sự tỉnh toàn bộ đứng sang bên cạnh xa xa ao gớt ta nhóm đi trương hoài ngọc cười thở dài chớ trách dân nữ không có nhắc nhở điện hạ như đi nước cờ này. hẳn là lưỡng bại câu thương kết cục cố thanh tính nét cương liệt t h ả gây không cong như vận dụng cường quyền bức bách hắn trung thân đại sự cố thanh tất hội liều chết phản kháng kia lúc ngươi phụ hoàng hội tức giận đến muốn giết hắn cố thanh cũng sống không nổi điện hạ thật nhẫn tâm nhìn đến một m à n kia vạn xuân c h â n kinh lập tức nói trệ bị trương hoài ngọc nhắc nhở về sau vạn xuân lập tức cảm thấy nàng lời rất có đạo lý cố thanh từng tại trường an thành sông qua kia nhiều họa mỗi lần sống họa đều là người cường quyền mà lên đôi cố thanh tính tình nàng ít nhiều có chút hiểu xác thực là cái cương liệt tính tình thà gây không cong nếu nàng năn nị phụ hoàng t Ta. các người ta không tin được ta hỏi ngọc chân hoàng cô đi nói xong vạn xuân quay đầu liền đi trương hoài cầm đắc ý cười nói vẫn là tỷ tỷ lợi hại vài ba câu bước đi cái này nữa nhân xấu trương hoài ngọc lắc đầu nói không phải ta buộc nàng ta vừa nói tất cả đều là thực l ờ i nói cố thanh lập tức sẽ rời đi trường an hoài cầm ngươi như thích cô a huynh liền nhiều cùng hắn tụ họp một chút qua mấy ngày này sợ rằng thật lâu về sau mới có thể gặp lại hắn trương hoài cầm cả kinh nói vì cái gì cố a huynh không phải bị điều về trường an bổ nhiệm hữu vệ đại tướng quân rồi sao trương hoài ngọc thở dài ngươi không cần biết do nguyên nhân tin tưởng tỷ tỷ l ờ i nói là được trương h o à i cẩm thần s ắ c lộ ra vẻ sợ hãi c h â n c h ờ đường này đ ố n g nhiên có cảng hướng hậu viện chạy tới vừa chạy vừa hét lên cố a huynh cố a huynh không chuẩn ngủ nhanh tỉnh lại cùng ta nhiều tụ họp một chút phạm dương thành hôm nay phạm dương thành có chút khác thường đêm qua liền có vô số tướng sĩ mặc giáp vào thành phong tỏa thành bên trong mỗi con đường cũng nghiêm lệnh tất cả bách tính không chuẩn ra ngoài đường phố cửa hàng toàn bộ ngừng kinh doanh cả tòa thành chỉ trong vòng một đêm triệt để biến thành con chấn đường phố chỉ gặp từng đội từng đội mặc giáp tướng sĩ đến về tuần tra lại không thấy một cái bách tính thương nhân thân ảnh. bách tính cùng các thương nhân cũng không biết phát sinh cái gì sự t ì n h chỉ cảm thấy nội tâm sợ hãi không khí bên trong tràn ngập một cỗ hít thở không thông túc sát chi khí phạm dương tiết độ s ử p h ụ mùa đông hàn phong kêu khóc lấy từ tiền đường bên ngoài lướt qua lớn như vậy bên trong tiền đường trời ưu ám khi áp thấp làm cho người khác hô hấp đều khó khó tiết phủ tiền viện đứng đầy tướng sĩ các tướng sĩ lít nha lít nhít á n đao mà đứng đội ngũ trình tệ bên trong tiền đường t r ú n g tướng tụ thập phạm dương bình lư hà đông ba chấn tướng lĩnh đều là tề tụ vào trong mỗi danh tướng lĩnh mặc giáp mang n ó n trụ chờ mặc im lặng nhìn chằm chằm ngồi ở chủ vị an lộc sơn hôm nay an lộc sơn cũng là toàn bộ vũ trang một thân cố ý đặt làm rộng lớn khải giáp đem hắn thân thể mập mạp che đến cực kỳ chặt chẽ thoạt nhìn giống một cái toàn thân cuốn đầy bùn nhau ra chư bộ ráng có điểm b u ồ n c ư ờ i nhưng mà bên trong tiền đường tất cả mọi người không cười nổi mặc dù bị đột nhiên gọi đến phạm dương không biết sao nhưng mà mỗi người đều rõ ràng hôm nay lúc này an lộc sơn triệu tập ba chân tướng lĩnh tất có kinh thiên đại sự phát sinh mỗi người ẩn ẩn có chút hưng phấn ba chân mấy năm nay trong bóng tối sẵn sàng ra trận thay đổi vô số tướng lĩnh đem chân chính có dã tâm có sắt tính tướng lĩnh tất nhắc lên an lộc sơn đến tột cùng chính là lúc này thằng đến tất cả tướng lĩnh lục tục đến đông đủ an lộc sơn nhẹ nhẹ hướng thị vệ bên người lý chư nhi t h o á n g nhìn lý chư nhi hiểu ý hướng phía trước đường ngoại dụng lực phất phất tay đứng tại tiết phủ bên cửa đám thân vệ dùng lực thôi động đại môn phí một tiếng chầm đục tiết phủ đại môn bị chặt chẽ đóng lại c h ầ m muộn thanh âm lệnh tất cả tướng lĩnh trong lòng hơi kinh an lộc sơn thần tình nghiêm túc mập mạp thân thể tại lý chư nhi nâng đỡ c ố hết sức đứng người lên mặt hướng phía trước đường sau bình phong hành nhất lễ trầm giọng nói cho mời trường an thiên sứ một tên dung m ạ n phổ thông ăn mặc màu đỏ tiến hoạn quan bảo phục trung niên người hoạn quan thần sắc không được tự nhiên đi đến tiền đường trung ương còn chưa lên tiếng an lộc sơn lại dẫn đầu hướng hoạn quan quỳ xuống lơn ư tiếng nói thần phạm dương bình lư hà đông ba chấn tiết độ sử an lộc sơn q u y linh thanh huấn gặp an lộc sơn quỳ xuống sau lưng chúng tướng ngạc nhiên hơn cũng lần lượt quỳ theo hạng hoạn quan t ừ từ mở ra trong tay thánh chỉ, t h ì t h ầ m an khanh trường an t ỉ n h thế nguy cấp dương quốc trung người định cấp đoạt chính quyền thông đồng trường an cung điện tốt vệ t ụ chấm tại hưng khánh cung thống nhất điện cùng gian hoạn nhiều người chấm không thấy ánh mặt trời dương định cầm giữ triều chính cấu kết nịch lại triều đình lệ pháp chết thiên tử cấm tại nhà nhỏ pháp lệnh trệ tại tỉnh đài thánh r u n g t ầ n chết thớt, h tại giao thớt, kim p i t h â tín tri o ạ n đêm trị ố i a khỏi thành. n Khanh như không như trung trực đ ổ i đ e m ba chấn binh chấn mã v à o t r ư ờ n g An c ầ n Vương, k h e khe, khe n ó i đây, k h ô n g tướng h Khâm thử. Thánh ể nêu lên. niệm xong, trung trị thần sắc khác nhau có làm lòng đầy cắm p h ấ n hình có trầm mặc không nói càng nhiều hơn là mở mịt khó h i ể u những này mở mịt người phần lớn là không có đọc qua thư phần lớn căn bản nghe không h i ể u trong thánh trị ý tứ an lộc sơn đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt chấm giọng nói này vì thiên tử mật trị ý tứ chính là trường an dương quốc trung gan to bằng trời giám thông đồng cung điện tốc vệ đem thiên tử cầm tù tại thâm cung bên trong mà dương quốc trung lại cùng gian thần cầm giữ t r i ề u chính một tay giả tiên kẻ này lại mạo này đ ạ i sơ xuất hắn đi bộ nói lòng dạ đang chém t r u n g tương cái này mới nghe hiểu đồng loạt lộ ra vẻ trợt hiểu tiếp lấy vẻ trợt hiểu lại cấp tốc chuyển đổi thành vẻ phẫn nộ an lộc sơn trầm dãi nói thiên tử sai người đem mật chỉ đưa tới phạm dương mời ta xuất binh xuôi nam vào trường an cẩn vương chu sát dương quốc trung trả ta đại đường căn côn chính ta đại đường triều cương thiên tử đối đại ta như tử như chất thiên ân khó báo hôm nay chính là lúc báo chư vị tướng quân đều là an mỗi nhiều năm tâm phúc cái tướng Cúp nạn thời điểm, chư vị có, có ú về về người dẫn đầu hưởng ứng lúc này cảnh này cho dù có cái khác tướng lĩnh nội tâm cũng không tình nguyện cũng thật sâu minh bạch hôm nay cái này quan như không biểu lộ thái độ sợ là khó gặp đến ngày mai thái dương thế là chúng tướng lần lượt phụ họa hưởng ứng tiết phủ bên trong tiền đường dây lát ở giữa tiếng rết rung trời đến mức cái gọi là mật chỉ cái gọi là cần vương cái gọi là dương quốc trung cầm tù t h i ê n tử cầm giữ t r i ề u chính trong những lời này lỗi thủng nhiều đến cùng cái sản g có thể là bên trong chư tướng không người phản bác mật chỉ vật này chỉ là vì tạo phản mà biên ra đến hợp pháp lý do bất luận viết bao nhiêu không có kẽ hở đều che giấu không tạo phản sự thật cái này đạo mật chỉ nói ngay thẳng chút kỳ thực chính là cho những kia ngu mọi dân chúng nhìn lừa gạt những kia ngu mọi người ta cũng không phải phản loạn mà là phụng chỉ cần vương cái gọi là cần vương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đường bên trong trực tiếp người tham dự chẳng lẽ không rõ ràng gặp đường bên trong quần tình xúc động phẫn nộ những này xúc động phẫn nộ cảm xúc có thật có giả nhưng mà đại gia kêu g i ế t thanh em vẫn là càng lớn cũng càng thống nhất an lộc sơn đối phản ứng của mọi người khá là hài lòng hôm nay tuyên chỉ cái gì kỳ thực chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu nói cho cùng tạo phản cũng cần một khối tấm màn tre dùng đến bị thai trục trông hiện tại lý do biên đến rất đầy đủ cũng rất chính nghĩa trang diện này đã đầy đủ thế là an lộc sơn đứng lên trầm g i i nói rất tốt nếu như thế bản soái hạ lệnh tận lên ba trấn binh mã liền đồng hệ tộc Khiết bốn trăm hai mươi ba thự ô thanh danh thiên bảo một mươi bốn năm một mươi tám tháng hai phạm dương bình lư hà đông ba t h ấ n tiết độ sử an lộc sơn khởi binh phạt đường ba chấn một mươi năm vạn binh mã liên đồng hệ tộc cùng khiết đan các loại dị tộc bộ lạc năm vạn binh mã tổng cộng hai mươi vạn từ phạm dương lên sự tỉnh phản quân cấp tốc xôi nam trước tiên binh phát thái nguyên thái nguyên là hà đông tiết độ sử phủ sở tại là chính an lộc sơn lãnh địa nhưng mà an lộc sơn hà đông tiết độ sử là thiên bảo mười năm mới phong hà đông tiết phủ quan viên võ tướng nhân tâm còn chưa hoàn toàn bị thu phục vẫn có rất nhiều quan viên võ tướng chung với đại đường thiên tử an lộc sơn binh đến thái nguyên về sau thanh tẩy tàn sát một số lớn quan viên võ tướng đội thượng chính mình tín nhiệm người một ít chung với đại đường quan viên võ tướng gặp phản quân đằng đằng sắc khí rất nhiều quan viên không thể không tuyển chạy k u ấ t phục thành vì phản quân một viên đến đây an lộc sơn hoàn toàn trình hợp ba chấn cùng dị tộc hai mươi vạn binh mã đem hắn triệt để trường không trong tay hắn sau đó phản quân tiếp tục xuôi nam hướng hoàng hà bến đ ò mà đi binh phong trực chỉ trần lưu quận an lộc sơn phạm dương khởi binh đồng thời lưu tại phạm dương thành bên trong còn không bị phát hiện triều đình nhãn tuyến lần lượt ra khỏi thành rời đi cưới lên k h o ó i mã nhanh như điện chấp chạy tới trường an hướng triều đình báo tin thiên hạ loạn thế đã tới trường an thành cố thanh tại gia nghỉ ngơi mấy ngày về sau rốt cuộc không lại giống đầu cá ước m u ối sáng sớm đi một chuyến võ bộ linh hữu vệ đại tướng quân ấn tín cùng quan bằng quân bảo vẫn ăn mặc vạn xuân công chúa tiễn hắn minh q u a n khải giáp cố thanh một thân khoác treo dẫn trả phép trở về hàn giới các loại thân vệ trước đi hữu vệ phủ nhận môn tại một nhóm trung lan tướng lục sự t h ă n g quân t ư tạo các loại lớn nhỏ quan lại cung niên hạ cố thanh cùng mọi người gặp mặt biết nhau một phen sau đó quyết định tiến cung tuần sắt các tướng sĩ thủ vệ cung điện tình huống đi tại tiến cung đường bên trên hàn giới lặng l g e nói hầu ra gần nhất giống như có điểm gì là lạ là lạ. Lạ, lạ ở chỗ nào mặt tướng ra khỏi thành về nhà t h ă m viếng song thân cao đường cùng thế thiếp nghe nói điển trang bên trong có mấy vị thương nhân lâu ra chưa về vốn là đi phía bắc buôn bán hàng ra vải vóc sớm tại hai tháng trước liền hẳn là trở về có thể là đến nay bặt vua âm tín thương nhân ra bên trong phái một nhóm lại một nhóm người đi phía bắc nghe n ó n g vẫn chưa thăm dò được tin tức ngươi cảm thấy cái nào chỗ không thích hợp mặt tướng để ý hôm qua về trường an sau đi một chuyến đông thị hỏi một chút đông thị buôn bán thương nhân nghe những thương nhân kia nói rất hay đi phía bắc buôn bán thương nhân đều siêu ngày v ệ bặt vô ẩm tín giống như hướng phía bắc đi thương nhân đều không hiểu thấu mất tích như vậy hầu ra cái này rất không thích hợp cố thanh bước chân dừng lại c h ậ m g i i nói hắn nhóm phần lớn đã gặp khó có lẽ cũng có may mắn còn sống trở về a hàn giới đại kinh hầu ra có ý tứ là nói cố thanh trầm giọng nói hạt là là an lộc sơn ba trấn binh m nếu liền thương nhân đều dám công nhiên c ấ p đoạt chắc hẳn hắn đã không có cố kỵ chuẩn bị khởi binh chúng ta nói chuyện lúc này nói không chừng nhân ra đã khởi binh chỉ là tin tức còn không có chuyện đến t r ư ờ n g an hàn giới s ữ n g sờ nửa n g à y vội la lên hầu ra chúng ta phải nghĩ biện pháp về an tây cố thanh cười khổ không có cách chỉ có thể chờ đợi an lộc sơn tạo phản tin tức chuyển đến t r ư ờ n g an lại nhìn bệ hạ quyết định đi trước đó ta không thể bộc lộ nửa điểm nóng lỏng về an tây d á n g v ẻ nếu không bệ hạ là tuyệt đối sẽ không để ta trở về dừng một chút cố thanh lại nói ngươi cùng huynh đệ nhóm gia quyến nếu có tại trường an thành bên ngoài định cư lập tức để các gia quyến rời đi hướng nam đi tốt nhất đi t h u ộ c c h ù n g bên kia an toàn hàn giới kinh nghi nói an lộc sơn tên cầu tặc kia thật có thể đánh tiến trường an thành có thể tuyệt đối không nên có lòng cầu gặp may nếu không sẽ ủ thành trung thân chi di hận phản quân những nơi đi qua không có một mặt cỏ đừng lấy chính mình s o n g thân vợ con tính mệnh cược phản quân nhân tử hàn giới trọng trọng gật đầu vâng mặt tướng lập tức can b à i các huynh đệ về nhà thu dọn đem ra quyến rời đi t r ư ờ n g an cố thanh t h ở phào m ộ t cái nói tiếp xuống lại đến ta ngồi ăn rồi chờ chết làm phú quý hầu ra cá ướp mới sinh sống cùng bên trong tùy tiện tuần sắt một lần liền trở về ngủ ngon hàn g i i lý giải gật đầu lần này hầu ra ngồi ăn rồi chờ chết c á ước mối trạng thái có thể nói lẽ thẳng khí hùng dù sao không thể lộ ra nửa điểm gắn g đặt tới tiến bộ dáng chỉ có lời nhắc lời biếng dáng vẻ mới có thể bỏ đi thiên tử nghi ngờ cố thanh đi hai bước lại dừng lại hỏi đúng trường an thành kia ra thanh lâu nương tử đẹp nhất nhất có tên hàn giới kinh ngạc nói hầu ra đây là mớn cố thanh cười cười nói làm điểm phong lưu chuyện xấu vung tiền như r i c à các đ o ạ t hoa khôi A loại hình cầu huyết kịch bản ngẫu nhiên có thể dùng diễn nhất diễn dù sao gần nhất đoạn thời kỳ này ta muốn lập một cái nhất thiết phong lư quyền quý tay ăn chơi như thế nào còn có để h á c h đông đến bắt quái báo cũng thích hợp cầm ta chuyện tình gió t r ă n g tuyên dương một phen ân muốn để tất cả trường a n người đều biết đã từng an tây tiết độ sử trở lại trường a n sau là cái trầm mê ở thanh sắc huyền mã đang đ ồ tử thanh danh càng thối càng tốt hàn d ố i cổ quái nhìn lấy hắn nhịn không được nói hầu ra nghĩ lại à biện pháp có rất nhiều hầu ra thế nào khổ tự ô thanh danh lại nói như bị trương gia hai vị tiểu thư biết rõ sợ rằng hầu già khó dùng thiện cố thanh sắc mặt trì trệ hận hận cắn răng lẩm bẩm nói không cùng ta thành thân lại không giải quyết ta đồng nam vấn đề quả thực là chiếm lấy hầm cầu không đi bị, cho dù là dùng tay đâu lấy lại bình tĩnh cố thanh một mặt không sợ nói không sao nam nhân đi dạo thanh lâu không phải rất bình thường phu cương cái này đồ vật ta một mực nắm đến xích sao hàn giới đồng tình nhìn hắn một cái thấp giọng nói hầu ra như kiên trì mặt tướng đành phải t ừ mệnh nếu nói trường an thành thanh lâu phần lớn tập trung ở bình k h a c phường đến mức ai ưu ai kém mặt tướng tuy quen nhưng mà không kịp vương quý cái này cậu vật quen này hàng là thanh lâu khách quen vương quý sau lưng thân vệ đám người bên trong vương quý cái này cậu vật lách mình mà ra một mặt nhộn nhạo mỉm cười hầu ra tiểu nhân tiền bạc không nhiều thường đi làm một ít nửa đậy môn gái giang hồ chi bất quá bình khang phường kia ra thanh lâu có vị nào tuyệt sắc nương tử tiểu nhân lại có thể thuộc như lòng bàn tay đem mặt chuyển qua nói chuyện đừng nhường ta nhìn đến n g ư ơ i bộ này nam đạo nữ sướng dáng vẻ quy tư thành tuy đã đầu xuân nhưng mà đại mạc bên trong y nguyên lạnh lẽo k h ô giáo hàn phong tại hoàng vù sa mạc gào thét mà qua cuốn lên một trận gió cát dần trình lan tràn chi thế bao phủ cả tòa thành trì thành bên ngoài an tây quân đại doanh cũng bị gió cắt bao trùm sáng sớm liền một mảnh hoàng mênh mông các tướng sĩ con mắt đều không thể mở ra có thể dồn dập tiếng trống vẫn là tại mỗi ngày cố định thời gian lôi vang cái này là thao luyện tiếng trống cố thanh tại thời điểm quyết định thiết quý cự bất kể nhiều ác liệt thời tiết đều không chuẩn ngừng nhưng mà hôm nay an tây quân tướng sĩ、si、nhóm lại lười biếng nằm tại doanh trướng bên trong tuy ý tiếng chống càng ngày càng gấp rút các tướng sĩ、si、vẫn không động đậy bùi chu nam từ xoáy trướng bên trong đi tới thân mang quan phục một mặt uy nghiêm quay đầu nhìn nhìn xoáy trướng bên cạnh ngay tại ra sức nổi chống quân sĩ lại nhìn một chút phía trước không có một hai võ đài bùi chu nam lông mày thật sâu nhữ lại phía sau hắn đứng lấy mấy tên tướng quân thường trung lý tự nghiệp thẩm điển các loại người đều là xuất hiện gặp các tướng sĩ、si、không có người ra doanh trướng bùi chu nam các tướng sĩ vì cái gì không khoản chi thao luyện cái này không phải là các ngươi quy củ sao thường trung không người nói bẩm bùi tiết x o á i lúc trước cố hầu ra tại lúc mỗi ngày thao luyện là thiết đánh không động quy củ nhưng là hiện nay các tướng sĩ lại không thao luyện thích thú bùi chu nam lạnh lùng nói vì cái gì lý tự nghiệp ở một bên lạnh lùng trả lời nói phía trước mỗi ngày thao luyện cố hầu ra đều là có ban thưởng thao luyện đầu danh thưởng một trăm văn tiền mười hạng đầu thưởng năm mươi văn trước hai mươi t n ă n thịt bao ăn no các tướng sĩ hướng về phía ban thưởng cái này tài tử người ra sức thao luyện hiện nay bùi tiết soái vì an tây chi chủ các tướng si thao luyện nhiều ngày lại không thấy một văn tiền thưởng đại gia chỗ nào đến sức mạnh thao luyện bùi chu nam ngực bên trong lập tức toát ra một cơn l ử a giận nhưng mà nhìn trước mắt cái này b ậ y như lang như h ổ võ tướng bùi chu nam có chút kiên kỵ đành phải đem nộ hòa ép xuống mỗi ngày thao luyện có thể lấy vì quân vì nước cường quân bản x o á y rất là đồng ý nhưng mà mỗi ngày trọng t h ư ờ n g lại không thể làm các ngươi vì nước c h ấ n thủ biên cương vì quân thượng mặc giáp t u ầ n cương bằng là lòng son dạ sát nếu đem si nhóm đều là chỉ coi trọng tiền thưởng mà không biết trung thành tương lai an tây quân tướng lại biến thành bộ rắng gì một đám hám lợi bỡ tri quân triều đình như có như thế nào điều đến động các ngươi thầm đ i ê n âm thanh lạnh lùng nói đ ù i tiết x o á i các tướng sĩ chỉ là nghĩ tại an tây nhiều kiếm điểm an cư tiền m à t h ô i ngài mở miệng im lặng trung thành lại trung thành người cũng có ra phải nuôi sống như không tiền thưởng dụ hoặc h à n nhóm ai nguyện ý mỗi ngày tại trên giáo trường ra sức thao luyện lưu hành bá nhất không có tồn tại cảm giác nhưng mà cũng như lẩm bẩm nói khẽ phía trước cố hầu ra tại lúc xuất thủ có thể hào phóng cực kỳ không chỉ mỗi ngày thống khoái cho tiền thưởng thường thường còn cho toàn quân tướng sĩ tiễn bày cự cải thiện cơm nước tiện tay mấy trăm hơn ngàn con bút lông cự không keo kiệt ai phía dưới võ tướng nói gần nói xa n h ấ t lên cố thanh bùi chu nam lập tức giận không kèm được từ lúc cố thanh đi về sau bùi chu nam tạm lĩnh an tây tiết độ xử chức vụ tuy nói là lâm thời tính bệ hạ sớm muộn hội phái võ tướng để thay thế hắn nhưng mà hắn cũng nhẹ nhàng t h ở ra hắn xem là cố thanh chết đi an tây quân rốt cuộc có thể dùng theo chính hắn ý nghĩ đến chỉnh đốn quản lý thế là bùi chu nam đến gần ngàn tên từ trường an mang đến chấp pháp đội đánh tan chuyển xuống đến các doanh các họa những này chấp pháp đội là căn chính miêu hồng trường an kim n ô vệ xuất thần chuyển xuống về sau mỗi ngày cho các tướng sĩ cường điệu trung quân trung xã tắc tư tưởng bùi chu nam ẩn ẩn phát giác an tây quân tướng sĩ tại cố thanh ảnh hướng dưới có chút không quá tốt đặc biệt là thao luyện tiền thưởng chế độ nhìn giống như vấn đề không lớn cũng có thể điều động các tướng sĩ thao luyện tính tích cực nhưng mà thời gian lâu dài bùi chu nam nhưng dần dần phát giác an tây quân tướng sĩ khí chất biến cố thanh dùng loại phương pháp này để cao quân đội chiến lược nhưng mà tệ nạn lại tại hắn nhóm hiện nay chỉ nhận tốt chỗ cái gì trung quân c h u n g xã t á c đều là hư hảo tri ngôn không có sử dụng nhưng mà mỗi ngày thao luyện tiền thưởng cùng thịt lại là chân thực đồ vật ngay tại chỗ liền có thể thực hiện cứ thế mãi cái này chúng hám lợi cho nên bùi chu nam tiếp nhận tiết độ x ử về sau quả quyết hạ lệnh ngừng mỗi ngày thao luyện tiền thưởng cùng thịt hắn muốn đem an tây quân chỉ nhận tiền không nhận người mà bệnh sửa đổi tới n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm hai mươi bốn giết người là uy nhất chi cường đại quân đội tất nhiên muốn có tín ngưỡng tín ngưỡng không phải tin phật t i n đạo mà là đối hoàng đế người đối diện nước tín ngưỡng bảo vệ quốc gia chung với xã tắc biết mình vì cái gì mà chiến biết mình chinh chiến xa trường giá trị có cái này dạng tín ngưỡng kia lại yếu đ ố i quân đội đều có thể g i t ra một đường máu nhưng mà cố thanh trị quân phong cách không giống cố thanh lý niệm nhận kiếp trước ảnh hưởng chủ trương học tập xí nghiệp công ty lang tính văn hóa dùng nhất ngay thẳng lợi ích để đả động hắn nhóm đem hắn nhóm cho ăn no tương lai chân chính t r i n h chiến thời điểm hắn nhóm hội giống từng cái cực đói lang liều mạng giết địch đến vì chính mình tranh thủ lợi ích đối các tướng lĩnh hứa cho thăng quan tân tước đối phổ thông các tướng sĩ hứa cho tiền tài thổ địa dùng trực tiếp nhất lợi ích kích phát hắn nhóm chinh chiến xa trường ý chí cố thanh biết rõ cái này không phải biện pháp tốt nhất nhưng mà không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất xuất biện pháp loạn thế sắp đến cố thanh thời gian không nhiều nhưng là bùi chu nam lại rất phản cảm cố thanh trị quân phương thức cho nên hắn tiếp nhận sau đó trước tiên phải giải quyết chính là an tây quân hám lợi vấn đề nếu không cái này dạng đi xuống hội rất nguy hiểm về sau như thiên tử muốn điều động hắn nhóm chẳng lẽ cũng cần phải dùng tiền tài cùng quan tức đến dụ họ sao đoạn tuyệt tướng sĩ tiền thưởng cùng thịt còn có một nguyên nhân cố thanh tại thời điểm cung cấp an tây quân tướng sĩ tiền thưởng cùng thịt đều từ thành bên trong buôn bán thương nhân giao lên thuế má tiền thuê các loại con đường ứng phó nhưng mà cố thanh đi về sau thành bên trong buôn bán t h ư n g nhân i ê n thuế m i ề h u ê các loại con đường n g p ư n g m t n h i ề u thành o n g n g u y n bản h ồ n hoa i ê h ô n g b i ế i u lúc trước bùi chu nam dùng giám sát ngự s ự thân phận vừa tới quy tư thành vì đoạt quyền mà củng cố thanh có xung đột cố thanh quả quyết đem binh quyền tặng cho hắn mà hắn thì không khách khí tiếp xuống sau đó hạ lệnh tiêu phỉ an tây quân mã quy doanh dẫn đến tây vượt thương lộ mấy c h i người hồ thương đội bị đạo phỉ cấp giết nay sự tình sớm đã truyền khắp quy tư thành bùi chu nam một dạo bị thành bên trong bách tính thương nhân ngàn người chỉ trọ kém điểm bị mắng thành chuột chạy qua đường sau không thể đến không trao trả binh quyền mới miễn cưỡng tại quy tư thành đặt chân một lần kia qua đi bùi chu nam nhận giáo huấn không dám lại dùng kịch liệt phương thức củng cố thanh đôi nhưng mà thành bên trong các thương nhân lại đem hắn sợ hãi ghi nhớ tại quy tư thành lui tới thương nhân mắt bên trong thuộc về bùi chu nam nhãn hiệu phần lớn là nghĩa xấu không để ý thương đội chết sống tự tư đoạt quyền thâu bạo can thiệp an tây quân chính các loại tóm lại không có người đối hắn có ấn tượng tốt cố thanh bị rời an tây đối quy tư thành thương nhân mà nói là trọng đại lợi không tin tức mà bùi chu nam tạm thời tiếp nhận tiết độ xử chức vụ lại là trọng đại lợi không tin tức hai cái tin tức xấu chung vào một chỗ các nước các thương nhân lập tức đối quy tư thành mất đi đầu tư tự tin mà lúc này cố thanh đắc lực dưới buôn bán là khang định s o n g bị lâm thời đ i ề u tạm cho ca thư hàn mà lương châu thành phiên trợ tại khang định s o n g kiến thiết hạ dần dần có phồn vinh dấu hiệu đồng thời lương châu thành lại tại ngọc môn quan bên trong vị trí địa lý mạnh hơn quy tư thành rất nhiều hai bên so sánh phía dưới vui vẻ phồn vinh quy tư thành thương nhân phiên trợ dần dần mà càng ngày càng quận cũ vẽ các thương nhân lần lượt đi lương châu thành buôn bán quy tư thành lại ngày càng hoang v u bùi chu nam gấp tại tâm lý thậm chí một liền ra mấy đạo g i ả n thuế phụ cấp chính lệnh vẫn kéo không về các thương nhân thương nhân bị lương châu thành cướp mua bán thất bại thuế máy ít an tây tiết phủ thu nhập tự nhiên giảm mạnh ngày xưa cố thanh đối an tây quân tướng sĩ tài đại khí thô tiền thưởng thưởng thịt cho tới bây giờ đều là vung tay qua chán hào không keo kiệt đau lòng đến bùi chu nam ở đây quy tư thành thu nhập chỉ có thể duy trì tiết phủ cùng an tây quân bình thường chi tiêu không có dư lực lại n g o ạ i định mức cho các tướng sĩ tiền thưởng cùng thịt bùi chu nam tâm lý đương nhiên cũng khổ có thể an tây quân tướng sĩ nhưng lại không biết hắn có nhiều khổ hắn nhóm chỉ biết cố hầu ra đi về sau hắn nhóm đãi nộ càng ngày càng tệ không chỉ không có tiền thưởng cùng thịt mỗi đêm càng là phải nhẫn nhận chấp pháp đội trung quân trung xã tắc tẩy não đại doanh không khí sớm đã bất chi bất giác biến đến rất ngột ngạt hai vị chủ soái một trước một sau t r ê n l ệ n h quá lớn các tướng sĩ nội tâm đoán m u ợ n chi tâm càng để lâu càng nhiều hôm nay nổi chống thao luyện tất cả doanh trên giới lại không có một cái tướng sĩ khoản g chi thượng tá trảng đủ để thấy đại gia h o à n khí cỡ nào sâu nặng phổ thông tướng sĩ c o i h o à n khí càng hỏng bét là a tây quân những này các tướng lanh cao cấp cũng đều không cho đùi chu nam sắp mặt tốt tiền thưởng cùng thưởng thị tuyết không thể triều đình hàng năm cấp cho lương thảo sẽ không để đại gia đói bụng cố hầu ra lúc trước cũng hướng triều đình muốn rất nhiều chiến mã binh khí. chiến mã cơ hồ mỗi người một tớt binh khí mũi tên càng là t r ồ n g chất như sơn mấy lần đại đường biên quân người nào quân chấn tướng sĩ qua đến như an tây quân như vậy giàu có như này giàu có lại vẫn không biết đủ b ả n quan có thể không quen tật xấu này cần phải sửa đổi đến bùi chu nam nhấn mạnh nói thường chung các loại người cấp tốc nhìn chăm chú một mắt không có lên tiếng bùi chu nam gặp các tướng quân không người hồi ứng hắn lập tức càng thêm phẫn nộ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ ta biết người nhóm chỉ nhận cố hầu ra không nhận ta bùi chu nam không quan hệ bùi mộ phụng chỉ tạm lĩnh an tây quân dù là ngày mai bệ hạ liền đem ta rời chí ít hôm nay ta vẫn là an tây quân chủ ta liền là có lệnh nếu dám k h ô n g phục chớ trách bùi mộ bắt người khai đao nói xong bùi chu nam q u á t lớn người tới lập tức đánh hồi c h ố n g thứ hai thúc giục tướng sĩ thượng ta chẳng ba hồi c h ố n g sau như vẫn chưa đứng tại trên giáo t r ư ở n g chảm lưu trống to lại lần nữa lôi vang ù u tiếng c h ố n g giống như diêm vương đích đòi mạng s á t mỗi lôi vang một lần đều để đại doanh không khí càng thêm đê mê trầm trọng mấy phần thường chung các loại người lặng lẽ nhìn lấy hắn tâm tình cũng dần dần biến đến trầm trọng hôm nay sợ rằng muốn ra sự tỉnh bùi chu nam có thể dùng làm ngựa nhưng mà thường chung hắn nhóm đều là thương lính như con mình tướng lĩ hắn nhóm vô pháp ngồi nhìn phía dưới thuộc cấp bị bùi chu nam khó hiểu cầm đến g i ế t gà do khỉ chết quá không đ á n g trong lòng tràn đầy nội hỏa nhưng mà thường trung lý tự nghiệp thẩm điền các loại người vẫn là cấp tốc đi hướng đều tự thuộc cấp doanh trướng hướng lấy doanh trướng lớn tiếng chửi mắng thét ra lệnh hắn nhóm lập tức võ đài tập kết các tướng sĩ không nể mặt bùi chu nam nhưng mà cái này mấy vị tướng quân tại an tây quân bên trong vẫn là rất có hy vọng mắng vài câu sau đại gia rốt cuộc bất đắc di đi ra doanh trướng lệ mà lệ mề hướng p h đài chuyển đi bùi chu nam thấy thế khỏe miệng không khỏi hiện lên vẻ mị cười đại doanh bên trong dưới tay chấp pháp đội đã phân tán tại các doanh bên trong tin tưởng qua không được bao lâu an tây quân tướng sĩ vẫn là nhất c h i trung với bệ hạ tinh nhuệ c h i sư cố thanh lưu lại trùng trùng tệ nạn cùng thai họa ngầm sẽ bị triệt để ồn nắn trên giáo trường thưa thất đứng lấy vô số an tây quân tướng sĩ lúc trước cố thanh sáng lập cái này phiến võ đài lúc rất là phí một phen nhân lực vật lực không chỉ hoa món tiền khổng lồ dùng bụi đất n ề n vững chắc ra bằng phẳng đất trống mà lại địa phương đầy đủ lớn đủ dùng đồng thời dung nạp năm vạn tướng sĩ ở hàng ngũ này trận thao luyện bùi chu nam đứng tại đài cao bên trên mặt lạnh chắp tay nh b i cố thanh dụng ý là để các tướng sĩ thao luyện lúc nhìn lấy tiền cùng thịt dùng tiền cùng thịt kích phát hắn nhóm lòng hao thắng cùng danh lợi tâm như này thao luyện liền có thể thu hoạch được lớn nhất hiệu quả nhưng mà cố thanh đi về sau đại cao cái khác trên cột cờ không còn có treo qua bất kỳ vật gì mỗi ngày vẫn là không ngừng thao luyện thao luyện thường n g mà k h chung ư ở n g thao l dùng lực vung vẩy lệnh kỳ các tướng sĩ triển khai tư thế bắt đầu thao luyện bùi chu nam lẳng lặng nhìn ra ngoài một hồi sắc mặt lại càng ngày càng không vui các tướng sĩ động tác nông rộng mỗi cái động tác thoạt nhìn giống là mấy ngày chưa ăn cơm động tác lộn xộn không một cũng căn bản không có bất luận cái gì lựa đạo so bà nương khoa chân múa tay còn không bằng cố thanh tại lúc đ ù i chu nam là thấy tận mắt an tây luyện tập quân sự luyện kia lúc đại doanh bên trong loạn sĩ bắt nháo các tướng sĩ chạy mồ hôi mỗi một cái động tác đều dùng tận toàn lực so sánh hôm nay bức tranh này đ ù i chu nam thật sâu cảm thấy bị nhục nhã cố thanh không tại người nhóm liền không đem ta để vào mắt rồi sao ta cũng là an tây chủ xoái sao dám như thế chậm đại với ta ngừng đều ngừng xuống bùi chu nam quất lớn Thường vung vẩy trong tay lệnh kỳ các tướng sĩ lần lượt dừng động tắt lại bùi chu nam chừng lấy thường trung nói thường tướng quân n g ư ơ i nhóm phía trước liền l ạ như này thao luyện là tại lửa gạt bản con sao thường trung có người m ặ t tướng không dám bùi chu nam cười lệnh n g ư ơ i nhóm có cái gì không dám bệ hạ điều lệnh chưa đến ta vẫn là an tây tiết độ sử n g ư ơ i nhóm cả gan như này ứng phó ta cho là ta không dám đối n g ư ơ i nhóm dùng quân pháp thường trung vẫn không người nói là m ặ t tướng trị quân không p h ư ơ n g bùi tiết xoáy như muốn quân pháp trừng trị n g i trước trừng phạt m ạ n tướng bùi chu nam nữ khí âm chầm nói người tại kích bản quan cố thanh tạy lúc không biết quen người nhóm nhiều ít t h i hư bùi ả n quan có thể không phải cố thanh, ta không quen lông của các người bệnh. Thường trung bình tĩnh nói, mặt tướng ta có cố của các thể mặt t phải y ý b tiết xử trí. Bùi xoáy xử chu nam cười lạnh mấy tiếng vừa mới chuẩn bị hạ lệnh trượng kích thường trung không nở d ư ớ i đài phổ thông tướng sĩ đội ngũ bên trong không biết là người nào lớn tiếng chen vào một câu không tiền thưởng không thường thịt thao luyện cho ai nhìn cố hầu ra tại lúc có thể mạnh hơn ngươi nhiều bùi chu nam giận tí mặt người nào là người nào tại nói chuyện đám người lặng ngắt như tờ bùi chu nam trên trán nổi lên gân xanh cắn răng nói người tới cho ta tìm ra vừa xen vào người trượt mười cái quân côn không trực tiếp trả thù trương an đến chấp pháp đội cấp tốc xông vào đám người bên trong đem phát ra âm thanh kia phiến đội ngũ bên trong người toàn bộ cầm xuống sau đó từng cái phân biệt thường trung n h ị n không được nói bùi tiết x o á i mặt tướng nguyện lãnh phạt mời tiết x o á i bỏ qua vô cớ tướng sĩ bùi chu nam lạnh lùng thốt không nghe quân lệnh lung tung nói x e n vào hắn không biết quân pháp uy nghiêm bản quan hôm nay liền dạy hắn biết rõ rất nhanh vừa rồi nói xen vào quân sĩ bị chấp pháp đội tìm được x á c h tới trước đại cao bùi chu nam nhìn chằm chằm hắn trầm mặc đường à y đống nhiên vung tay lên nói chạm toàn quân xôn xao thường trung ly tự nghiệp các tướng lãnh cũng ngạc nhiên không nghĩ tới bùi chu nam thực có can đảm giết an tây quân tướng sĩ tất cả mọi người là người cầm binh biết rõ bùi chu nam hôm nay có chủ tâm muốn lập uy nhưng là động một tí đối tướng sĩ chẳng thủ trừng phạt không khỏi quá nghiêm khắc sẽ xảy ra chuyện thế là chúng tướng lần lượt lên trước ông quyền vì kia tên vô cơ quân sĩ cầu t ỉ n h vừa mở miệng nói nửa câu thân sau răng rắc một tiếng chấp pháp đội lôi lệ phong hành giơ tay chém xuống đem kia tên quân sĩ đầu lâu chạm xuống dưới thường chung các loại người vô lực thở dài một tiếng im lặng lui ra phía sau trên giáo trường hàn phong gạo thét toàn quân tướng sĩ trầm mặc nhìn chăm chú lên hoàng xa trên đất viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu. lâu tích toán khí bắt đầu lên men tràn ngập chương 425, a n tây k i n h biến thượng an tây đại doanh võ đại không khí chưa từng như này âm lãnh k i ề m nén qua cố thanh bổ nhiệm tiết độ sử thời điểm an tây đại doanh các tướng sĩ mặc dù mỗi ngày đều thao luyện đến rất mệt mỏi nhưng mà mỗi người tầm tình cũng không tệ hắn nhóm biết do chủ soái hào phóng các tướng quân đối đãi quân sĩ cũng công bằng công chính chỉ cần mình chịu ra sức có lẽ cũng có thể tranh thủ một lần mỗi ngày thao luyện trăm người đứng đầu bác gái mấy chục văn tiền thưởng hoặc là một chén lớn hầm nát thịt dê mà cố thanh đi về sau bùi chu nam trị quân phong cách lại củng cố hầu ra Vừa t h ư ợ nguyên nhiệm liền hạ lệnh ngừng tiền thưởng hạ cùng n chung quân g chung tắc, đối các tướng đối nói, cái này dạng thời gian là không có hy vọng. n g thời hy là có y u bản đã rất ngột ngạt ngột ngạt hôm nay bùi chu nam lại công nhiên hạ lệnh trả một tên quân sĩ đại doanh bầu không khí ngột ngạt càng thêm suy sụp các loại tâm tình tiêu cực tại các tướng sĩ nội tâm quanh quẩn phẫn ớt oán hận lạnh lùng mỗi người đều nhìn chằm chằm đại cao bùi chu nam mỗi người ánh mắt đều l ạ như này âm lanh đáng sợ bùi chu nam cũng bị nhìn chằm chằm toàn thân run dày nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận vừa rồi kia đạo trạm thủ mệnh lệnh tự a hồ có điểm nghiêm khắc nhìn lấy phía dưới các tướng sĩ ánh mắt hắn phát hiện chính mình đã chọc trúng nộ thường thường tướng quân phiền phức để các tướng sĩ về doanh hôm nay không thao luyện bùi chu nam nhìn xuống trong lòng run dậy nói khẽ thường trung ôm quyền túi đầu vâng sau đó thường trung q u a y người huy động trong tay lệnh kỳ q u á t to đều tự trở về bùi chu nam thỏa mãn gật đầu cũng mặc kệ các tướng sĩ phản ứng vội vàng hạ đ ã i cao vội vàng hồi xoái t r ư n g trở lại xoái t r ư n g bên trong bùi chu nam vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán sắc mặt nổi lên mấy phần c ư i khổ vũ ă phu, phu thô bỉ chỉ nhận lợi ích bùi chu nam lại càng không thích đem lợi ích treo ở bên miệng đọc mấy năm nay sách thánh hiền hắn nhận là chung với quân thượng đền đáp gia quốc tuy ngàn vạn người ta hướng vậy không sợ tinh thần hy sinh vì nghĩa thánh hiền đạo lý đến mức tiền tài cùng quyền lực đối chân chính người đọc sách đến nói là chẳng thèm nó tới bùi chu nam chính là như vậy người đọc sách một mình tự tại xoáy trướng bên trong ngồi một hồi bùi chu nam suy nghĩ rất nhiều hắn cũng đang tỉnh lại chính mình phải chăng đối an tây quân tướng sĩ quá khắc nghiệt mới vừa rồi bị các tướng sĩ âm lạnh anh mắt c h ầ m c h ầ m đến toàn thân run dậy bùi chu nam đáy lòng bên trong lần lần có chút sợ hãi an tây mấy vạn tướng sĩ bị cố thanh cái này mấy năm quen đến vô pháp vô thiên lưu lại quá nhiều tệ nạn kéo dài lâu này g như muốn u ốn nắn qua đến chỉ có thể từ từ đ ổ chi hôm nay thật là có chút quá nóng vẫn là tụ tướng thương nghị một phen đ ố i các tướng sĩ có chấn an mới ổn thỏa hồi lâu sau bùi chu nam đột nhiên cảm giác được không thích hợp vừa rồi tại trên giáo trưởng hắn hạ lệnh tướng sĩ về doanh ấn lý thuyết lúc này xoáy ngoài trướng hẳn là có vô số tạp nhạp tiếng bước chân mới đúng vì cái gì bên ngoài lại vẫn như này yên tĩnh y mắng bùi chu nam trong lòng x i ế t chặt vội vàng đi ra xoáy trướng xoáy ngoài trướng chỉ có mấy tên chấp pháp đội s u n g làm thân vệ l n g lạc đứng trừ này không có mơ a a i bùi chu nam lập tức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh lên đến yên tĩnh không nhất định là đ i ể m l ạ n h muốn ra sự tỉnh thế là bùi chu nam tựa như phát điên hướng võ đài chạy tới đằng sau chấp pháp đội thân vệ vội vàng c ù lên sau một lát bùi chu nam đổi đến võ đài đã thấy trên giáo trường an tây quân tướng sĩ vẫn chỉnh mấy b ạ n người đội ngũ lại lặng ngắt như tờ không có người phát ra nửa điểm thanh âm ánh mắt vẫn âm l ã n h nhìn chăm chú lên không có một hai đài cao thường trung lý tự nghiệp thẩm điền lưu hành bá các tướng lanh đứng tại đội ngũ trước một mặt bất đắc dị hai mặt nhìn nhau bùi chu nam không nghĩ ngợi nhiều được dầm chân hét lớn thường tướng quân các bộ tướng linh mang về doanh t r ư ớ n g bản soái quân lệnh ngươi không nghe thấy sao thường trung sắc mặt một lệnh xoay người nói bùi tiết soái mặt tướng đã hạ qua lệnh nhưng mà các tướng sĩ không một người động đậy hắn nhóm vẫn đứng không động mặt tướng vô năng bắt bọn hắn không có biện pháp lý tự n h i ệ p thẩm điền các loại người lần lượt trăng miệ bùi chu nam thanh sắc câu l ệ nói thường trung lý tự nghiệp n g ư ơ i nhóm muốn làm gì muốn tạo phản sao lập tức cho ta mang về danh o t r ư ớ n g không cho phép tụ tập lập tức nếu không quân pháp không dung thường trung đành phải quay người m ặ t hướng tướng sĩ dùng sức vung vẩy trong tay lệ kỳ cất g i ọ n g quát các bộ doanh quan lữ x o á y ngay lập tức đem bộ hạ tướng sĩ mang về danh o t r ư ớ n g nếu không quân pháp vô tình trên giáo trường vẫn yên t ĩ n h g i mắng không có người động đậy bùi chu nam sắc mặt càng thêm tái nhận một trái tim rơi vào đẽ cốc mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện theo cái chán hướng xuống trôi giang có tiếp nữa hội ra đại sự mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ một ngày có người kích động một câu chỉ cần một câu mấy vạn an tây tướng sĩ liền thật bất ngờ làm phản triều đình đối bất ngờ làm phản tướng sĩ từ trước đến nay là bất dung tình mà hắn người cầm đầu này hạ t r à n g cũng không khá hơn chút nào bùi chu nam lúc này vô cùng hối hận vừa rồi quyết định i ư u tên sen vào quân sĩ không nên chạm một đao đi xuống chỉ để kích phát chủ xoáy cùng tướng sĩ ở giữa mâu thuẫn bùi chu nam nội tâm lo lắng bạch bạch bạch chạy lên đài cao khàn khàn tiếng nói lớn tiếng nói các tướng sĩ đều tự về doanh ngày mai bắt đầu mỗi ngày thao luyện đều là có tiền thưởng có tiền thưởng vẫn không người động đậy các tướng sĩ ánh mắt lạnh lùng như cũ hờ hững b không không vì cái gì đồng dạng là trị quân cố thanh cũng đối an tây quân một dạng nghiêm khắc mỗi ngày thao luyện từ không gián đoạn có thể hắn hết lần này tới lần khác lại được đến an tây quân tướng sĩ trên giới nhất trí ủng hộ mà chuyện giống vậy phát sinh ở hắn bùi chu nam thân bên trên kết quả lại hoàn toàn khác biệt đến cùng chỗ nào có vấn đề bùi chu nam chăm mối vẫn không có cách giải trước mặt cái này bởi yên tình y mắng tướng sĩ cũng làm hắn ý thức được chính mình sai lầm an tây quân cũng không phải hám lợi vừa rồi hắn trước mặt mọi người nói ngày mai bắt đầu thao luyện có tiền h thưởng nhưng mà các tướng sĩ biểu tình cũng không có biểu hiện ra cái gì mừng rỡ các tướng sĩ thích tiền nhưng mà cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt bùi chu nam càng ngày càng lo lắng thời gian kéo càng lâu mấy vạn tướng sĩ bất ngờ làm phản khả năng càng lớn chỉ có để các tướng sĩ đều tự về danh không để hắn nhóm tụ tập cùng một chỗ mới có thể tránh bất ngờ làm phản gặp đùi chu nam sắc mặt càng ngày càng tái nhuận lý tự nghiệp cũng có chút lo lắng an tây q u â n như bất ngờ làm phản đối với bất kỳ người nào đều không có t ố t chỗ triều đình nhất định hội nghiêm khắc trừng phạt nói không chừng hội coi bọn hắn là thành p h ả n quân đại gia phụ mẫu vợ con còn tại quan bên trong sao có thể vì một lúc khí phách mà chọc này đại họa thế là lý tự nghiệp lên trước hai bước nhìn mình c h ầ m c h ầ m bộ đội sở thuộc mạch đao doanh lớn tiếng nói mạch đao doanh tướng sĩ lập tức v ề doanh mạch đao doanh ba ngàn tướng sĩ xuất hiện một chút sao động cái này ba ngàn mạch đao doanh thành phần càng phức tạp hắn nhóm là lý tự n h i ệ p tự tay xây dự không chỉ có an tây quân các bộ đào đến người còn có bách tính thanh niên trai trắng cùng với từ lương châu thành hà tây quân đào đến người thành viên đến từ bốn phương tám hướng hiện nay vẫn ở tại rèn luyện giai đoạn lý tự nghiệp tại mạch đao trong doanh trại quyền uy là độc nhất vô nhị bùi chu nam gọi mấy tiếng đều không có người để ý đến hắn lý tự nghiệp chỉ nói một câu lại lệnh mạch đao doanh bắt đầu động đậy ba ngàn mạch đao thủ vẫn đứng thẳng không động nhưng mà thần sắc rõ ràng đã có chút dao động lý tự nghiệp thấy thế không khỏi giận tái mà đến âm thanh lạnh đùng nói một đám lang tệ tử ta không dùng được thật sao đều cho lão tử lăn về doanh đi không phải chớ trách ta động quân pháp b ạ hồng phía dưới m thôn thôn ạ có người mang đầu còn dư an tây quân tướng sĩ tự nhiên cũng không có kiên trì ngạch kháng đi xuống lý do thế là tại thưởng trung thẩm điển các tướng lanh nón quát lớn hạ lần lượt hồi doanh thàng đến một tên sau cùng tướng sĩ rời đi võ đài đứng tại đài cao bùi chu nam rốt cuộc thở dài một hơi hai chân mềm nún không tự giác ngồi b ệ t h dưới đất bên trên sau lưng một mảnh nước súng hôm nay Tính một mắn lần nạn là may độ đi. Từ từ、si、kiếp bùi chu nam nghĩ cũng không dám nghĩ bất kể nói thế nào hôm nay cửa này tính là hiệu quả màn đêm buông xuống giờ tí đại doanh nhân lặng như tờ các tướng sĩ、si、vẫn như thường ngày sớm nằm ngủ doanh trại quân đội bên trong c h ỉ có cầm thường tuần tra tướng sĩ nương theo lấy trận trận giáp diệp v à chạm tiếng bước chân nơi xa đại mạc dưới ánh trăng t ừ n g tiếng hồ l ă n g kêu gào xa xăm chuyển đến hết t h ầ đều k ê u bình thường cùng ngày xưa không có cái gì bất đồng một đỉnh phổ thông danh o trướng bên trong giữ nguyên áo mà nắm các tướng sĩ vẫn không ngủ danh o trướng bên trong đen kịt một m à u nhưng mà các tướng sĩ đều tại khe khe nói c h u y ệ n t i ế m hòa trường hôm nay chúng ta tại trên giáo trường náo tình cảnh như vậy b ổ i tiết xoái hội sẽ không mang thủ về sau tìm cơ hội chị chúng ta tội nha hòa trường ừ một tiếng nói ta thế nào biết hôm nay kém điểm náo ra đại sự như thật bất ngờ làm phản chúng ta ai cũng chạy không triều đình nhất định hội truy cứu một tên khác tướng sĩ lung ta lung tùng nói ta vốn có là nghe quân lệnh nhưng các ngươi đều không động đậy ta cũng không dám núp đ í t văn nhân trị quân càng chậm càng loạn về sau chúng ta an tây quân sợ là hội bị hắn làm đến trướng khí mù m ị n đang tiếp cố hầu ra lưu lại nội tỉnh ta còn nghe nói văn nhân càng mang thủ hôm nay chúng ta để buổi tiết xoáy xuống đài không được sợ rằng này sự t ì n h sẽ không thiện hôm nay hắn hắn chỉ là tạm thời đem chúng ta chấn an xuống đến về sau chắc chắn đối chúng ta an tây quân từng cái phân hóa tìm cơ hội trả thù d o a chương t r bốn trăm hai mươi sáu án tây kình biến hạ ban ngày đại doanh giáo trường bên trên chủ xoáy cùng tướng sĩ trầm mặc rằng co sự tình sau mặc dù tại các tướng quân cường ngạnh đá nắp hạ các tướng sĩ lần lượt hồi doanh nhưng là hồi doanh không có nghĩa là mâu thuẫn giải quyết hắn chỉ sẽ tiếp tục đọc lại tại các tướng sĩ tâm lý bùi chu nam không hiểu như thế nào trị quân bản thân lại là văn nhân từ đ ấ y lòng bên trong kỳ thực là xem thường vũ phu lại đối các tướng sĩ xem trọng lợi ích thờ ơ so sánh lúc trước cố thanh làm tiết độ xử trị quân lúc căng chặt có độ các tướng sĩ vui vẻ hòa thuận mỗi ngày mặc dù khổ cực nhưng ít ra có động lực nhìn thấy cải biến vận mệnh hy vọng cái này vừa so sánh các tướng sĩ càng nghĩ nội tâm bất bình an tây quân đội bùi chu nam phong bắt chói an tây tướng sĩ làm hại một chết hai trọng thường tuy nói không phải bùi chu nam hạ lệnh nhưng mà trần thụ phong là bùi chu nam từ trường an mang đến người bút trướng này cũng muốn tính tại bùi chu nam đầu bên trên một cái hại chết chính mình đồng đội văn nhân đến làm chính mình chủ soái các tướng sĩ thế nào khả năng đối hắn có ấn tượng tốt nhưng mà hôm nay rằng co phía sau các tướng sĩ lại nhiều một c ọ c tâm sự bùi chu nam không hiểu rõ tướng sĩ đồng dạng tướng sĩ cũng không hiểu rõ văn nhân không biết rõ văn nhân là cái gì tính tình hôm nay song phương rằng co kém điểm bất ngờ làm phản bùi chu nam như mang thủ tiếp xuống đến an tây quân thời gian sợ rằng đều không dễ chịu có lẽ sẽ từng cái bắt trói từng cái tính chướng đến thời điểm cho chính mình trụt mũ kích động bất ngờ làm phản mũ ai có thể phản kháng tối nay an tây đại doanh bên trong rất nhiều tướng sĩ trắng đêm không ngủ hắn nhóm đều gánh tâm sự sợ chính mình hội bị bùi chu nam sự tình sau thanh toán đêm dài như vậy các tướng sĩ trung b i dần dần ngủ say ước chừng đến giờ xỉu chính là khuyết khát mấy vạn tướng sĩ ngay tại trong giấc ngộng an tây quân hậu quân doanh trại quân đội nào đó cái doanh trướng bên trong đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng gào thét thảm thiết tiếng giống bén nhọn như kim thiết tấn công lại như thú bị nhốt để huyết từng tiếng đâm người tâm tuần tra tướng sĩ cực kỳ hoảng sợ vội vàng cầm thương theo phương hướng của thanh âm tiến đến ngủ say các tướng sĩ bị cái này thê lương thanh âm đánh thức ngay sau đó từng tòa doanh trướng bên trong đốt lên đèn đuốc gào thét thảm thiết tiếng một mực duy trì liên tục đại doanh bên trong bốn phía đều đốt lên bó đuốc rất nhiều doanh trướng bên trong tướng sĩ đều c h u i ra không hiểu ra sao xem lấy bên ngoài kinh hoàng buôn tẩu đồng đội thê lương thanh âm tuyệt không đình chỉ rất nhanh tòa nào đó doanh trướng bên trong thoát ra một thân ảnh gào thét hướng bên ngoài chạy hắn hai tay để trần tay bên trong trộp lấy một thanh hoàng đao thần sát thất thần hai mắt hiện ra huyết hồng qua mang bộ dáng phi th đồng đội nhóm cũng không dám bỏ mặc hắn rời đi nhất đội tuần tra tướng sĩ、si、chạy đến phía sau quân sĩ、si、chỉ lấy gào thét người lớn tiếng nói ngăn lại hắn hắn điên tuần tra tướng sĩ、si、như lâm đại địch ánh mắt lập tức biến đến băng lanh lên đến phi thường có ăn ý xếp thành một hàng lập tức trường qua hướng về cái này tên phát điên đồng đội tay cầm hành đao quân sĩ、si、vẫn tự nhiên như không cảm thấy mắt bên trong một mảnh b ò bừng ánh mắt nổi lên sắc ý gặp có người ngăn ở trước mặt cũng mặc kệ cái gì người không chút nghĩ ngợi liền một đao b ầ ngang đi qua tuần danh tướng sĩ、si、đồng loạt nhanh ngự lại tránh thoát đao phong sau đó động tác thống nhất tiến lên một bước đứng đầu một tên hỏa trưởng ánh mắt một lạnh quát to r ế t t â m mười trôi trường qua đồng loạt đâm ra chính giữa cái này tên n ổ i điền quân sĩ lồng ngực quân sĩ ánh mắt khôi phục t h à n h minh nhưng mà sinh mệnh cũng theo đó trôi qua môi hắn lúng túng mấy lần tựa hồ muốn nói điểm cái gì trung quy thân thể lay động một lần ngã xuống đất mà chết t u ấ n doanh tướng sĩ thở dài một hơi vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán nhưng mà cái này thở dài quá sớm gần nhất an tây đại doanh không khí vốn là rất ngột n g ạ n hôm nay lại cùng bùi chu nam rằng co một hồi Các t ư ớ ngay sĩ chìm vào giấc vào ngủ l dần dần sau gánh đó tiếng gào thét càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều nương theo lấy trận trận tiếng chửi rùa tiếng rên rỉ kim thiết tấn công âm thanh cả cái đại doanh lập tức tất cả lộn xộn t cùng lúc đó ngay đến động tĩnh thường trung lý tự nghiệp thẩm đ i ệ n các loại tướng quân đã sớm bị bừng tỉnh lần lượt đi ra xoay trướng nhóm chân lên nhìn qua hậu quân phương hướng gặp hậu quân doanh trại quân đội đèn đốt sang trưng ở bị khắp trốn thanh âm thường trung các loại tướng quân lập tức đội sắp mặt mấy người đã cùng tiến tới hai mặt nhìn nhau thường trung trầm giọng nói không biết hậu quân đã xảy ra chuyện gì không thấy tuần doanh tướng sĩ đến bẩm báo lý tự nghiệp thân sắc ngưng trọng nói cái này dối bời động tĩnh tất nhiên là thái họa an tây quân có đại biến thường trung trầm mặt từ một tiếng nói đơn giản hai loại khả năng một là bất ngờ làm phản hai là có ý định mưu phản lý tự nghiệp trầm dai nói còn có một loại khả năng doanh khiếu lời vừa nói ra mọi người đều đổi sắc mặt doanh khiếu lại xưng tạp doanh từ xưa đến nay mang binh tướng quân sợ nhất liền là doanh khiếu phát sinh doanh khiếu đại đa số tình huống là các tướng sĩ áp lực tâm lý quá trọng hoặc là l à m á c ngộng vô ý thức la hoặc lên không nên xem thường vài tiếng kêu sợ hãi quân doanh là quần thể chỗ cư trú một cá nhân kịch liệt phản ứng thường thường hội kéo theo một đám người tập thể thất thường tại tâm lý học gọi bảy k i ể u hiệu ứng giống ôn dịch một dạng một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm rất nhanh liền hội lan tràn cả tòa đại doanh doanh k h i ế u người bình thường là không có ý thức mà lại công kích ý thức đặc biệt m á h liệt xông ra doanh trướng sau giống người điên lục thân không nhận gặp người liền giết ngày xưa đồng đội trong mắt hắn đều biến thành bệnh nhân một tòa đại doanh bên trong như đồng thời mười mấy nơi phát sinh doanh k h i ế u tình thế sẽ rất khó khống chế không chỉ là giết mười mấy cái người điên sự t ì n h mà là doanh k h i ế u cùng ôn dịch đồng dạng đặc biệt dễ dàng truyền nhiễm nguyên bản bình thường tướng sĩ tại nhận bên cạnh người điên ảnh hưởng về sau chính mình cũng rất nhanh hội rơi vào trong điên cuồng đặc biệt là tại chủ xoáy đối tướng sĩ dùng cao áp chính sách đại doanh bên trong các tướng sĩ áp lực tâm lý trọng cảm xúc rất dễ dàng bị ảnh hưởng hiện tại an tây đại doanh liền là tình huống tương tự không phải là doanh phiếu a kia có thể là phiên p h ứ c thâm đ i ê n nhìn chăm chú lên hậu quân phương hướng lẩm bẩm nói nói thẩm điền ánh mắt cấp tốc từ thường trung cùng lý tự nghiệp thân bên trên quét qua lại quay đầu nhìn nhìn xoáy trướng phương hướng x í c lại gần hai người thấp giọng nói ách đêm nay động tích này sẽ không phải là hai vị bảo chế a vui đùa mở lớn rồi a thường trung cùng lý tự n h i ệ p sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn hắn thường trung thở dài nói cố hầu ra đi lúc từng đã phân phó để chúng ta chọn cơ làm điểm sự t ì n h ra đến ta ngược lại là ngay tại mưu đồ dự định hướng tiêu ngàn người kỵ đội khai đao bất quá đến nay còn tại mưu đồ bên trong tối nay động tĩnh này xác thực không có quan hệ gì với ta lý tự nghiệp cũng ư một tiếng nói cũng không phải ta làm thâm niên sắc mặt rốt cuộc cùng hai người một dạng khó nhìn lên lẩm bẩm nói hẳn là thật là danh o thiếu sau l ư n g xoáy trướng bên trong đốt lên đen bước y quan không ngay ngắn bùi chu nam xông ra xoáy trướng một mặt kinh dị nhìn chăm chú lên hậu quân phương hướng cái này lúc phía trước chuyển đến tạp nhạp tiếng b ư ớ c c h â n một tên tuần doanh tướng sĩ chật vật xuất hiện ở trước mắt mọi người đến không kịp hành lễ t h ê lương lớn tiếng nói bẩm bùi tiết x o á i hậu quân doanh thiếu các tướng sĩ như bị điền tại tự g i ế t lẫn nhau bùi chu nam n gây ra như phóng phản phất mất hồn giống như đứng tại chỗ nửa ngày không có phản ứng chúng tướng đại kinh thường c h u n g gặp bùi chu nam lục thần vô chủ bộ g á n g không khỏi khinh miệt hừ một tiếng lúc này không khách khí tiếp quản quyền chỉ huy thầm điền lập tức lên đường n g ơ i bộ hạ kỵ binh bảy trận ngăn cách hậu quân cùng chủ xoái ở giữa liên hệ không để hắn nhóm lao ra thầm điền quyền vội vàng rời đi lý tự nghiệp ngươi mạch đao doanh bảy trận áp tại chính giữa thẩm điền binh mã nếu ngăn không được ngươi thường trung dừng một chút gương mặt hung hang giật mạnh ngoan tiếng nói ngươi liền hạ lệnh mạch đao doanh đánh giết tóm lại tuyệt không thể để hắn nhóm s ô n g vào chủ xoái nếu không tất cả xong lý tự nghiệp mặt âm trầm ô m quyền rời đi lưu hành bá ở đâu lập tức mệnh ngươi bộ hạ đoàn kết binh bảy trận tiến hậu quân doanh trại quân đội chia ra bao vây từng cái càn quét doanh khiếu tướng sĩ lưu hành bá cao giọng đáp ứng thường trung ngồi dậy lớn tiếng nói tất cả tướng lĩnh ước t h c t h u c ấ p tuyệt đối không chuẩn ra doanh chướng người vi phạm chém thẳng s i ê u tập đại doanh bên trong tất cả có thể phát ra tiếng vang đồ vật chống to đồng la bùn sát binh khí đến gần hậu quân hàng rào dùng sức đánh càng lớn tiếng càng tốt nhanh một liên tục mệnh lệnh được đưa ra về sau thường trung xoay người rời đi căn bản không có phản ứng thân sau thất hồn lạc phách bùi chu nam tất cả tướng lĩnh chấp hành thường trung quân lệnh rời đi về sau bùi chu nam rốt cuộc lấy lại tinh thần hai chân mềm nhũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt tuyệt vọng ngưỡng mộ bầu trời đêm an tây quân doanh thiếu tất làm rung động đại đường triều đình kinh thiên đại sự hắn cải tạo an tây quân kế hoạch hắn chính trị trước b phản quân không có quân h kỷ h ô liên an lộc sơn đều ngầm đồng ý các tướng sĩ mỗi phá nhất thành liền đổ thành ba ngày thả binh đánh cướp tài vật cái này đã thành an lộc sơn hứa cho phản quân khen thưởng giết đỏ cả mắt quân tướng sĩ làm phản không có người hội cự tuyệt dụ người như vậy khen thưởng mùng chín tháng ba phản quân vượt qua hoàng hà tiên phong thẳng đến trần lựu quận hà nam tiết độ xử trương kiên định phòng thủ trần lưu nhưng c h u n g quy quả bất đ ị c h chúng không đến hai ngày trần lưu quận thành phá trương kiên định tại thành phá đi lúc tự sát hy sinh trần lưu thái thú q u á c h nạp mở thành đầu hàng phản quân phản quân vào thành sau cắt lấy trương kiên định đầu lâu đem hắn thủ cấp chuyển khắp hà bắc chư thành hoàng hà phía bắc quan viên quân dân đều bị c h ấ n n hiếp không dám kháng phản quân chi b i n h uy phản quân phá trần lưu sau tiếp tục tây tiến hướng trưởng an thành xuất phát thiên phong đi đến bồ châu lúc phản quân rốt cuộc gặp c ộ n dân cứng bởi vì bồ châu thủ thành quan viên là một viên trí dũng đủ cả đại tướng tên gọi an trọng trường l bốn trăm hai mươi bảy quân báo châm kinh thiên bảo một mươi bốn năm hai mươi một tháng ba an lộc sơn phản quân công bồ châu thành bồ châu thành bên ngoài tròn mấy chục dặm đã sớm bị an trọng trương vườn không nhà chống thôn trang bách tính có chút chạy đến bồ châu thành bên trong có chút thì kết bạn trốn cách hà nam kéo ra mang theo miệng hướng trường an thành chạy trốn lần này phản quân công thành không có thuận lợi như vậy công thành ngày đầu tiên liền thương vòng không tiểu an trọng trương là đương thời danh tướng người này cực thiện cố thủ bất kỳ cái gì thành trì trong tay hắn đều có năm chắc cố thủ một tháng trở lên hắn thủ thành khá có chữ pháp trước tiên vườn không nhà trống bên ngoài thành trì phương viên trăm dặm bách tính toàn bộ rời đi lương thực toàn bộ thu hoạch phòng ốc toàn bộ tiêu hủy không giữ cho địch nhân bất luận cái gì có thể cung cấp sử dụng đồ vật tiền tài lương thảo người miệng xúc vật đều là không phản quân khắp nơi chỉ có một mạnh bị đốt thành t ặ n bã thương mang tình cảnh tiếp đó là gia cố thành tưởng phá hỏng thanh môn d u n g dồn vào tử địa chi thế triệt để đoạn tuyệt toàn thành quân dân đường lui bước đến quân dân trên dưới một lòng liều chết kháng địch tiếp lấy đem thành bên trong kiến trúc tháo rỡ xuống đến xa nhà tấm gạch mảnh ngói đ i n h tán hòn đá các loại đều là thành vì thủ thành quân d â giới bất kỳ cái gì đổ vật đến an trọng trương tay bên trong đều có thể thành vì công kích địch nhân vũ khí phương pháp nói đến đơn giản nhưng mà tổ hợp lên đến thật là cho phản quân không nhỏ áp lực làm thành môn bị triệt để đóng kín tướng sĩ bách tính liền đầu hàng tầm tư đều đoạn tuyệt về sau dứt khoát đối địch nhân hoành hạ tâm liều chết tướng bác phản quân công thành ngày đầu tiên mấy vạn tướng sĩ đối bồ châu cửa thành bắc phát lên công kích m á n h liệt cái này một chiến thẳng đến trời tối bây giờ phản quân lại liền thành đầu đều không có leo đi lên ném mấy ngàn cụ thi thể hoảng hốt t ố i lui an lộc sơn g i ậ n tí mặt mà nêm đ vông xuống trả mấy tên công thành bất lực tướng lĩnh lại đem tất cả tướng l ĩ n h thống mạ một trận quyết định ngày mai tiếp tục công thành bồ châu thành ở vào hà nam đạo là hà nam đạo thông hướng kinh kỳ đạo phải qua đường bồ châu không thể phản quân căn bản không đến trường an thành h ạ đêm dài thời điểm ly sơn hoa thanh cung tĩnh mịch tí mắng tuần tra túc vệ đạp lấy chỉnh tê bước chân d ơ bó đuốc đèn lồng từng cái tuần sát san sát nối tiếp nhau cung điện cung viện đám hoạn quan đứng tại đại điện bên ngoài buồn bạ hiệu sự ngủ g ầ n hoàng hốt tiếng bước chân đánh phá đêm khuya yên tĩnh một tên hoạn quan thần sát hốt hoảng từ cung môn chạy tới xuyên qua hao hoa sen thẳng chạy hậu cùng phương hướng nửa đêm thâm cung phi nước đại có b ộ i lễ nghi tuần tra tướng sĩ vừa quát bảo ngưng lại hoạn quan lại cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói quân tình khẩn cấp phương bắc đỏ linh quân báo bất luận kẻ nào không đến ngăn cản tuần tra tướng sĩ nghe nói trong lòng siết chặt đỏ linh quân báo là bất kể bất luận cái gì tràng hợp bất kỳ cái gì thời gian cần phải lập tức đưa đến thiên tử tay bên trong một lát không thể chậm trễ hậu cung sâu viện lý long cơ rất sớm liền nằm ngủ hắn đã nhanh bảy mươi tuổi thân thể kém xa trước đây cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây không tiết chế uống rượu làm vui tiếng go cửa rồn dập bừng t ỉ n h lý long cơ môn bên ngoài là cao lực sĩ hoảng loạn thanh âm Bậy Bắc hạ, tỉnh phương khẩn lại, mau quần Long Lý cấp có C báo. thật lâu lý long cơ không xác định nói ngươi nói cái gì an lộc sơn với thiên bảo một mươi bốn năm một mươi chín tháng hai tại phạm dương khởi binh ba chấn một mươi năm vạn binh mã liền đồng hệ tộc cùng khiết đan bộ các loại dị tộc binh mã tổng cộng hai mươi vạn phản quân những nơi đi qua thành trì đều là đã thất thủ hà nam tiết độ sử t r ư ơ n g giới nhiên hy sinh trần lưu quận thái thú quách nạp đầu hàng hiện nay phản quân đã qua hoàng hà ngay tại tiến đánh bộ châu an trọng trương chính xuất quân cố thủ lý long cơ thân thể từng đợt phát lệnh mặt mũi g i à n mua soát mà trở nên tái nhận bước chân lảo đảo một lần kém điểm n g ự a đầu ngã s ắ p xuống may mắn cung nữ bên cạnh một trái một phải đỡ lấy hắn răng cắn đến cách cách văng lên lý long cơ thiên về một bên hút khí lạnh một bên ngự a khí âm l ê n h nói an lộc sơn quả thật phản cao lực sĩ chưa bao giờ thấy qua lý long cơ như này đáng sợ bộ dáng cảm thấy cũng nhịn không được run dậy túi đầu thấp giọng nói quả thật phản ba một kiện tinh mỹ mai bình bị lý long cơ hung hăng quẳng xuống đất cao lực sĩ dọa đến bùm bị xuống đất mặc cho vỡ vụn mảnh xứ vỡ đâm thủng đầu gối của mình lại động cũng không dám động tạc tử sao dám lý long cơ toàn thân thẳng run từng ngụm từng ngụm thở phì phò sống lưng cũng còn xuống lên đến cắn răng nói châm chờ người dùng quốc sĩ người báo chấm dùng đao binh vong ân phụ nghĩa không bằng cầm thú cao lực sĩ vội la lên bệ hạ bất giận bảo trọng long thể hai mươi vạn phản quân không đáng sợ nhanh chóng triệu tập vương sư bình định chính là bệ hạ vạn không thể tự loạn trợ cước để tạc tử đ ạ được lý long cơ sắc mặt tâm hàn lạnh lung tốt truyền chỉ lập tức về trường an phái k h á i mã truyền lệnh trường an m ư ơ i hai vệ Mệnh các v ệ đại tướng quân nghiêm túc bộ hạ binh mã hộ bộ kiểm kê lương thảo v õ bộ kiểm tra thực hư binh khí quân giới chiến mã trường an thành từ mai cấm đi lại ban đêm các thành môn ra vào người các loại tu nghiêm tra để ra nghi vấn nhanh cao lực sĩ linh chỉ đứng dậy vội vàng lui ra ngồi một mình ở đại điện bên trong lý long cơ toàn thân vẫn ngăn không được phát run tuy ngồi trong điện trên bậc thềm ngọc miệng lớn thở hồn hện thân thể còn xuống đến giống con con tôm dù b ư ớ c chi tướng lộ ra lý long cơ cảm thấy đời này chưa bao giờ có sợ hãi trước kia hắn dẫn binh đánh vào cung điện chu sát vi về sau thanh tẩy triều đình đảng kia lúc hắn cũng không một t i ề nắm nhưng mà cũng chưa từng giống như lúc này sợ hãi qua thiếu niên không lại khí phách mất hết tuổi già gặp đại biến đường hoàng trung quy là phạm nhân lý long cơ đêm khuya từ ly sơn hoa thành cung đi về trường an trường an thành lại vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình an lộc sơn khởi binh mưu phản tin tức còn không chuyển đến trường an thần dân tại hưởng thụ thịnh thế sau cùng một tia dư vị màn đêm buông xuống đèn n u ố c mới lên cố thanh ăn mặc c m bào tóc trải cẩn thận tỉ mỉ mang theo hát sắc p h á t đầu eo buộc n g a n h ngọc chân đạp dày vải đứng tại trước gương đồng nhìn chung quanh môi hồng răng trắng nhìn quanh sinh tỉnh như là giữa lông m ạ n lại nhiều một điểm vui mừng gọi ta một tiếng mỹ nam tử ta cũng dám đáp ứng cố thanh thỏa mãn gật đầu thưởng thức thật lâu cảm thấy mình thời khắc này hình tượng hẳn là truyền thuyết bên trong phiên phiên t r ọ c thế giai công tử cố thanh cái này mới lưu luyến không rời đi ra khỏi phòng hàn d ố i cùng vương quý tại tiền viện chờ lấy hắn gặp cố thanh r a đến hai người trợn cả mắt lên cố thanh mỉm cười bày cái t r ọ c thế giai công tử tạo hình hướng hai người n h ư mày như thế nào vương quý vội vàng đưa lên ngôi ngựa hầu ra cái này bộ trang phục sợ là thanh lâu bên trong những tia tiểu nương tử cho không đều nguyện cùng hầu gia cùng chung như trong chùa miếu bồ tát tuấn mỹ t u y luân hầu ra lại là kh lại là hữu vệ đại tướng quân lại có một thân tài hoa bản sự không chỉ như đây hầu ra còn ngày thường tuấn mỹ như thế lao thiên sao mà bất công thiên hạ đồ tốt nhất tất cả cho hầu ra cái này phiên mông ngựa mặc dù rõ ràng nhưng mà cố thanh lại nghe được tâm hoa nộp h ó n g vương quý cái này cầu vật vẫn là rất biết nói chuyện trời đất liền sông cái này một điểm ngày khác tiến cử hiện tại hắn thăng cái quan đã trung tâm thời khắc mấu chốt lại có thể không màng sống chết nói chuyện còn như thế e m hay cái này dạng người giữ ở bên người không phải chuyện xấu ánh mắt rất nhanh chuyển hướng không nói một lời hàn g i i gặp hắn trau mày dò xét chính mình lại không giống vương quý như vậy tản h dương cố thanh lập tức có chút bất mãn trầm m ặ t hỏi ta cùng thành bắc tử công ai đẹp hàn giới lấy làm kinh hãi thành thành bắc tử công là người nào không cần phải để ý đến hắn là ai cái này là một đạo tiễn phân đề chỉ có một cái tiêu chuẩn đáp án vương quý ngươi đến trả lời vương quý không chút nghĩ ngợi nói mặc kệ cùng người nào so đều là hầu gia đẹp nhất cố thanh chỉ c hàn ỉ h giới nói đã nghe chưa tuy nói không tính tiêu chuẩn nhưng mà ý tứ rất chuẩn xác con đẹp gì t ử công thế nào có thể bằng quân cũng hai n g ư ờ i muốn n i ề u đầu tư khen người tiêu chuẩn đáp án đều tại thư bên trong cho nên thư bên trong không chỉ có nhan như ngọc có văn phòng còn có thăng quan tấn tức chi đạo hàn giới cúi đầu nói tuân hầu ra gian dạy xoay người hàn giới đột nhiên trở mặt bước dáng bắn cung phát lực chạy lấy đà một cái phi cất hung hang đá vào vương quý mông bên trên đặt vương quý một cái bình xa lạc nhạn tự do bay lượn cậu tắc thoái người nào cho ngươi dũng khí d á m cấp ta danh tiếng a dua định nọt chi đồ rất là xấu hổ cố thanh chép chép sở bắt đầu suy tư hàn g i i câu nói này bên trong log di nói vương quý a dua định n ọ chẳng phải là phủ nhận vương quý vừa rồi kệ phiên mông ngựa cho nên, Hàn giới cố ũ n không cảm thấy chính mình、so、thành công g thấy phiêu、à. Hàn cảm bác mỹ. tử vật, so Cầu A. n không hay kích đùa điểm kích thích? Cố thanh í c Cố h h t vũ hàn giới vai vẻ hàn giới m ặ tiếu ôn hòa c ư ờ nói. Không nghĩ. Người quả thật là phiêu, cho là ta đang trưng phiêu, i k thật cho quả cầu ta là là ý n ngươi. thanh của Cố i t dung trật liễm nghiêm mặt nói ngày mai đi bộ ra khỏi thành đi bộ chạy tới ly sơn lại chạy trở về liền này quyết định đến cái này thế giới đi dạo thanh lâu còn là lần đầu tiên cố thanh khó hiểu có chút khẩn trương cái gì dạng mới có thể biểu hiện ra thường xuyên đi dạo d á vẻ ôn lai chờ rất gấp cố thanh lên xe ngựa hàn g i i vương quy cùng một nhóm thân vệ theo ở phía sau xe ngựa một mực chạy đến bình khắc phượng tại một mảnh ca múa âm thanh bên trong ngừng xuống vương quý d è m xe vẫn lên cười nói hầu ra chúng ta đến này chỗ tính là trường an thành tốt nhất thanh lâu miễn c ư ơ n g xứng với hầu ra thân phận cố thanh hạ xe đảo mắt một vòng ngầm đầu thấy một tòa cổ kính cổ hương thanh lâu vị trí tại đường phố bên cạnh thanh lâu cấp ba tầng môn u t r ư ớ c xe ngựa nối liền không rước vào bên trong người ăn mặc lộng lẫy thân phận khá là không tầm t h ư ờ n g cửa vào cũng không có định n ọ t tú bà đ ó ạ khách lâu càng không có cô nương xinh đẹp cơ khăn tay nhỏ mà dọn d ị dàng gọi đại gia mau tới đồ nha trên thực tế cái này tòa thanh lâu từ trong ra ngoài lộ ra một cô ưu nhã chi ý đứng ở cửa hai hàng biết khách như có người đi tới biết khách liền lên trước hành lễ chào hỏi sau đó dẫn khách nhân vào bên trong từ ở bề ngoài nhìn thế nào nhìn đều không giống thanh lâu có điểm giống tiếp t r ư ớ c trà lâu khá có mấy phần cười nói có hồng nho vãng lai vô bạch đinh ý tứ vương quý ngươi xác định cái này là thanh lâu có cô nương cái chủng loại kia cố thanh trần chờ hỏi vương quý n ế t miệng cười nói hầu ra lâu này chính là trường an thành nhất có tên thanh lâu bên trong cô nương biết tình biết điều ôn nhu giải ngữ trọng yếu là khuôn mặt mỹ lệ tư thái thất tha bốn trăm hai mươi tám phong ba truyện văn thơ cưới ngựa dựa nhìn cậu đầy lâu hồng tụ chiêu thiếu niên lang đẹp trai công thành danh toại quan tức gia thân cẩm bào nai ngọc độc thượng thanh lâu cỡ nào khí phách phân trấn cố thanh đứng tại thanh lâu trước hồi lâu thần xác lại có chút rụt rè không có kinh nghiệm a bên trong có không có ngành nghề thuật ngữ đ à i cao bình đ à i loại hình thuyết pháp đường triều cũng có sao gặp phải tự xưng bán nghệ không bán thân cô nương hẳn là dùng bạc bánh nghệ mặt của nàng vẫn là phải phong độ phiên phiên để thân vệ đem tú bà đánh một trận còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất hội có cảnh viên tàu hoàng càn quét tệ nạn sao cố thanh nghiêm túc hỏi vương quý ngạc nhiên cái gì gọi là cảnh viên cái gì gọi là tàu hoàng càn quét tệ nạn cố thanh kiên nhẫn giải thích nói liền là nói quan phủ bất lương xoái hội sẽ không dẫn người xuống tới phàm là điểm cô nương hầu hạ khách nhân toàn bộ bắt vào đại lao tiền phạt sau đó tồn nửa tháng vương quý bất khả tư nghị nói hầu ra ngài say rượu chưa t ỉ n h sao không có làm gian không có phạm pháp bất lương xoáy dựa vào cái gì xông vào thanh lâu bắt người cố thanh gật gật đầu nói đúng ta như vậy thân phận phách lối một điểm không sao vương quý cười đến giống cái giám định dùng hầu ra thánh quyến trí l ò n g tiến thanh lâu xoay tròn cánh tay một đường q u ấ t tới mặc kệ rút đến người nào q u n quý hắn nhóm đều không dám lên tiếng cố thanh nghĩ nghĩ hôm nay chính mình đến thanh lâu mục đích chính là vì phách lối ư ơ n g ngạnh tự â thanh danh như biểu hiện quá công nghệ d i n g cái không hẳn phong n g u y ệ t tư vị chim non sợ rằng không chỉ phách lối nhân thiết vô pháp lập ở còn hội biến thành trường an thành trò cười quay đầu nhìn nhìn hàn giới cố thanh hỏi mang đủ tiền sao hàn giới tay bên trong sách lấy một cái trầm trọng bao phục bên trong tràn đầy bạc bánh bạc khối còn có chút tiểu kim q u ả tử bếch ngọc đồ trang sức các loại đi dạo một lần thanh lâu dư xài cố thanh yên tâm giơ tay nói đi chúng ta đi vào đến gần thanh lâu lúc một người trung niên tri khách tiến lên đón văn nhã hành lễ một cái mỉm cười nói quý nhân lạ mắt cực kỳ mời vào bên trong cố thanh cao nạ ừ một tiếng ngước cổ tiến than sau lưng hàn giới cùng vương quý nhắm mắt theo đôi đi theo chi khách gặp cố thanh một thân lộng lây ăn mặc thân sau còn có hai tên thân vệ đi theo sau tình biết là một vị đại nhân v ậ t không phải nước công quốc hầu gia công tử chính là ba tỉnh một vị nào đó đại lao công tử tóm lại khẳng định là m g i a quyền quý ăn chơi thiếu g i a cái này người cần phải cẩn thận chiêu đãi bởi vì bọn hắn tính tình h ỉ nộ vô thường mà lại t à i cao thế lớn thanh lâu trưởng q u ý liền tính bối cảnh thông thiên cũng không thích hợp đắc tội khách nhân quý khách có thể có quen biết cô nương hoặc là mộ vị cô nương nào chi tài nghệ mà đến n h ư n ế u như mà có t i ể u nhân nguyện vì quý khách đ n bài cố thanh không có trả lời biểu tình cao ngạo mà lạnh lùng sau lưng vương quý lạnh lùng nói công tử nhà ta đầu một lần đến ngươi ra chỉ là tùy ý mở mang kiến thức một chút đem ngươi ra đẹp nhất tài nghệ nhất tuyệt cô nương kêu lên đến cẩn thận hầu hạ công tử nhà ta chi khách liên tục gật đầu xưng là cố thanh thản n h i ê nói n thưởng một khối đốt ngón tay lớn nhỏ bạc khối nét h vào chi khách tay bên trong vương quý âm thanh lạnh lùng nói công tử nhà ta muốn lớn nhất nhã các muốn đẹp nhất cô nương vị ngon nhất rượu tóm lại cái gì đều là tốt nhất nhanh đi ăn bài chi khách một mặt khổ sở nói là là nhưng mà lớn nhất nhã các đã bị một vị khắc quý nhân bao xuống q vương quý nghe tiền h a c hơi h tiểu c làm cái kia gian nhã các người lan cố thanh thản như nói vương quý không người nói vâng nói xong vương quý ngồi dậy túm lấy chi khách liền hướng gian kia lớn nhất nhã các đi tới đằng sau đi theo sách đầy túi tiền tài hàn giới cũng không lâu lắm vương quý cùng hàn giới lại một mặt khó chịu trở về hầu ra gian kia nhã các người không biết tốt xấu càng nhìn không lên chúng ta đ ậ p tiền vương quý vẻ mặt đau khổ nói hàn giới cũng thở dài không chỉ như đây hắn nhóm còn cho mạ tướng nệ tiền đập ra đến tiền tựa hồ so chúng ta mang càng nhiều còn nói để chúng ta lăn cố thanh nhữ mày ta giải lớn như vậy chưa bao giờ thấy qua cái này phách lối người vương quý ở bên cạnh nghĩ ý xấu hầu ra muốn hay không tự thân điều vệ tiền đến n ệ n tiền nệ mất quá dứt khoát đem hắn nhóm đánh một trận cố thanh lắc đầu không thể vị đạo không đúng n g ư ơ i câu nói này cực giống pháo h ô i nhân vật lời kịch làm như vậy ta khẳng định không may hàn giới thử thăm dò nói hầu ra mặt tướng xem là chúng ta không cần thiết cần phải bao lớn nhất nhã c á ca c hơi nhỏ một chút cũng không sao n g ư ơ i câu nói này vị đạo cũng không đúng ta hôm nay là đến gây sự n g ư ơ i nhóm bị người đổi ra ta còn nén đến giận cái này gọi gây chuyện cái này gọi đem mặt đ ụ n g lên đi để người phiến cố thanh trầm ngâm một lát nói vương quý ngươi để môn ngoại thân vệ đi tìm hách đông đến cho ta điều tiền càng nhiều càng tốt đấu phú như còn đấu không lại thực tại là quá đánh mặt vương quý ma quyền sát trưởng quay người rời đi cố thanh lại h i ế p mắt nhìn về phía phía trước n h ã c các đêm nay xác thực là đến gây sự nhưng mà gây chuyện là vì mục đích khác như gây chuyện không t r e o cho tốt ngược lại để chính mình quán đại sự cái này không có lời hàn d i ớ i đi tìm chi khách hỏi thăm một chút gian kia nhã các bên trong người là lai、like、lịch gì trương hoài c ẩ m kéo lấy trương hoài ngọc hứng thú bừng bừng xông vào cố thanh phủ bên trong tiến môn liền gặp hứa quản gia trương hoài c ẩ m a một tiếng dọa đến hứa quản gia toàn thân lắp một cái thấy là trương gia tìm ộ i hứa quản gia lộ ra mỉm cười h ò ái hướng hai nữ hành lễ hứa thúc cố a h u n h ở đâu tối nay thành nam có hoa đăng có thể đoán mau lão hủ là hạ nhân hầu ra đi đâu lão hủ sao có căn hỏi chỉ biết hắn dùng xong bữa tối liền đi trương hoài ngọc khỏe miệng cánh đếch hứa quản gia cũng là người già đời hoài cầm đần độn không nghe ra đến có thể nàng nhưng nhìn ra đến hứa quản gia rõ ràng đang nói láo hứa thúc thật không biết cố thanh chỗ trương hoài ngọc cung d u n g hỏi hứa quản g i a cái chán hơi hơi đổ mồ hôi không có gì bất ngờ xảy ra cái này vị trương gia đại tiểu thư tất nhiên là tương lai hầu gia phu nhân ấn lý thuyết không nên giấu giếm hầu gia phu nhân nếu không là cùng chén cơm của mình k h ó qua nhưng mà hầu gia chỗ thực tại là thiên hạ ai cũng có thể nói cho duy độc không thể nói cho hầu gia phu nhân nha ách phu nhân thứ l ỗ i lao hủ thực tại không biết hầu gia chỗ trương hoài ngọc lắc đầu thôi không cần thiết cùng một vị lao nhân tính toán chính dự định t ú n lấy trương hoài cầm rời đi môn bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tạp nhạp tiếng bước chân một đám vũ lâm vệ tướng sĩ cầm thương án đao xuất hiện tại hầu phủ môn bên ngoài phân hai hàng xếp hàng sau đó một ngồi lộng lấy loan giá ngừng xuống a n mặc váy lục a n mặc tình mỹ vạn xuân công chúa bị cung nữ nâng lấy từ loan giá xuống đến ba nữ gặp lại lần nữa hết sức bỏ mắt trương hoài cầm mỡ to hai mắt nhìn hung h ă n g d ậ m chân một cái chỉ lấy vạn xuân bật thốt lên lại là ngươi cái này hư ô ô trương hoài ngọc tay mắt lanh lẹ bộ miệng nặng lại bất đắc di thở dài khúc gỗ kêu một dạng g a hỏa thế mà là cái bánh trái thơ ngon nữ nhân uống canh giống như tìm tới cửa hắn có mị lực lớn như vậy sa âm thầm bấm trương hoài c ầ m một lần trương hoài ngọc hướng vạn xuân đi cái phúc lễ nói b á i kiến công chúa điện hạ trương hoài c ầ m không cam không muốn hừ một tiếng đi theo tỉ tỉ cũng lung tung viết n g o y hành lễ một cái vạn xuân cũng rất bất đắc dĩ trương gia cái này hai vị vì cái gì chỗ chỗ đều có thể đụng tới hai nàng chẳng lẽ dự định dựa vào lượng thủ thắng không khỏi quá vô x ì đi người nhóm cũng là đến tìm cố thanh vạn xuân hỏi trương hoài cầm k h ẽ nói cái này không phải nói nhảm này chỗ là cố thanh phủ lệ không phải đến tìm hắn chẳng lẽ ta nhóm là đi ngang qua vạn xuân khuôn mặt đỏ lên đi ngang qua lấy cớ này nàng thật dùng qua nghi ngờ d o xét vạn xuân trương hoài cẩm hiếu kỳ nói công chúa điện hạ tối nay là đi ngang qua sao vạn xuân khuôn mặt càng thêm đỏ trong lòng có chút xấu hổ luôn cảm thấy trương ngược tập cái này lợi là tại trâm trọng nàng lại tìm không thấy chứng cứ b à n cung cố ý đến tìm hắn nghe nói thành nam có hoa đăng có thể đoán đỗ chữ trương hoài cẩm vừa nghe lập tức nổ à à à a không thể ta cùng tỉ tỉ tới trước ngươi về phía sau xếp hàng vạn xuân nội tâm lập tức toát ra hỏa khí công chúa ngạo kiều linh hồn thất tỉnh lông mày dựng lên chính huấn cùng trương hoài cẩm đối chọi gây gắt cửa vào lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân dồn dập bước chân nhanh chóng còn không thấy người liền đã nghe đến h á c h đông đến hô to gọi nhỏ hứa còn ra hứa còn ra nhanh đem khố phòng môn mở ra gọi mấy cái hạ nhân chuyển tiền lên xe ngựa có cái đồ không có mắt dám cùng hầu ra tại bình khang phường thanh lâu đầu v ô liếng à tối nay h á c h mô định giúp hầu ra một chút sức lực nói cho hết lời h á c h đông đến kia to mọng thân thể đã xuất hiện tại hầu phủ cửa vào vừa cố hết sức rào bước tiến lên cánh cửa đối diện liền nhìn đến ba nữ nhân ánh mắt phát lệnh nhìn chằm chằm vào hắn h á c h đông đến lấy làm kinh hãi tiếp lấy hai chân mềm n ũ n trương gia hai vị tiểu thư hắn nhận thức mà lại lui tới khá rất quen một vị k h á c vạn xuân công chúa hắn cũng nhận thức lần trước nàng đến lúc còn cố ý hỏi qua hắn họ tên thậm chí hướng hắn nợ nụ cười ba người nữ nhân này cùng hầu ra quan hệ không đơn giản mà hắn vừa rồi nói câu nói kia hách bản tử mồ hôi lạnh lập tức ròng ròng chạy xuống tim đập đến rất nhanh cao hết u y t á p phạm ta hách m ô bãi kiến ách bãi kiến hách đông đến lắp bắp không cần hành lễ chân của hắn đã xong xoài trên mặt đất đúng lúc là tư thế quỷ vạn xuân gương mặt xinh đẹp phát lạnh nhìn chằm c h ẳ n hỏi ngươi vừa nói cố thanh ở đâu hách đông đến mặt béo mồ hôi lạnh càng chạ ta ta thiểu nhân nói cái gì trương hoài cầm cũng nộ cô á huynh như thế nào đi thanh lâu hắn hắn như thế nào đi loại địa phương kia trương hoài ngọc lại một mặt bình tĩnh đối với cố thanh cử chỉ nàng từ trước đến nay không can thiệp cũng không phải t h ờ ơ mà là nàng đầy đủ tin tưởng cố thanh thị phi phân rõ năng lực nếu như hắn muốn làm gì không thể tưởng tượng sự tình nhất định có đạo lý của hắn một cái người làm đại sự nếu ngay cả dây lưng quần đều không còn được có tư cách gì để nàng trương hoài ngọc cảm mến ái mộ so sánh dưới hai nữ nhân khác phản ứng liền rất bình thường nam nhân nếu là tư tưởng mở tiểu xoa đều hội truy sát năm đầu đường phố cái chủng loại kia bình thường vạn xuân dùng sức dậm chân một cái phượng nghi sinh uy nổi giận quát nói mau nói cố thanh tại cái nào cái thanh lâu n g h i ệ m nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương bốn trăm hai mươi chín cố nhân trùng phùng cố thanh nằm mơ đều không nghĩ tới lương thế đồng nam thế mà có bị người chóp gian một ngày mà lại là ba nữ nhân tới bắt gian đồng nam lý luận nói vẫn còn độc thân đồng nam có tiền có quyền tướng mạo cũng không phải thường ha ha nam nhân như vậy mang mấy cái thân vệ đi thanh lâu thể nghiệm và quan sát một lần dân gian khó khăn hắn làm sai lầm rồi sao chỗ nào sai rồi chuyện này nhất không có đạo lý địa phương lại tại ba nữ nhân đều nghĩ chiếm lấy đồng một cái hầm cầu từ này sản sinh cạnh tranh hết lần này tới lần khác đều không đi vị, chỉ nghĩ chiếm như là cái này hầm cầu mở đào ngũ để cái thứ từ nữ nhân tới tồn một hồi ba nữ nhân liền hội sản sinh kịch liệt phản ứng hầm cầu ta muốn chiếm cũng không đi vị, đồng thời không cho phép người khác chiếm trên đời nữ nhân bộ dáng đều có bất đồng nhưng mà không giảng đạo lý bản chất đều là giống nhau h á c h bản tử cuối cùng vẫn là bán cố thanh không thể trách hắn ba nữ nhân c ù n g cố thanh quan hệ đều không tầm thường bên trong chí ít có một cái sẽ là tương lai hầu gia phu nhân tại cái này trùng chuyện tình gió t r ă n g bên trên h á c h bản tử nên lựa chọn như thế nào đứng đội cơ hồ không cần cân nhắc vạn xuân khí nổ nói không ra vì cái gì sinh khí có thể nàng liền là tức giận cái này đăng đ ồ tử không biết xấu hổ tiên liêm q u ả xỉ ác tâm bẩn t h i ể u một liên tục văn hóa hàm dưỡng khá cao nghĩa xấu quẩn quận không ngừng mà từ trong miệm nàng loe ra đến liền tức giận không thôi trương hoài cầm đều sửng s t người nhóm liền này dạng trơ mắt nhìn lấy hắn đi kia vạn xuân mắng nửa ngày đ ỗ n g nhiên quay đầu chừng lấy t r ư ơ n g ra tìm vội trương hoài ngọc thờ ơ nhìn trời trương hoài cẩm trần c h ờ một chút nói nam nhân đi loại địa phương kia là có điểm xấu xa a nhưng mà cũng không thể nói không muốn mặt ta vạn xuân khí phôi a a a, -a. hắn là không muốn mặt ngươi nhóm là bất tranh khí ta mặc kệ người tới muôn bên ngoài vũ lâm vệ một vị quan võ ôm quyền hành lễ vạn xuân gương mặt xinh đẹp chứa x ư ơ n g nói triệu tập bản cung người bảo hộ vũ lâm vệ đi bình khang phường vâng bình khang phường thanh lâu ta ra ba ngàn quan để hắn cho ta đem nhã cắt ngừng lại cố thanh khí thế như h ồ n q u ắ to chi khách sùng bái lui về sau mấy bước thần sắc có chút e ngại hắn rốt cuộc nhìn ra trước mặt vị quý khách kia hôm nay không phải đến tìm cô nương mà là đến tìm sự tình cố thanh nói xong khí thế bỗng nhiên một sụt nói ba ngàn quan chờ lát đưa tới ngươi chờ tóm lại gian k i a nhã các ta muốn định để người ở bên trong cút ra đây cho ta chi khách xoa xoa cái chán mồ hôi trang diện quá rộng lớn không phải hắn một cái tiểu tiểu chi khách có thể làm được cần phải muốn mời trường q u ý quý nhân đợi chút tiểu nhân đi một lát sẽ trở lại chi khách đào mệnh chạy trốn vương quý nhịn không được gõ như phen hầu ra hảo khí thế Đây mới là tiểu là có có cho n g đến lúc này cố thanh mới nghĩ lên có cái trọng yếu vấn đề cần phải hỏi một chút thế là nhìn lấy hàn giới nói răn kia nhã các bên trong là cái gì người là trường an quyền quý sao hàn giới nói nhã các bên trong chỉ có một nam một nữ bên ngoài có mấy cái thị vệ mặt tướng cùng vương quý bị ngăn lại vương quý cái này hàng c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đem thị vệ bước lui hai ta xông vào nhát cắt bên trong một vị nữ tử tựa hồ sợ người nhận ra vội vàng dùng tụ che mặt còn có một vị trung niên nam tử xuyên được thất vọng nghèo túng toàn thân một cố hôi trôi vị không biết bao lâu không có tắm rửa trung niên nam tử kia rất tốt uống rượu mặt tướng cùng vương quý tiến n h ã các hắn lại nhìn cũng không nhìn chỉ biết một ly tiếp một ly uống hai ta để bọn hắn để ra nhát cắt trung niên nam tử liền nói cho ta nhóm một ngàn quan để chúng ta lan cố thanh sợ s ệ hồi lâu lẩm bẩm nói trung niên nam tử thất vọng nghèo túng. Thích uống rượu. sách hình tượng này làm sao nghe được như này quen thai đâu hàn giới nói khẽ hầu ra nhận thức k i ế n g người như là nhận thức vẫn là đi xem một cái tốt đừng náo ra h i ể u lầm cố thanh lập tức lắc đầu nói cho ngươi một cái chân lý như là nghe quen thai làm thế nào cũng nhớ không nổi đến cố nhân thuyết minh cái này cố nhân cùng giao tình của ngươi so người xa lạ tốt tí xíu tôi h cái này dạng người đắc tội cũng không quan hệ vâng cũng không lâu lắm thanh lâu trưởng quỹ vội vàng chạy đến gặp cố thanh trước hành lễ trưởng quỹ duyệt vô số người chỉ để mắt quét qua cố thanh khương phú thị quý tuy nói thanh lâu có hậu trường nhưng mà hậu trưởng cũng không phải vô pháp vô thiên có chút người liền hậu trưởng đều đắc tội không lên bãi kiến cái này vị quý nhân nghe nói quý nhân muốn bao xuống lớn nhất n h ã c á c quý nhân đến dự là bị lâu vinh hạnh nhưng là g i a n kia n h ã c á c cố thanh gặp trưởng quý khó xử không khỏi nói kia người vẫn là không chịu n h ư ờ n g trưởng quý vẻ mặt đau khổ nói nói thực lời nói tiểu nhân mở cửa buôn bán cần phải nhãn quan lục lộ cái gì người có thể đắc tội cái gì người không thể đắc tội tiểu nhân một mắt liền có thể thấy rõ ràng quý nhân ngại khẳng định là không thể đắc tội nhưng mà g i a n kia nhã các bên trong khách nhân tiểu nhân cũng không dám đắc tội hai phe đều không phải tiểu nhân có thể trêu chọc quý nhân có thể không thả tiểu nhân một con đường sống cố thanh bật cười có nghiêm trọng như vậy sao bao một gian nhã các mà thôi ngươi ra cái giá ta đem các ngươi cả tòa thanh lâu đều bao như thế nào trưởng quý lấy làm kinh hãi chắp tay trước ngực lê nói dám hỏi quý nhân cao tính đại danh cố thanh khiêm tốn nói một cái làm sằng làm bậy hoàn khố quyền quý mà thôi không đáng giá nhắc tới trưởng quý ngạc nhiên cái này là khiêm tốn vẫn là thực lời vì cái gì nghe như này thành k h ẩ n cố thanh vừa cười nói nếu trưởng quý không làm chủ được ta giúp ngươi làm chủ hàn giới để môn bên ngoài thân vệ đều t i ề đến tiền không thể giải quyết vấn đề liền dùng bạo lực giải quyết đem gian k i a nhã các bên trong người cho ta ném ra hàn giới trần c h ờ một chút hầu ra đêm nay tốt xấu mặt tướng tốt cũng không thể nói thích bất quá hầu ra mỗi cái mệnh lệnh tất nhiên có đạo lý của hắn nhìn đến hầu ra hạ quyết tâm đêm nay muốn nháo một ít chuyện ra đến vâng hàn giới ô m quyền rời đi trưởng quỹ sắc mặt lập tức biến vội và nói quý nhân không thể gian k i a nhã các bên trong khách nhân thân phật quá nói còn chưa dứt lời hàn giới dẫn mấy trục tên thân vệ xông vào thanh lâu tại vô số khách nhân cùng các cô nương kinh ngạc nhìn chăm chú đ cố thanh t chiêu chiêu nhã các môn đá văng. Cố thanh chắp tay đi vào một chân vừa đạp vào nhã các bên trong tùy ý hướng bên trong nhìn sang thần xác lập tức lúng túng một chân tại trong môn một chân ở ngoài cửa tiến thối lương an bên trong trung niên nam tử bất mãn d ư ơ n g mắt nhìn thấy cố thanh sau không khỏi sửng sốt một chút tiếp lấy kinh hỷ vạn phần nói cố hiền đ ệ cố hiền đ ệ ha ha tha hương nộ cố chi nhân sinh điều thú vị vậy nên uống cạn một trẻ lớn hiền đ ệ mau tới cùng nào đó đồng say cả phòng yên tĩnh cố thanh sắc mặt đã xấu hổ lại khó coi cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười ho khan hai tiếng thái bạch huynh đã lâu nguyên lai nhã các bên trong khách nhân chính là nhiều năm không thấy lý bạch trước k i a cố thanh còn không đi trường ăn làm có lúc lý bạch liền cùng hắn từ biệt vân du tứ hải đi tính toán thời gian ước chừng đã có bốn năm năm không thấy quả thật là đã lâu nhìn đến lý bạch cũng không xấu hổ cố thanh chỉ hội mừng rỡ chân chính lệnh cố thanh lung túng là lý bạch bên cạnh còn ngồi một vị nữ tử vị nữ tử này mới làm hắn xấu hổ nữ tử là vị đạo cô trung niên đồng thời nàng vẫn là lý long cơ thân muộn muộn đạo hiệu ngọc trân cố thanh chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất bao phủ một đoàn mây đen trong mây đen mặt sấm xét vang dội đánh công chúa điện hạ môn là cái gì tội danh húng chi nhân gia còn tại trung nam sơn thịnh tỉnh khoản đái qua chính mình lấy chính mình đang ngồi khách quý kết quả quay người liền đem nàng m u n đánh ngọc trân cùng lý bạch ngồi cùng một chỗ khoảng cách của hai người rất gần cơ hổ là ngồi tại lý bạch trong ng cố thanh không thiện lương phỏng đoán hai người khoảng cách nếu như không có quần áo ngăn cản tầm mắt lời nói khoảng cách của hai người chỉ sợ là số âm sửa sang lại uy quan cố thanh nghiêm nghị hành lễ thần cố thanh b à i kiến ngọc t r â n công chúa điện hạ ngọc t r â n lại vẫn duy trì cùng lý bạch thân mật tư thế không chút hoang mang cũng không đỏ mặt cười như không cười khỏe miệng cánh biết cố hầu ra thật là thật lớn quan d uy nhà bản cung mới vừa rồi còn tại do dự muốn hay không đem nhã các nhường lại đâu hầu ra thân vệ có thể đem bản cung dọa sợ bản cung mang thị vệ bị ngư nhóm đánh ngã lời đất cố thanh nhóc mắt vội vàng bồi tội nói không biết là công sắc mặt đỏ hồng đã có tám phần men say lý bạch bất mắn nói các ngươi tại nói cái gì không nghe ta vừa rồi nói cố nhân gặp nhau nên uống cạn một trẻ lớn còn không cùng hiền đệ rót rượu ngọc chân tự sân tự hoán lường hắn một cái thế mà nghe lời ứng dậy mị cười cầm lên bầu rượu cố thanh gương mặt co lại vội vàng tiến lên ngăn lại sao dám phiền điện hạ đại giá gậy sắt thần vậy thần chính mình đến chính mình tới nói xong cố thanh sùng bái xem nhìn lý bạch chứ không nói hắn cùng ngọc chân ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào nhưng mà nam nữ địa vị cái này một khối lý bạch nắm đến x í c sao chúng ta tấm gương sau lưng hàn giới các loại thân vệ còn tại ngây ngốc nhìn lấy một màn này cố thanh gặp ngọc t r â n mặt m a n g cười ánh mắt lại bất tiện h nhìn chằm chằm hắn cố thanh lập tức minh bạch thế là quay người đối hàn giới phất phất tay để hắn nhóm lăn ra ngoài thuận tiện đem ngọc t r â n công chúa thị vệ tiền thuốc men b ồ i thái bạch minh khi nào đến trường an vì cái gì không tới tìm ngu đ ệ cố thanh hỏi lý bạch ở rượu hàm hàm hồ hồ nói khi nào khi nào đến trường an đúng ta khi nào đến ta lúc này thân ở nơi nào hồn hệ phương nào cố thanh thở dài thì tiên lại uống p h i u ngọc chân ở bên nói thái bạch trước ngày mới đến trường an vốn muốn đi tìm ngươi nhưng mà hắn đến trường ăn sau chỉ lo uống rượu mỗi uống tất say mỗi tỉnh cần phải uống lặp đi lặp lại tỉnh lại say còn đến không kịp tìm ngươi cố thanh gật đầu không sai rất phù hợp lý bạch n h â n thiết l i ê n theo sau cố thanh tò mò hỏi công chúa điện hạ vì cái gì tại trong thanh lâu này ngài là kim chi ngọc diệp c h u y ế n đi bất nhà a ngọc t r â n tự tiếu phi tiếu nói thái bạch nói muốn tìm cái địa phương náo nhiệt uống rượu ta liền cùng hắn đến vốn có không có người biết bất quá bị ngươi cái này nháo trò sợ rằng đã có không ít người biết rõ cố hầu ra nhờ hồng phúc của ngươi a chương bốn trăm ba mươi cứu giá cần vương không thể phủ nhận cố thanh đến đại đường sau s ô n g qua rất nhiều họa từ t r ư ờ n g an đến a n tây sấm họa cấp bậc càng ngày càng cao từ cấp n g ụ c đến giết quan cái gì họa đều l n g qua nhưng là đêm nay sấm cái này họa không thể nghi ngờ là thất bại nhất cứ việc cẩn thận hơn hắn vẫn là thành vai phụ đã thành bị nhân vật chính nghiền ép phá hôi ngọc t r â n công chúa không thể chơi vào cố thanh sấm họa lợi hại hơn nữa vẫn là có lý trí sấm họa phía trước liền đầy đủ nghĩ tốt đường lui cái gì người có thể chọc người nào không thể chọc cố thanh so ai cũng rõ ràng trước mặt vị công chúa điện hạ này xác thực không thể chơi vào trừ phi đem lượt cắm thủ du vương d u mời đi theo ngọc t r â n như là là bốn cái hai vương duy không thể nghi ngờ là vương tạc lý bạch vương duy cùng ngọc t r â n ba người nhốt tại trong một gian phòng sẽ phát sinh cái gì không dám nghĩ không dám nghĩ dù lý bạch cao cường thân thủ cùng với lúc này uống say mất lý trí hiện trạng có khả năng nhất là đem ngọc t r â n ném ra còn lại vương duy cùng lý bạch sau đó vương duy tiếng đều thê lương thảm thiết cả tưởng điện hạ thần sai có thể không bỏ qua cho thần cái này một lần cố thanh cười khổ cầu xin tha thứ ngọc t r â n cười đến rất quan vương bản cung ngược lại là lười nhác cùng ngươi tính toán ngươi đi cùng bệ hạ cầu xin tha thứ đi qua đêm nay bệ hạ liền hội biết rõ lại không biết bậy hạ hội như thế nào p h ả t ngươi cố thanh nhẹ nhàng thở ra lý long cơ biết do không quan hệ vốn có nháo sự liền là nháo cho lý long cơ nhìn càng hoang đường càng tốt gặp cố thanh đột nhiên tiêu tan biểu tình ngọc trân nhịu nhữ mày cười nói nhìn đến ngươi tối nay là cố ý b ả n cung cũng kỳ quái dùng ngươi thiếu niên lao thành phẩm tính phải làm không ra ỷ thế hiếp người sự t ì n h nói một chút đi đến cùng vì cái gì cố thanh cười xấu hổ nói đêm nay có chút í thế hiếp người sự tỉnh không có mục đích khác thật ngọc trân cười cười nói không muốn nói liền coi như ta là phương ngoại chi nhân không để ý tới chuyện hưởng trần bất quá ta ngược lại là một mực nghĩ triệu ngươi gặp một lần nếu hôm nay có duyên gặp vừa vặn cùng ngươi nói một câu điện hạ có việc cứ việc phân phó ngọc t r â n đôi mắt nhất c h u y ể n gặp bên cạnh lý bạch đã say ngã xuống đất một tay chống đỡ đầu hai chân đại giang rộng ra không chút kiêng kỵ ngáy khò khò ngọc t r â n than nhẹ một tiếng cái này hoan ra ngủ lấy đều như vậy c u ồ n g phóng không bị trói buộc quả thật như tiên nhân đối nhân gian quyền thế phú quý chẳng thèm nó g tới ánh mắt lại chuyển hướng cố thanh đối cố thanh vị thiếu niên tài từ này ngọc chân một mực khá là thưởng thức luận tài hoa có lẽ không bằng lý b lại mạnh hơn lý bạch nhiều lý bạch chi tài chỉ có thể là quyền quý nhàn hạ thời điểm tìm niềm vui xem sử dụng mà cố thanh chi tài lại có thể làm nước sử dụng đây chính là hai người khác biệt lớn nhất nghe nói ngươi từ an tây điều về trường an trở về những ngày này có thể có từng thấy vạn xuân công chúa ngọc trân c h ầ m rãi hỏi ách đương nhiên gặp qua ngọc trân ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm hắn chỉ là gặp qua ngươi lại không cái gì biểu thị cố thanh nghi ngờ nói thần hẳn là biểu thị cái gì tặng lễ sao ngọc trân thở dài lắc đầu lẩm bẩm nói cũng không biết vạn xuân đến cùng coi trọng ngươi cái gì liền tính không cẩn thận bị nhìn hết. Ừ. cố ẩ thanh trừng mắt nhìn lập tức minh bạch ngọc trân ý tứ không khỏi cười khổ nói điện hạ thần đã có thích nữ tử, tên ử t cứ gọi trương hoài ngọc ngọc trân lạnh lùng nói b ả n cũng biết rõ đã c h ế t h i ể n tướng trương cựu linh tôn nữ cố thanh ngươi đã là cao quý huyền hầu xưa nay bị bệ hạ coi trọng dùng ngươi thân phận còn có tư cách đ à m luận thích nữ t ử sao hôn sự của ngươi chỉ có thể lấy hay bỏ lợi hại tâm không thích sớm đã không trọng yếu ngươi tại an tây cái này mấy năm có thể biết vạn xuân như thế nào nhớ mong ngươi ngươi không chỉ không cho nàng chỉ chữa p h i n ữ không nghĩ tới hồi trưởng an còn giả bộ hồ đồ đã ngươi giả bộ hồ đồ b ả n cung liền để cho ngươi thanh tỉnh một chút cố thanh sắc mặt lập tức khó nhìn lên điện hạ cần gì làm khó ta cùng trương hoài ngọc lưỡng tỉnh tưng duyệt đã nói chuyện cưới g ả điện hạ thế nào khổ nhúng tay hai ta việc hôn nhân ngọc chân cười lạnh nói b ả n cung chỉ là gặp không đến tiệp nhi bị khuất nàng chỗ nào không xứng với ngươi luận mỹ mạo luận tư thái luận xuất thân luận tính tỉnh đều là nhân t u y ể n tốt nhất so cái kia trương hoài ngọc chẳng phải là mạnh rất nhiều bỏ mỹ ngọc mà lấy ngon thạch sao mà ngu ngày mai ta liền đi hết kiến bệ hạ mời bệ hạ tứ hôn còn vạn xuân công chúa tại ngươi cố thanh ngươi làm tự giải quyết tốt cố thanh biểu tình lạnh dần ta nếu không đáp ứng đâu ngọc trân cười lạnh đất ở xung quanh hẳn là vương thần người dám kháng chỉ cố thanh h í p mắt lại ta thử xem ngọc trân đại nộ t ố t cái c n g đồ nói còn chưa dứt lời nhã các bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tạp nhạp tiếng bước chân hàn giới xông vào đ ế nói n hầu ra không tốt trương gia hai vị tiểu thư cùng vạn xuân công trở đến các nàng còn dẫn rất nhiều vũ lâm vệ ngay tại thanh lâu bên trong đánh n ệ t cố thanh cùng ngọc trân lấy làm kinh hãi ngọc trân bật thốt lên cả kinh nói t h i p nhi như thế nào cùng với các nàng cố thanh thốt ra lại là ba người các nàng là làm thế nào biết ta tại thanh lâu hàn giới lại tại cửa vào thuốc d i ụ c nói hầu ra mời hầu ra định đ o ạ n cố thanh có chút bối rối nếu chỉ là trương hoài cầm hoặc vạn xuân đến hắn hoàn toàn không sợ lẽ thẳng khí hùng ngồi tại nhã các bên trong đợi các nàng nhưng mà trương hoài ngọc cũng ở trong đó kia có thể không tốt giải thích giải thích không rõ ít nhất phải trên giường dưỡng nửa năm thương hàn giới lo lắng thuốc d i ụ c nói hầu ra nhanh quyết định vũ lâm vệ đã đánh đến hậu viện cố thanh cấp tốc liếc ngọc chân một mắt trầm giọng nói tục ngữ nói không phải mãnh long bất quá giang tục ngữ còn nói hảo hắn không ăn thiệt t h i trước mắt tục ngữ còn nói hầu ra đừng nói không liền là ch ân chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn cố thanh khen không tệ tạm thời tránh mũi nhọn đến không kịp cùng ngọc t r â n từ biệt cố thanh bị hàn giới nhanh t r o n g t ú m ra môn ngọc t r â n khỏe miệng canh nết đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói cố hầu ra đừng quên bản cung nói cố thanh tiêu thất một lát sau vạn xuân công chúa một ngựa đi đầu đằng đằng sát khí xông vào nhã cát tiến môn sau không khỏi ngẩn ngơ lập tức thu hồi biểu tình đằng đằng sát khí không được tự nhiên nói hoàng c u ngại cũng ở đây ta a không đúng hoàng cô vì cái gì hội tại thanh lâu bên trong ngọc chân chỉ chỉ dưới chân ngáy như lôi lý bạch nói vì hắn lý bạch từng tại cung bên trong làm qua hàn lâm đại chiếu mà lại một thân tại trường an thậm chí cả cái đại đường đều là minh tinh cấp bậc danh tiếng vạn xuân tự nhiên nhận thức hắn dò xét một mắt sau ngạc như nói lý thái bạch mấy bước tiến lên vạn xuân đánh đánh lý bạch nói uy ngươi nhanh tỉnh lại cho bản cung làm mấy thủ tốt thơ nghe một chút ngọc trân bất mặt nói tiệp nhi không được vô lễ nên ta hỏi người thân v ị công chúa vì cái gì đêm khuya đánh thanh lâu nói chuyện ở giữa trương hoài ngọc cùng trương hoài cẩm cũng tiến vào nhìn thấy ngọc trân công chúa sau hai nữ xưng sở vội vàng hành lễ khéo leo đứng ở mỗi bên ngọc trân cố ý tại trương hoài ngọc mặt dò xét một phen anh táp chi khí lộ ra có khăn c h ù m anh hào c h i tướng cố thanh thích với nàng cũng là không phải không có ánh mắt vạn xuân thần tình bồi dối con mắt c h u y ể n không ngừng thật lâu kỳ nào nói nghe nói bình khang phường thanh lâu cũng khá nổi danh chất nữ nghĩ đến kiến thức một phen ngọc trân cười lạnh mang lấy vũ lâm vệ xông tới lại đánh lại nện ngươi chính là như vậy kiến thức thanh lâu vạn xuân vẫn mạnh miệng nói ta là công chúa nha công chúa xuất hành dù sao vẫn cần một ít uy nghi đánh một chút nện nện chính là muốn để thanh lâu người đối ta kính sợ ngọc、Chân、lạnh lùng nói được rồi đường biên nói thật cho ngươi biết c lý long cơ ra đến trường an hưng khánh cung lúc đã là sáng ngày thứ hai sáng sớm liền hạ chỉ ngừng hôm nay triều hội đem dương quốc trung trần hy liệt quách tử nghi các loại trọng thần triệu tiến cung nghị sự theo lấy lý long cơ đồng thời trở lại trường an c ò như nhưng c mà đối ì n hữu phản l o thức chi sĩ đến nói an lộc sơn phản loạn cũng là thiên đại tin tức xấu bởi vì người biết biết do an lộc sơn tay bên trong nắm giữ bao nhiêu to lớn quân đội có bao nhiêu nhanh nhẹn dũng manh chiến lược kia có thể là mười lăm vạn biên quân a mười lăm vạn biên quân thêm lên năm vạn dị tộc tinh nhuệ binh mã hắn nhóm nhấc lên sóng gió há làm ấy trăm hơn ngàn người nạn dân tạo phản có thể so sánh bị biết hắn lợi hại người giải thích một phen về sau trường an thành lập tức rơi vào một mảnh trong khủng hoảng phản quân đã vượt qua hoàng hà mà triều đình thậm chí còn không tổ chức lên hữu hiệu chống cự bổ nhiệm phản quân vùng đất bằng thẳng hà đông hà nam trong vòng một tháng liền bị phản quân mất vào mắt thấy muốn đánh tiến trường an thành hình thế phong cảnh giống như một bao, tại binh trước mặt dây lát ở giữa tăng an g ã thành một vện chỉ tồn lư theo n cao u mà đ lực à sĩ không người nói bậy hạ phản quân còn tại bồ châu thành hạ cùng an trọng trương rằng co rằng co bồ châu thành bị sao đô đốc thủ đến vững như thành đồng phản quân công lâu không thể lý long cơ mặt r ó t cuộc lộ ra một tia vui mừng an trọng trương không hổ là danh tướng không cô phụ chấm nhắc nhở dí thiện chỉ, trọng thường an trọng trương người nhà truy phong hắn phụ mẫu tổ chức tâm tình hơi hơi thư giãn một chút lý long cơ trầm giọng nói mấy vị khanh ra an lộc sơn tặc tử cả gan phản ta đại đường tội lôi đáng chu như hà bình phản chư vị hôm nay cầm cái trương ra đến dương quốc trung trước tiên lên tiếng nói b ậ y hạ an lộc sơn vong â n phụ nghĩa cả gan phản đường thần xem là ứng trọng trừng phạt thần đến tri an lộc sơn khởi binh phản loạn ngày đó liền hạ lệnh t r ư ờ n g an thành vệ cầm xuống hắn trưởng t ử thái bộ khanh sao khánh tông thần gián ngôn trước chu sao khánh tông dùng cảnh leo lên phản quân người này cử động vì trấn nhiếp n h n tâm lý long cơ đối an lộc sơn sớm đã thống hận đến cực điểm nghe nói không chút do dự nói chuẩn mệnh hình thuộc cấp sao một cái ấ p t sự thật tàn khốc chính là khai nguyên những năm cuối về sau lý long cơ cải biến đại đường quân chế đem đại đường phân vị mười cái quân chấn mỗi chấn thiết tiết độ sử thập đại quân chấn cẩm bình quá mức tổng binh lực đạt đến năm mươi vạn trái phải mà đại đường quốc đô trường an tuy có chứ danh trường an mười hai vệ bảo vệ đô thành nhưng mà mười hai vệ binh lực hợp kế mới tám vạn người cũng không biết lý long cơ từ nơi nào xuất hiện chất mật tự tin luôn cảm thấy khai sáng khai nguyên tình thế đại đường quốc đô liền vững như thành đồng thiên hạ bách tính co cơm ăn có áo mặc như thế nào t ạ o phản nếu sẽ không t ạ o phản trường an thế nào cần phải quá nhiều binh lực bảo vệ không duyên cớ lãng phí lương thực không bằng đem những binh lực này toàn bộ phát hướng biên c h ấ n để hắn nhóm vì nước c h ấ n thủ biên tương mở mang bờ cõi há không so tại trường an không có việc gì lãng phí lương thực mạnh hơn nhiều lý long cơ nói chung chính là xuất phát từ cái này ý nghĩ thế là trường an tổng binh lực mới chính là tám vạn người thẳng đến an lộc sơn phản loạn lý long cơ rốt cuộc phát giác cái này muốn mệnh vấn đề phản quân đã vượt qua hoàng hà hiển nhiên là hướng về phía trường an đến trường an là đại đường quốc đô đô thành như rơi vào phản quân bàn tay thiên hạ nhân tâm đ ề u mất nghe nhầm đồn bậy phía dưới nói không chừng dân chúng đều hội xem là đại đường vong quách tử nghi gián ngôn rất có đạo lý cần phải lập tức điều binh cần vương cần phải giữ vững trường an nếu không vấn đề liền lớn đại đường thập đại tiết độ sử an lộc sơn đã trộm hắn ba còn lại thất đại tiết độ sử không biết có thể có cần vương người lý long cơ thần sắc hồi bại ảm đạm thở dài Tiết đ lão l u h i ệ n ân, nhưng thành i ó có thục trần hy liệt cũng nói an lộc sơn phản đường tin tức đã chuyển khắp trường an trường an thần dân chính thấp thỏm lo âu thiên hạ người con mắt đều nhìn chằm chằm bệ hạ thần mọi bệ hạ phân chấn tinh thần xuất ra làm năm sấm cung chu vi làm trái khí thế đem phản quân bình diện tại trường an thành bên ngoài lý long cơ lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu năm đã già bước lại bị tín nhiệm nhất thần tử phản bội đế vương ý khí một buổi mất hết lúc này đã là nản lòng thoại trí bị hai vị lao thần an u ổ i vài câu về sau lý long cơ rốt cuộc lên tinh thần lại thế nào cao tuổi không chịu nổi lại như thế nào nản lòng thoại trí tổ tông lưu lại xã tắc không thể ném h ắ n cái này đại đường hoàng đế càng không thể tinh thần x a s u ố t tự tay khai sáng thịnh thế đ ế vương như tuổi già đ ỗ n g nhiên biến thành vòng quốc tri quân g i vào sử sách bên trong hội bị hậu nhân thoá mạ chế rêu mấy ngàn năm hai vị khanh gia nói đúng trâm cần phải muốn tỉnh lại cao lực sĩ chuyển chỉ các đại thể đ ộ dùng lệnh hắn nhóm tận lên bộ hạ binh mã hỏa tốc đi đến trường an cứu giá cần vương đặc biệt là cách trường an gần nhất lũng h ư u cùng hà tây hai đại thể phủ lệnh hắn nhóm nhanh chóng dẫn binh hồi kinh không đến một lát chậm trễ cao lực si không người lĩnh mệnh lý long cơ lại nói nước trung trường an quốc khố cùng với các nơi quan thương lương thực dư thảo như thế nào có thể có t ừ n g ấy dương quốc trung nói quốc khố dư không nhiều nhưng mà có thể ứng phó đến lên hai mươi vạn binh mã ba tháng sử dụng thừa dịp cái này đoạn thời gian khẩn cấp phân phối kinh kỳ đạo sơn nam đạo giang nam nói hoài nam đạo các loại đạo quan thương lương thảo kinh thủy vận đại vận hà vận chống trường an Như trần ư t hy cố liệt nói bổ sung lao thần xem là bệ hạ còn ứng ban một chương bố cáo chiêu an dùng sao thần dân tri tâm cũng truyền h ị n h thiên hạ các đạo các châu đến kỳ an tặc tri tội chỉ rõ thiên hạ sĩ t ử bách tính chớ phụ tạc địch trừ tặc trên đường còn có ban nghiêm lệnh cấm thương nhân xào t r ư ớ n g giá lương thực tự tiện nâng lên giá lương thực người chém thẳng tam tộc liên đ ố i lý long cơ gật đầu đem quách tử nghi cùng trần hy liệt đề nghị tiếp thu quách tử nghi lại nói vậy hạ truyền chỉ các châu các quân c h ấ n đi đến trường an cần vương nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào h a n nhóm như an tặc binh mã tiến lên thần tốc sợ rằng đợi không được cần vương đại quân lao thần xem là có thể là tri ô mộ trường an phụ cận bách tính sĩ nông thương giả thanh cường tráng tổ kiến đoàn kết binh dùng ứng đại biến trường an vũ khố binh khí đầy đ ủ liền tri ân tri Tóm lại, sự. tình trong lúc cấp, hết thể từ quyền sự trí, không tiếc lại, lúc đại giới sự nguy quyền không hệ cấp, dừng ù n vững trường An Thành đứng đầu vụ. Lý Long cơ dài nói, khanh nói gì thiện, chấm đều là chuẩn. g giữ gì dài vụ. chư chậm chấm đầu đều Lý là Cơ một chút lý long cơ bỗng nhiên lộ ra vẻ h ảm đạm nói chấm mấy năm nay phạm không ít hồ đồ trong đó lớn nhất hồ đồ chính là sai tin an lộc sơn này đều là chấp quá gây ra xã tắc bị nạn giang sơn mông trần chấm đối không lên tổ tông đối không lên thiên hạ sĩ dân nếu có thể thuận lợi độ kiếp nạn này chấm định trai rơi tắm rửa tiến thai miếu thỉnh tội từ này làm nạp g á n hái nói minh quân lúc nghèo xuyên khó thời khắc may mắn được chư công không bỏ Chấm tại này bái tạ chư công, ngày bình định sau thần ạ loạn, tán ạ trư công. quốc Dương chung đi chia ra chuẩn bị chống lại an lộc sơn phản quân công việc lý long cơ ngồi một mình điện bên trong suy nghĩ một chút chính mình nửa đời anh minh nửa đời hoa mắt h ù thai trung trí này nạn lại nghĩ tới an lộc sơn phản bội chính mình trung quy sai phó nhiều năm tin sủng lý long cơ càng là trọc giận đan sen các loại cảm xúc ngàn tư bách vị đồng loạt sông lên đầu nghĩ đi nghĩ lại lý long cơ lại nước mắt chảy dòng người đến lúc nghèo thời khắc đột nhiên biến đến thanh tỉnh quay đầu lại những năm này sai lầm không khỏi thẹn nộ khó đèn é n đối với tương lai hắn càng cảm thấy mê mang một cái nhanh bảy mươi tuổi tuệ xế chiều lao nhân còn có thể như năm đó kia đắc ý nâng lên thongong mặt đối hết thể ngạc n ạ n sao bất kể thể lực trí tuệ tâm cảnh cùng thời thế đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt lý long cơ lần này là thật cảm thấy tuyệt vọng cao lực sĩ nhẹ nhẹ đi vào điện bên trong đứng tại lý long cơ bên cạnh nhẹ lời an ủi vậy hạ chớ buồn an tặc bất quá là chi thật không đủ lo thiên hạ chính thống vẫn là lý đường cái này là bất luận kẻ nào đều đoạt không đi an tặc khiêu lương tiểu xỉu ư u toàn khiêu khích thiên uy cuối cùng sẽ bị thiên hạ chế nào lý long cơ l a u đi nước mắt hẹn h ạ t thở dài nói chấm chẳng qua là cảm thấy chính mình thật già rồi chấm đã cưới không lên chiến mã sách không lên trường kích vô pháp cùng các tướng sĩ nam trinh b ắ t chiến vốn cho là đại đường tại chấm trị hạ có thể đủ thịnh thế v ĩ n h miên muôn đời không suy sắp đến tuổi già mới giật mình ý nghĩ này buồn cười biết bao Chấm, vốn nên tại sách sử lưu lại màu đầm mực đậm đáng hận an lộc sơn một tràng phản loạn đem chấm thân sau tên tất cả hủy hậu nhân lật ra sử quyển nhìn chấm cái này đoạn chị hạ đại đường đến tột cùng nên khen chấm lập nên tình thế vẫn là mắng chấm có mắt không trỏng nộ tin g i à định gây ra thiên hạ chi loạn Tình thế từ cao h ấ m lực n lại binh lực sĩ không chút ư do dự nói thất đại tiết độ sử như nghe trường an nguy cấp nhất định đều hội khởi binh cứu giá hắn nhóm đều là đại đường trung thần lý long cơ giọng địa mai cười một tiếng Trung thần. Này lúc nơi đây, chẳng còn dám tin tưởng Trung thần túi Tây tiết độ xử cách Trường an xa nhất, ru đầu Này nơi chẳng còn lên, không Long bỗng nhiên nói, An An hiện nay lãnh chữ cách binh đây, lúc lực lời. Lý lại Cao Cơ đáp độ dám dám sao. sĩ xa xử vâng ẫ n Nam là Bùi Chu、nam、sao. v cố thanh bị bệ hạ điều về trường an về sau từng có ý chỉ lệnh bùi chu nam tạm lĩnh An、tây、tiết â y t độ sử Lý Long như Cơ mày, bất ù i tiết Chu lĩnh Nam tạm tiết độ xử b quá là kế tạm thời nhất giới cổ hủ văn nhân sao có thể lãnh binh gặp này nguy cấp thời điểm bùi chu nam không thích hợp lĩnh an tây quân nếu không sợ sinh biến loạn bệ hạ có ý tứ là lý long cơ não hải bên trong không tự chủ được toát ra cố thanh kia trường không cao hương mặt đem cố thanh điều về trường ăn là bởi vì lý long cơ đối hắn không yên lòng cố thanh quá hội sấm họa mà lại bất chấp v ư ơ n g pháp lý long cơ phái đi người hắn nói g i ế t liền liền rết quả thực là tại khiêu khích hoàng quyền một danh thủ n ắ m trọng binh một bên đem làm ra cử động như vậy đối đế vương đến nói là phi thường nguy hiểm tín hiệu cho nên cần phải đem hắn điều về trường an nhưng mà trước khác nay khác hiện nay đại đường sinh loạn trương an báo nguy lý long cơ rất rõ ràng bùi chu nam cái kia văn nhân không chế không an tây quân nếu muốn đem an tây quân điều về ngọc môn quan công việc bên trong vương trước tiên cần phải muốn đổi một viên trí dũng song toàn đồng thời quân bên trong hy vọng có thể chấn được mấy vạn binh mã đại tướng kia đổi người nào thay thế bùi chu nam vị trí đảm nhiệm an tây tiết độ sử đâu lý long cơ trần trờ không thôi trầm ngâm nửa ngày vẫn không quyết định nhân tuyển cao lực sĩ gặp lý long cơ thần sắc do dự cẩn thận nói b ậ y hạ bùi chu nam nếu không thể lĩnh an tây quân cái gì để cố thanh tiếp tục bổ nhiệm an tây tiết độ sử cố thanh tại an tây ba năm an tây quân cùng cố thanh lẫn nhau hiểu rõ đem biết binh. binh biết tướng cố thanh đi nhậm chức không cần cùng tướng sĩ rèn luyện tùy tiện có thể lập tức xuất quân bình định cao lực sĩ một bên nói vừa quan sát lý long cơ sắp mặt gặp hắn biểu tình không có thay đổi gì cao lực sĩ nói tiếp cố thanh đối bệ hạ trung thành chắc là không có vấn đề lúc trước hắn tay cầm trọng binh bệ hạ một tờ chiếu mệnh để hắn trở về hắn chút nào không có trì hoãn liền quả quyết khinh sa giản từ hồi t r ư ờ n g a n hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì cầm binh tự trọng tâm tư kẻ này có lẽ thường xuyên sấm họa nhưng mà tiểu tiết có t h u thiệt không mẫn đại nghĩa bệ hạ cầm chi tại tay cũng là một thanh lợ khí lý long cơ rơi vào trầ s ắ c thực là một thanh lợi khí mà lại trước mắt thoạt nhìn s ắ c thực có cái trung thần bộ dáng nhưng mà lý long cơ chẳng biết tại sao tổng là có chút lo nghĩ lần này cố thanh từ an tây trở lại trường an lý long cơ từng gặp mặt hắn kia một mặt rõ ràng nhìn ra cố thanh cùng trước kia bất đồng hai đầu lông mày tản ra tự tin ẩn ẩn còn có mấy phần cường hoành bạc khí hổ lang hạng người an địch phễ huyết thế nhưng sao chịu ở hang lậu tổ đã có hổ lang lực lượng tất có hổ lang c h i tâm lý long cơ đóng lại mắt c h ầ m tư nửa này vẫn không quyết định chắc chắn được thật lâu lý long cơ đột nhiên hỏi cố thanh cái này mấy ngày tại trường an đều làm cái gì cao lực sĩ thẹn nhưng nói lao nâu cùng bệ hạ sáng nay đồng thời về trường an còn đến không kịp tuần tra chính nói điện bên ngoài hoạn quan bẩm tấu ngọc trân công chúa cầu kiến lý long cơ nghe tấu khẽ giật mình do dự một chút tuyên gặp cũng không lâu lắm ngọc trân công chúa a n mặc bách nạp đảm bảo tay bên trong sách lấy một thanh trang trí dùng phát trần xuất trần thanh cao hình tượng xuất hiện tại lý long cơ trước mặt n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương bốn trăm ba mươi hai ngọc trân l à ai ngọc trân công chúa cùng lý long cơ là đồng vụ đồng mẫu thân huynh hội hàng năm lễ tình nhân đều hội bị động thân cầu chân thành c h ú c phúc k i ệ t r ù n g công chúa cái này người tại vật chất cùng địa vị đều là cao thượng vô cùng lý luận thượng có thể dùng tại đường phố đi ngang nhưng là công chúa cũng có công chúa p h i ề n não p h i ề n não của các nàng là tiền vô pháp giải quyết lịch đại công chúa đều đào thoát không số mệnh kia liền là hôn nhân tại đế vương mắt bên trong công chúa là công cụ là q u â n cờ là lễ vợ phiên ban g quốc vương giao hảo tiễn cái công chúa đi hòa thân thần tử công lao quả lớn tiễn cái công chúa dùng kỳ ân phủ môn việt thế ra muốn lung lạc tiễn cái công chúa đến thông g a tóm lại công chúa liền là đế vương bá nghiệp bên trong t ế phẩm chú định vô pháp chạy trốn số mệnh cũng có công chúa càng thông minh các nàng biết mình vô pháp đào thoát vận mệnh thế là tại trẻ tuổi thời điểm bắt đầu bố cục làm bộ tín ngưỡng phật đạo tuổi tác hơi dài sau đó liền thỉnh cầu xuất ra v ì ni vì nói từ này cả đời tự do mặc dù không cách nào bình thường gả đi nhưng ít ra có thể đủ qua vô ưu vô lự sinh hoạt đến mức tình yêu nam nữ chứ không có danh phận còn sợ tìm không thấy nam nhân nhảy nhót tưng ơ bừng nam nhân mang tới đến ép thành người cặn bã khiê ra ấn chủ dư g á c rưởi phân loại ăn liền là cái dữ dội mới mẻ quảng đông người còn dám ăn dám cùng đường chiều công chúa so sao ngọc trân công chúa liền là điện hình ví dụ không muốn thành vì tế phẩm liền dứt khoát xuất ra xuất ra sau công chúa đãi nộ không thay đổi cũng không có người bước lấy nàng gà đi nàng đạo quan thành nàng cuồng hoan phong túng vườn địa đảng mà nàng vẫn là đường triều công chúa ngọc trân vào hoàng cung rất nhiều lần thường niên lui tới tại hoàng cung cùng đạo quan ở giữa gặp lý long cơ càng là chuyện thường ngày chính mình thân huynh trưởng muốn gặp là gặp cho tới bây giờ không quan tâm thời gian t r g hợp lý long cơ nhìn thấy cái này thân mội mội không khỏi có chút đau đầu tuổi rất cao nghe nói tại đạo quan bên trong nam nam nữ nữ gấp quấn không rõ đời này ước chừng là không có gà đi ý niệm tương lai cho nàng đưa ma chỉ có hắn các hoàng tử miễn cưỡng tính là không phụ đi ngọc trân hôm nay đến đến hùng hùng h ổ h ổ gặp lý long cơ cũng không hành lễ húc đầu liền hỏi hoàng huynh trường an trợ búa đều là nói an lộc sơn phản có thể có n ả y sự t ì n h lý long cơ thở dài hoàng n ộ i ngươi là phương ngoại chi nhân quân chính sự t ì n h không cần nhiều hỏi ngọc trân đi đến lý long cơ trước mặt đối cao lực sĩ hành lễ qua loa gật đầu sau đó kéo cái b ù a đoản tại bên cạnh hắn ngồi xuống nói sao có thể không hỏi ta đạo xem liền tại trung nam sơn như an lộc sơn kia tặc tử thật đánh tiến trường an ta đạo xem thế nào làm lý long cơ lạnh mặt nói như thật bị hắn đánh tiến trường an chấm hưng khánh c u n g thái cực c u n g đều không bảo vệ nổi chính là một tòa đạo quan tính cái gì ngọc trân gặp lý long cơ sắc mặt khó coi không khỏi thấp thỏm nói an lộc sơn thật phản trường an thành sẽ không thủ không được ca lý long cơ nhăn lại mi ngươi hôm nay tới làm gì chấm bệ bộn nhiều việc ngươi như vô sự liền đi hậu c u n g tìm nướng tử tìm tiệp nhi đ ừ n g chậm trễ chấm xử trí quốc sự ngọc trân lấy lại bình tĩnh nói ta hôm nay đến tìm hoàng h u n h co chính sự muốn cho tiệp nhi bảo vệ một c ọ môi lý long cơ dù là tâm thần có chút không tập trung lúc này cũng không khỏi nhắc lên hứng thú cái gì người xứng với t r ố n g tiệp nhi ngọc trân là nữ lưu hàng người hiện nhiên đối an lộc sơn phản loạn một chuyện tuyệt không để ở trong lòng nàng ở lâu phương ngoại đối đại đường vương sư rất có lòng tin dưới cái nhìn của nàng an lộc sơn chi loạn đơn giản phái binh bình chính là đại đường cường thịnh như vậy còn sợ chính là phản loạn cho nên lúc này nàng đối vạn xuân việc hôn nhân càng để bụng hơn cố thanh người này phối tiệp nhi chính có thể quả thực là ông trời tác h ợ p cho hoàng huynh chẳng lẽ không cảm thấy được sao ngọc trân hưng p h ấ n nói cố thanh lý long cơ ngạc nhiên liền theo sau cởi khổ mới vừa rồi còn tại cùng cao lực sĩ nghị luận cố thanh không nghĩ tới hoàng mội đến lại nói đến cố thanh mà lại muốn bảo vệ hắn cùng tiệp nhi mai mối chuyện này tại hiện nay cái này thời tiết n h ấ t lên cảm giác khá là quái dị phản quân hai mươi vạn binh mã tiếp cận ngươi thế mà còn có tâm tình làm mai mối lý long cơ lắc đầu n à y sự tình áp chế lại nói chấm tu trước bình phản loạn nếu không đại đường nguy rồi ngọc trân không cam lòng nói hoàng huynh cố thanh cùng tiệp nhi rất xứng đôi mà lại ta biết do tiệp nhi tâm bên trong c ó cố thanh lặng lẽ thích hắn nhiều năm cố thanh đi an tây đi nhậm chức về sau tiệp nhi còn cho hắn sao đi một bộ minh quang khải đâu hoàng huynh ngài tỉ mỉ phẩm phẩm lý long cơ nhữ mày lại ngoài ý muốn nói t i ệ p nhi cùng cố thanh khi nào lại có tình cảm chấm lại hoàn toàn không biết ngọc trân h a n h hử nói hoàng huynh mỗi ngày trầm mê tại quý phi nương nương ôn nhu hương bên trong chỗ nào quản đến thân bên ngoài sự t ì n h lý long cơ trầm mặc một lát dần dần lộ ra vẻ chợ hiểu khó trách cố thanh giết thương châu thứ x ử về sau tiệp nhi đến vì hắn nói rút khó trách cố thanh bình thổ phiên sách đưa tới trường an nàng tràn đầy phấn khởi thuyết phục chấm nạp hắn sách khó trách cố thanh tại an tây cái này mấy năm chấm mỗi lần gặp nàng đều giàu dị không vui ha, ha nguyên lai、like、như đây ngọc trân gặp lý long cơ tựa hồ đối với này sự tình dần dần coi trọng. Không khỏi khuyên nói. Hoàng Hình, tiệp nhi nói chuyện có thể là chừng hai mươi lao c ô đ ư ờ n g hoàng huynh đã từng hứa hẹn qua để chính nàng tìm kiếm thích nam nhân vì phò mã mấy năm nay có thể vào tiệp nhi chi nhạc thì chỉ có một cái cố thanh nếu tiệp nhi đối h ắ n động tâm hoàng huynh như lại không theo bên cạnh đẩy một cái dùng tiệp nhi cao ngạo tính tỉnh sợ hội bỏ lỡ mỹ hảo nhân duyên lý long cơ gật gật đầu liền theo sau thở dài đoạn nhân duyên này đến quá không phải lúc s ớ m chút nói ra đến tốt biết bao nhiêu hết lần này tới lần khác là hiện tại đại đường phương bắc khói lửa nổi lên một phía nửa giang sơn đã bị phản quân phản ố i này lúc lại nói công chúa hậu sự thực tại là không đúng lúc lý i ề n long cơ trung hắn cơ quy không c có điểm. hoa ả mắt thù thai quá triệt đề biết rõ giang sơn xã tắc cùng công chúa hôn sự cái gì nhẹ cái gì nặng ngọc t r â n đối lý long cơ hồi đáp rất bất mãn t h ư một tiếng nói hoàng huynh lại kéo xuống đi không biết tiệp nhi cùng cố thanh hội náo h ra cái gì dạng hoang đường sự tính đến tối hôm qua cố thanh tại bình khang phường đi dạo thanh lâu tiệp nhi không biết từ chỗ nào nghe nói lại dẫn vũ lâm vệ đánh tới tại thanh lâu bên trong lại đánh lại nện cố thanh dọa đến từ cửa sau chạy đi tiệp nhi không có bắt lấy hắn cuối cùng không có nháo ra càng lớn cười nạo lý long cơ giật nảy cả mình cố thanh đi dạo thanh lâu tiệp nhi đánh nện thanh lâu cái này còn thể thống gì ngọc chân cười một tiếng nói hoàng h u n h chớ giận một đôi tiểu nhi nữ c á i nhau ẩ m b không ảnh hưởng toàn cục thay cái suy nghĩ suy nghĩ một chút hoàng huynh không cảm thấy cũng rất có thú sao lý long cơ lạnh mặt nói như này hoang đường hành vi chỗ nào thú vị rồi ngọc trân lường hắn một cái nói hoàng huynh trẻ t u ổ i lúc chuyện hoang đường cũng làm không ít nha lý long cơ bị nẹ n đến nói không ra lời lại là thân mội mội của mình nổi giận đều không nỡ đành phải oán hận hừ một tiếng l i ê n theo sau không biết nghĩ lên cái gì lý long cơ đột nhiên hỏi tối hôm qua phát sinh sự t ì n h ngươi vì cái gì biết được như này rõ ràng ngọc trân lập tức có chút bối rối cũng không thể nói mình đúng lúc cũng tại thanh lâu mà lại nhân vật là bồi tử nữ bồi là đại đường thi tiên ách hoàng h i n h sắc trời không phải sớm ta đi hậu c u n g nhìn xem quý phi cùng tiệp nhi không chậm trễ hoàng h i n h xử trí quân chính đại sự nha nói xong ngọc chân lộ vẻ bồi dối rời đi đại điện lý long cơ trầm m ặ t ngồi tại đại điện bên trong đầu góc bên trong nghĩ cô thanh cùng vạn xuân sự t ì n h nghĩ đi nghĩ lại đống nhiên khỏe miệng khẽ n h ế c h cố thanh đi thanh lâu một cái có bản lĩnh lại trưởng qua binh q u y ề n người tại trường an không có việc gì trải qua thanh sắc huyệt mã thời gian cái này dạng người khả năng sẽ mang trong lòng hai trí sao bị công chúa đuổi đến chạy chối chết từ cửa sau chạy đi chút nào không để ý thanh danh lý long cơ não hải lập tức hiện ra cô thanh chạy chối chết hình ảnh cố thanh hình tượng dần dần biến đến đầy đặn lên đến thiên hạ phụ chấm người nhiều vậy cố thanh hẳn là sẽ không phụ chấm thế nào nhìn đều không giống như là có d i ã tâm bộ dáng cao tướng quân cố thanh thật có thể thống lĩnh an tây quân sao lý long cơ hỏi cao lực sĩ ngữ khí nhẹ lại p h á n phất tại hỏi mình cao lực sĩ nghe hiểu lý long cơ vấn đề hắn biết rõ lý long cơ hỏi không phải cố thanh có không có năng lực thống lĩnh an tây quân mà là có thể hay không thống lĩnh an tây quân kém một chữ ý tứ tướng sai ngàn dặm. cao lực sĩ nghi nghĩ nói vậy hạ thời gian nguy cấp thời khắc nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người quân thần phương có thể đồng tâm phương có thể thong dong bình định phản loạn lý long cơ gật gật đầu kỳ thực hắn tâm bên trong sớm đã có đáp án tại biết do cô thanh đi dạo thanh lâu tại trường an trải qua thanh sắc h u y ệ n mã thời gian về sau lý long cơ đ ố i hắn sau cùng một tia lo nghĩ rốt cuộc bỏ đi đại gian đại ác chi đồ hẳn là người h o à n mỹ cố thanh không phải nếu có khuyết điểm liền có thể trường khống thanh thành hồi phủ trương hải cầm ngồi tại cố thanh đầu giường tức giận nhìn hắn chầm chầm trương hải ngọc hai tay ôm ngực tựa cửa tại khung cửa một bên một xem, náo nhiệt Thanh còn ngủ, không, ngủ, không sát, cố thanh đi, một mặt xem tại cười. ý Cố hơn hắn một lần. Một phen ả i v giày t vò xuống đến đã nhanh sáng cố thanh mới nằm xuống ngủ kết quả không ngủ bao lâu một đêm không ngủ trương hoài cầm tốm lấy tỉ tỉ tìm tới cửa t r ư ơ n gia g tỉ mội tại hầu phụ thuộc về không cần thông báo liền có thể xông ngang xông thẳng vip đáy ngộ một đường lục đang xông vào cố thanh phòng ngủ nhìn thấy ngủ say cố thanh trương hoài cẩm càng thêm giận không k ầ m được nhưng lại không đành lòng q u ấ y dày hắn giấc ngủ đành phải tức giận dùng sức nhìn hắn chằm chằm ý đồ đem hắn từ trong giấc ngộ chừng tính căn cứ kiếp trước nhà khoa học thực nghiệm phân tích người ánh mắt là có trọng lượng trong ánh mắt chiết xạ ra quang trọng lượng nhẹ cơ hồ có thể không cần tính nhưng mà người có thể đủ mẫn cảm phát giác được có người tại nhìn hắn thế là tại trương hoài cẩm dài thời gian căm tức phía dưới cầm mở mắt liền bất ngờ nhìn đến trương hoài cẩm kia trương tức giận bánh ba mặt gương mặt kia cách hắn rất gần gần đến có thể đủ cảm giác được hô hấp của nàng mở mắt ra nhìn tại cái này dạng một trương cơ hồ dán tại trước mắt mì n h mặt liền tính cái này khuôn mặt h u y n h quốc h u y n h thành cũng rất đáng sợ cố thanh giật n y mình cả cái người phi thường thần kỳ từ trên giường bắn lên hạ ý thức quát o yêu nhiệt g phương nào tìm đ ư ờ n g chết ngày ngươi tổ tiên hắc lão tử trương hoài cẩm cũng bị giật nẹ mình tiếp lấy phản ứng quá đến không nhịn được hai tay chính nâng lên mặt không dám tin nhìn lấy kinh hoàng thất thố cố thanh ta là yêu nhà đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương bốn trăm ba mươi ba an tây quân báo cổ đại nam nhân đi dạo thanh lâu thực tại là rất nhẹ nhàng chuyện bình thường mà lại đi dạo thanh lâu không nhất định là vì cái kia trên thực tế rất nhiều danh sĩ tiến thanh lâu là bởi vì một ít thanh lâu nữ tử tổng hợp món chay cao cầm kỳ thư họa không gì không tinh hiểu được ôn nhu thương cảm hiểu được ca m ố i trợ hứng hiểu được dùng sắc vô người thiên hạ tuy lớn c h i âm khó kiếm không thể bởi vì nàng lưu lạc phong trần liền xem thường nàng t ư ơ n g phản nam nhân càng hẳn là chiếu cố nhiều việc buôn bán của nàng làm cho các nàng áo cơm đừng lo như cùng ở tại trong thành bảo công chúa vui vẻ tại thanh lâu sinh hoạt một nữ nhân như là cái gì đều hiểu dáng dấp cũng đẹp mắt đồng thời ôn nhu quan tâm biết tiếng tối h i ể u tình thú có thể ngự tỷ có thể la l ị nam nhân ý định bộ dáng nàng đều có trừ sự t ì n h sau phải trả tiền cơ hội không có bất luận cái gì khuyết điểm không muốn xe không muốn phòng không muốn danh phận mỗi đêm chỉ thu mấy quan tiền cái này điểm yêu cầu nho nhỏ quá phận sao không có chút nào quá phận quả thực h è n m ọ n làm cho người khác thương tiếc đây chính là n g ư ờ i đi thanh lâu lý do trương hoài cầm tức giận nhìn hắn chằm chằm cố thanh gật đầu cái này là thiên hạ tất cả nam nhân thích đi thanh lâu lý do Mà tối a chưa thỏa mãn, chưa thỏa thuộc t hiểu không? về mãn, mãn hôm qua ta liền thanh lâu nữ tử một cọng lông đều không thấy được liền bị ngươi nhóm sông tới đánh gãy hại ta không để ý t h ể thống chật vật từ cửa sau chạy trốn mặt mũi bên trong tử mất hết không có gì bất ngờ xảy ra chuyện này rất nhanh hội bị ngự sử biết rõ sau đó ngự sử hội trên triều đình tham ta ta chật vật chạy trốn sự t ì n h lập tức sẽ huyên náo thiên hạ đều là biết thành vi đại đường quan trường cho cười cười một tiếng ngàn năm cái c h ủ loại kia vốn có cố thanh tâm tình rất bình tĩnh trốn đều trốn nhà nam nhân ngẫu nhiên n m cái mặt không tính là gì vẻ mặt cái này đồ vật quá vị nhưng nhìn đến trương hoài cẩm buổi sáng đằng đằng sát khí xông vào đến một bộ hương sư vấn tội bộ dáng cố thanh càng nói càng khó chịu nguyên bản cố thanh rời giường khí liền không nhỏ bị người đánh thức chính là hỏa đại thời điểm trương hoài cẩm bộ dáng này làm hắn càng tức giận nam không kết hôn nữ c h ư a g ả lý luận ta vẫn còn độc thân đồng nam đi dạo cái thanh lâu thế nào rồi hàn giới hắn ra và nương không có thỏa mãn phu quân đều biết quỳ xuống đất thì tội ngươi có thể giải quyết ta vấn đề người đến a rời giường khí không có tiêu cố thanh lập tức quyết định chấn nhất trấn phu cương gặp cố thanh lập tức có chút t r ọ dạng phẫn nổ ánh mắt lập tức bắt đầu nhìn cố a huynh nói đến nghiêm trọng như vậy tối hôm qua chính mình xông vào thanh lâu chóc gian cử động có phải là thật hay không sai rồi cố thanh gặp s o n g phương khí thế đây thế là híp mắt lại nói lại nói chúng ta thành thân rồi sao có môi trước chi ngôn phụ mẫu chi mệnh người xông vào thanh lâu chóc gian chẳng lẽ ngầm thừa nhận chính mình là ta bà nương trương hoài cầm nghe nói chân kinh tâm bên trong càng thêm bối rối suy nghĩ bất chi bất giác bị hắn mang rời đi đúng vậy a không danh không phận ta vì sao muốn đi chóc gian dùng thân phận gì đi chóc gian tối hôm qua huyên náo thanh lâu gà bay chó chạy hiện tại nhớ tới vở ờ y mà t ố t không có đạo lý càng liên lụy c ô á huynh muốn bị ngự x ử h ạ c tội c ô thanh ánh mắt biến đến sắp bén tiếng nói cũng trầm thấp xuống khàn khàn mà giàu có tính nguy hiểm nữ nhân người lấy lên đến hỏa người phụ trách diệt trương hoài cẩm kìm lòng không được lui về sau một bước lúng ta lúng túng nói như như thế nào diện qua tới c ô thanh hướng nàng mắc ngón tay trương hoài c ẩ m lắc đầu không c ô thanh đ ố n g nhiên xuất thủ đem nàng cứng t ú n qua đến trương hoài cẩm đại kinh vội vàng hướng phía cửa xem trò vui trương hoài ngọc lớn tiếng nói tỉ, tỉ nhanh cứu ta trương hoài ngọc hai tay ôm ngực tư thế không thay đổi một mặt vui vẻ nhìn lấy bọn hắn chút nào không có nhúc nhích di tứ cố thanh đem nàng lôi đến trên đùi của mình hoành nắm sấp sau đó d ơ cao lên tay hung hăng tại cái mông của nàng đập xuống ba một tiếng giòn vang trương hoài cẩm tức h ồ n hển tay đào chân chừng không ngừng dãy r u ộ n một bên lên tiếng kêu sợ hãi cố thanh vẫn không lưu tỉnh một lần lại một lần lực đạo không nhẹ cũng không trọng đánh đến trương hoài cẩm hòa h và kêu thảm đánh gần mười cái đầy đủ thể nghiệm khắc phái bờ mông mềm mãi có dán về sau cố thanh lưu luyến không rời thả tay cái này một chiêu tựa hồ、so thiên trương hoài cẩm bị cố thanh công ra sau vội vàng lui lại mấy bước hai tay bảo vệ cái mông của mình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vừa sợ vừa giận nhìn hắn chằm chằm n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đăng độ tử trương hoài cẩm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cố thanh nghiêm m t nói cách lấy y phục đâu không tính đăng độ tử bà y phục đánh mới gọi đăng độ tử trương hoài cẩm càng thêm xấu hổ giận dữ lại không thể cầm cố thanh cái gì dạng rốt cuộc chịu không được như này lại kích thích quay người xấu hổ chạy mà đi gian phòng bên trong chỉ còn lại cố thanh cùng trương hoài ngọc trương hoài ngọc buồn cười nhìn lấy hắn ở ngay trước mặt ta như này khinh bạc mọi mội, mội của ta, làm ta chết sao? cố thanh ho hai tiếng nói nếu không ngươi cũng thử xem trương hoài ngọc giống như cười mà không phải cười nói ngươi thử xem cố thanh rốt cuộc sợ cười khăn nói ngày khác ngày khác đi tới cố thanh trước g i ư ờ n g trương hoài ngọc lấy qua hắn y phục nói đứng dậy ta hầu hạ ngươi mặc quần áo cố thanh thụ sủng nhược kinh ngươi sinh bệnh sao sinh bệnh nhanh đi xem đại phu không nên làm ta sợ trương hoài ngọc t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nhanh điểm không phải ngươi sẽ vui quá hóa buồn cố thanh thành thành thật thật đứng lên trương hoài ngọc gương mặt xinh đẹp v n g đỏ ngón tay phát run nhưng vẫn là từng cái từng cái cho cô thanh mặc y phục sau cùng buộc lại đai ngọc tại bên hông hắn treo một khối ngọc bội cố thanh nhìn nàng giống cái thê tử một dạng nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ cho chính mình mặc quần áo trong lòng dâng lên một cỗ cảm động kỳ thực hắn mỗi ngày đều có nha hoàn hầu hạ hắn mặc quần áo nhưng mà bị trương hoài ngọc hầu hạ còn là lần đầu tiên cái này toa phòng càng lúc càng giống ra bởi vì giờ khắp này nàng lui ra phía sau hai bước d i ò xét một phen trương hoài ngọc nói ta không cho nam nhân xuyên qua y phục cũng không biết xuyên sai không có cố thanh nhìn lấy mặt của nàng thở dài chẳng biết tại sao ta bỗ cùng ngươi về thạch tiểu thôn chúng ta ở tại thôn bên trong một đời đầu bạc đến lão sinh một tổ hải tử từ này cam tâm làm một đôi nông hộ phu thê cái gọi là bá nghiệp cái gọi là giang sơn ta toàn bộ không mớn chỉ nghĩ cùng chính mình bà nương vô bệnh vô thai thọ hết chết giả trương hoài ngọc chuyển tới phía sau hắn n h ó n chân lên cho hắn chạy vớt tóc một bên thản như nói n ngươi bây giờ không có tư cách nói những này ngươi như cái gì đều từ bỏ chúng ta không có khả năng vô bệnh vô thai đầu bạc đến lão thạch tiểu thôn cũng không phải là thế ngoại đào nguyên thiên thai trốn không hết chạy tới cái này một bước chỉ có thể thẳng tiến không lùi đi xuống Là n g mấy năm nay tính toán nhân tâm tính toán triều cục tính toán đế vương tâm tư muốn kiếm tiền muốn lung lạc quan tâm thật rất mệt mỏi lặng lẽ hưởng thụ nàng trải đầu cho mình tại cái này ngắn ngủi ngọt ngào bên trong chậm rãi buông lỏng căng cứng thần kinh trương hoài ngọc một bên cho hắn trải đầu vừa nói an lộc sơn đã khởi binh hiện nay binh phong đã qua hoàng hà ngay tại tiến đánh bồ châu thành bồ châu thành an trọng trương thủ giỏi phản quân một lúc công không phá được nhưng mà trường an thành đã lòng người b à n hoàng ngay tại cái này cái tin tức cố thanh manh mối không động không ngạc nhiên chút nào tính toán thời gian cũng nên khởi binh lại trễ nải nữa an lộc sơn tình cảnh liền nguy hiểm cố thanh trầm dãi nói vậy hạ đối ngươi có thể có sắp xếp vẫn là để ngươi làm hữu vệ đại tướng quân sao cố thanh nói không có an bài nhưng mà ta suy đoán gần nhất mấy ngày hội có sắp xếp ta tại an tây bày ra một tay ám kỳ tính toán thời gian tin tức cũng nhanh đến trường an trương hoài ngọc khỏe miệm mang mấy phần ý c ư i đêm qua ngươi đi thanh lâu chỉ sợ là có nguyên nhân khác ca cố thanh cũng cười tự ồ thanh danh để trên người mình nhiều một ít chỗ bẩn bệ hạ mới hội vung lòng đối ta nghi ngờ trương hoài ngọc gật đầu ta cũng là cái này suy đoán dù ngươi là người đoạn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra như này khác thường sự t ì n h cố thanh h a n h hanh ngươi nếu rõ ràng vì cái gì đêm qua còn cùng với các nàng cùng một chỗ hồi náo trương hoài ngọc cười nói ta thuần túy là tham gia náo nhiệt cũng nghĩ nhìn xem ngươi bị vạn xuân công chúa truy sát đến chạy chối chết bộ dáng miễn cưỡng cũng coi là nắm ngươi nhược điểm không phải tương lai cùng ngươi tranh c á i lúc như thế nào lôi chuyện cũ tiếng cười dần liễm trương hoài ngọc lại nói nhìn đến ngươi rất sắp bị thiên tử bổ nhiệm vì an tây tiết độ x ử rồi vâng mà lại rất sắp rời đi trường an xuất quân bình định trương hoài ngọc ngự khí mất mát nói ta nhóm lại muốn phân biệt sao cố thanh trầm t h ấ p nói vâng lần này phân biệt có thể có ngày về ngày về vô hạ tổng muốn bình định về sau đi cố thanh trở tay đáp đầu vai nắm chặt tay của nàng ngón tay của nàng có lực lại lạnh bớt hoài ngọc đối đ ạ i ta xuất quân liên chiến quan bên trong lúc khi đó ta cùng hôm nay ta liền bất đồng k i lúc ngươi đến ta quân bên trong ta cần thiết ngươi trương hoài ngọc trầm mặc một lát nói được từ phía sau lưng ôm eo của hắn trương hoài ngọc đem đầu tựa ở hắn rộng thật sau lưng nói khẽ cố thanh anh hùng tung hoành thiên hạ không thể không vũ dực từ thạch tiểu thôn nhận thức ngươi đến bây giờ ta rất may mắn nhìn đến ngươi đã lông cánh đầy đủ tiếp xuống ta muốn nhìn thấy ngươi một bước lên trời trung nguyên tranh giành ngươi là bắn hiệu anh hùng lý long cơ ngồi tại quãng cũ é đại điện bên trong dù n g lực vớt vớt vừa rồi cười đến có mấy phần cứng ngắc gò má quả thật là lão hôm nay liên tiếp triệu kiến hơn mười vị triệu thần bố trí binh mã điều động bình định công việc lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi tưởng tượng năm đó mới bước lên đại bảo vì quản lý cái này tòa hắn vừa rồi tự tay đoạt xuống đến giang sơn lý long cơ thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ khi đó hắn tinh lực dồi dào chăm lo quản lý thủ hạ một đám năng thần hiền thần cũng rất không chịu thua kém mọi người cùng nhau đấu đủ khí lực mới chỉ hạ cái này thịnh thế giang sơn mà hiện nay vẹn vẹn chỉ là triệu kiến mấy chục người lý long cơ đã cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi tốt nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi vừa rồi chiều n g h ỉ lý long cơ tuần tự s ắ p phong cao tiên tri cùng phong thường thành mệnh hai người phụ trách trường an thành thủ vệ chi trách tại an lộc sơn minh lâm trường an thành hạ phía trước làm tốt hết t h ầ thủ thành chuẩn bị chính dự định nhắm mắt dưỡng thần một phen Điện bên n g doanh doanh niệm niệm. tại đông n h sao chương u bốn trăm ba mươi bốn quan phục nguyên chức tin tức xấu một cái tiếp một cái lý long cơ đã bị đả kích đến thương tích đầy mình cái này mấy ngày tâm lực lao lực quá độ tổng nóng nhìn khổ tận cam lai có thể đợi đến mấy cái tin tức tốt cao lực sĩ bẩm tấu vẫn là đánh phá ảo tưởng của hắn lý long cơ lúc này xong ngồi dậy kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú lên cao lực sĩ an tây quân doanh khiếu lý long cơ cố hết sức hỏi cao lực sĩ thần sắc lo sợ không yên nói vâng bùi chu nam phái tám trăm dặm khoái mã truyền đến quân báo cũng tại tấu trương bên trong tự thỉnh tội lỗi lý long cơ hít một hơi thật sâu thần sắc khỏi gặp chán nản an tây quân hảo hảo, vì cái gì hội doanh khiếu bùi chu nam tại tấu trương bên trong nói người hắn là văn nhân không h i ể u thống binh chi đạo đối an tây quân bộ đem nhiều có khắc nghiệt thuộc cấp bất mãn tại ngày nào đó thao luyện lúc cùng bùi chu nam rằng co bùi chu nam trả một danh tướng sĩ lập uy n à y cử động kích phát a n tây quân mấy vạn tướng sĩ hoàng k í ban đêm hôm ấy an tây quân đại doanh liền có doanh thiếu lúc chuyện xảy ra có mười mấy danh tướng sĩ thất thần trí đối đồng doanh đồng đội chém giết sau đến dẫn phát hơn ngàn người mất trí tại đô uý thường trung đàn á p hạ n g triệu tập binh mã đem mất trí tướng sĩ ngay tại chỗ chém giết cái này mới ngăn chặn doanh khiếu lan tràn lý long cơ rốt cuộc nghe rõ không khỏi hận hận vỗ một cái b à n đứng dậy cả giận nói bùi chu nam cái này vô dụng tầm tưởng xuân tài chấm đại sự. như đổi ở lúc thái bình tiết an tây quân doanh khiếu mặc dù cũng tính đại sự nhưng mà cũng có thể tùy tiện xử trí nên bái quan nên lư nên tranh thủ truy cứu trách nhiệm đi xuống là được có thể là lúc này là cái gì thời tiết là an lộc sơn phản loạn lý long cơ gấp chờ các nơi tiết độ sử chỉ huy cần vương thời khắc mấu chốt mỗi cái tiết độ sử bộ hạ binh mã đều là hắn cây cỏ cứu mạng hết lần này tới lần khác lúc này danh chấn thiên hạ an tây thiết quân lại bị bùi chu nam chơi đùa danh o khiếu lý long cơ trước kia cũng tự mình lĩnh qua mình hắn so ai cũng rõ ràng danh o khiếu là chuyện gì xảy ra cũng càng minh bạch một chi quân đội như phát sinh danh khiếu có thể thấy sĩ khí chiến lược xã hội suy sụp đến cỡ nào độ cái này dạng quân đội còn có thể dùng sao còn có thể trông cậy vào hắn nhóm vào ngọc môn quan cần vương sao? an tây quân thương vong nhiều ít lý long cơ mặt âm chấm hỏi bùi chu nam tấu chừng nói mà nêm đ b u ô n g xuống an tây quân người chết hơn một ngàn bị thương người hơn hai ngàn cao lực sĩ cẩn thận từng ly từng tí quay lại nói lý long cơ chỉ cảm thấy n g ư ợ c bên trong một khẩu nghịch khí c u ầ n c u ộ n như là bùi chu nam đứng ở trước mắt sớm bị hắn chặt thành một trăm tám mươi khối cao lực sĩ nói tiếp doanh khiếu bị thường trung đàn áp về sau lập tức nổ trại phân tán tướng sĩ dùng doanh đoàn vì một ngũ tách ra mấy chục dặm đều tự hạ trại an tây chư tướng mỗi ngày tiến chú bất đồng doanh địa chấn an t ư ớ n sĩ cũng đ i u tiết phụ tiền bạc phân thưởng t ư ớ n sĩ cao lực sĩ túi lầu nói vâng lý long cơ lại lâm vào trầm tư an tây quân đội tướng ai có thể đảm nhiệm chủ soái vấn đề này rất khó lựa chọn trước hai vị an tây tiết độ sử đều tại trường an một cái là cao tiên tri một cái là cố thanh cao tiên tri là đương thời danh tướng nhưng mà lý long cơ đã làm hắn l ĩ n h trường an mười hai cảnh vệ thủ trường an thành người cầm đầu này vị trí thậm chí so an tây quân càng trọng yếu trường an thành không dung thất thủ nếu không đại đường thể diện liền mất hết còn lại còn có mấy vị tướng quân tỷ như quách tử nghi lý quang bật các loại nhưng là những tướng quân này lý long cơ đều là có sắp xếp trường an thành trọng yếu như vậy dù n g lý long cơ đa nghi tính tình đoạn không có khả năng đem tất cả binh mã toàn bộ giao cho cao tiên tri tay bên trên quách tử nghi lý quang bật những tướng quân này đều hội độc lĩnh một quân thủ vệ trường an những người còn lại tuyển kỳ thực không nhiều cố thanh tia trương khuôn mặt trẻ tuổi từ lý long cơ não hải bên trong xuất hiện cố thanh cố thanh lý long cơ thì t h ả o tự nói nhắc tới tên của hắn cao lực sĩ nghe nói nói khẽ bệ hạ có thể là là ý cố thanh bổ nhiệm an tây quân chủ soái lý long cơ trần trờ nói kẻ này chỉ cùng thổ phiên co qua một chiến mặc dù đánh đến rất lưu loát nhưng mà trung uy chỉ có một chiến châm thực không biết hắn thống quân bản sự như thế nào phản quân đã như này tùy tiện chấm b á i soái bổ nhiệm sẽ không thể lại khinh suất cao lực sĩ n g h ĩ nghĩ nói lao nô xem là bệ hạ hiện nay tuyển tướng tu thủ trọng một cái trung chữ đại đường các nơi tiết độ xử mấy chục vạn đại quân hợp lực cần vương phía dưới không lo phản quân bất bình nhưng nếu lại tuyển cử cái bất trung n g i sợ sinh nội bộ c h i biến đến mức thống quân bản sự liền tính kém một chút cũng không quan trọng lý đường trung quy là chính thống vương đạo là vì thiên hạ nhân tâm hướng liền tính quân đội đánh không có còn có thể lại chiêu mộ húng chi lão nô xem là bằng cố thanh bản sự hẳn là không hội để bệ hạ thất vọng bệ hạ không ngại thử nghĩ mấy năm nay bệ hạ giao cho cố thanh việc cần làm hắn làm việc thế nào rồi đều là đến thỏa đáng để người tìm không ra ma bệnh cho nên bệ hạ mới hội đối cái này vị trẻ tuổi tiểu tử như này coi trọng như làm hắn linh quân bình định lao nô cho là hắn không hội để bệ hạ thất vọng trọng yếu là người này đối bệ hạ còn tính trung tâm chất có sai lầm nhỏ không mất đại nghĩa lý long cơ kìm lòng không được gật đầu từ lúc đem cố thanh triệu hồi trường an về sau lý long cơ liền cảm giác cố thanh là cái trung thần bởi vì hắn cũng không l ư ỡ n quyền mấy vạn người binh quyền nói thả liền thả an tây chư hầu một phương địa vị nói bỏ liền bỏ không có câu oán hận nào chút nào nhìn không ra hắn c ó không phù hợp quy tắc dấu hiệu có lẽ có thể dùng thử xem lý long cơ lẩm bẩm nói an tây quân doanh k h i ế u sau đó sĩ khí chiến lược đê mê như phái mới phải đi thống lĩnh sợ lại sinh biến không bằng phái một cái đã từng thống linh qua hắn nhóm chủ soái binh biết tướng đem biết binh chỉnh đốn sĩ khí về sau v chi bách bách lý, lý long cơ hôm nay không có dư thừa hàn huyền húc đầu liền hỏi mười mấy ngày trước an tây quân doanh t h i ế u số thương vong ngàn người ngươi cũng đã biết cố thanh đ ỗ n g nhiên ngầm đầu khiếp sợ nhìn lấy hắn doanh khiếu lý long cơ sắc mặt âm chấm nói ừm doanh khiếu mấy ngàn tướng sĩ mất trí trong đêm tự giết lẫn nhau cố thanh tâm trung nhẫn không được bước lên lửa giận mặt trời trước khi đi hắn từng cùng thường trung thẩm điền lý tự nghiệp các loại người thương nghị qua cố thanh dặn dò hắn nhóm náo h chút động tĩnh để thiên tử không thể không đem hắn phái về an tây tiếp tục làm chủ soái cố thanh có ý tứ là náo h chút động tĩnh đ á m kia thế mà trực tiếp làm ra cái danh o phiếu thương vong như này nhiều đồng đội h u y n h đệ cái này q u â n sát mới là muốn l ậ n trời sao lý long cơ lại lại giải thích nói bùi chu nam dâng sớ t r ư ờ n g an này sự tình hẳn là hắn trách nhiệm chấm tự hội xử trí bùi chu nam gặp cố thanh thần sát về biến lý long cơ chậm dãi nói bùi chu nam đã không thích hợp bổ nhiệm an tây quân chủ soái hắn lập tức sẽ bị bỏ cũ thay mới xuống đến nhưng mà an tây quân không thể không có chủ x o á i chấm suy nghĩ ngàn vạn cảm thấy vẫn là từ ngươi bổ nhiệm an tây quân chủ x o á i cho thỏa đáng nói cho cùng ngươi đã từng thống l ĩ n h qua an tây quân biết rõ cái này chi thiết quân tính nết chấm còn nghe nói ngươi tại an tây lúc làm đến sinh động an tây quân tướng sĩ đối ngươi rất là chịu phục thứ ngươi bổ nhiệm chủ x o á i chấm rất t h i ê n tâm cố thanh tâm bên trong âm thầm đề cao cảnh giác t h i ế n ý không thể ước đoán này lúc hắm cũng không rõ ràng lý long cơ nói lời nói này là thật là giả là thật tâm muốn để hắn về an tây linh quân vẫn là cố ý thăm dò nhìn hắn có không có tranh đo thế là cố thanh lập tức lộ ra vẻ khổ sở nói b ậ y hạ thần vừa về trường an chưa kịp hưởng thụ đại đường tướng tinh như mây không cần thiết để thần cái này trẻ tuổi người đi làm chủ xoài a cẩn thận nhìn lý long cơ một mắt cố thanh ngại ngùng mà nói thần là quyền quý nghĩ nhiều hưởng thụ mấy ngày xa hoa lãng phí phù hoa quyền quý thời gian hôm nay thần còn dự định đi mua mấy cái mỹ mạo ca múa ký hòa thuận vui vẻ lớp lý long cơ xứng sở cho tới bây giờ không có người đem tận tình hưởng lạc như này trần trụi treo ở bên miệng hơn nữa còn công nhân nối hắn cái này thiên tử nói ra đến người người cái này thẳng mãi danh lý long cơ tức giận đến nói không ra lời cố thanh vội và nói g n bệ hạ bất giận bệ hạ thần tuy hưởng lạc cũng không hội chậm trễ kém sự tình hữu vệ đại tướng quân chức vụ định không phụ bệ hạ chi thiên â n đến mức an tây quân bệ hạ thần xem là liền không có cái này tất yếu đi đem lý long cơ biểu tình càng thêm sinh khí cố thanh cẩn thận nói nếu không các loại cái một năm nửa năm thần lại đi an tây bổ nhiệm chủ soái đến về mấy ngàn dặm quá c ơ khổ đại mạc báo cắt lớn rất dễ mất phương hướng đường bên trên rất nguy hiểm a cho chấm ngầm miệng ngươi cho rằng chấm tại cùng ngươi thương lượng sao lý long cơ mạnh mẽ cả giận nói sáng nay không nghe thấy tin tức an lộc sơn khởi binh phản đường hãn phản bội chấm phản quân đã qua hoàng hà ngay tại tiến đánh bùa châu thành những tin tức này ngươi chẳng lẽ không nghe nói thần nghe nói thần nhất định thể sống chết bảo hộ bệ hạ thần nguyện vì bệ hạ cố thủ t r ư ờ n g an thành cố thanh nói năng có khí phép nói lý long cơ tức giận đến không thể cái này thằng n h ạ i danh nói dễ nghe nhưng mà trong lời nói ý tứ vẫn là không muốn rời đi trường an không muốn đi an tây linh quân thế là lý long cơ bỗng nhiên lạnh xuống mặt đến ngựa khí điểm như nói cố thanh ngươi như lại kháng mệnh bất tuân chớ trách chấm trị tội ngươi này lúc khi nào nơi đây địa phương nào Còn cho phép ngươi an hưởng quyền phép hoa xa quý lý ã n gian、Cố、thanh toàn thân run lên lộ ra、e、ngại hình g phí thời Túi ra Cố đầu Lộ e long ý l cơ ngữ khí rốt cuộc dịu đi một chút lạnh lùng nói ngươi ngày mai liền đi đi quy tư thành chấm mặc cho ngươi vì an tây tiết độ x ử lúc trước đoạt đi thái tử thiếu bảo quan g lộc đại phu còn có tử kim ngư đại đều trả lại ngươi trở lại an tây sau lập tức chỉnh đốn binh mã để thăng tướng sĩ sĩ khí không dùng được biện pháp gì cho chấm khôi phục an tây thiết quân chiến lược sau đó xuất phát vào ngọc một quan tiến quan bên trong ngằm bàn an lộc sơn tặc tử phản quân cố thanh khó người nói thần tuân chỉ nhìn xuống trong lòng cố nghỉ cố thanh biểu tình y nguyên bình tĩnh thậm chí còn toát ra mấy phần không cam không lớn l i ê n theo sau cố thanh lại nói như muốn thống lĩnh an tây quân thần còn nghị hướng bệ hạ cầu một ít lương thảo chiến mã cùng binh khí lý long cơ âm thanh lạnh lùng nói trường an lương thảo đã không đủ chấm vô pháp cho ngươi chiến mã cùng binh khí có thể xét cho ngươi một ít nhưng mà chấm có thể dùng g ử i ngươi một ít tiền bạc đồng ý ngươi tại hành quân đường đi hướng quan phụ các nơi mua sắm chương bốn trăm ba mươi lăm đi trước giả yến không biết may mắn hoặc không may cố thanh xuyên việt tại cái này cái thịnh thế cùng loạn thế tức đem giao thế tức hắn có thịnh thế nội tình cùng phong thái quốc khố tương đối tràn đầy thần dân vẫn tràn ngập tự tin quân đội chiến lược cũng không kém cố thanh cả gan cùng lý long cơ ra điều kiện cũng là lấy lui làm tiến một cái là biết rõ đại đường không thiếu tiền hai là để lý long cơ càng triệt để bỏ đi lo nghĩ muốn để lý long cơ cảm thấy hắn không tình nguyện vô tâm liên quyền cố ý ra điều kiện có kẻ mặc cả lương thảo là cái vấn đề an tây quân mấy vạn người còn có mấy vạn con chiến mã người ăn mã nhai uy tư thành hiện có lương thảo khẳng định không đủ trường an thành nguy cấp thời điểm cũng không có khả năng cầm ra càng nhiều lương thực chiến mã cùng binh khí có thể lấy cỡ nào vơ vét một ít cố thanh rất rõ ràng lần này là một lần cuối cùng cùng triều đình muốn cái gì lại qua không được bao lâu an lộc sơn b i n h lâm thành hạ lý long cơ hoảng hốt chạy trốn t h u c địa triều đình hết thể đ ề u loạn quân đội cần thiết bất luận cái gì vật chất chỉ có thể tự nghĩ biện pháp vậy hạ chiến mã cùng binh khí thần nghĩ nhiều mang một ít tranh thủ để an tây quân mỗi cái tướng sĩ đều có một con chiến mã an tây quân phụng chỉ cần vương cùng an tặc giao chiến chỗ nhiều vì quan trung bình nguyên thích hợp kỵ binh tác chiến thần nhiều muốn chút chiến mã càng nhiều mấy phần tự tin lý long cơ nghĩ, nghĩ nói trường an mười hai vệ sở cần chiến mã ước chừng phương b ắ cố các b thanh nghiêm mặt nói thần cùng hà tây tiết độ sử ca thư hàn tương giao tâm đầu ý hợp tình như huynh đệ sinh tử bệ hạ ban cho ca thư hàn chiến mã thần nguyện hỗ trợ chuyển giao cho hắn lý long cơ ánh mắt thoáng nhìn thản nhiên nói năm ngoái ngươi còn tự tiện gây sự kém điểm cùng ca thư hàn hà tây quân sống mãi với nhau hôm nay liền tương giao tâm đầu ý hợp rồi cố thanh cố h cho rằng chấm không ớ rằng b i thanh i điểm, ngươi như hư chấm bình định đ chấm như bình hư do dự một chút nói vậy hạ thành an tây quân doanh thiếu là bởi vì bùi chu nam cùng hắn bộ hạ một ngựa kỵ đội đối an tây quân chen ép quá mức gây ra tướng sĩ bất mãn thần nghĩ mời bệ hạ rút về bùi chu nam cùng kia một ngàn kỵ đội nếu không an tây quân khó tránh khỏi còn hội cùng bọn hắn lên xung đột này chính bình định thời điểm như an tây quân lại xảy ra chuyện thần liền cô phụ bệ hạ t r ọ n g thác vạn chết khó từ tội lỗi lý long cơ trầm ngâm không nói thái bình thời tiết an tây quân xác thực cần phải có người gián quân nhưng hôm nay đại đường đã không thái bình như còn đối hiệu chung chính mình quân đội như này không tín h i ệ m thế cục sẽ hội càng hỏng bét trước mắt thời khắc mấu chốt không bằng tạm thời đem bùi chu nam cùng ngàn người kỵ đội rút về đến đợi đến chiến sự bình định hoặc là chiến cuộc thay đổi sau đó lại p h ả i giám quân vào an tây quân tóm lại giám quân t u y ệ t không thể ít thế là lý long cơ gật đầu nói t ố t chấm đáp ứng ngươi bùi chu nam cùng ngàn người kỵ đội rút về trường an nhưng mà biên lệnh thành còn cần tại an tây quân bên trong vương sư không thể không giám quân cố thanh ngươi lại là cái gây chuyện thị phi tính tình bên cạnh ít giám quân ngươi càng vô pháp vô thiên cố thanh cười khổ tạ ơn nhưng mà trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra biên lệnh thành không quan hệ, chỉ cần hắn không cùng chính mình cưng lên đại gia bình an vô sự như còn dám khoa tay múa chân chiến loạn thời điểm hắn có thể dùng có rất nhiều chất h i ệ u có thể cho ngươi chấm nếu cho cố thanh ngươi còn có gì yêu cầu lý long cơ trầm giọng hỏi cố thanh con mắt chớp chớp nói thần ách thần lần này về trường an nguyên bản định tại trường an làm nhàn tản quyền quý sống quãng đời còn lại cả đời thần thậm chí muốn mua một tòa càng lớn tòa nhà tại trường an vùng ngoại ô mua càng nhiều tình cảnh tương lai cáo lao trí sĩ thời điểm làm không lo áo cơm phú ra ông không nghĩ tới an lộc sơn kia tặc tử dám phản bội bệ hạ thật là làm thần ngoài ý mướn b với người lý long cơ cởi như không cởi nói thiếu niên lang biết háo sắc mà mộ thiếu ngại cũng hợp tình hợp lý chấm lại ban thưởng ngươi thái thưởng tự ca múa kỹ m t mươi người vui lớp giáo tập các loại đều là đều lập tức đưa đi chỗ ở của ngươi cố thanh đại hỉ hình vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng nói thần nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa máu chảy đầu rơi vì bệ hạ san bằng phản địch địch thanh vũ nội lý long cơ chầm dai nói cố thanh từ ngươi vào trường an làm quan chấm một mực rất coi trọng ngươi từ không bạc đãi quan g ư ơ i quý phi cũng nhìn ngươi như đệ như tử thiên gia c h ờ ngươi như thế nào trong lòng ngươi biết được p h â n t h c t lần này ngươi muốn cho chấm h ả o hào quét sạch phản loạn tốt nhất đem an lộc sơn tặc tử chém thẳng d ư ớ i ngựa ngươi như lập công lớn chấm thế nào tiếp vương tức công hầu chính là phong ngươi cái khác họ quận vương cũng là có thể minh bạch sao cố thanh sửa sang lại uy quan nghiêm nghị nói thần định đem hết khả năng chu trừ phản quân vì bệ hạ chết thì mới dừng bệ hạ thần xuất trinh về sau bệ hạ s i n bảo trọng long thể chớ quá vất vả thái bình t h ị n h thế an tặc bất quá là giới tiện tri hoạn phản loạn bình định về sau vẫn là sáng sủa các thôn huy hoàng t h ị n h thế lý long cơ lộ ra ấm áp mỉm cười nhận ngươi c ắ t ngôn chỉ mong vẫn là sáng sủa các thôn thần cáo lui đi thôi cố thanh chăm chúc ngươi khải hoàn mà còn đi ra hưng ơ khánh cung đối diện gặp phải cao lực sĩ cố thanh vội vàng chủ động hành lễ cao lực sĩ không dám k i n h thường lúc này cũng hoàn lễ cao tướng quân đã lâu cố thanh cười nói cao lực sĩ trong tơi cười trộn lẫn một chút vẻ bờ n dầu vẫn miễn cưỡng cười nói cố hầu ra lại là càng thêm phong thái chiếu người lệnh người há ước trẻ tuổi thật tốt nha t á i ngoại báo cắt thổi ba năm ta lại cảm thấy mình già đi không ít cao tướng quân k h á c h khí cao lực sĩ chỉ chỉ thân về sau phía sau hắn đang lẳng lặng đứng lấy một đám tư sắc tư thái tuyệt hảo ca múa kỹ hơn mười nữ tử giàn hàng đứng chung một chỗ lộ v ẹ co quắp túi đầu bất an v ụ n g trộm d ư ỡ i mắt nhìn liếc qua một chút sau lại như con thỏ con bị giật mình cấp tốc gục đầu xuống phụ bệ hạ ý chỉ những n à y ca múa kỹ ban tặng cố hầu ra các nàng đều là thái thường tự ra bất kể tư sắc tư thái vẫn là giọng hát giang múa đều là đương thời chi tuyệt hảo bệ hạ long ân đem các nàng ban cho hầu ra hầu ra làm hảo, hảo th cố thanh vội vàng m ặ t hướng hưng khánh cung phương hướng x a bái lớn tiếng nói thần tạ bệ hạ long ân cao lực sĩ thỏa mãn cười cười tiếp lấy biểu tình nghiêm một chút trịnh trọng hướng cố thanh xá dài nhất lễ nói cố hầu gia thiếu niên anh hùng vì lao nâu cuộc đời ít h ấ y năm năm trước như hành không xuất thế lệnh thế nhân kinh ngạc kính ngưỡng hiện nay xã tắc nguy vong thời điểm còn mời cố hầu gia nhìn tại bệ hạ cùng quý phi nương nương mấy năm nay không xử bạc với người phân thượng vì bệ hạ dọn sạch phản địch hầu gia hết thẻ kính nhở cố thanh vội vàng hoàn lễ nói cao tướng quân nói quá lời trung quân vệ quốc là ta bổn phận chi trách chắc chắn dốc hết toàn lực vì bệ hạ bình định cao tướng quân phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm lúc mi nan thời khắc cũng mời cao tướng quân bảo trọng thân thể chờ ta khải hoàn còn c h i ề u còn nghĩ cùng cao tướng quân nâng ly một hồi dùng thủ cao tướng quân mấy năm nay đối ta bảo vệ để điểm c h i tình cao lực sĩ c ư ờ i hai người trịnh trọng hành lễ về sau đều tự từ biệt mang lấy một đám ca múa ký hòa thuận vui vẻ công trở lại tòa nhà hứa quản gia bị chiến trận này kinh ngạc đến n gây người nghe nói là thiên tử ban tặng hứa quản gia lập tức mặt phát quang hưng p ấ n chỉ huy hạ nhân quét dọn q a viện cho ca múa ký nhạc công an bài chỗ ở cố thanh một mình tự đứng tại tiên đường thần x đ ỗ n g nhiên nói hứa quản gia phái một người đi thỉnh lý di nương cùng lý quang v ậ n nhan chất khanh liền nói phủ bên trong những khách mời bọn họ đại giá u a n l â m hứa quản gia vội vàng ứng vừa muốn quay người cố thanh lại nói lại để cho ca múa ký lập tức ăn mặc sau nửa canh giờ tại chế i n y ế n tiệc ca múa ngũ chi tối nay phủ bên trong ca múa ăn uống tiệc rượu thâu đêm suốt sáng hứa quản gia s ứ n g sở không rõ cố thanh vì cái gì đột nhiên hội như này khác thường phía trước phủ bên trong liền tính ăn uống tiệc rượu cũng không có thâu đêm suốt sáng tiền lệ chẳng lẽ phủ bên trong có ca múa ký về sau hầu ra dự định cùng k h c quyền quý một dạng qua một n nghĩ lại hầu gia vốn chính là q u y ề n quý ca múa n g u chi có gì không thể thế là hứa quản gia thông khoái mà đi xuống an bài cố thanh mặt lại không có chút nào hiến khách vui mừng c h i sắc ngược lại một mặt lạnh lùng thần s ắ c phi thường ngưng trọng trầm tư hồi lâu lại để cho hàn giới các loại thân vệ chuẩn bị ngựa cố thanh mang thân vệ ra ngoài tự mình đi quách tử nghi phụ thượng mời quách tử nghi lao tướng quân đi phủ ăn uống tiệc rượu quách tử nghi đối cố thanh t ừ trước đến nay khá là thưởng thức thêm lên cố thanh đã từng cũng là tạ vệ trung lang tướng xuất thân tính là quân bên trong chính mình người cố thanh xuất cung về sau thiên tử để cố thanh quan phục quách tử nghi vừa vặn cũng nghĩ củng cố thanh tâm sự thế là thống khoái mà củng cố thanh ngồi chung một xe đến cố thanh phụ thượng sau nửa canh giờ lý thập nhị đương lý quang bật nhan chân khanh các loại người đều là đến lý quang bật tiến môn liền trách trách hô、oh、hô、oh, nhìn lấy tiền đường bên ngoài hành lang hạ a n mặc diễm lệ ca m ú a kỹ lý quang bật không khỏi s ư n g sở tiếp lấy l ư n g phấn xoa xoa đôi bàn tay cười to nói t ố t cái tiểu h ậ n trướng cuối cùng thông suốt mỗi lần tới ngươi ra luôn cảm thấy quả đạm cực kỳ không nghĩ tới hôm nay ngươi lại có ngu sắc chi thú cái này mấy năm tại an tây không có phí công chờ ha, ha tiến tiền đường gặp quách tử nghi lý thập nhị đương. nhan chân khanh bọn người mỉm cười ngồi ở bên trong lý quang bật vội vàng hướng quách tử nghi làm lễ quách tử nghi đối hắn lại không sát mặt tốt hành khai nói nói người khác là hôn trướng phía trước ngươi nhiều tỉnh lại một lần chính mình cố thanh như là tiểu hôn trướng ngươi chính là cái đại hôn trướng mấy năm nay tại tả vệ s ấ m họa không so cố thanh ít lý quang bật cười khổ nói là là lao tướng quân văn bôi trước mặt cho mặt tướng chừa trước mặt quách tử nghi không có để ý đến hắn nhìn qua cố thanh hòa ái cười nói chừng hai m ư i liền chấp trưởng một phương bộ hạ mạnh tướng như mây tinh binh mấy vạn thiếu niên anh hùng danh bất hư truyền ánh mắt nhàn nhạc hướng lý quang bật thoáng nhìn, quách tử chương bốn trăm ba mươi sáu loạn thế chi dân dùng lý quang bật ra mặt giày độ đương nhiên không có khả năng xấu hổ giận dữ đến đập đ ầ u chết trường an thành binh tướng ăn rất nhiều năm thái bình lương lý quang bật cũng là trong đó một trong thái bình thịnh thế bên trong anh hùng hào kiệt tựa hồ đã không tia trọng yếu đại gia đều nghĩ như thế nào qua tốt chính mình tháng này thế là rất nhiều nguyên bản hẳn là anh hùng người trải qua ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt hắn nhóm t u y ệ t không điêu linh chỉ là thời gian q u á thoải mái minh châu long đong che khuất quan g hoa mà thôi hắn nhóm lười nhát phủi nhẹ bụi bặm trên người nhưng mà một ngày quốc hưu minan những n à y ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt nhân mã khôi phục bản sắc vì quốc vì dân nam trinh bắt chiến minh châu vĩnh viễn là minh châu lao đi cho bụi toát ra ánh sáng vĩnh viễn không phải phàm nhân có thể với tới cố thanh gặp khách nhân đến đâu đủ thế là phân phó đưa rượu và đồ ăn lên trở tại hành lang hạ ca múa kỹ cũng vào tiền đường tại chén quan giao thoa cả sảnh đường thị n h i ế n bên trong nhẹ nhàng ngày múa tân khách g a n uống tiệc rượu hơn một canh giờ về sau ca múa kỹ hơi mật chút cố thanh làm cho các nàng tạm thời lui ra sau đó rót đầy rượu đi đến quách tử nghi trước mặt hai tay nâng chén không người nói thời gian nguy nan thời khác lao tướng quân muốn gánh vác bình định trách nhiệm v ạ n bối không thể vì kính còn mời lao tướng quân bảo trọng thân thể v ạ n bối liên chiến quan bên trong lúc nguyện cùng lao tướng quân cùng nhau trông coi cả s ả n h đường tiếng cười đùa đ ỗ n g nhiên yên tĩnh lại mỗi người ngạc nhiên nhìn qua cố thanh quách tử n h i hoa dâm lông mày chấp chớp chấm giọng nói nghe cố thanh cười khổ nói văn bối không biết nói như thế nào cố thanh gác lại chén rượu chấm dại nói lao tướng quân vạn bôi xem là trường an thành sợ rằng thật thủ không được cả sành đường đều gỡ ý ơ tờ mình quách tử nghi tao mày nói phản quân tuy nói đông quân nhưng mà cũng không đến nỗi công được hạ đại đường quốc đô cố huyện hầu vì sao mà ra l ợ i ấy cố thanh thờ giải phản quân hai mươi vạn chi chúng cái này hai mươi vạn người bên trong năm vạn là dung manh thiện chiến dịch tộc bộ lạc còn có mười lăm vạn là nhiều năm phòng thủ đại đường bắc cảnh cùng địch giao chiến vô số lần thiện chiến chi binh bộc u trực nói mà nói hắn nhóm là đại đường tinh nhuệ nhất biên quân hiện nay quay giáo mà phản trường an thành tám vạn binh mã lâu chỗ thái bình quên chiến lười biến luyện trường an thành lại là một tòa siêu lớn thành trì thành lượt thì thành phong khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ thiếu sót phản quân có thể dùng t u y ệ n trạch không thành địa điểm quá nhiều cho nên vạn bối nhận là trường an thành nhiều lắm là chỉ có thể thủ hai tháng trung quý hội bị phản quân phá mấy câu nói lệnh có mặt tân khách rơi vào trầm tư quách tử nghi cùng lý quang bật đều là lánh binh nhiều năm tướng quân cố thanh như này một phân tích hai người cũng cảm thấy có đạo lý thần sắc không khỏi biến đến ảm đạm lên đến trương an thành như mất thiên tử làm như thế nào từ chỗ nhan chân khanh thất thần lẩm bẩm nói cố thanh thở dài chỉ có thể mời thiên tử xuất kinh tuần hình du hướng tây nam mà đi quách lao tướng quân lý thúc thúc chờ các vị lưu tại quan bên trong ta xuất an tây quân theo sau đuổi đến quan bên trong chính là ta nhóm cùng an lộc sơn giao chiến chỗ vụ chắc chắn an lộc sơn chặn lại tại quan bên trong cái này chàng phản loạn không thể lại hướng nam lan tràn đường bên trong mọi người đều im lặng ở đầu quách tử nghi trầm giọng nói trương an thành lão phu vẫn là hội tận lử thủ trước đó l cố thanh ngay sau đó nói văn bối an tây quân hội tại hai tháng sau xuất phát đến ngọc môn quan bên trong chiến trường tình thế thay đổi trong né mắt chờ văn bối xuất quân về quan về sau lại phái nhân giữ quách lao tướng quân liên hệ ta mấy người chia binh thư lịch tận mau đem an tặc bức ra hoàng hà phía nam như này ta mấy người nắm giữ sơn nam hà nam cùng hoài nam các loại dầu có lương thực nơi sản sinh liền có thể đứng ở thế bất bại bình định phản loạn chỉ ở sớm m u ộ n quách tử nghi vớt d â u cười nói di thiện liền theo ngươi nói an tây quân vào ngọc môn quan về sau người ta chia binh mạc kích chờ thu phục quan về sau có thể hợp binh bắc tiến nhất cử đem phản quân gạt bỏ hầu như không còn cố thanh cười cười không có trả lời suất an tây quân bình định có thể dùng nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không theo quách tử nghi quân đội hợp binh an tây quân liền là hắn tiền vốn một ngày cùng quách tử nghi hợp binh hắn tiền vốn liền hoàn toàn thuộc về triều đình cái này là thua thiệt mua bán tuyệt đối không thể làm cố thanh lại đối lý quan vật nói lý thúc như trường an thành phá lý thúc không thể hàm chiến lưu hữu dụng thân thể ra khỏi thành lại tụ họp tập vương sư cùng phản quân chu toàn du kích chờ tiểu chất xuất quân nhập quan về sau hội cùng lý thúc hội hợp lại đổ tương lai lý quang vật không linh tình trận mắt tiểu h ô n trướng an tây chở mấy năm thật sự coi chính mình là huy phong lẫm liệt nói một không hai đại tướng quân rồi ta cần ngươi đến ă n bài nên làm như thế nào ta có chừng mực cố thanh bưng chén rượu lên đi đến nhan chân khanh trước mặt nhìn viết cái này trương bình tĩnh giàn mua gương mặt cố thanh em thầm thở dài nâng chén kính nói nhan thị lang thư pháp một tuyệt lệnh người kính ngưỡng tiểu chất viết chữ từ trước đến nay xấu xí không chịu nổi nhất là bội phục chữ viết đến tốt người chỉ là tiểu chất còn có một câu muốn nói chữ tuy tốt mất chi c ư n g mạnh c ư n g liệt thì dễ gãy chữ là chữ người là người người không cần đọc đúng theo mặt chữ đầu bút lông chuyển chỗ không cần cứng nhu hỏa là hơn nhan chân khanh nghe đến không hiểu ra sao không rõ cố thanh trong lời nói ý tứ cố thanh cùng hắn đầy uống một ly về sau hướng hắn cười cười an lộc sơn phản loạn tạo thành nhân gian bi kịch quá nhiều trước mắt nhan chân khanh liền là sở sờ, sờ bi kịch nhan ra cả nhà trung liệt tận đi này cúc nạ trung thần máu đạo vậy tận giang sơn hậu nhân nghĩa i trì, chỉ là một chàng thổ thức mà cái này bi kịch đứng tại trước mặt cố thanh cảm xúc lại không chỉ là thổ thức nghị vãn hồi điểm cái gì lại không biết từ thế nào làm lên ca múa kỹ nghỉ ngơi sau một lúc tiến tiền đường lại lần nữa ca múa lên đến đường bên trong khôi phục vui cười hư mắng tất cả mọi người mang lấy tâm tư tối nay tiệc rượu đại gia đều chưa hết hứng không có đến nửa đêm liền vội vàng cáo tử lý thập nhị nương không đi nàng cố ý đợi đến tân khách tán đi về sau mới đi đến cố thanh trước mặt nói ngươi ngày mai liền muốn đi rồi vâng vội vàng n ộ tụ lại là ly biệt lý di nương ngài cũng muốn nhiều bảo trọng lý thập nhị nương trầm dài nói quân quốc đại sự ta không rõ chỉ hỏi ngươi một câu trường an thành là có hay không hội bị an tặc công hãm cố thanh trầm giọng nói hơn phân nửa là thủ không được lý di nương làm sớm làm an bài mau mau rời đi trường an tốt nhất đi thuộc địa tị nạn tiểu chất thạch tiểu thôn tính là thế ngoại đào nguyên binh hai tạm thời sẽ không gây họa tới tới đó lý thập nhị nương c ư ờ i lắc đầu ta hội đi nhưng mà sẽ không đi thuộc địa q u ố c nạn trước mắt đối phương lại là chúng ta cựu nhân không đội trời c h u n g ta sao có thể không nhiều tận một phần tâm lực người cái kia tiểu đồng hương p ù n g vũ trước ngày có tin đưa tới hắn dùng kế đốt danh châu xử tư minh tám vạn thạch lương thảo tính lý à cho Lộc còn tục phục cạnh, cơ cho cái kích hắn minh hội phản đao, An sau Sơn lưng nói bên quân nặng nghề. lại l một một sẽ sự tư đâm đà tiềm tìm tiếp tại thập nhị nương cũng cười nói hắn là cái nhân tài chiến dịch này sau đó như quân bên trong không có vị trí thích hợp ta nguyện đem hắn dẫn nhập môn u hạ tại thăm dò tin tức ẩn nút địch hậu cái này phương diện p h ù n g v ũ lệnh ta kinh tài tuyển diễm chỉ viết đường bên trong còn tại nhẹ nhàng nhảy múa ca múa kỹ lý thập nhị nương đột nhiên hỏi tối nay ca múa kỹ là người cố ý mà làm cố thanh cười khổ nói thiên tử đối ta vẫn có nghi ngờ ta chỉ có thể làm lên tiếng sắc huyền mã hình dạng để thiên tử đối ta yên tâm lý thập nhị nương tức giận nói ngươi đều muốn vì hắn liều mạng vì cái gì hắn còn đối ngươi không yên lòng đế vương đang nghi sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nhiều năm trước duy nhất tin một cái an lộc sơn hiện nay liền bị hung hăng đánh mặt về sau thiên tử tính tình sợ rằng sẽ càng cố chớp cho nên ta muốn làm một ít tư thái ra đến bỏ đi hắn lòng nghi ngờ lý thập nhị nương thở dài vỗ v ỗ hắn vai nói lần này đi a tây tuy là vạn mã quân bên trong ngươi cũng phải bảo trọng chính mình chiến trường rút đao kiếm không có mắt ngươi là một quân chủ soái không cần thiết tự mình mạo hiểm lý di nương ngươi cũng phải bảo trọng hai mươi năm tương tự tư đất vương trung quy theo nhân quả đem ly thập nhị nương tiễn đưa phủ môn bên ngoài cố thanh cùng nàng từ biệt nhìn viết nàng lên xe ngựa rời đi cửa vào to lớn đèn l ư n g hạ cố thanh độc ảnh một mình l ặ n g lặng nhìn viết môn bên ngoài đường đi đường đi đã có rất nhiều bách tính thương nhân sách theo hành lý vội vàng hướng thành môn bước đi an lộc sơn phản quân khả năng hội công phá trường an tin tức truyền ra bách tính thương nhân đều là cảm bất an rất nhiều kìm nén không được người đã có rời nhà rời đi trường an xuôi nam tị nạn dự định đại nhân mắng hai đồng khóc con ngựa tê minh bước chân lộn xộn còn chưa thấy ba binh đã có loạn thế cảnh tượng một cái hải tử không cẩn thận té ngã tại cố thanh trước mặt cố thanh ngồi x ổ m người xuống nâng đỡ an ủi lớn tiếng khóc thét hải tử hải tử phụ mẫu đu đi lên hung hăng hướng hắn mông vỗ một cái lại hướng trong miệng hắn nhét n hải tử tiếng khóc liền ngừng cười hì hì ăn lên trứng gà một mặt mới lạ bị đại nhân ôm vào trong ngực theo lấy người lưu hướng thành môn bước đi đại nhân nhóm khủng hoảng e ngại hải tử không hiểu cố thanh tâm tình trầm trọng thở dài biết rõ loạn thế tức lâm có thể là làm nó chân chính tiến đến lúc nhìn biết những này vội vàng ra khỏi thành t r á n h họa bất tính hắn tâm bên trong vẫn rất khó chịu hào hào thình thế thế nào thành cái này dạng đột nhiên tốt nghĩ xông vào cung đi nắm chặt lý long cơ cổ á o chính phản tiến hắn mấy chục cái, cái tát sau đó bóp lấy cổ của hắn hỏi hắn ngươi biết không biết rõ hại nhiều ít người đứng tại cửa ra、vào. cố thanh bên thai có chút nữa quay đầu nhìn lại đã thấy môn bên ngoài đèn lồng ánh sáng m ờ n h ạ t h n h hạ một đạo bóng người quen thuộc đang lặng lặng đ ứng thần s ắ c xi、si、ngốc xem viết đường phố vội vàng rời thành tránh hỏa người bẫy cố thanh s ữ n g sở lên trước xa dài nói thái bạch huynh lý bạch đêm nay tựa hồ rất thanh tỉnh trên người hắn ngửi không thấy mùi rượu cái này có thể là rất hiếm l ạ lý bạch không có để ý đến hắn biểu tình y nguyên xi、si、ngốc thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói vì cái gì hội như này vì cái gì hội như này quay đầu đờ lẫn xem viết cố thanh lý bạch phản ngược b ơ thất thần nói cố h i n đệ thiên hạ quả thật n h a đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương bốn trăm ba mươi bảy k h ố n long vào biển sinh gặp thịnh thế là thi nhân may mắn cố thanh thường xuyên đang nghĩ lý bạch cái này dạng thi nhân như là sinh ở sinh linh đồ thán loạn thế ngàn năm về sau còn hội có kia nhiều chuyển thế kinh đ i ể n thơ sao cái kia một đời cồn phóng không bị trói buộc c ự c thích tự do cùng thế tục hoàn toàn xa lạ lại tài hoa kinh diễm thi tiên trong loạn thế phải t r ă n g còn hội viết hạ vô số lệnh người gõ nhịp tán tường thơ hắn trong thơ phải chăng còn hội có sơn hà cầm tú như nói mê l ã n mạ cùng cồn phóng phiêu giật hào hùng trong loạn thế lý bạch cũng chỉ có thể là một cái cải chí nhân, hắn biến không thế giới, thậm chí những giới, thể phạm thế thậm một mệt là mỏi i k An t h i ê cổ lộc ư u truyền thơ, cũng h i dần dần không ó tại tối tìm Thanh. tuổi, tình thơ tử. Bạch chiến đối đời giống cái hải cố Cô Lộc hỏa. Hắn hơn nhưng đến đến nay vẫn ngây An Lý là ý mà đã sơn phản loạn tin tức truyền đến trường an lý bạch chân tay luôn uống hắn không rõ vì cái gì hào hào thần tử muốn phản đại đường không rõ có cơm ăn có áo mặc thịnh thế bên trong vì cái gì còn có người không biết đủ muốn đánh phá tất cả những thứ này mỹ hào đồ vật lý bạch tối nay không uống rượu nhưng mà đầu v ó c s o ngày xưa say mềm thời điểm càng đục ngây ngô ác ngộng một đường như mộng bơi chuyển đến đến cố thanh phủ đệ cố thanh đem hắn mời vào phủ phụ thượng bên trong thiên đường ca múa ký nhóm xếp hàng đứng bình tĩnh tại hành lang hạ chờ đợi cố thanh phân phó cố thanh nhìn nhìn lý bạch phất tay mệnh ca múa ký lui ra rượu đến cố thanh bỗng nhiên lên tiếng nói lý bạch liền có cái này dạng m ị lực ở cùng với hắn cố thanh đều bất chi bất giác biến đến h ả o phóng lên đến nha hoàn bưng rượu mà vào cố thanh vạch trần bùn phong đưa cho lý bạch một vỏ chính hắn cũng nâng lấy một vỏ cũng không cần chén bưng rượ cố thanh phát hiện lý bạch lại d ọ t rượu không dính không khỏi hơi kinh ngạc cái này có thể không phù hợp lý bạch n h â n thiết tâm sự bận lòng vô tâm uống rượu lý bạch thần sắc mất mát lắc đầu cố thanh thở dài thái bạch minh thích du lịch s â n hà thích tự do lãng mạn không bằng thừa dịp sớm rời đi trường an hướng nam bên kia còn tính thái bình lý bạch d ư ơ n g mắt g dò xét hắn nói khẽ ngươi so với ta mạnh hơn ngươi cũng hội làm thơ nhưng mà ngươi càng hiểu kinh thế trị thế hơn hai mươi tuổi ngươi đã tước phong huyện hầu mạnh ta rất nhiều cố thanh cười khổ nói nhưng ta phi thường ao ước nhân sinh của ngươi, ngươi siêu thoát vào thế tục bên ngoài cho tới bây giờ không muốn phá vỡ mi khỏng lưng muốn đi thì đi muốn uống liền uống người khác một say giải thiên sầu ngươi một say để ngàn năm sau học sinh tiểu học phát sầu nói lên nhân sinh hai người đều cảm thấy tại đi một đầu chính mình cũng không muốn đi đường giống trung niên người hôn nhân nghe trường an tin đồn cố hiền đệ bị bệ hạ phong làm an tây tiết độ sử ít ngày nữa liền muốn đi đi tây phương vâng ta phụng chỉ xuất an tây quân nhập quan bình định lý bạch ngồi thẳng người tha thiết mà nói có thể không mang ta ta nguyện đền đáp quân thượng vì quốc gia trường trừ tặc cố hiền đệ ta thân thủ ngươi hẳn là tin đến qua cố thanh con mắt, chú hắn con mắt chậm rãi lất đầu xin lỗi thái bạch huynh ta không thể mang lên ngươi lý bạch gấp vì cái gì bởi vì kia là quân đội quân pháp quy củ cực nghiêm lệ xúc phạm bất luận cái gì một đầu nhẹ thì quân côn nặng thì chẳng thủ dùng thái bạch huynh c u ồ n g phóng không bị trói buộc tính tình sợ rằng căn bản thủ không được quân quy ta chỉ nói một điểm quân bên trong nghiêm cấm uống rượu ngươi có thể làm đến sao lý bạch nói trệ thần sát chán nản túi đầu thở dài cố thanh cười ta nhìn thái bạch huynh vì kính ngưỡng người thực tại không nỡ hại tính mệnh của ngươi ta vì một quân chủ soái cũng không có khả năng để ngươi một người phá lệ nếu không ta khó dùng phục chúng thái bạch h u n h toàn quân ý niệm v t i thần thần cố thanh ì n c ô n g t lắc h quân đầu lý bạch tính cách như thật coi là trường thực quân quan thật không biết là tạo phúc một phương vẫn là thai họa một phương người này rất có tài hoa nhưng mà liền vẫn cơ bản nhân tình lõi đời đều rất là hồ đồ thích rượu như mạng tính cách cực điểm tản mạn tùy tiện xử trí công vụ hội hại rất nhiều người trầm ngâm hồi lâu cố thanh trầm giải nói thái bạch h u n h như muốn b ắ t cái quân công ta cho ngươi chỉ còn đường sáng lý bạch hai mắt sáng lên xin lắng t hay nghe lý thập nhị nương ngươi hẳn là nhận thức ca ngươi ngày mai đi tìm nàng nàng hội tại địch hậu đối phản quân làm một ít phá hư sự t ì n h ngươi như nguyện ý cùng lý thập nhị nương đồng thời làm việc này ngày sau thu phục hà bắc về sau ta nguyện hướng triều đình tiến cử hiện tại ngươi làm quan lý bạch suy tư một lát liền theo sau vui vẻ nói t u t thái bạch liền đáp ứng đa tạ cố hiền đệ chỉ điểm ngày sau nếu có thể vì triệu đình lập công phong quan thái bạch cũng không tính đến không trên đời một lần cố thanh thở dài nói ngươi không ngừng công thật ngươi quá không ngừng công sáng tỏ đến hạ nhìn lấy lý bạch kia trương thỉnh thoảng mê v ó n g thỉnh thoảng hương p h ấ n mặt cố thanh nội tâm không khỏi cảm khái đều nói xử ra không may thơ ra may mắn nhưng mà làm loạn thế chân chính tiến đến thơ ra quả thật may mắn sao trừ một ít lưu truyền thiên c ổ thơ thi nhân vẫn liền giống như người bình thường người chiến loạn mà lưu ly không nơi yên sống chiến hỏa khói lửa bên trong không người có thể may mắn thoát khỏi sáng sớm hôm sau cùng bên trong liền tới một vị tuyên trì hòa quan cố thanh n tiếp chỉ phủ bên trong quản gia cùng bọn hạ nhân tiếng hoan hô như lôi trước cung trúc gia chủ quan phục nguyên chức cố thanh đạo nhiên cười cười phủ đệ cùng dỗ tốt hiện nay nhìn đến đều là một ít hư hào đồ vật phản quân như đánh tiếng trường an những ngày đồ vật đảo mắt liền thành phản quân duy nhất hữu dụng lá chức quan cố thanh đem hứa quản gia gọi vào một bên nghiêm túc n ó i cho hắn lập tức phân phát phủ bên trong hạ nhân hứa quản gia đại kinh vì xuống đất khẩn cầu cố thanh không muốn ném đi hắn hắn đã cao tuổi n h ư bị phân phát xuất phủ thiên hạ lớn không chỗ có thể đi cố thanh trần chờ một lát cuối cùng vẫn là mềm l ò n g thế là để hứa quản gia đem ra bên trong đáng tiền sự vật đều đóng gói chứa lên xe hậu vận hướng thuộc trung thanh thành huyện thạch tiểu thôn hắn tại thạch tiểu thôn còn có một tòa tòa nhà hứa quản gia như không ngại không ngại hiện tại thạch tiểu thôn đặt chân chờ chiến sự bình định lại về trường an tóm lại hiện nay trường an thành là không tiếp tục chờ được nữa cần phải lập tức rời đi. hứa quản gia liên tục không ngừng ứng chỉ cần có thể lưu lại hắn đi đâu hắn đều n g u y ệ n ý cố thanh lại để cho hắn mang lý long cơ ban cho ca múa ký hòa thuận vui vẻ lớp đồng thời về thạch tiểu thôn ở lại dù sao cũng là thiên tử ban tặng không thể tùy ném ca múa ký cũng đều là người cơ khổ đem chuyện trong nhà an bài thỏa đáng về sau cố thanh lập tức ra ngoài tiếp kiến dương quốc trung theo thường lệ đưa lên một phần trọng lễ dương quốc trung mặt mày hớn hở liên xưng chính mình làm quan từ trước đến nay thanh liêm thực tại là hai tụ thanh phong cố thanh này cử động là hỏng danh tiết của hắn vân vân quan trường lời khách sáo coi như là đánh rắm cố thanh rất có hàm dưỡng khuyên hắn thu xuống. chỉ là tư nhân có qua có lại cũng không c ó lây quyền mưu tư ý nghĩ dương quốc trung tâm hoa nộp phóng thu xuống lễ đối cố thanh càng là khách khí mấy phần cố thanh gặp hắn thu lễ đối hắn liền không khách khí đi thẳng vào vấn đề đòi tiền muốn lương muốn chiến mã binh khí hôm qua lý long cơ chính miệng đồng ý qua lại cho ăn no dương quốc trung này sự t ì n h không trở ngại chút nào dương quốc trung lúc này đánh nhịp lập tức phân phối hai mươi vạn con tiền hai vạn con chiến mã đến mức binh khí mũi tên n ỏ mũi tên các loại càng là hào phóng đến dối tinh dối mù dù là hiện nay phản quân đã mau đánh trưởng an dương quốc trung vẫn không chút hoang mang đối triệu đỉnh quốc khố đổ vật cũng là hào không thương nói tiễn liền tiễn dương quốc trung mắt bên trong chỉ có lý long cơ cùng dương quý phi chỉ cần lý long cơ bất tử k h á c đều là vật n g o ạ i thân cho liền cho không có cái gì đáng tiếc cái này dạng người thế mà có thể làm tể tướng lý long cơ tuổi già chi hoa mắt ủ t h a i có thể thấy được chút ít chứng thực phân phối chiến mã binh khí một chuyện về sau cố thanh cùng dương quốc trung tha thiết bị d i ệ n chia tay hai người diễn kỹ rất để ý đều đỏ cả về mắt dương quốc trung tự mình đem hắn t i ễ n đưa môn bên ngoài một bên c h ả y nước mắt một bên từ cửa vào tùy tiện tìm k h ỏ liễu dù cây từ lên cây hái một đoạn cành liêu cho hắn cố thanh khóc đùa dỡn kém điểm cửa chẳng Cái này hàng thật là thật đáng i tiểu nhân, liền trang diện Người ệ n hình nhân, trang công phu đều chẳng muốn phu h đều làm. k c đều đưa đ là ế thành bên n o à i bá cầu m ộ tiếc bên gãy l ê u cái trực i này hàng t p từ ử a qua loa nhà tiện đến như vậy, hết lần này tới lần hết làm gãy vậy, liêu, biệt tới kỳ h chân tình lộ lưu mấy giọt nước mắt. Sợ rằng đánh chết dương quốc trung cũng không nghĩ đến, hắn sinh mệnh á c còn bộc nước Quốc cũng rằng Dương Trung đến, giọt mắt. lộ lưu mấy Sợ k thực đã đếm tiến n vào ư ợ cái đ n g t ế c kỳ thai ự c cái t họa này sống lấy đối cố thanh bản thân vẫn là có chỗ tốt triều đình có tham quan mới tốt lợi dụng sơ hở từ biệt dương quốc trung về sau cố thanh trong lòng có chút t i ế ệ t đối đây cũng là một lần cuối cùng từ triều đình quốc khố v ấ t tốt chỗ đợi đến trường an thất thủ triều đình quân thần h o à n g hốt đ à o mệnh các nơi cần vương quân đội chỉ có thể tìm kiếm tiếp tế rốt cuộc vô pháp trông c ậ y vào triều đình cấp cho vừa nghĩ tới là một lần cuối cùng cố thanh đ ỗ n g nhiên có chồng trở về cùng dương quốc trung bàn lại một vòng xúc động có thể vớt một điểm tính một điểm phải lo nhiều đưa chút lễ giờ ngọ đến trương cựu trương p h ụ thượng cùng trương ra người đồng thời dùng cơm trương cựu trương là hồng lư tự khanh lý long cơ không có trốn phía trước hắn khẳng định đi không nhưng mà cố thanh vẫn là khuyên hắn sớm tính toán trước để phủ bên trong gia quyến rời đi trường an. chờ thiên tử trốn cách trường a n lúc cũng mời t r ư ơ n g cựu trường tuyệt đối không nên làm cái gì thành vong người vong vì cử động cần vương đại quân sớm muộn hội thu phục t r ư ờ n g an đợi đến thu phục về sau người ở dưới cựu tuyển có hay không cảm thấy thiệt thòi đối cố thanh rời đi trương gia tìm mọi sớm có tâm lý chuẩn bị trương hoài ngọc cũng mau rời đi t r ư ờ n g an nàng muốn về thạch tiểu thôn cố thanh nhắc nhở nàng từ thạch tiểu thôn tuyển mấy cái tài giỏi người phải đi phía nam thường trú phụ trách mua sắm các nơi c ắ t châu lương thực dùng dùng cung ứng về sau an tây quân cố thanh hiện nay lo lắng nhất không phải an tây quân chiến lực mà là hậu cần cố thanh kiếp trước là thương nhân thói quen đứng tại kinh tế góc độ nhìn vấn đề với hắn mà nói chiến tranh đánh kỷ thực liền là tiền tài cùng hậu cần trương hoài cẩm biểu tình rất thất lạc cố thanh vội vàng về trường an không có đợi mấy ngày lại muốn vội vàng rời đi những ngày này nặng cơ hồ mỗi ngày đều đến tìm cố thanh hận không thể thời thời khắc khắc cùng hắn dính cùng một chỗ nhưng mà nên đi t r u n g quy muốn đi một bữa cơm ăn đến kẻ nhạt vô vị sau bữa ăn cố thanh hướng trương ra người từ biệt trương hoài cẩm túm lấy cố thanh tay áo một bên khóc vừa đi theo hắn đi ra ngoài chết sống không muốn bung ra cố thanh trong lòng cũng rất khó chịu há to miệng muốn hướng nàng ngưng thuận điểm cái gì nhưng mà loạn thế tức lâm ai cũng không biết rõ ngày mai hội có cái gì ngoài ý muốn có chút lời hứa không dám nhẹ hứa sau tới vẫn là trương hoài ngọc ghé vào mội mội bên thay không biết nói thầm cái gì trương hoài cầm sững sờ nửa ngày rốt cục vẫn là b ô n g lòng tay ra để cố thanh rời đi buổi chiều cố ra trước phủ đệ hàn giới dẫn thân vệ đứng ở ngoài cửa cố thanh thu dọn sẵn sàng chở mình lên ngựa đi về a tây chúng thân vệ ẩm v a n ứng cưới ngựa hướng thành bên ngoài phòng đi chuyến này đi tây phương như khốn long vào biển đại trượng phu làm tung hoành thiên、hạ. c h ư ơ n đã là xuân về hoa nợ thời tiết thời tiết lại vẫn có chút lạnh lẽo cố thanh ngồi trên lưng ngựa và tháo trước quấn một khối giày dày da dê lại vẫn ngăn không được hàn phong siêu siêu hướng trên thân r i ó t một bên phi nhanh một bên quay đầu nhìn lấy hàn giới cố thanh hỏi ngươi cùng hinh đệ nhóm gia quyến đều an bài thỏa đáng sao hàn giới đón do lớn tiếng nói đã để gia quyến đều rời đi nghe hầu ra phân phó hướng tây nam mà đi có thân có cố liền đi nương nhờ họ hàng vô thân vô cố liền dùng ít tiền tìm châu huyện mua gian phòng ở lại cố thanh lại nói như các minh đệ tiền bạc không đủ nhất định phải nói cho ta nuôi sống gia đình là trọng yếu nhất ngươi nhóm theo lấy ta bán mạng ta không thể để cho ngươi nhóm người nhà bừa lòng hàn giới n ế t miệng cười nói hầu g i a yên tâm các minh đệ mấy năm nay đi theo hầu g i a có thể không ít chiếm tiện nghi ngày thường bên trong thường thường từ hầu g i a tay l ĩ n h tiền thưởng từng cái đầy đủ hắn nhóm làm địa chủ nuôi sống gia đình tuyệt không vấn đề cố thanh nhịn không được quay đầu nhìn phía sau một nhóm đám thân vệ kia là từng trương hoạt bác khuôn mặt hắn nhóm yêu quý sinh hoạt phụng dưỡng da nhỏ cũng hào không tiết mệnh đến liều mạng thời khắc từ không trần trở qua chỉ mong trận này chiến loạn sau đó đại gia đều có thể sống lấy cười hầu ra lần này chúng ta về a ạ tây hẳn là sẽ không có biến động đi hàn giới trần c h ờ một chút nói mặt tướng lo lắng như bệ hạ lại đội chủ ý hoặc là hầu ra lại giết cái gì không nên giết người bị bệ hạ trị tội cố thanh cười cười nói lần này không giống từ nay về sau ta không cần lại vì người nào thỏa hiệp hàn giới khẽ giật mình phân biệt rõ cố thanh ẩn ẩn cảm thấy hầu ra, ra trường an thành về sau cả cái người khí chất tinh thần đều không giống có thể lại không nói ra được chỗ nào không giống chân ổn ba khí giống một thanh vừa rút ra vỏ lợi kiếm ra trường an thành sáu mươi dặm mọi người đi tới một cái chỗ ngã ba hàn giới bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói hầu ra phía trước có một đội nhân mã tựa hồ là vũ lâm vệ còn có một ngồi loan giá cố thanh chậm lại mát tốc chỉ gần chút lại nhìn vũ lâm vệ cờ cờ lại là vạn xuân công chúa người bảo hộ thế là cố thanh cùng đám thân vệ vội vàng xuống ngựa đi bộ đến loan giá trước vạn xuân công chúa hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu cố ý tuyển cái không làm người khác chú ý g ã ngoại hoang vu vũ lâm vệ được phân phó không có ngăn cố thanh thả hắn đi qua cố thanh đến loan giá trước k h ô n g mình hành lễ thần cố thanh b à i kiến công chúa điện hạ loan giá d ẻ m trâu sốc lên cung nữ nâng lấy vạn xuân công chúa đi xuống hôm nay vạn xuân tựa hồ cố ý ăn mặc q u a không có m ặ c chính thức c u n g trang mà là một bộ tử sắt chấm đất váy xòe tóc cao cao co lại gương mặt lược thi b á n h t r ắ n g da thịt trắng l o á n lộ ra bao nhiêu đỏ bừng vạn xuân đi hạ loan giá về sau đứng tại cố thanh trước mặt lũ ván nhìn lấy hắn cố thanh không được tự nhiên ho hai tiếng hai tay vươn ra vạn xuân ở trước mặt hắn tại chỗ xo a y một vòng nói cố thanh gật đầu tốt nhìn vạn xuân cười trong tươi cười mang mấy phần d é o rắt thảm thiết vị đạo cái này là ta cố ý chọn y phục vì chọn nó ta phí cực kỳ lâu thời gian ước chừng ân hai ngày hai đêm mấy trăm kiện y phục đều bị ta thử qua duy độc chỉ đối cái này hài lòng hắn là dùng t h ụ c địa tiến cống thục cầm sở tài y phục phía trên khả mấy trăm k h ỏ a lớn nhỏ một dạng chân trâu hắn đường viền là trường an xuất sắc nhất thợ rèn thê vã đường viền tuyến là thuần kim tuyến một thước kim tuyến phải hao phí công tượng ba ngày ba đêm mới có thể chế thành cái này y phục hao phí mấy trượng kim tuyến nghe lấy vạn xuân chậm rãi mà nói trên người nàng y phục bao nhiêu khó hơn nhiều đắt đỏ cố thanh chỉ cảm thấy lơ ngơ ngươi cùng ta một cái nam nhân tán gẫu cái này làm gì không có cộng đồng chủ đề liền không muốn cứng tán gẫu luôn cảm thấy càng tán gẫu càng xấu hổ vạn xuân lại tự nhiên như không cảm thấy vẫn phối hợp nói ra cố thanh ta hôm nay trang điểm như thế nào xem được không cố thanh vội ho một tiếng nói t ố t tốt nhìn vạn xuân vừa cười nói hôm nay trang điểm là ta tự tay h o ạ son phấn dùng là trường an thành quý nhất mi tâm điển diệp cũng là tỉ mỉ rắn lên tam diệ hoa còn có ta bụi tóc là dân gian lưu hành nhất song bụi tóc trên búi tóc chu châm là tây v ư ợ n quốc tiến cống bảo thạch công tượng hao phí nửa tháng chế tạo thành ta một đêm không、ừ. ngủ đêm qua giờ t í liền bắt đầu ăn mặc trang điểm một mực đợi đến sáng liền ra khỏi thành tại địa phương này c h o ngươi ngươi như lại không đến ta trang điểm sẽ phải hòa cố thanh càng nghe càng không được tự nhiên nói ách công chúa điện hạ vạn xuân lại đánh gây hắn cười nói biết rõ ta vì sao muốn nói với ngươi những này cố thanh c ú i đầu nói thần thực không biết vạn xuân ảm đạm cười một tiếng nói ta nói những này là muốn nói cho ngươi ta đã dùng tận tất cả khí lực đem chính mình ăn mặc thành đẹp nhất dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt ngươi vì ngươi t i ễ đưa ta cái này một đời không có qua chú n g ý nam tử không hiểu như thế nào định n o ạ t nam tử tâm càng không hiểu như thế nào đi vào hắn tâm bên trong ta biện pháp chỉ là vụng về ăn mặc tốt chính mình hết sức làm cho chính mình đẹp nhất để cho hắn thật sâu ghi nhớ ta ghi nhớ ta đẹp nhất bộ dáng cùng ta cái này không hiểu lõi đời lại cũng không người xấu ánh mắt si mê mà nóng rực nhìn chằm chằm vào cố thanh mặt vạn xuân hốc mắt chứa nước mắt nói khẽ cố thanh ngươi ghi nhớ ta sao cố thanh lần thứ nhất bị cái này nữ nhân cảm động nghe nói gật đầu ta ghi nhớ điện hạ đẹp nhất bộ dáng ta một đời đều không thể quên được ở trước mặt ngươi ta không phải điện hạ tên ta là lý tiệp cố thanh trầm mặc không nói vạn xuân đảm đạm thở dài nói thôi n g ư ơ i ghi nhớ ta cái này người thuật tiệ nhân gian duy ly biệt cố thanh n g ư ơ i hảo hảo bình định phản loạn chờ ngươi khải hoàng này ta tại trường an thành chờ ngươi khi đó ta vẫn là đẹp nhất bộ dáng chỉ vì ngươi cố thanh móc máy môi thấp giọng nói thần tạ điện hạ quá yêu không phải là sai thích ngươi không có quá yêu n g ư ơ i nắm giá vạn xuân chỉ là đến t i ễ n biệt lợi nên nói đã nói xong vạn xuân ngưng nhìn cố thanh đem hắn bộ dáng thật sâu khắc sâu vào não hải khắc vào ký ức bên trong sau đó quay người leo lên xe kéo cố thanh vừa muốn không mình hành lễ vạn xuân đứng tại trên xe kéo đ ỗ n g nhiên quay đầu lớn tiếng nói cố thanh quên mất phía trước những cái k i a ta không tốt bộ dáng tốt sao cố thanh nhuận miệng cười thần sớm đã quên mất vạn xuân lại chỉ chỉ chính mình mặt nghiêm túc nói bộ dáng của ta bây giờ ngươi phải thật tốt ghi nhớ vì cái dạng này ta thật rất t ậ n lực hôm nay điện hạ so ngày xưa bất cứ lúc nào đều đẹp so ta biết tất cả nữ nhân đều đẹp vạn xuân chứa nước mắt cười quay đầu dây lát ở giữa cố thanh thấy do nước mắt lan xuống rơi xuống thành xương giống mùa xuân bên trong một mảnh hòa tan không được tuyết khó nhất tiêu thụ mỹ nhân、ân. từ biệt vạn xuân cố thanh tâm tình một mực rất hạn d ụ n g ngựa lao vùng một mấy ngày rời đi quan bên trong tiến vào lũng hưu địa giới cố thanh tâm tình mới hơi hơi khá hơn một chút lần này đi rất nhanh cố thanh và thân vệ nhóm nhật dạ kiêm gấp hành quân mỗi chạy đi mấy trăm dặm liền tại quan dịch thay ngựa mã nghỉ người không ngừng không đến m ộ ư ơ i ngày liền nhanh đến lương châu thành so sánh hà nam sông bắc kinh kỳ chư đạo dối loạn lũng hưu cùng hà tây địa giới tựa hồ tuyệt không nhận ảnh hưởng quá lớn ở đây như trước đây bình tĩnh người đi đường thương đội thong dong đi đường không thấy bất luận cái gì vẻ bối rối đi qua trong thành trì bách tính cũng khá là nhảm nhã chỉ có tại những ngày biên cương trong thành nhỏ, có lẽ còn có thể cảm nhận được mấy phần thịnh đường dư vị đi nhanh đến lương châu thành lúc cố thanh rốt cuộc cảm thấy khẩn trương k h í tức binh mã điều động nhiều lần đường bên trên thỉnh thoảng gặp phải hướng đông xuất phát đại đường quân đội có kỵ binh cũng có bộ binh còn có xe ngựa chở to lớn công thành quân giới linh kiện cố hết sức chậm chạp di động cố thanh biết rõ đây đều là phụng chỉ xuất phát trường an cần vương đại quân hẳn là lũng hữu cùng hà tây hai đại thể phụ sở hạ quân đội hầu ra phía trước chính là lương châu thành chúng ta muốn hay không vào thành nhìn một chút ca thư tiết soái hàn giới ngồi trên lưng ngựa hỏi cố thanh nghĩ, nghĩ nói hẳn là gặp một lần đi vào、thành. dẫn đám thân vệ vào thành về sau cố thanh thẳng hướng hà tây tiết phủ đi tới nhìn lấy lương châu thành bên trong cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cảnh tượng phấn hoa cố thanh âm thầm gật đầu khang định song kinh thương vẫn là rất có c â n lượng cái này người xác thực là cái nhân tài đáng tiếc là cái vương tử tương lai còn muốn giúp hắn phú quốc có thể vì chính mình sử dụng thời gian không nhiều trên đường đi qua thành bên trong phiên trợ lúc ven đường một vị thương nhân người hồ chỉ lấy c ố thanh cả kinh nói cố hầu ra là cố hầu ra cố hầu ra trở về cố thanh t r ư n kinh tia tên thương nhân người hồ đã chạy đến cố thanh trước mặt hành lễ ngạc nhiên nói quả thật là cố hầu ra ngài bị điều về an tây sao chuyến này là muốn đi quy tư thành sao cố thanh dò xét hắn phát hiện chính mình cũng không nhận thức thương nhân người hồ vội và nói g n tiểu nhân nửa năm trước tại quy tư thành phiên chợ hành thường còn mua hai gian cửa hàng sau đến hầu ra rời a n tây bùi tiết xoáy tiếp nhận tiết độ sự, rất nhiều thương nhân nội tâm lo lắng thế là lần lượt rời đi quy tư đến lương châu hành t h ư ờ n g cố thanh bừng tỉnh đang muốn nói chuyện t r u n g quanh đã vì một đoàn thương nhân có thương nhân người hồ cũng có đại đường thương nhân lần lượt hướng cô thanh hành lễ cơ hồ hơn phân nửa phiên chợ thương nhân nghe tin đều chạy đến cố thanh khỏe miệng khánh b i ế lớn tiếng nói các vị, trưởng quỹ, các vị thương nhân không tệ ta cố thanh lại bị bệ hạ điều về an tây bổ nhiệm tiết độ sử chuyến này đang muốn đi quy tư thành quy tư thành phiên trợ cần thiết đại gia ta chuyến này bổ nhiệm an tây tiết độ sử về sau an tây bốn chấn thuế phú có thể lại giảm phân nửa đồng thời quy tư thành còn hội ban hành càng ưu đãi chính lệnh hoan nghênh đại gia về quy tư thành bên kia mới là sa mạc bên trong minh châu chuyển tay liền có thể kiếm được đầy bùn đầy b á c quân tình kích động cố thanh đem các thương nhân kích động đến không muốn hay không sau cùng cố thanh dứt khoát trở mình lên ngựa ngồi trên lưng ngựa kích động nói hồi quy tư thành đi lương châu chỗ nào so được với chúng ta quy tư thành ư đãi mau trở về chuẩn bị ngày mai liền cùng ta đồng hành. đám người xôi trào các thương nhân kích động lên cũng không biết kích động cái gì lần lượt lớn tiếng hưởng ứng cố thanh hiệu triệu hầu ra để mắt chúng ta chúng ta cũng cho hầu ra không chịu thua kém đúng trở về liền thu thập hành lý hàng hóa tổ chức thương đội lạc đà cùng hầu ra về quy tư thành n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đống đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm ba mươi chín cùng nhau trông coi không quản là vương giả trở về vẫn là hồ hán tam trở về có chút hiện trạng vẫn là muôn đánh phá hồ hán tam trở về sau nói qua cái gì an ta cho ta phun ra c ầ m ta cho ta trả về đến bởi vì cố thanh rời an tây bùi chu nam tiếp nhận tiết độ xử nguyên nhân quy tư thành các thương nhân đối an tây mất đi đầu tư tự tin lại thêm có kháng định song giúp ca thư hàn phát triển lương châu thành thương nghiệp thế là quy tư thành các thương nhân lần lượt chuyển đi lương châu thành buôn bán có thể nói hiện nay lương châu thành hơn phân nửa thương nhân đều là từ quy tư thành quay tới phía trước cố thanh không tại h á n vị không theo mở để ý hiện nay cố thanh quan phục nguyên chức quy tư thành phát triển trực tiếp quan hệ cả cái an tây quân hậu cần cố thanh không có khả năng tiếp tục tha thứ ca t ư hàn này ra hắn góp tượng mà cố thanh tại tây vực thương nhân bên trong lực hiệu triệu là bất khả tư nghị lên bao một hô ứng người tụ tập l i ê n chính cố thanh đều không nghĩ tới hắn bất quá là dự định vào thành nhìn một chút ca thư hàn trò chuyện chút bình định công việc kết quả vào thành liền đem lương châu thành móc xe kép h ô giống như có điểm ấ y n ấ y may mắn cái này loại không lý trí ấ y n ấ y cảm xúc chỉ duy trì một giây lát ở giữa cố thanh rất nhanh lẹ thẳng khí hùng lên đến những thương nhân này vốn chính là ta ta ấ y n ấ y cái gì ca thư hàn chiếm lâu như vậy tiện nghi nên áy náy hẳn là, là hẳn mới đúng chư vị trưởng quỹ việc này không nên chậm trễ có thể lên đường nhanh lên đường đều đi quy tư thành đi kiếm tiền sự tỉnh trị tranh sống chiều vạn không thể phí thời gian thời gian a cố thanh lớn tiếng hô các thương nhân quần tình xúc động lần lượt quay đầu liền đi đều tự về cửa hàng đóng gói hành lý đi đám người tan tác như chim ông cố thanh cái này mới chiêu hô hàn giới và thân vệ nhóm đi h ạ tây tiếp phủ lương châu thành bên trong trừ thương nhân cung b á c h tính càng nhiều là quân đội vào thành về sau cố thanh liền cảm nhận được khẩn trương k h í thức vô số h ạ tây quân tướng sĩ vội vàng đi qua rất nhiều đồ quân nhu xe ngựa chứa đầy lương thực binh khí hướng thành bên ngoài tiền đến từng đội từng đội kỵ binh cầm kích mạ qua nương theo lấy tướng linh tiếng mắng chửi gian dậy thành bên trong không khí đều phảng phất tràn ngập một cỗ trầm thấp không khí chiến tranh cố thanh đứng tại ven đường mỉm cười nhìn lấy hà tây quân tướng sĩ quân dung quân mạo quay đầu hỏi hàn giới nói hà tây quân cùng ta an tây quân so sánh như thế nào hàn giới quét vội vàng mà qua hà tây quân tướng sĩ một mắt nói tính là tinh nhuệ chi tốt nhưng mà so ta an tây quân vẫn là không bằng chúng ta an tây quân có thể là mỗi ngày đều thao luyện cũng đều kinh lịch qua chiến trận các tướng sĩ bất kể thể phách vẫn là rét địch kinh nghiệm đều so hà tây quân mạnh cố thanh lại hỏi hai quân nếu là đối địch t h như lần trước tại ngọc m ư ợ quan ta thất hạ lệnh cùng hà tây quân đánh lên, ai thắng ai thua. hàn giới không chút do dự nói hà tây quân sẽ thua đến rất thảm ta an tây quân chỉ cần hai vạn binh mã liền có thể toàn d i ệ t hà tây năm vạn quân khác không đề cập tới lý tự nghiệp ba ngàn mạch đao doanh chỉ cần bày trận tại quan ngoại từ t ừ hướng tiền tiến lên hà tây quân ít nhất phải bỏ ra hai vạn người tính mệnh đại giới mới có thể đem lý tự nghiệp mạch đao doanh diệt đi d ừ n g một chút hàn giới lại nhỏ giọng nói thống chi hầu ra thủ hạ còn có nhất chi năm ngàn người thần cơ doanh cùng k i ê u bá đạo sắc bén binh k h í mới nếu để năm ngàn thần cơ doanh tại mạch đao doanh hai bên bày trận hà tây quân nhiều ít nhân mệnh đều không đủ điền cố thanh cười ha ha một tiếng nói t u t phải k i ê m tốn hát chủ bài đương i nhiên n k h á đó là bởi vì hắn còn không biết lương châu thành đã bị cố thanh dây lát ở giữa n móc sạch hà tây tiết phủ bên trong ca thư hàn nhiệt tình nên đón cố thanh nên đón quy mô rất long trọng hơn một trăm tên thân vệ tại tiết phủ môn trước chia nhóm hai hàng đồng loạt hướng cố thanh án đao hành lễ hàn giới cùng một nhóm đám thân vệ tự nhiên cũng không yếu hầu ra huy phòng lần lượt sau lưng cố thanh xếp hàng án đao thể thanh h é t lớn đại đường mỹ vũ đại đường và thắng ca thư hàn dẫn tiết phủ mười mấy tên võ tướng cùng quan lại tự mình nên ra ngoài cửa đem cố thanh mời tiến tiết phủ bên trong bên trong tiền đường theo thường lệ mở yến đồng diệu lệnh cố thanh ngạc như là tiết phủ bên trong thế mà có ca mô kỹ hỏi qua sau đó mới biết kia là ca thư hàn tư nhân nuôi dưỡng ca mô kỹ mà lại là đi qua lý long cơ đồng ý cố thanh lập tức đối ca thư hàn bội phục đầu quân bên trong cấm địa thế mà có lá gan nuôi dưỡng ca múa kỹ mà lý long cơ thế mà cũng đáp ứng ca thư hàn tại lý long cơ trước mặt thánh quyến không so cố thanh yếu nha có tin đồn nói ca thư hàn một đời hảo t i ể u hảo sắc quanh năm trầm mê ở t i ể u sắc bên trong nhưng mà bất công là cái này hàng đánh trận cũng lợi hại cơ hồ không có thua trận có thể tại thịnh đường bị quan dùng thường thắng tướng quân danh hảo này hàng xác thực bất phảm có thể đánh trận lại h i ể u sinh hoạt chưa n g h o một điểm tính tình hư một điểm cơ hồ không có khác khuyết điểm t h ị rượu lên bàn múa kỹ nữ bãi thước tha giáng múa tại bên trong tiền đường chật trợ trợn vui lấp nổi lên khí lực diễn tấu lấy âm v bên trong tiền đường chén quan gia g o thoa võ tướng cùng đám quan chức uống đến mặt đỏ tới mang thai qua ba lần rượu cố thanh hướng ca thư hàn mời một ly rượu ca thư hàn cười ha ha t h ố n g khoái mà uống cạn cố thanh không được g i ấ u vết dò xét hắn một phen phát hiện hôm nay ca thư hàn sắc mặt không đúng mặc dù vẫn là giống như trước k i a khó coi nhưng mà sắc mặt có một tia không quá khỏe mạnh tái nhận một chén rượu uống cạn về sau ca thư hàn còn dùng lực thở dốc một hồi mới có thể mở miệng nói chuyện Ách ước chừng là tắm rửa lúc có tiểu thiết mang phong nhập thất nhuộm một điểm tiểu phong hàn không sao cố thanh nghiêm túc dò xét hắn vài lần sau đó lắc đầu nhiễm phong hàn không phải bộ dáng này ca thư hàn cả cái người rõ ràng trạng thái không đúng cố thanh chú ý hắn đầu chén t h ủ thế mỗi lần đầu chén thời điểm tay đặc biệt là run mà lại có điểm không khống chế được tiết soái muốn hay không mời cái đại phu nhìn xem cố thanh nói khẽ chinh chiến đến gần tiết soái quý thể không thể có mất nhất định phải bảo trọng a ca thư hàn không hề lo lắng nói n h u ộ điểm phong hàn vốn một tề chén thuốc chính là trấn thủ biên cương võ tướng sao như này dễ hỏng không cần cứ g cố tiết h x o á y uống thắng nói xong ca thư hàn lại uống một ly đầu chén lúc trong chén rượu người tay run mà tràn ra không ít cố thanh âm thầm lo lắng tuy nói vừa đào ca thư hàn góc t ư ờ n g nhưng mà cố thanh đối ca thư hàn người này vẫn là khá là kính trọng một mã quy nhất mã đào góc t ư ờ n g sự tỉnh có thể làm nhưng mà hà tây quân không thể thiếu ca thư hàn quay đầu triều đình bên ngoài đứng trang nghiêm hàn giới v â y v â y tay hàn giới tiến tiền đường cố thanh bám vào hắn bên thai nhỏ giọng dặn dò vài câu để hắn lập tức tại lương châu thành len ó n g tìm ý thuật cao minh nhất đại phu tới hàn giới lĩnh mệnh rời đi ca thư hàn không thấy được hắn tiểu động tác lại gần không có hảo ý cười cố tiết xoáy rời đi an tây mấy ngày này nghe nói bùi chu nam tiếp nhận ngươi chức quan còn đem an tây quân nháo đến doanh t h i ế u rồi ha ha cái này v ị bùi tiết xoáy ngược lại là mang đến một tay hào b ì n h cố thanh bỗng nhiên đối chính mình vừa rồi đảo g ó c tường hành vi không có áy náy không chỉ như đây hắn còn có chút hối hận để hàn giới đi tìm đại phu cái này loại người hẳn là sớ m ngày mỉm cười cựu t u y ể n mới đúng nha trong lòng đất một ư ơ i tám tầng mới là nơi trở về của hắn bùi chu nam không hiểu thống binh tri đạo làm người cũng quá mức nghiêm túc cả ngày sụ mặt một bộ tâm tình không tốt phía dưới tướng sĩ khó tránh khỏi có áp lực doanh khiếu chẳng có gì lạ cố thanh mỉm cười nói cho nên nói một quân chủ x o á i tâm tình rất trọng yếu mỗi ngày đều muốn có hảo tâm tình mặt trên có t i ể u d u n g các tướng sĩ mới cảm thấy thư thái ca thư tiết x o á i ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán lại qua hai cái canh giờ tâm tình của ngươi khả năng cũng tốt không ca thư hàn nhữ mày ồ cố tiết x o á i cớ gì nói ra lời ấy ta gần nhất tâm tình không tệ ăn được ngủ được đêm qua liền ngự ba nữ cũng nhẹ nhàng như thường sáng nay rời giường thần thanh khí sảng tâm tình tốt cực kỳ cố thanh nghiêm t ú c nói ca thư tiết soáy tin tưởng ta ngươi rất nhanh liền sẽ tâm tình không tốt ca thư hàn hành hành ta liền biết ngươi không thể gặp ta tốt ca thư hàn uống rượu thông khoái nhưng mà cố thanh có tâm sự hôm nay lại có chút ăn n u ố t không trôi thật lâu ca thư hàn gặp cố thanh rất ít uống rượu mà lại trên bản thấp đồ ăn cũng cơ bản không động không khỏi hiếu kỳ nói cố tiết x o á i vì cái gì không ăn nhiều một phần một quân chủ x o á i không đến mức cái này điểm lượng cơm ăn a ta mỗi ngày có thể là ăn thịt mười cân cơm thử nửa đấu ha ha cố thanh hứng hờ nói tiết soái không cần vu không ta, ta không phải là không thể ăn chỉ là ta từ trước đến nay khẩu vị xảo t á những n à y đồ ăn không hợp ta khẩu vị c a thư hàn bất mặt nói bản soái có thể là thịnh tình k h o ả n đãi hào tiệu thịt ngon cho ngươi bên trên cái này đều không ăn người muốn ăn cái gì cố thanh thở dài ta cũng không biết rõ muốn ăn cái gì nhưng mà rất rõ ràng trước mặt những này thức ăn không xứng với ta có tiền người thân p h ậ n ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy ca thư hàn cố thanh nghiêm túc nói có tiền người mỗi bữa đều ăn cái gì ca thư tiết soái có biết ca thư hàn vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên nghĩ lên cố thanh cái này hàng đức hạnh thế là lập tức mở miệng hắn biết mình như đáp tốt cái này hàng tiếp xuống đến nhất định không có lời hữu ích há mồm liền có thể tức chết người có thể ăn thì ăn không thể ăn liền gút tha thứ bản soái không tiễn ca thư hàn lạnh lùng nói cố thanh hơi cảm thấy ngoài ý muốn a biến thông minh thế mà không đáp lời làm đến hắn một bụng vợ x é o lẹt không có pháp phát huy sách thất vọng thở dài cố thanh nói kia liền tán gẫu chính sự đi lần này ta quan phục nguyên t r ư ớ c vậy hạ lệnh ta lập tức chỉnh đốn an tây quân sĩ khí sau đó xuất quân nhập quan c ẩ n vương ca thư tiết soái hà tây quân đã xuất phát đi không bằng ngươi ta thương nghị một chút ước định nhập quan về sau đều tự chia binh mã kích từ từng cái phương hướng vây kín phạt quân như thế nào ca thư hàn trầm ngâm một lát nói ta nhập quan về sau b ậ y hạ chắc chắn sẽ lệnh ta thủ đồng quan chỉ cần đồng quan giữ vững trung nguyên cùng phía nam ứng làm không ngại cố tiết xoáy xuất quân nhập quan về sau cũng có thể trước đi đồng quan giúp ta một chút sức lực tấn hôm qua đưa tới quân báo nhìn an tặc hai mươi vạn phản quân sớm muộn hội công h ã m bồ châu an trọng trương dù có thủ giỏi chi danh nhưng mà hắn một người khó dùng b ổ thiên chi quyết bồ châu như thất thủ an tặc hạ một bước tất nhiên là công đồng quan nói thực ra ta đối với thủ đồng quan cũng không có nắm cố thanh nghĩ nghĩ nói t u t ca thư tiết xoáy liền lĩnh hà tây quân trước đi một bước nhiều lắm là một tháng ta liền xuất an tây quân đi đồng quan giú ngươi ca thư hàn ngoại ý muốn nói ngươi cư nhiên như thế thông khoái mà đáp ứng rồi cố thanh cười ta mặc dù tại là m người trên có một ít khí thì như cầm ta cần phải trả về đến an ta cần phải phun ra nhưng ở đại nghĩa trước mặt vẫn là rất đứng được ở chân này vì bình định quốc chiến d u n g không được cái người chơi đùa tiểu tâm tư ca thư tiết x o á i ở c h u n g lâu ngươi liền hội chậm r ã i h i ể u ta cái này người ngày thường thoạt nhìn có chút ghê tởm nhưng mà nhìn nhiều liền hội cảm thấy ta càng ngày càng khả ái đâu ca thư hàn méo mặt một lần ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ừ n khả ái bạn soái hiện tại nhìn ngươi liền rất khả ái không không hôm nay ta tại ca thư tiết xoáy mắt bên trong tất nhiên là ghê tởm không giải thích tiết xoáy chờ lắt liền biết nhưng mà về sau ngươi biết phát hiện ta là bao nhiêu khả ái nghiêm nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm bốn mươi trở về quy tư qua loa ăn uống một trận không tính là cơm nước no nê nói cho cùng hà tây tiết phủ thịt rượu không xứng với cố thanh người có tiền này thân phận không còn s ớ m nữa ăn uống tiệc rượu qua đi đã là hoàng hôn cố thanh trợt quyết định rời đi lương châu không chỉ muốn rời khỏi hơn nữa còn muốn tăng thêm tốc độ rời đi chậm một chút nữa khả năng hội cùng ca thư hàn náo h ra không thoải mái thừa dịp bị hắn phát hiện phía trước cố thanh quyết định trước tàu ví thượng ca thư hàn đối cố thanh đột nhiên quyết định rời đi rất không minh bạch tuy nói phụng chỉ về an tây chỉnh đốn b i n h mã nhưng mà cũng không vội tại một lúc ca thư hàn còn có rất nhiều liên quan tới hai quân bình định phối hợp công việc muốn cùng cố thanh thương nghị nhưng mà cố thanh lại rất không nề mặt mũi bất kể cái gì dạng giữ lại đều kiên trì muốn đi ca thư hàn đành phải mặc hắn rời đi dẫn thân vệ đem cố thanh tiến đưa thành bên ngoài thẳng đến cố thanh và thân, vệ nhóm thân ảnh biến mất tại trong màn cưỡi ngựa đi vào thành muôn đường hành lang bên cạnh hà tây tiết phủ i á m quân lý văn nghi cẩn thận nói tiết x o á y cố hầu gia lời nói có thể tin sao tiết x o á y lần này phụng chỉ về quan trung bình phản vậy hạ chắc chắn phái ngươi thủ đồng quan chúng ta hà tây quân năm vạn chi số phản quân hai mươi vạn đồng quan không nhất định thủ được cố hầu gia nếu chịu hỗ trợ tự nhiên tốt dùng an tây quân chi binh cường ma trắng hai quân hợp lực giữ vững đồng quan vấn đề không lớn sợ là sợ cố hầu gia chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói đến thời điểm hắn như đội chủ ý không dự định đi đồng quan chúng ta hà tây quân có thể là lô lớn ca thư hàn cười nói cố thay người này nói chuyện mặc dù khí người nhưng mà ta tin tưởng tại trái phải rõ ràng sự tình hắn hẳn là sẽ không hô ta tiểu tiết có thua thiệt đại nghĩa không mất vẫn tính anh hùng hào kiệt lý văn nghi chép miệng một cái luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào thôi tương lai như cố thanh an tây quân không có thể đúng hẹn đến đồng quan hắn liền dâng sớ bệ hạ mời bệ hạ chị cố thanh một cái lâm trận bỏ chạy chi tội đi tại lương châu thành đường đi bên trên ca thư hàn thần sắc đ ố n g nhiên có chút không đúng ngồi trên lưng ngựa nhìn t r u n g quanh lông mày càng nhăn càng chặn kỳ quái hôm nay đường phố vì cái gì quặn cũ v như vậy tốt nhiều cửa một kỵ khoái mã tử tiết phủ phương hướng lao v ù n vụ t tới lập tức là một danh tiết phủ quan văn nhìn thấy ca thư hàn sau không khỏi tức h ổn hển lớn tiếng nói tiết x o á i không tốt lúc xế chiều cố thanh kia tặc tử tiến lương châu thành sau kích động thành bên trong thương nhân đi quy tư nói cái gì hắn quan phục nguyên t r ư ớ c quy tư thành hội ban hành thấp hơn thuế phú càng hậu đại hưng thương chính lệnh chúng ta lương châu thành thương nhân bị hắn phiến đi hơn phân nửa thành bên trong cửa hàng đã giữa không trung ca thư hàn vừa kinh vừa sợ ngồi trên lưng n g a thân thể lung lay sắp đổ kém điểm một đầu cầm xuống mã tới lý văn nghi tay mắt lanh lệ đỡ lấy hắn ca thư hàn hất tay của hắn ra. sân con mắt nước ra tí ngựa mặt lên trời quát cố thanh tạc tử t sao dám lấn ta đến thế vừa rồi quan phục nguyên chức liền dẫn đi hà tây quân một nửa tài nguyên ca thư hàn mau tức nổ kỵ sĩ trên ngựa gặp ca thư hàn báo nổi thần sắc có dúm lại một lần nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói còn có cố thanh trước khi đi cho tiết xoáy mời một vị đại phu chính chờ tại tiết phủ môn bên ngoài cố thanh nói nói tiết xoáy xem xét liền có bệnh có bệnh sẽ phải trị giờ không thể ngừng ca thư hàn vô cùng phẫn nộ ăn xong uống xong đào có tượng sau cùng còn như này nguyền rủa hắn cố thanh là thật sự đem hắn trở thành cự nhân cầm đao đến ca thư hàn tr thuộc vội cấp v à nói g đưa a lên một t h xong ca thư hàn một ngựa đi đầu hướng thành môn chạy như liên phía sau thân vệ không dám chỉ hoãn lần lượt cùng lên báo tin kỵ sĩ, sĩ cẩn thận nói lý giáng quân vị kia đại phu thế nào làm hắn còn chờ tại cửa ra vào đâu lý văn nghi cười khổ nói làm cái kia vị đại phu chờ một chút Cô t h a nhưng mặc dù h đ ế chảy h mụ, n n ư mà mời đại phu cố h không làm sai. Ta gần nhất nhìn không không u y này mấy ngày ệ n gần cũng đúng, làm g mặt sai, sắc ta ra tiết xoái không không i n nhiễm phong hàn ráng g chỉ chờ là vẻ, thanh i xoái ế t ồ i phủ, t hội h k u y ê tiết xoái n ì n xem. b ắ tự đầu thất tinh cao, thư. Đêm mang 40 mét đại đao, bên đại mạc truy thất tinh thư. mét sát cố Thanh. Nhưng mà, cố thanh t Nhưng mang mên ngông cao, ca mạc Cô Cô mà, biết làm đối lý sự tình nếu ra khỏi thành tự nhiên là đánh mã phi nhanh đêm tối đi đường thế nào khả năng thoải mái nhàn nhã các loại ca thư hàn đuổi theo ca thư hàn mang lấy thân vệ ở trong sa mạc dòng g i chạy một đêm không nhớ rõ chạy vài trăm dặm liền cố thanh một cái lông nách đều không thấy được lại hướng phía trước chính là ngọc m ô n quan cố thanh như tiến ngọc m ô n quan chính là an tây quân địa bàn truy suốt cả đêm ca thư hàn đã khôi phục lý trí hắn biết rõ lần này truy sát không cố thanh tiến an tây quân địa bàn xui xẻo người sẽ là hắn thế là ca thư hàn lại gấp lại khí ngựa mặt lên trời gào thét mấy tiếng rốt cuộc tâm không cam tình không nguyện quay lại đầu ngựa về lương châu trước khi đi lúc là không quên hướng lấy trống r i n g đại mạc bông xuống một câu ngon thoại như là đường để ta gặp phải ngươi nếu không gặp một lần đánh một lần loại hình làm đuối lý sự tình cố thanh đường bên trên không dám chỉ hoãn một đường đánh mã phi chạy dòng da chạy một đêm sáng ngày thứ hai m ớ i dám dừng lại hơi sự tình nghỉ ngơi liền liền nghỉ ngơi cũng không dám k i n h thường phải mấy tên thân vệ làm trinh sát thả ra hai mươi dặm bên ngoài cảnh giới đề phòng ca thư hàn đuổi theo một đêm không ngủ cố thanh mặt không còn chút máu một mông ngồi tại trên cắt vàng miệng lớn thở dốc thở dài lần sau rốt cuộc không làm đuối lý sự tình làm người nhất định phải s ò n g thẳng hàn d ố i vẻ mặt im lặng đạo lý ngươi đều hiểu sớm làm gì đi một đám người như chó nhà có tang chạy suốt cả đêm con ngựa đều nhanh chạy tắt thở lúc này ngươi mới nhớ tới làm người muốn sống thẳng đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta ta c h ỉ không ca thư hàn còn chị không ngươi cố thanh nhìn chằm chằm hàn giới con mắt hơi hơi n h a o lại rất nguy hiểm tín hiệu hàn giới lập tức nhận sợ vâng mặt tướng biết sai cố thanh bỗng nhiên phốc phốc lại cười đột nhiên cảm thấy ca thư hàn giống là cho ta làm công canh giờ nhất đến thống thống trả cho ta lương châu thành lúc này tính là đại thương nguyên khí bất q u a không sao hai nạn người vô tình hữu tình ta tin tưởng ca thư tiết xoáy nhất định hội cắn chặn rằng vượn qua nguy nan so sánh dưới ta quy tư thành càng cần những thương nhân kia nói cho cùng quy tư thành cần thiết đầy đủ tiền tài ứng phó bình thổ phiên sách về sau có thể chỉ m o n g không triều đình gợi tiền sau đó cố thanh nhìn lấy hàn giới nói ngươi cảm thấy ta đảo góc tường đảo đến đúng sao hàn giới trần c h ơ nửa ngày gật đầu hẳn là không sai a tự tin điểm đem đi c h ứ bỏ đi cố thanh nhẹ gật đầu phản phất cho chính mình động viên nói không sai hết thệ đều là vì chính nghĩa t ố t ta nội tâm cảm giác gáy náy đã biến mất không còn t ă n tích đi về quy tư thành minh mông đại mạc bên trong gấp hành quân sau mười ngày cố thanh và thân vệ nhóm rốt cuộc đuổi đến quy tư thành bên ngoài m ê n n g ô n g hoàng sa một bên một mảnh không ngớt trong vòng hơn mười dặm doanh trại quân đội xuất hiện tại tầm mắt ẩn ẩn có thể nghe đến giáo trường quen thuộc tiếng la g i ế t các tướng sĩ tựa hồ tại thao luyện cố thanh nội tâm cảm k h á i ngàn vạn rốt cuộc trở về hầu ra chúng ta đến quy tư thành hàn giới lau vẹt mồ hôi chỉ lấy nơi xa thấp bé quy tư thành t ư ở n g hương p h â n nói cố thanh gật gật đầu nói đi trước đi đại doanh ta xoái trướng không biết bị bùi chu nam cái này hàng trà đạp thành dặm gì thừa dịp hắn không đi nên bồi thường tiền để hắn n ồ i một đoàn người theo xa khâu đáp xuống sau gần nửa canh giờ. cố thanh đám người đi tới đại doanh nha môn trước phòng thủ nha môn tướng sĩ gặp xa xa chạy tới một đám người xích lại gần dần dần phát hiện người cầm đầu vợ ơ y mà như này nhìn quen mắt phòng thủ tướng sĩ dùng sức r ủ i mắt một cái tiếp lấy quay người liền hướng đại doanh bên trong chạy tới một bên chạy một bên hưng phấn quát o hầu ra trở về cố hầu ra về an tây đại doanh giáo trường bên trên ngay tại thao luyện các tướng sĩ rất nhanh biết rõ cố thanh về an tây tin tức chú n g tướng sĩ ngây người một lát sau co cảng liền hướng nha môn bên ngoài chạy tới Cô t trước, trước sau đó tất cả các tướng sĩ tề thanh hoan hô lên trăng miệng một lời cung nên hầu ra về doanh cố thanh nhìn trước mắt từng chương chân thành tha thiết giản dị khuôn mặt chợt cảm thấy hết sức cảm động bị vợ hướng các tướng sĩ phất tay thăm hỏi đơn giản một cái phất tay động tác liên dẫn tới các tướng sĩ lại một hồi gieo họ tiếng hô rung trời thẳng sông vẫn tiêu Gặp hai g hai c thu lại mặt cười cố thanh vừa lớn tiếng nói dư thừa nói nhảm ta không nói nhiều tóm lại ta trở về về sau đại gia có tiền thưởng có thi tăn anh dũng giết địch lập công người còn có thể thăng quan tấn tước an tây quân trong tay ta bảo đảm công bằng công chính ta như làm ra một kiện không công chính sự tình ngươi nhóm đến chỉ vào người của ta cái môi trời mẹ vê anh lại là một hồi dung trời tiếng hoan hô hầu ra huy vũ hầu ra công hầu muôn đời gieo họ người b ầ y bị cường lực tách ra thường trung lý tự nghiệp thẩm đ i ể n các tướng lãnh lần lượt chen đến cô thanh thân trước chưa từng nói trước chứa nước mắt thường trung túi thấp đầu nước n ợ nói hầu ra mặt tướng xin lỗi ngài tháng trước doanh phiếu mặt tướng hạ lệnh chém giết doanh phiếu đồng đội đêm hôm đó chết hai ngàn người đều là ngày thường như minh đệ đồng đội a cố thanh ảm đạm trầm mặt một lát nói khẽ không trách người đổi lúc ấy ta ở đây cũng sẽ làm như vậy ngươi làm rất đúng nhưng không khống chế chết người càng nhiều nhà môn nơi xa bùi chu nam đứng bình tĩnh tại góc hẻo lánh nhìn lấy vây quanh cố thanh g i e o họ các tướng sĩ thần sắc xấu hổ mà mê v ó n g hán đến t ộ t cùng có cái gì ma lực lệnh các tướng sĩ、si、đối hắn như này ủng hộ vấn đề này có lẽ hắn một đ ờ i đều không thể minh bạch cố thanh đến n h ậ t t r ư ớ c mà hắn bùi chu nam cũng sẽ dùng tội nhân thân phận về trường an kia lúc hắn muốn đối mặt không biết là cái gì dạng trách phạt n i ê m n i ệ m huynh là c ầ vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương bốn trăm bốn mươi mốt ái binh như tử bùi chu nam một mực cùng an tây hoàn toàn xa lạ hắn kỳ thực cũng không thích an tây hắn chán ghét quy tư thành đại mạc cảnh sắc chán ghét một sáng sớm giường trong cửa ngoài cửa liền một tầng thật dày hoàng sa chán ghét mang lấy d ê mùi vị thức ăn chán ghét ngày đêm cực đoan nhiệt độ không khí càng chán ghét những kia thường xuyên hai tay để trần mắng lấy thô bị thôn nói an tây quân tướng sĩ hắn chỉ là khống chế chính mình hị ác đem các loại chán ghét khinh bị cảm xúc che giấu lộ ra bình dị gần gũi bộ dạng với hắn mà nói đến an tây là thiên tử phân công hắn không thể không đến n Từ giám thị cố thanh đến tiếp tiết tự thiên tử hoàng hệ. Có thể là kết quả cuối cùng vẫn là thất giám hoàng cùng mỗi kiện cuối xác, làm mệnh nhận hắn nhận chính hệ. cố Có đến vẫn độ đều xử, sự là là là là là quả bùi chu nam đến nay vẫn không rõ chuyện của mình làm rõ ràng là chính xác vì cái gì được đến một kết quả như vậy đến tột cùng chỗ nào sai rồi hắn không có tư tâm đến an tây sau hắn không có tham ố qua một văn tiện hắn cũng không xấu đi tại quy tư thành đường phố bên trên gặp phải khất cái hắn hội bố t h í mấy văn gặp phải chuyển hàng hóa thương đội hỏa kế hắn cũng sẽ lên t r ư ớ c phụ một tay cho dù là tại đê tiện thương nhân cùng người buôn bán nhỏ trước mặt hắn cũng có thể mặt mỉm cười biểu hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng tuyệt không thương tổn người tự tôn hắn làm việc kỹ lưỡng cần cụ an tây quân vũ khố mỗi một kiện binh khí hắn đều tự tay kiểm tra qua đem hư hao binh khí phân loại đem loại hình gom các tướng sĩ mỗi một tòa doanh trại hắn đi và qua toàn quân trên giới cùng hắn tán gẫu qua việc nhà tướng sĩ không hạ mấy ngàn người như là thời gian cho phép hắn có thể đủ thuận miệng kêu lên mỗi người bọn họ danh tự cái này dạng một vị quan viên có thể nói hắn xấu sao mà đồng dạng là an tây tiết độ sử bùi chu nam đã từng nghiêm túc quan sát qua cố thanh cố thanh đối thuộc cấp cũng không thân thiết nói chuyện lúc giống ăn thạch tín miệng độc cực kỳ hắn từng không chỉ một lần gặp qua cố thanh đối phạm sai lầm thuộc cấp một cái phi cước đạp thuộc cấp nghe răng trợn mắt a n đồ vật hắn muốn tốt nhất ở xoáy trướng kim ngọc mắn đường tràn ngập lấy các loại xa xỉ trang trí vật uy tư thành phiên chợ bên trong hắn đi đường giống một cái hoành hành con cua gặp phải quầy hàng cảm thấy hứng thú v cho tới bây giờ không trả tiền n h ữ n g k i a rõ ràng ăn phải cái lô vốn thương nhân lại giống chiếm thiên đại tiện nghi rõ ràng lấy không hắn đồ vật nhưng biểu hiện ra vô cùng vinh hạnh phảng phất cái này vị hầu ra lấy không hắn ra đồ vật là một kiện mộ tổ bốc khói vật may hắn thậm chí tại khách sạn bên trong ăn cơm cũng không cho tiền vị k i a nữ trưởng q u ý lại cho tới bây giờ không tức giận ngược lại mỉm cười đem hắn làm tổ tông một dạng hầu h ạ cái này dạng một cái á c bá giống như nhân vật đến tột cùng có tài đ ứ t gì lệnh an tây quân tướng sĩ cùng toàn thành bách tính thương nhân đối hắn như này yêu quý hắn dựa vào cái gì bùi chu nam không chỉ không nghĩ ra mà lại nội tâm rất không c cẩn trọng người bùi ị tất cả người coi là khấu, ngược lại đem một khấu, cả coi cửu ngược cái ác chân cái bảo, người nâng như chân bảo, dựa vào cái gì? lại vào là đem bá b dựa chu nam lập tức muốn rời khỏi an tây cố thanh cùng hoan nghênh hắn các tướng sĩ hàn huyên qua đi mệnh các tướng sĩ tiếp tục trở về thao luyện mà hắn thì đem bùi chu nam mời tiến chính mình xoáy trướng để thân vệ đưa tới thịt hàn diệu tính là cùng hắn tiệc tiến đưa do xét xoáy trướng bên trong bài trí cố thanh chậm rãi gật đầu còn tốt cái này hàng không có trà đạp chính mình xoáy trướng thoạt nhìn cùng lúc trước đi thời điểm không sai biệt lắm chỉ là có chút xa hoa vật bị bùi chu nam thu vào thả tại một cái dương bên trong hiển nhiên bùi chu nam tính tình xo hắn điệu thất nhiều dựa vào cái gì b ằ n g ta đem an tây quân tướng si trở thành chính mình hải tử mà bùi ngự sử ngươi tại an tây chỉ là k h á c h nhân n g ồ i tại xoáy trướng bên trong cố thanh không khách khí chút nào nói với bùi chu nam bùi chu nam cúi đầu không nói t h ầ n sắc vẫn có chút không c a m lòng cố thanh nhìn chằm chằm hắn mặt c ư ờ i lạnh nói ái binh như tử là ngoài miệng đều khẩu hiệu sao ta rời đi an tây về sau ngươi là thế nào làm ngươi đem mấy vạn an tây quân tướng sĩ、si、làm cái gì rồi ngươi là người đọc sách lại là thế gia xuất thân ngươi từ nhỏ đọc sách thánh hiền bên trong dạy ngươi là trung quân báo quốc là quân quân thần thần thánh hiền đạo lý cho nên ngươi cảm thấy thiên hạ tất cả mọi người hẳn là giống như ngươi tâm bên trong c h ỉ có trung quân báo quốc à đ ù i ngự sử ngươi sống đến cái này thanh niên kỷ còn như này hồn nhiên n g ư â i thơ an tây quân mấy vạn tướng sĩ có mấy người đọc qua thư mấy người hiểu được thánh hiền đạo lý hắn nhóm tham gia quân ngũ phía trước chỉ biết trồng trọt có thể đổi lấy thu thành chỉ biết mùa màng thu hoạch tốt mới tốt thu thành tốt cái này một năm cả nhà già trẻ liền có thể bình an sống sót thánh hiền dạy dỗ ngươi quân quân thần thần đạo lý có thể có dạy qua ngươi như thế nào sống sót đạo lý trông cậy vào các tướng sĩ đều giống như ngươi vì đền đáp quân quốc mà chiến ha ha ngươi là thật ngốc hay là giảng n ố c ngươi liền đem sĩ nhóm cơ bản nhất nhu cầu cũng đều không hiểu có tư cách gì thống linh an tây quân bùi chu nam khó khăn nói hắn nhóm cần gì cố thanh dần dần nhấn mạnh hắn nhóm đòi tiền muốn ăn thịt còn có công chính hai chữ liền là đơn giản như vậy hiểu không ngươi cho rằng hắn nhóm vì cái gì gia nhập m ộ binh là vì đền đáp đại đường sao không phải hắn nhóm chỉ là vì ăn cơm no vì cho ra tiểu kiếm điểm quân công đổi vài mẫu đất c ẳ n sống qua ngày trong quân đội anh dũng giết địch vận khí tốt hỗn cái t h ậ trường hòa trưởng lữ x o á i dùng người của địch nhân đầu đổi được q u â n công sổ ghi chép danh tự dựa vào những n à y về đến cố hương phân đến thổ địa vợ con già trẻ liền xem như thai năm cũng có thể an nhiên vượt qua cố thanh hít một hơi thật sâu nói ngươi hẳn là gặp qua ta bổ nhiệm tiết độ xử lúc đối t h u ộ cấp c vừa đánh vừa mắng ta đối bọn hắn ác liệt như vậy hắn nhóm vì cái gì như này phục ta bởi vì bọn hắn muốn ba loại đồ vật ta đều cho mỗi ngày thao luyện đều cho tiền thưởng đại đường quân đội bên trong người nào giống ta hào phóng như vậy thường, thường cho bọn hắn một lần thì tan đại đường tất cả trong hàng tướng lãnh ai có thể làm đến ta quân bên trong không có mạo nhận công lao người không có trở lên lăng hạ giả không có l ấ y quyền mưu tư người lần trước tiêu diệt thổ phiên c h i chiến công lao sổ ghi chép xếp hạng đệ nhất quân sĩ chỉ là một tên phổ thông c u n g tiết thủ chỉ vì hắn bắn chết quân địch mười mấy danh tướng lĩnh đệ nhất liền là hắn liền đem lĩnh cũng không thể cùng h ắ n cướp cái này là ta cho công chính có thể ngươi bùi ngự sử tại ta đi sau đó c h u y ệ n thứ nhất liền hạ lệnh ngừng mỗi ngày thao luyện tiền thưởng cùng thịt à ta nếu là ngươi lanh binh không có bị các tướng sĩ phía sau bắn tên bắn len coi như bọn họ thiện lương nhân nghĩa bùi chu nam nghe đến mồ hôi lạnh lã thần sắc thay đổi liên tục hắn giờ phút này ước chừng đã rõ ràng chính mình vì cái gì như này thất bại cố thanh nhìn chằm chằm hắn con mắt c h ầ m rãi nói an tây quân doanh phiếu dưới trướng của ta hơn hai ngàn tướng sĩ không chết ở chiến trường bên trên ngược lại bị đồng doanh đồng đội c h é m giết bùi chu nam bút trướng này hẳn là tính tại trên đầu ngươi theo ta ngày xưa tính tỉnh lúc này ngươi đầu lâu hẳn là bị treo ở đại doanh trên cột cờ đón gió pháp p h ố i nhưng mà ta không thể giết ngươi bởi vì ngươi vẫn là bệ hạ đặc xứ bệ hạ muốn để ngươi sống lấy trở lại trưởng an bùi chu nam ngươi hẳn là may mắn chính mình nhặt một cái mạng nhanh đi đi, đi đừng chờ ta thay đổi chủ ý. bùi chu nam m í môi đứng dậy trầm mặc hướng cố thanh thi lễ một cái một câu chi tặng một đời chi sư bùi mỗi thụ giáo chỉ mong ngươi ta không gặp lại bùi chu nam nói xong quay người đi ra xoáy trướng cố thanh ngồi một mình ở xoáy trướng bên trong chầm lắng thở dài hơn hai ngàn tướng sĩ bởi vì một cái ngu xuẩn quan văn mà chết suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng tiếc đau lòng an tây quân mỗi một cái người đều là hổ lang chi sư hơn hai ngàn mỗi ngày đều thao luyện qua tinh minh đủ cố thủ một tòa thành chi nhỏ nhưng mà chết lại như này không đáng bùi chu nam đi ra xoáy trướng một tên kỵ đội lữ xoáy yên lặng ch cùng bùi chu nam đồng hành về trường an còn có kia chi ngàn người kỵ đội cái này là cố thanh tại lý long cơ trước mặt muốn đến điều kiện đi tại đại doanh bên trong chung quanh vô số vây xem tướng sĩ hắn n h ó m ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn không người cùng hắn chiêu hô hành lễ lại không người đưa tiễn bùi chu nam nội tâm run dậy hắn càng ngày càng cảm thấy mình đã làm sai chuyện thành như cô thanh nói doanh khiếu mà chết hai ngàn tướng sĩ bút chướng này xác thực hẳn là tính tại chính hắn đầu bên trên nhanh đến n h a một lúc bùi chu nam quay người b ỗ n nhiên mặt hướng đại doanh quỳ xuống trầm mặc tam bái ngồi dậy trong mắt chứa nhiệt lệ lớn tiếng nói ta bùi xin lỗi an tây quân tướng sĩ thanh âm tại đại doanh bên trong quanh quẩn lại không được đến hồi đáp gì dẫn ngàn người k ỵ đội bước ra đại doanh nha môn trong c h ư ớ c mắt ấy đại doanh trợn bộc phát ra dùng trời tiếng hoan hô bùi chu nam không có quay đầu mỗi một đạo thanh âm chuyển vào thai bên trong đều là một thanh vô hình lợi kiếm đâm vào đau lòng như này không được ưa chuộng cái này một lần thật là thất bại đến đủ triệt đề bùi chu nam cả cái người phảng phất đều sụp đổ mất chán ngán thất vọng cưới lên ngựa dẫn ngàn người kị đội lặng lẽ rời đi an tây phía sau hán tiếng hoan hô còn đang tiếp tục kia chúng đưa tiếng ôn thần n h ạ y cầm cảm xúc liền kẻ điếc đều có thể cảm thụ được các tướng sĩ là bực nào hân hoan vui vẻ cố thanh không có tiếng quy tư thành trước mắt còn có cảng trọng yếu sự t ì n h đã lâu chống họp tướng tiếng tại đại doanh bên trong v a n g lên thường trung lý tự nghiệp thẩm điển các tướng lánh rất nhanh đến x o á y trướng bên trong không khí rất hòa hợp cố thanh trở về về sau thường trung các loại người cảm thấy liền không khí đều biến đến tươi mát lên đến đại gia tụ tại xoái trướng bên trong hàn huyên nói chuyện phiếm thỉnh thoảng xen lẫn thô lỗ tiếng cởi mắng đùa g i tiếng cảnh tượng như vậy bùi chu nam bổ nhiệm tiết độ sử lúc là cho tới bây giờ chưa thấy qua khi đó các tướng lĩnh mỗi lần đi vào xoáy trướng đều cảm thấy hết sức kiềm nén cố thanh trở về về sau hết thể hoàn toàn khác biệt các tướng lĩnh đều tự hàn huyên cố thanh lại bận rộn đối phó một cái đùi i ể u đ ư n g ăn đến miệng đầy chảy mỡ thẳng đến ăn xong hơn phân nửa cố thanh thỏa mãn v u a vỗ bụng thở dài một tiếng dễ chịu khí bên cạnh đoạn vô kỵ đưa lên một khối trắng loan khắc khăn, khăn cố thanh lau miệng cùng tay sau đó gõ gõ bản nói đều a tĩnh h ọ đâu không lấy ta làm cán bộ là a c ứ n g bên trong dây lát ở giữa cố thanh vẫn ngồi không có ngồi tướng ợ hơi nói p h ụ đại đường thiên t ử ý chỉ an tây quân bốn vạn tướng sĩ cùng với một vạn đám kết binh chỉnh đốn quân bị sĩ khí sau xuất phát vào ngọc m ô n quan bình an lộc sơn tặc tử phản loạn chư vị muốn đánh trận cho ta cầm ra sĩ khí cùng sắc khí người nào như trên chiến trường ném ta cố thanh thể diện chớ trách ta trở mặt vô tình n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương bốn trăm bốn mươi hai tương tư gặp lại soái trướng bên trong cố thanh một câu nói xong các tướng lĩnh lần lượt kích động lên có thể ngồi tại cố thanh x o á i trướng bên trong nghị sự đều là an tây quân tướng lãnh cao cấp ít nhất là đô bí cấp bậc có còn bị triều đình phong không ít n g ậ m đầu tỉ như lý tự nghiệp là hữu kim ngô vệ tướng quân thẩm điền bị phong trái người g á c cổng vệ tướng quân v â n v â n tuy là không có thực quyền c h ứ c xuông nhưng cũng là cực lớn vinh dự giống như cố thanh thái tử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu đồng dạng độc lĩnh một quân những này n g ậ m đầu đều là muốn theo tại quân kỳ x o á i trướng bên trong tướng lãnh cao cấp cùng phổ thông quân sĩ、si、bất đồng phổ thông quân sĩ cần chính là tiền cùng thổ địa nhưng mà xoáy trướng bên trong các tướng lĩnh muốn là thăng quan tiến tước tướng quân thăng quan tiến tước đường đi chỉ có từ chiến trường tranh thủ đối bọn hắn đến nói chiến tranh liền mang ý nghĩa cơ hội thăng quan chỉ cần nắm chắc b ắ t cái ba đời công hầu cũng không phải là không được cho nên cố thanh một câu xuất t r i n h bình định lập tức nhen nhóm các tướng lĩnh cảm xúc xoáy trướng bên trong sẽ linh nhóm t h ấ p giọng kích động xì xào bà tán tiểu tâm tư hiển nhiên không an phận địa c h ấ n cố thanh không để ý hắn nhóm nghị luận, mà là nhìn chăm chú lên thường trung nói doanh khiếu sau đó an tây quân tướng sĩ sĩ khí quan tâm như thế nào chứng bên trong yên tĩnh thường trung thở dài nói khá là đê mê rất nhiều tướng sĩ có nhớ nhà ý nghĩ cảm thấy nản lòng thoải trí không bằng về nhà làm ruộng cố thanh như một tiếng nói sĩ khí muốn khích lệ lên đến nếu không không thể xuất binh xuất binh tất bại do dự một chút cố thanh lại nói về sau mỗi ngày thao luyện tiền thưởng gấp b ộ i để quan hậu cần đi tìm dị tộc bộ lạc n h i ề u mua chút dê toàn quân liên tiếp năm ngày thịt bao no còn có t ừ thành bên trong thương nhân người hồ bên k i a mua sắm một phần hào cựu ngày mai toàn quân nghỉ ngơi một ngày quân bên trong có thể không cấm rượu liền nói ta cố thanh quan phục m ư n trước mời đồng đội các minh đệ nâng ly một ngày chúng tương chân kinh thường trung trần trở nói tiền thưởng cùng thịt n g o nói n nhưng mà quân bên trong uống rượu sợ có không ổn đâu nếu đem sĩ nhóm uống say náo h sự sợ là lại một c h à n g doanh thiếu cố thanh cười không sao rượu vật này kỳ thực nhất có thể buông lỏng cảm xúc cùng áp lực ngẫu nhiên uống một lần không sao ha ha ngươi nhóm xem là liền tính quân bên trong cấm uống rượu các tướng sĩ liền thật không say rượu sao ta không chỉ một lần nhìn đến hắn nhóm tại quy tư thành tựu i quán bên trong lén lút mua rượu uống ta bất quá là một mắt nhắm một mắt mà thôi ngày mai dứt k h á t bông ra để hắn nhóm uống một lần uống nhiều đại hống đại thiếu đánh nhau náo sự cũng bỏ tay tỉnh rượu sau đó cho ta lên chiến trường anh dũng giết địch nếu không có lôi với ta mời bữa rượu chúng tướng lần lượt ôm quyền lĩnh mệnh cố thanh nhấn mạnh nói ta nhóm là an tây quân là triều đình hổ làng c h i sư hổ làng c h i sư là có hổ làng nhuệ khí cùng sắc khí chư vị đều là mang binh tướng lĩnh nói cho ngươi nhóm một cái phi thường trọng yếu đạo lý kia chính là hổ làng muốn cho ăn no mới gọi hổ làng nếu không chính là một đám con n h o bệnh một đám con n h o bệnh lên chiến trường chỉ có tặng đầu người phần ta không hy vọng nhìn đến bộ hạ thuộc cấp đồng đội nhóm như vậy đ hạnh ta muốn là nhất chi vô địch khắp thiên hạ tinh binh hát ư ớ n g chúng tướng ngồi thẳng lên nghiêm nghị phụ Chuyển ta quân lệ, an tây quân chỉnh lệnh, phát quân quân sau 10 ngày, toàn quân xuất Tây ngày, ngày, An đốn toàn ta ra dùng o vào a quan n ngọc môn、quan、Bình Định Cần Vương. Vâng. h d cố thanh dự đoán mười ngày thời gian đầy đủ an tây quân khôi phục quân tâm sĩ khí tiền thưởng cũng tốt ăn thịt cũng tốt uống rượu cũng tốt đều là tiếp đó cố thanh rất rõ ràng chính mình trong quân đội địa vị hắn biết do chỉ cần mình trở lại an tây trọng tân thành vì an tây quân chủ soái kỳ thực quân tâm sĩ khí đã khôi phục một nửa chủ soái xử sự, sự hào phóng công chính các tướng sĩ có động lực chiến trường giết địch có hy vọng cùng trước quân tâm sĩ khí còn có lý do gì không khôi phục đều là thô bị quân ngũ h á tử không có đa s ầ u đa cảm văn nghệ tâm đơn giản thô bạo cho bọn hắn ý định đồ vật hắn nhóm liền hội làm chủ xoáy bán mạng quả nhiên thường chung các tướng lãnh ra xoáy trướng về doanh hướng các tướng sĩ tuyên bố cô thanh quyết định về sau toàn quân đại danh o tiếng hoan hô như lôi giống một thùng thuốc nổ gặp hòa tinh dây l á t ở giữa liền nổ nghe lấy tiếng hoan hô biết thai như góc cố thanh ngồi tại xoáy trướng bên trong cười cười quân tâm sĩ khí đê mê liền tính đem lý long cơ kéo tới an tây để hắn nghe động tính này chỗ nào có nửa phần đê mê bộ dạng chủ xoáy biết l à người quân tâm sĩ khí liền có ngồi một mình xoáy trướng bên trong cố thanh gặm lấy cái kia không ăn xong đuổi kiểu nướng càng ăn càng cảm thấy vô vị luôn cảm thấy kém một chút cái gì liền theo sau chợt nhớ tới một cái người một nữ nhân nói đến có chút cặp bã vì cái gì đều ở ăn cái gì không thích hợp lúc mới nghĩ lên nàng nàng trừ làm đồ ăn tốt tan d á n g dấp rất rất không tệ nhà đến mức d á n g người lần trước kinh hồng nhất miết nhìn qua một hồi trưởng thành rất khá đang m i ê n man suy nghĩ hàn giới đi tới nói khẽ hầu ra đỗ trưởng quy tại đại doanh nha môn ngoại trạm nhìn đến tại chờ ngài muốn hay không đi ra xem một chút cố thanh thốt ra hạ lệnh nha môn trước phòng thủ tướng sĩ đem nàng loạn côn đ u i đi ra hàn giới đại kinh hầu ra ngài ai nha m ở vui đùa ngươi nhóm những n à y người sống đến t r ứ n g trạc đàng hoàng quá không thú vị đi đi ra xem một chút nàng mấy tháng không thấy hôm nay cần phải cho ta làm tám món ăn không phải thật muốn loạn côn đánh nàng một trận hầu ra nói côn là chỉ cố thanh sợ hãi một lần khiếp sợ quay đầu nhìn lấy hàn giới hàn giới vẻ mặt vô cớ biểu tình tràn ngập tò mò đương nhiên là quân bên trong quân côn không phải đâu cố thanh kinh n g ạ c nói hàn giới bừng tỉnh nguyên lai là quân côn mặc tướng còn tưởng rằng là không sai tất nhiên là quân côn hầu ra huy vũ cố thanh trầm mặc đường này yếu ớt nói hàn giới a ngươi một mực có điểm phiêu nhưng mà lần này ngươi phiêu đến có điểm lợi hại hiện tại đi giáo trường chạy vòng chạy phế là rừng chạy xong lại đi lĩnh năm cái c u ố n côn tiếp lấy cố thanh ôn nu nói đi thôi ngoan dùng ngươi cần cù mồ hôi cùng đều thảm thiết như tan nát cõi lòng gột rửa ngươi d ơ bẩn bẩn thiệu linh hồn cố thanh đi ra nha môn xa xa liền nhìn đến hoàng phủ tư tư chính đứng tại nha môn bên ngoài tựa như đại mạc bên trong tràn ra một đ o á mẫu đơn không coi ai ra gì triển hiện mình mỹ lệ gặp cố thanh đi ra nha môn hoàng phủ tư tư hốc mắt lập tức đỏ、lên. sau đó phi thân hướng hắn chạy tới chạy lấy đà lên nảy hai chân treo cao ôm lấy cô thanh eo tiến non về rừng rơi vào trong ngực của hắn lâu như vậy không trở về lâu như vậy không trở về ngươi là không quan tâm ta rồi sao hoàng phủ tư tư mang theo tiếng khóc nước nở trong ngực hắn đoán trách đầu giống con giỏi giống như ủi đến ủi đi còn không ra hai tay không ngừng đầm hắn thân sau rất nhiều xem náo nhiệt tướng sĩ thấy thế lần lượt lớn tiếng cười ồn ào c ô thanh bay đầu hướng bọn họ nhết miệng cười một tiếng chê cười chê cười khục vừa rồi ồn ào người đi giáo trường chạy mười vòng cái này là quân, lệnh, nhanh đi, nếu không quân pháp hầu h ạ hồn ào các tướng sĩ mặt suy s ụ n than thở hướng giáo trường đi tới được rồi mau xuống đây nhiều người nhìn như vậy đâu ta không muốn mặt mùi a cố thanh bất đắc gì nói còn có ta giống như không nói qua muốn người à người nào cho ngươi tự tin cho là ta hội muốn ngươi hoàng phủ tư tư nghe nói chân kinh tiếp lấy vừa thẹn vừa xấu hổ tiểu quyền quyền lực đạo càng trọng h ô n trướng người xấu ăn không ta kia nhiều bữa cơm ngươi dám không quan tâm ta gặp thân sau vây xem người càng đến càng nhiều cố thanh có chút nhìn không được không thể làm gì khác hơn nói t u t chúng ta vào thành ngươi cho ta làm đồ ăn đi hôm nay không có tám món ăn đừng nghị đánh phạt ta trung p h ù n g kích động cùng vui vẻ dần dần tỉnh táo lại đến hoàng phủ tư tư gặp dẫn tới như này nhiều tướng sĩ vây xem lập tức cũng xấu hổ không thể nhanh chóng rơi xuống quay người cũng không quay đầu lại hướng quy tư thành đi tới cố thanh cũng dẫn thân vệ cùng lên tiến thành thành bên trong bách tính cùng thương nhân gặp cố thanh trở về lại làm ộ t hồi bao vây cùng gieo họ cả cái thành chỉ phản phất hắn đến mà rót vào một cỗ sinh khí thật vất vả trốn thoát bách tính cùng thương nhân cố thanh đến quen thuộc phúc trí khách sạn hoàng phủ tư tư đã tại thu dọn phòng bếp làm đồ ăn khách sạn trong tiền tính một vị trung niên nam tử chính mỉm cười chờ lấy hắn cố thanh nhìn thấy hắn sau cũng cười kh khang định song sớm đã từ lương châu trở lại quy tư lúc trước cùng ca thư hàn hẹn xong thời hạn nửa năm đến khang định song đối lương châu thành không có lưu l u ế n bất kể ca thư hàn như thế nào dùng trọng kim sắc đẹp dụ hoặc hắn đều kiên quyết rời đi mỗi người ý định đồ vật bất đồng khang định song muốn không phải trọng kim sắc đẹp mà là hứa hẹn cố thanh đã từng hứa hẹn qua hắn tương lai hội vì hắn cùng khang quốc người sửa lại án s ự sai phục quốc vì cố thanh câu này hứa hẹn khang định song vô luận như thế nào cũng không có khả năng lưu tại lương châu thành mấy tháng không thấy khang định song vẫn là bộ kêu bình thường phổ thông bộ dáng thân bên trên y phục là bình thường v không thấy bất luận cái gì quý giá đồ trang sức liền liền bàn bùi tóc cây châm cũng chỉ là nhất chi phổ thông mộc trơm khang định xong bài kiến hầu g i a mấy tháng không thấy hầu g i a càng thêm tinh thần khỏe mạnh cố thanh cười ha ha một tiếng nói ta người này sinh hoạt xưa nay sẽ không bị khuất chính mình bất kể ăn mặc ngủ nghỉ đều muốn dùng tốt nhất tại hắn vị làm xong chính mình bốn phận sự tình đầy đủ khang định xong cười nói nghe nói hầu g i a lần này trở về thu hoạch không nhỏ a lương châu thành thương nhân trong vòng một đêm chạy hơn phân nửa toàn bộ hồi quy tư thành ca thư tiết xoái sợ là tức giận khó tiêu a cố thanh hử nói đều là các thương nhân tự nguyện hành vi Cùng ta có liên cố n thanh niên mà nói ngươi nhiều lo ca thư tiết soái cùng ta là thân huynh đệ đồng dạng giao tỉnh thân huynh đệ từ ngươi ra lấy đi điểm thứ không đáng tiền ngươi biết sinh khí sao ca thư tiết soái là cái lòng dạng rộng lớn người không thể như này chửi bởi hắn không nói gặp ngươi ca thư tiết soái không chỉ để ta rời đi còn tiến ta suốt cả đêm đêm hôm đó ta cùng hắn đều không ngủ t Hàn、so、sau mười tại ngày h n rời an tây toàn quân xuất phát vào ngọc môn quan bình định ta đi về sau hội lưu lại hai ngàn thủ thành tướng sĩ nhưng là liên quan tới bình thổ phiên sách sự tỉnh liền giao cho khang huynh đến làm triều đình tiếp xuống đến mấy năm khả năng gậy không ra tiền lương hết thệ đều muốn chúng ta chính an tây gánh vác đến khang huynh khổ cực bốn trăm bốn mươi ba hậu cần kinh tế bình định trọng yếu bình thổ phiên cũng rất trọng yếu cố thanh thời khắc nhớ k ỹ chuyện này an lộc sơn phản loạn về sau lý long cơ vội vàng điều động đại đường biên c h ấ n binh mã hạ chỉ an tây quân toàn quân nhập quan bình thổ phiên sự tình lại nói cũng không đề cập tới hoàn toàn không quan tâm an tây quân rút lui sau thổ phiên c ó hay không thừa lúc vắng mà vào chiếm lĩnh tây vực cái này vị đế vương tuổi ra thời kỳ tựa hồ đã không chỉ là hoa mắt ủ thai mà là lao niên xí n ố c vì bảo trụ xác tắc lý long cơ đã không tiếc bất kỳ giá nào từ trinh quán thời kỳ đại đường liền khống chế tây vực lịch đại đế vương đối tây vực vô cùng coi trọng mà lý long cơ lại đi như giày rách lý long cơ có thể dùng không quản cố thanh không thể không quản cho nên rời đi an tây phía trước cần phải làm ra thích đáng ăn bài thổ phiên cùng tây vực tiểu quốc có hay không thừa dịp an tây binh lực yếu ớt mà rơi xuống giếng thạch ai cũng nói không chuẩn tây vực tiểu quốc nói không chừng những tiểu quốc chủ cùng thần dân vốn cũng không có tầm nhìn xa chỉ nghĩ lấy chiếm trước mắt tiện nghi bất quá bọn hắn xuất binh sẽ chỉ là quy mô nhỏ quấy dối phía trước bổ nhiệm an tây tiết độ x ử c h é n ép hạ tây vực tiểu quốc lưu binh lực không nhiều vô lực chiếm lĩnh tây vực nhưng là thổ phiên k h a n g định song nghĩ nghĩ nói thổ phiên có lẽ càng vô lực xâm nhập cố thanh nhữ mày nói thổ phiên đã xuất hiện lương thực vấn đề rồi nghe thổ phiên thương nhân nói năm nay đầu xuân thổ phiên cảnh nội đất đai cải trùng dược liệu người mười phần hai ba bởi vì đại đường đưa tiền thông thoái mà lại dược liệu giá tiền khá cao thổ phiên thương nhân gặp có thể có lợi thế là quốc bên trong lên tới quyền quý lãnh chúa. xuống đến nông hộ bình dân đều là đã ngao nghe muốn động hưng khởi một cỗ cải trùng dược liệu làng gió này phong càng thịnh đã ảnh hưởng hắn nhóm triều đình chính lệnh nghe nói thổ phiên tán phổ đối cải trùng dược liệu sự tình khá là phản đối nhưng mà trong triều rất nhiều lao thần cùng đại địa chủ lại không phải thường kiên trì quân thần huyên nào rất không thoải mái thổ phiên toàn cảnh đất đai trồng ra đến lúa mì miễn cưỡng đủ người thổ phiên chi phí như loại lúa mì đất đai ít một phần ba năm nay tình thế có thể là khó mà nói thổ phiên triều đình chỉ có thể là khó mà nói thổ p i ê n triều đình chỉ có thể n nước láng diện mua lương thực mà hắn nước l n g d i n bên trong duy động k h a n g định song thở dài nói đáng tiếc đại đường năm nay phát sinh phản loạn nếu theo hầu g i a kế sách phổ biến đi xuống chỉ cần ba năm năm thổ phiên tất sinh đại loạn hiện nay đại đường cũng loạn này kế sách như không đại đường cung ứng thổ phiên lương thực thổ phiên quân thần rất nhanh hội phản ứng qua đến cơ chế hạ lệnh đem dược liệu đổi lại lúa mì hầu g i a bình thổ phiên sách liền thất bại trong căng thớt đáng tiếc cố thanh cười nói không đáng tiếc chuyện này triều đ ì n h vô lực phổ biến chính chúng ta phổ biến đi xuống thật vất vả làm đến cái này độ không hề từ bỏ đạo lý hầu ra có ý tứ là chính chúng ta kiếm tiền chính mình cất giữ lương dùng đầy đủ cất giữ lương đến cung ứng thổ phiên chống cái ba năm năm đại đường phản loạn hẳn là đã bình định thổ phiên đất đai cải trùng dược liệu đánh giá cũng quá nửa kia lúc lại đến một cái rút tuổi dưới đáy nổi thổ phiên có thể bình khang định s o n g cười khổ nói đây cũng không phải là một số lượng nhỏ dựa vào quy tư thành bảo sợ rằng khó mà chống đỡ được húng chi còn muốn cung ứng an tây quân nhập quan bình định chi tiêu còn có lương thực cũng là vấn đề lớn đại đường loạn có tiền cũng khó mua đến lương thực kiếm tiền sự tình giao cho ngươi trừ quy tư thành ta nhóm còn đem hẳn hắn ba chấn phát triển đặc biệt là lân cận đại thực tộc hạ dị ạ n thiên trúc sơ lạch ấ n bên kia vừa là bên cảnh. lại là các nước thương nhân hội tụ chi chỗ kha n g huynh ngươi có thể dựa theo quy tư thành hương thương kế sách dập theo hạ một bước đem sơ lạc chấn cùng vu điền chấn phát triển mấy quốc thương nhân chi thuế phú ta liền không tin cung ứng không lên nhất chi an tây quân đến mức lương thực ta đã phái phái ra hương tử đệ phân phó đại đường phía nam các nơi bao quát giang nam nói hoài nam nói sơn nam đạo các loại bên kia không nhận chiến hỏa độc hại tương đối thái bình ta để ra hương tử đệ thường trú các châu mua sắm lương thực năm nay đầu xuân vừa gieo hạt nhưng mà các châu địa chủ vẫn có lưu lương mua lại s a một bộ phận cung ứng an tây quân còn lại vận chuyển về quy tư thành từ kha h u y n ngươi bán cho người thổ phiên. về sau dược liệu mua bán có thể dùng trả tiền cũng có thể dùng phó lương thực để người thổ phiên tuyển khang định s o n g cười khổ nói hầu ra này sự tình khá là gian khổ tại hạ không nhất định có thể làm tốt cố thanh cười nói khổ cứ ngươi ngươi như làm không tốt an tây bốn chấn không người có thể làm ta tin tưởng ngươi an tây quân xuất trinh về sau ngươi tại bốn chấn nói liền tương đương với lời ta nói như có người k h ô n g phục ta tất trọng trừng phạt khang định s o n g thở dài tại hạ tận l ự c đi bình an lộc sơn chi phản về sau ta hội hướng triều đình trợ lệnh vì khang quốc sửa lại án xử sai về an tây giúp ngươi phú quốc cố thanh trịnh trọng cam kết nói khang định s o n g khẽ giật mình tiếp lấy trọng trọng gật đầu hết t h ể dựa vào hầu gia tại hạ nhất định đem hết toàn lực vì hầu gia quản lý tốt hậu phương cố thanh trần c h ờ một lát nói trước mắt liền có chuyện cần thiết ngươi lập tức làm tốt hầu gia xin phân phó quan tâm công chúng hảo thư hữu đại bản doanh quan tâm tức tiễn hiệp kim điểm tệ ta cần thiết năm vạn quan tiền khang định s o n g do dự nửa n g à y nói tại hạ thử xem trong lúc vội vã muốn những tiền bạc này rất không dễ dàng khả năng một bộ phận muốn dùng bạc quả thay thế không sao chỉ cần giá trị giống nhau liền tốt khang định xong rời đi về sau cố thanh vẫn ngơ ngác ngồi tại khách sạn bên trong nhìn chằm chằm bên ngoài ngựa xe như nước xuất thần một cuộc chiến tranh bắt đầu phía trước chỉ là hậu cần cùng kinh tế cái này phương diện đã để hắn loay hoay sức đầu mẹ chán cái này là so an tây quân sĩ khí gấp hơn chờ giải quyết vấn đề cái này cuộc chiến tranh nếu như không có hậu cần cùng đầy đủ kinh tế toàn quân vào ngọc môn quan chính là một con đường chết trừ phi không có hạn g cuối đi đoạt dân gian bách tính nước ă n cố thanh làm người mặc dù có thời điểm không có hạn cuối nhưng mà nhằm vào đều là quyền quý địa chủ cho tới giờ không đối bách tính hạ qua tay làm đến một quân chủ soái như là đến tức bách tính độ cố thanh cho tới nay làm hết thể liền thành một chuyện cười việc hắn muốn làm hắn kiên trì tín nhiệm cái gọi là cho nhân g i a n lần nữa cửa hàng một con đường lý tưởng đều là buồn cười dối trá nói dối là từng nhát quất vào trên mặt mình cái t á c cho nên an tây quân xuất trinh về sau không quay dối bách tính là danh giới cuối cùng cái này đầu danh giới tuyệt không thể động bất kể bao nhiêu thân mật thuộc cấp người nào sợ đụng sợi tơ hồng này đều phải chết cố thanh âm thầm ghi nhớ xuất trinh lúc đem cái này đầu làm đến hồng t u y ế n hướng toàn quân tuyên cáo hổ lan muốn cho ăn no đồng thời hổ lan cung ứng n ố t ở trong lồng một đôi mảnh khảnh nhẹ tay khe vớt cố thanh đầu vai hoàng phủ tư tư đứng tại hắn phía sau sâu kín nói ngươi lại muốn đi rồi sao cố thanh không có quay đầu thở dài an lộc sơn khởi binh phản loạn ta phụng chỉ lĩnh quân nhập quan bình định sau m ộ ư ơ i ngày đại quân xuất phát hoàng phủ tư tư nước nở nói lần này rời đi khi nào mới có thể về quy tư cố thanh ánh mắt biến đến xa xăm mà thâm thúy mợ m ị t nói hai ba năm bốn năm năm ta cũng không biết rõ phản loạn bất bình ta về không quy tư kia ta thế nào làm ngươi dự định đem ta một mực lưu tại quy tư thành sao cố thanh do dự không biết khi nào hoàng phủ tư tư vận mệnh đã cùng mình chặt chẽ vục chúng một chỗ nàng đã thành chính mình vô pháp trốn tránh trách nhiệm rõ ràng cái gì cũng không làm qua vì cái gì nàng sẽ trở thành trách nhiệm của mình cố thanh thế nào đều không nghĩ ra có thể nàng lại là l ẻ loi trơ trọi dơ con mắt không thân nữ tử như chính mình không muốn gánh cái này phần trách nhiệm lúc trước thế nào khổ tướng biết hắn cùng nàng khoảng cách là đều tự song hướng lao tới mà đến gần đến gần lại một nắm đầy ra nàng cố thanh không làm được loại sự tình này tây vực tương đối thái bình nhưng mà ta cũng vô pháp bảo đảm an tây quân xuất phát về sau quy tư thành ta chỉ tính toán lưu hai ngàn thủ quân n h ư có cường địch thừa lúc vắng mà vào quy tư thành rất khó giữ vững cố thanh thờ g i i b ắ y đầu nhìn nàng một cái hoàng phủ tư tư túi đầu khóc nước nở xinh xắn khuôn mặt nước mắt như mưa cố thanh thở dài ngươi dẹp cái này gian khách sạn và o ngọc môn còn đi hoàng phủ tư tư bất ngờ n g n g đầu mắt bên trong phủ đầy trở mong ngươi nguyện để ta theo quân ta có thể dùng nữ giả nam trang tại ngươi thân vệ ta là tướng môn xuất thân không sợ chiến sự chém giết cũng có thể chịu được cực khổ không quan tâm đi đường gian nan chỉ cần chỉ cần ngươi nguyện ý để ta theo ngươi ta làm cái gì đều nguyện ý cố thanh lập tức có chút ý động quân bên trong nghiêm cấm mang nữ quyến người vi phạm tất nhận quân pháp nhưng mà hiện nay cái này thời tiết phản quân mắt thấy muốn đánh tiến trường an thành lý long cơ hoảng hốt không thôi đánh giá ngay tại đánh lấy trốn cách trường an chủ ý chỗ nào còn nhớ được tính toàn cố thanh quân bên trong mang nữ quyến sự t ì n h liền tính, tính giam quân biên lệnh thành dân sớ hay tội lý long cơ tất nhiên bỏ mặc mang cái nữ quyến mà thôi so sánh bình định hy vọng cái này chút ít qua quả thực có thể bỏ qua không tính kêu mang hoàng phụ tư tư tự hồ cũng không có không ổn như là bình định về sau lý long cơ muốn lôi chuyện cũ à khi đó lý long cơ cùng cố thanh địa vị đã không giống sợ rằng vô lực lại lẫn chính mình nợ cũ gặp cố thanh thần sắp chân trở hoàng phụ tư tư đại hỉ vội vàng rèn sắc khi còn nằm nói ngươi khẩu vị kia x à o trá sao ăn đến quen quân bên trong tấm nước ta có thể dùng mỗi ngày cho ngươi làm đồ ăn đem ngươi hầu hạ chú đáo thủ nghệ của ta không người có thể so cố thanh thở d à i câu nói này thực tại là vô pháp cự tuyệt ta cái này nữ nhân rất thông minh mở miệng liền cầm nắm uy hiếp của mình ách trừ làm đồ ăn ngươi còn biết gì hoàng phủ tư tư ngơ ngác một chút tiếp lấy thẹn thùng vô cùng gục đầu xuống nói khẽ hầu ra muốn thiếp thân làm cái gì thiếp thân thì làm cái đó thiết thân cái gì đều mượn ý cố thanh sờ lên cảm thần tình nghiêm túc suy tư hồi lâu trầm d ã i nói trừ làm đồ ăn ngươi cũng không thể nhàn dựa chân xoa bóp nửa bộ tinh dầu xoa bóp m u ố i tắm sữa tắm cái gì đều muốn làm hoàng phủ tư tư trừng mắt nhìn nửa bộ cái gì ý gì không quản đáp ứng là được tốt ta đều có thể cố thanh trần c h ờ bổ sung một câu nếu như ta vị hôn thê đến quân bên trong phát hiện ngươi ta gian tỉnh nhớ rõ giúp ta ngăn trở nàng thiết quyền chí ít không thể để nàng đánh đến ta mặt nói cho cùng ta là một quân chủ soái là sĩ diện vừa mới dứt lời bụng liền chịu một cái thiết quyền hoàng phủ tư tư cắn răng nói cái gì gọi là gia tỉnh Ta tranh không chương í n h thất h bốn chỉ trăm l ố n mươi t h bốn toàn quân xuất phát chẳng biết tại sao thứ xuyên nam nhân cào lỗ thai đặc biệt nhiều rõ ràng thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh cào lỗ thai làm ra đến luôn có một cỗ trột dạ cảm giác khó hiểu cảm thấy mình giống như phạm sai lầm cái niên đại này cưới nhiều mấy cái bà nương rất bình thường đặc biệt là cố thanh hiện nay quan tức địa vị chỉ cưới một cái bà nương đều là cái cười nhạo hội bị khắc quyền q u ý chế nhạo rất nhiều năm k i a chủng cố thanh cảm thấy mình cũng có cả lỗ thai khuyên hướng bí mật quan sát trương hoài ngọc thái độ nàng tự hồ đối với cố thanh cưới nhiều mấy cái bà nương cũng không ngại cái niên đại này nữ tử nhận qua nữ giới giáo dục có chút tư tưởng là nhỏ thời điểm liền đã định hình ghen tung có lẽ khó tránh khỏi nhưng mà tuyệt không hội không biết đại cục tỷ như cố thanh lần này về trường an rất rõ ràng có thể nhìn ra trương hoài ngọc đang tận lực chế tạo trương hoài cẩm cùng mình một chỗ cơ hội nói cách khác nàng ngầm thừa nhận tương lai mình không chỉ nàng một cái bà nương sự thật cho nên nhiều thêm một cái hoàng phụ tư tư tựa hồ không có cái gì không ổn giải thích c ặ n kẽ trương hoài ngọc hẳn là không hội để ý bất quá cũng phải nhìn người đến hoàng phụ tư tư là xuống dốc tướng môn sau đó đối trương hoài ngọc địa vị sản sinh không n g uy hiếp trương hoài cẩm là mội mội của nàng thì mội ở giữa không hội có hiếm thích nhưng lại như là vạn xuân công chúa cũng muốn gả cho cố thanh sợ rằng trương hoài ngọc liền hội cảm thấy rõ ràng uy hiếp nói cho cùng vạn xuân nương ra người qu cố thanh cân nhắc suy tư thật lâu liền theo sau nhịn không được cười lên lưỡng thế đồng nam thế mà tại suy nghĩ như thế nào cưới bốn cái chuyện của nữ nhân thực tại là có tài đất gì làm ta thân vệ chưa chắc không thể bất quá cái này đối đồ chơi ngươi phải cẩn thận g i ấ u tốt chớ để người khác phát hiện cố thanh nghiêm túc chỉ chỉ hoàng p h ủ tư tư cái này đối đồ chơi là cái gì hoàng p h ủ tư tư không hiểu ra sao theo ngón tay của hắn nhìn xuống sau đó lập tức minh bạch hắn ý tứ không khỏi đại xấu hổ ngươi cái này đáng chết đăng độ tử nói xong q a y người khép mặt chạy hướng hậu viện cố thanh gấp một lời không hợp liền xấu hổ chạy uy ta còn đói bụng đâu an tây quân thao luyện càng thêm nhiều lần mà tiền thưởng tần suất cùng nhân số cũng càng ngày càng nhiều chiến sự tức lâm trong không khí tràn ngập máu và lửa vị đạo các tướng sĩ cũng biết chính mình sẽ phải xuất phát nhập quan trình chiến xa trường đối cường độ càng lúc càng lớn thao luyện cũng không có người mâu thuẫn các tướng lĩnh rất sớm đã đem đạo lý nói rõ giáo trường nhiều lưu một giọt mồ hôi chiến trường liền hội ít lưu một giọt máu đại mạc chỗ sâu chỗ không người cố thanh và thân vệ nhóm dẫn năm ngàn thần sạt danh tại một chỗ trống trải sa mạc thấp đất lõ mang hạ trại dòng g ã ba ngày thần xạ doanh năm ngàn tướng sĩ đều tại bí mật thao luyện súng kíp tại cố thanh bị rời an tây phía trước lao thợ rèn hồ an liền chiêu mộ tây vực rất nhiều thợ rèn dựa theo cố thanh quyết định tiêu chuẩn chế tạo súng kíp súng kíp khó khăn nhất bộ phận là nòng súng tại cố thanh theo đề nghị hồ an làm mấy cái giản dị thủ công kéo phá máy tiện chuyên môn dùng để điêu khắc nòng súng nội bộ xoắn úc văn danh nòng súng sau đến cố thanh về trường an hồ an cùng đám thợ rèn nhật dạ khởi công làm nòng súng tại thanh trở lại an tây trước, đã làm tốt cây quản sau đó sự tình dễ làm đem nòng súng cùng từng cái linh kiện tổ hợp lên đến liền thành hoàn trình súng kíp phối tốt đủ lượng thuốc nổ cùng viên sắt cố thanh dẫn thần xạ doanh tướng sĩ、si、đến đại mạc sâu chỗ bí mật thao luyện trì quân đội này hắn nhóm là cố thanh giữ kín không nói ra át chủ bài không đến lúc vạn bất đắc dĩ súng k i ế p không hội bại lộ ở trước mặt người đời lý tưởng nhất trạng thái là tương lai dùng nó ngăn lại lý long cơ chán mà lý long cơ không hiểu thấu không biết cái này là vật gì mênh mông hoàng sa nơi x a đứng thẳng một loạt b ị a giấy thần xạ doanh tướng sĩ、si、xếp một loạt một hồi lộn xộn không đồng đều tiếng súng về sau bầu trời dâng lên một hồi bạch sắt sương n g cố thanh đứng tại các tướng sĩ、si、thân về sau n h ữ mày lắc đầu không thể xa x không cầu đánh c h ú n g hồng tâm chí ít n g ư ơ i nhóm muốn đụng đến b i a giấy như trên chiến trường vừa rồi cái này hỏa lực đồng loạt không chỉ trắng thả mà lại cho địch nhân đầy đủ thời gian đến gần tiến quân thường t r u n g một thân k h o á t treo thần s ắ c khổ sở nói hầu ra ngài tạo ra đến kiểu mới binh k h í thực tại quá phiền phước đã pháo đài thuốc nổ lại cứ điểm viên đạn còn muốn dùng đá lửa đánh lửa so sánh dưới cung tiễn tựa hồ càng phương tiện một chút cố thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i biết cái gì cung tiễn bắn nhiều ít bước ta tạo ra súng kíp bắn nhiều ít bước người so với qua sao thường chung vào đầu ách giống như so cung tiễn bắn mạnh một chút chiến trường bắn mạnh một chút binh khí đối thắng bại ảnh hưởng còn cần ta giải thích cho ngươi sao bắn cường tự nhiên càng tốt hơn liền là cái này điển gậy quá phiền phức như địch nhân phát lên công kích từ đối phương tiền quân đến chúng ta tiền quân cái này đoạn khoảng cách vẹn vẹn chỉ đủ chúng ta thả hai lần súng không khỏi cố thanh cười ai nói chỉ có thể thả hai lần súng chỉ lấy mấy tên thần xạ doanh tướng sĩ cố thanh ngoắc n g ó tay nói ngươi nhóm qua tới tướng sĩ tìm súng đứng tại cố thanh trước mặt cố thanh chỉ huy nói ngươi, ngồi sùng xuống súng dâng a n g quân sĩ theo lời làm cố thanh chỉ lấy khắc một có người nói ngươi nằm chặt thời gian điền luyện dưỡng nhét viên đạn lại chỉ lấy ngồi xuống có người nói ngươi hiện tại bắn súng bắn xong súng lập tức đứng ở sau cùng tiếp tục đ i ề n d ư ợ c nhét viên đạn đứng lấy cái này ngươi có thể dùng ngồi xuống bắn súng đơn giản một trận chỉ huy về sau bắn súng tần suất tốc độ quả nhiên để cao rất nhiều thường trung kinh ngạc trận to mắt vừng tỉnh đại ngộ hầu ra mặt tướng minh bạch cố thanh cười nói liền theo này pháp thao luyện cái này gọi thay phiên tam đoạn thức x ả kích dựa theo cái này biện pháp thao luyện từ địch nhân phát lên công kích một mực đến xông vào chúng ta tiến quân đầy đủ thần xạ doanh thả năm hỏa lực đồng loạt năm hỏa lực đồng loạt về sau bất cứ địch nhân nào thế trận xung phong đều hội bị phá tan kia lúc thần xạ doanh hậu phương cùng hai cánh kỵ binh phát động lên đến địch nhân đến không kịp vọt tới chúng ta trước mặt liền hội bị vây quanh cắt chém toàn diện thường trung liên tục gật đầu kích động nói mặt tướng minh bạch thần xạ doanh như này thao luyện chiến trường xác thực có tác dụng rất lớn thậm chí có thể quyết định một tràng chiến sự thắng bại cố thanh nhừ một tiếng hạ lệnh tiếp tục thao luyện những này biện pháp không phải cố thanh sáng tạo mà là đấm máu lịch sử tiếp trước đối mặt súng kíp vô năng triều đình phát lên vô số lần tiến công nhưng mà từng dây súng kíp về sau mấy vạn đại quân vỡ ơ i mà không làm gì được mấy ngàn binh. liền này dạng từng đám gục ngã tại công kích chiến trường bên trên vô luận như thế nào cố gắng l i ề u mạng đều xông không đến địch nhân tiền quân trận bên trong một cuộc chiến tranh hạ đến thương vong so với thường thường là phe mình chiến tử hơn vạn mà đối phương chỉ có mấy chục người thương vong cái này là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng khác nhau cũ văn minh mới bị văn minh thay thế đại giới là vô số đầu nhân mệnh hiện nay cố thanh cũng tại làm những sự tình này so với ban đầu lịch sử sớm một năm g à n n một loạt tiếng súng về sau khói xanh bốc lên cố thanh nhìn lên thương k ù n g khe khẽ thở dài sau m ư ơ i ngày an tây giáo trưởng sáng sớm chống trận đủ, đủ. bốn phía giáo trường tình kỳ phiêu dương đại doanh bên ngoài từng chiếc chứa đầy đủ quân nhu xe ngựa đã trước đi xuất phát toàn thanh bách tính cùng thương nhân đứng bình tĩnh tại nha môn nơi xa không thôi nhìn lấy an tây quân nội t ạ i giáo trường các tướng sĩ mỗi người nắm một con ngựa lớn như vậy giáo trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có chiến mã ngẫu nhiên không kiên nhẫn lay động đầu to đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi hồi lâu Cố t h a nhập đi v quan cần vương tiếu trừ phản loạn xuất phát phía trước ta cố thanh không cùng ngươi nhóm nói hưu thoại cho ngươi nhóm đến điểm thực tế nói cố thanh dương một tay lên hàn giới chỉ huy thân vệ khiêng ra từng cái đại giỏ trúc mát sát các tướng sĩ phát hiện giỏ trúc bên trong rõ ràng là tràn đầy đồng tiền cùng từng cái lập loệ tỏa sáng bạc quả tử gặp các tướng sĩ lực chú ý đã tập trung ở những ngày giỏi t r ú t bên trên cố thanh lên tiếng nói c á c quân đội ta không rõ ràng nhưng mà ta cố thanh bộ hạ các tướng sĩ không thể h ư n g công khổ cực xuất phát nhập quan muốn có biểu thị ở đây là năm vạn quan tiền mỗi vị tướng sĩ có thể được chia nhất quán tính là cho ngươi nhóm xuất phát trước khổ cực phí giáo trường yên tĩnh một lát sau tiếp lấy chính là một hồi như sấm rền tiếng hoan hô cố thanh một câu liền đem tâm tình của mọi người nhen nhóm một quan tiền đã không ít đầu năm nay liền tính chí tử dựa theo triều đình trợ cấp q u ý củ người chết trận cũng chỉ cho hai trăm văn đến năm trăm văn không giống nhau mà cố thanh vị chủ xoáy này còn không xuất phát liền cho các tướng sĩ mỗi người nhất quán khổ cực phí cái này là bực nào hào phóng dưới đại cao giám quân biên lệnh thành cũng đứng bình tĩnh nhìn thấy cái này từng cái đại dò trúc biên lệnh thành sắc mặt có chút không đúng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại quân xuất phát t r ư ớ c còn muốn cho khổ cực phí mà lại xuất thủ chính là mỗi người một q u a n tiền cái này vị hầu ra chẳng lẽ là cái trời sinh bại gia tử có cái này dày x é tiền tại sao mà lại nghe cố thanh trong lời nói ý tứ cái này năm vạn quan rõ ràng là hắn tư nhân đưa cho các tướng sĩ chỉ chữ không đề cập tới triều đình cùng t h i ê n tử không biết những lời này là vô tình hay là cố ý trung quy rất không thích hợp ngươi một cái một bên đem dùng tư nhân tiền tài thu mua c o n tâm quá phạm ý biên lệnh thành bất động thanh sắc nhưng mà một màn này bị hắn thật sâu ghi ở trong lòng quay đầu xuất phát hạ trại về sau hắn muốn cho trường an viết một phần tấu chương đem hôm nay chứng kiến hết thệ từ đầu chí c u ố i bẩm tấu t h i ê n tử cố thanh hoàn toàn không biết biên lệnh thành dự định liền tính biết rõ cũng không quan trọng loạn thế tức lâm thiên tử tự thân khó bảo vệ hắn cố thanh rốt cuộc có thể là trời ha sợ một cái tiểu tiểu g á n quân từ rời đi trường ăn một khắc này cố thanh tựa như khốn long vào biển từ này sẽ không vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì thỏa hiệp binh quyền tại tay vì thiên tử tranh giành thì sợ gì lễ pháp quy cụ hiện tại dùng lữ vì một ngũ các lữ xoáy lên đến chuyển tiền đem tiền phân phát cho bộ hạ tướng sĩ cố thanh lớn tiếng hạ lệ giáo trường bên trên đám người càng thêm sôi trào hưng phấn quân kỷ nghiêm minh an tây trong quân xuất hiện hiếm thấy gặp một lần sao động các lữ lữ xoáy lên trước kiểm kê tiền bạc về sau đem thuộc về mình bộ hạ tiền bạc dọn đi sau đó liền tại giáo trường từng cái phân phát cố thanh tận mắt thấy tiền bạc phát đến mỗi một danh tướng sĩ tay bên trong không khỏi thỏa mãn hít mắt lại phát tiền dòng g ã phát hai cái canh giờ sau cùng rốt cuộc phát xong cố thanh n g n g đầu đảo mắt tướng sĩ lớn tiếng hỏi tiền đều đến trong tay các ngươi sao cầm tới sao cầm tới tạ cố hầu ra các tướng sĩ t r o n g m i ệ n g một lời hưng phấn quay lại nói đây chỉ là khổ cực phí bữa ăn chính trước món ăn khai vị lần này bình định ta tuyên bố một đầu quân lệnh chém xuống phản quân người cái đầu tiên thưởng năm mươi văn chạm phản quân tướng lĩnh người cái đầu tiên thưởng một trăm văn t r ạ m phản quân doanh quan phía trên người cái đầu tiên thưởng hai trăm văn n g ư ơ i nhóm như có bản lĩnh chém xuống an lộc sơn người đầu ta tại thiên tử trước mặt tiến cử n g ư ơ i v ì vạn hộ hầu ban thưởng ruộng văn mẫu thừa kế v o n g thế các tướng sĩ phát ra ầm ầm tiếng cười cố thanh cũng cười liền theo sau thu lại mặt cười lớn tiếng nói n g ư ơ i nhóm tin đến qua ta sao tin chỉ cần khai chiến ta quân lệnh hôm nay thực hiện n g ư ơ i ban ngày chém xuống người đầu ban đêm về doanh liền lấy tiền cái này là ta cố thanh hướng n g ư ơ i nhóm ư n thuận hứa hẹn ta như làm không đến người nhóm cứ việc chửi mẹ các tướng sĩ hưng phấn cực khai chiến t r ư ớ c một chút khẩn trương cảm giác đè nén bị cố thanh một phen hứa hẹn kích thích tiêu trừ vô t u n g vô thanh vô tức ở giữa giáo trường dâng lên dâng lên một c ố b ả n h trướng quần c u ộ n chiến ý cùng sát khí đảo mắt các tướng sĩ hưng phấn mà tràn ngập sát khí gương mặt cố thanh biết do hắn nhóm chiến ý đã bị chính mình lời hứa kích phát ra đến quân tâm sĩ khi đã khôi phục lại trạng thái đ n h p h o n g quân tâm có thể dùng an tây quân gần vang danh thiên hạ hiện tại toàn quân xuất phát năm vạn tướng sĩ dơ cao hành bao trừng kích nhìn chỉ hưng tiên an tây quân năm vạn tướng sĩ nhổ trại đội ngũ tại m ê n h mông đại mạc trường xà tiến lên trùng trùng điệp điệp không thấy đầu đôi toàn thanh bách tính thương nhân đứng yên nha môn bên ngoài lưu luyến tiến biệt các tướng sĩ đợi đến cố thanh và thân vệ nhóm theo lấy chủ xoáy ra đại doanh dân chúng sôi trào lên một lao giả lên trước ngăn lại cố thanh mã không người đi chắp tay trước ngược lễ cố thanh vội vàng xuống ngựa đem láo nhân dịu dắt đứng lên quy tư thành dựa vào hầu ra mấy năm nay kinh lược trị hạ tử dân thời gian càng ngày càng tốt hầu ra hôm nay phụng chỉ xuất trình c á quy tư thành tử dân không đem tặng chỉ nguyện hầu ra cùng an tây quân tướng sĩ kỳ khai đ ta mấy người thắng đấu c h i dân chỉ nhận hầu ra là an tây c h i chủ sau l ư n g dân chúng lần lượt hành lễ phụ h o ạ n cố thanh cười nói trưởng giả không cần đa lễ an tây quân phụng chỉ xuất trinh qua hai năm nhất định có thể khải hoàn các ngươi cố gắng sinh hoạt quy tư thành ta sớm có an bài không cần phải lo lắng l ã o giả n â n g qua một chén rượu hai tay cung kính đưa cho cố thanh nói hầu ra đi đường cẩn thận núi cao sông dài duy này tiệc tiến đưa quy tư thành đợi ngài trở về cố thanh tiếp nhận bắt rượu không chút do dự uống một hơi cạn sạch sau đó hai tay đem rượu bắt còn cho lao giả nước mắt chậm rãi đảo mắt nha môn bên ngoài đen nghị bất tính cố thanh thần trịnh trọng thi một tiếng không người thi lễ một cái, lớn tiếng nói, sắc cái, lễ phóng ụ lao hương khoáng cười dài dục ngựa lên đường ra đại doanh một đường hướng đông cố thanh ngưng thần nhìn lấy các tướng sĩ tinh khí thần gặp đại gia thần sắc hưng phấn vẻ rất là háo hức đối với bình định chi chiến hắn nhóm tựa hồ cũng không e ngại ngược lại đem nó trở thành tranh thủ công lao sự nghiệp gặp gỡ cố thanh phóng yên tâm theo sau gọi quân l u lương quan phân phó hắn d ọ cố thanh m g cũng y các tướng sâu ĩ cơm nước bên trong có làm đến một quân chủ soái mấy vạn nhân mã mỗi ngày muốn ăn uống hành quân vốn là gian khổ mệt nhọc dù sao cũng phải để các tướng sĩ ăn no đi đại quân một ngày thúc đẩy người ă n mãi nhai liền là một khoản tiền lớn càng khỏi phải nói chiến lúc vật chất chiến tử trợ cấp trở khó trách đều nói đại pháo nhất vang hoàng kim vạn lượng ở đây hoàng kim vạn lượng cũng không nhất định là chỉ chiến tranh mang đến lợi ích cũng có chiến tranh bắt đầu phía trước chi tiêu chi tiêu quá lớn cố thanh bắt đầu suy nghĩ vào ngọc môn quan sau cần phải làm ít tiền không thể chỉ trông cậy vào khang định xong uy tư thành tuy nói là một cái đẻ trứng gà mái có thể hạ t r ứ n g dù sao cũng có hạn không nhịn được năm vạn đại quân tiêu hao đem gà mái mệt mỏi gầy, có thể là không có lời củng cố thanh đồng hành còn có một cái lộ vẻ sinh s ắ n người nàng vững vàng ngồi trên lưng ngựa. khoát treo một t bộ cầu giáp, bên cố thanh thật lâu cố thanh mới miễn cưỡng đáp ứng để nàng tùy quân làm cái thân vệ chủ yếu là chiếu cố chính mình n ẩm thực phân ly quá khổ cố thanh thực tại không đành lòng đem nàng một cái được nữ tử ném ở quy tư thành nghĩ lại Quân bên trong mang cái nữ quyến không tính là gì ca thư hàng kia hàng còn bị lý long cơ đặc trị cho phép quân bên trong tư nuôi ca múa ký đâu hòa thượng sờ đến ta sờ không đợi vì tùy cố thanh xuất trinh hoàng phủ tư tư cũng tỉ mỉ ăn mặc thật lâu không biết dùng cái gì xoa phấn nàng cố ý đem gương mặt của mình bôi quét đến có điểm đen nhánh lông mày cũng hỏa một đôi khá có anh lãng chi khí mày kiếm khỏe mắt dùng mi bút phát họa hướng súng rũ lại mặc mang lên khải giáp b ũ giáp như này một tăng diện t h o t nhìn giống một cái nương bên trong nương k h thiếu niên thân vệ gặp nàng chứng trả đàng hoàng dùng quân bên trong lễ nghi đắc lời cố thanh bất đắc dĩ t h ở d à i ngươi không cần như đây bình thường điểm nữ nhân liền nữ nhân không cần che người t hai mắt liền tính bị thiên tử biết rõ ta cũng không sợ hoàng phủ tư tư nghiêm mặt nói tiểu nhân cũng là tướng môn xuất thân biết rõ quân chúng quy cự không đợi mang nữ quyến như bị dám quân biết rõ tất hội hạch tội hầu ra tiểu nhân không thể cho hầu ra thêm phiền phức cố thanh t h ở d à i ngươi đã cho ta thêm phiền phức không kém cái này một cọc khải giáp quá trọng ngươi một cái nhược nữ tử không chịu đổi quay đầu ngươi đem khải giáp vỡ đổi một thân áo vải nam trang chính là không ai dám trách cứ ngươi hoàng phủ tư tư k h a nói hầu ra đừng xem thường ta ta lúc còn rất nhỏ đã từng cùng p h ụ thân luyện qua giết địch chi thuật đánh lật ba năm cái nam nhân không đáng kể cố thanh nghe nói khẽ giật mình náo hải bên trong lập tức toát ra một cái ý niệm lại một cái hội vũ nữ nhân xong nện tay bên trong tiếp lấy cố thanh phản ứng qua đến hiếu kỳ nói n g ư ơ i biết võ còn thường xuyên bị khách nhân đánh răng rơi đ ầ y đất hoàng phủ tư tư s á c giọng cái gì răng rơi đ ầ y đất khó nghe chết sau khi lớn lên gặp gia biến sau đến t i ê n n g a i đảo vòng bất chi bất giác liền hoàng phế kỹ nghệ mấy năm về sau liền cùng bình thường cô nương không khác biệt cố thanh gặp nàng thần sắc buồ cớ không khỏi ôn n u an ủi nghe ta không muốn luyện cái gì giết địch chi thuật ngươi chỉ cần biết giết cá cắt thịt liền tốt s i n h s ắ n tiểu chủ nương so kim cương ba so khả ái nhiều đúng đêm nay hạ trại sau ta muốn ăn hầm thịt dê cắn một cái miệng đầy tiêu nước cái chủng loại kia quay đầu ngươi đi tìm thân vệ hắn nhóm mang nguyên liệu đ u ăn hoàng phủ tư tư tức giận lường hắn một cái biết rõ ta một cái thiên kiểu bách mỹ mỹ nhân nhi cùng ngươi ngàn dặm xa x ô i hành quân ngươi còn thật chỉ coi ta là đầu bếp nữ đâu cố thanh kinh không phải đâu để cho ngươi ra trận giết địch ngươi biết sao để cho ngươi bày mưu nghĩ kế ngươi hiểu không ngươi đến nói cho ta trừ làm đồ ăn ngươi còn có cái gì khác ở đây liền tốt có một so thế gian vạn vật đều có tác dụng nhà sĩ giấy vệ sinh đương nhiên cũng có chỗ dùng nhưng chỉ vẹn vẹn có một cái sử dụng mà thôi đương nhiên cái này lời không thể nói với hoàng phủ tư tư sợ nàng vẫn mà đánh g i ế t chủ x o á i cố thanh thành đại đường lịch sử đệ nhất cái chưa xuất sư đã chết tiết độ sử nhưng mà hoàng phủ tư tư vẫn là tức giận đến ngại lời máy tính bảng b ộ ngực gấp rút chập trùng cố thanh liếc qua sau đó lại kinh máy tính bảng hán bọn hắn đâu đến nơi lâu rồi cố thanh chỉ về phía nàng hạ ý thức hướng giới ngựa nhìn lại phán phất bọn hắn bị hoàng phủ tư tư không nhỏ tâm rơi đất lên nói cho cùng ở c h u n g lâu có ăn ý hoàng phủ tư tư lập tức minh bạch hắn tại nói cái gì khuôn mặt đỏ lên cố gắng nghiêm mặt nói hầu ra không phải đã phân phó để ta h ả o h ả o đem bọn nó ẩn nút đi sao cố thanh t h o ả i mái trầm mặc một lát nói khẽ ta là nói sai trừ làm đồ ăn ngươi còn có khác ưu điểm hoàng phủ tư tư minh bạch hắn ý tứ gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ kém điểm xấu hổ r ụ c ngựa chạy trốn nhưng mà nghĩ lại dù sao đời này đã là hắn người không q u ả n hắn thế nào khinh bạc đùa dỡn trung pi là phu quân của mình có thế nào vội vàng thế là hoàng phủ tư tư nhẫn nhịn t ẹ n thùng tiến đến bên t a i của h kiếm a h nam đạo ích châu thành kiếm nam đạo tiết độ sử phụ ở vào ích châu thành bên trong cùng nguyên lai lịch sử bất đồng là tiên vu trọng thông được sự giúp đỡ của cố thanh bình định nam chiếu quốc phản loạn vì triệu đình lập công lớn cho nên hắn tiết độ sử một mực không động hơn năm năm vẫn vững vàng ngồi ở vị trí này sáng sớm ngày mưa sáng thành bên trong dân cư chuyển ra liên tục gà gãy tống căn sinh con rúm lại lấy vai đi tại ích châu thành đá xanh đường bên trên năm ngoái mùa đông tống căn sinh thăng quan từ thục châu biệt giá trực tiếp thăng làm kiếm nam đạo tiết độ sử p h ụ hành quân tư mã tính là thăng lên một cấp thăng quan nguyên nhân là năm ngoái cô thanh cho tiên vũ trọng thông viết một phong thư trong thư đi thẳng vào vấn đề mời tiên vũ trọng thông cho tống căn sinh thăng quan cố thanh từ trước đến nay ngay thẳng há một liền muốn tiên vũ trọng thông cho tống căn sinh phong cái kiếm nam đạo tiết độ phó sứ tiên vũ trọng thông biểu thị ha ha n g u y ê một cái thư sinh yếu lối đã không có khoa khảo lại không quân công phong tiết độ phó sứ không khỏi quá phận triều đình cũng không thông qua nha thế là tiên vũ trọng thông rất lý trí đem tống căn sinh bổ nhiệm tiết phủ hành quân tư mã. chủ quản quân vụ binh khí lương thảo cất g i ữ l ư u duy trì trật tự phong kỷ có thể dự quân cơ có thể trưởng quân pháp là tiết độ sử trọng yếu tá quan tống căn sinh thế là mang lấy ra quyến tú nhi bổ nhiệm từ thục châu đến đích châu mấy tháng xuống đến quen thuộc tiết phủ quân vụ hiện nay tống căn sinh làm người làm sự tình so ngày xưa thành thục nhiều thúc đẩy nam nhân trưởng thành thành thục thường thường là thế giới phiến tại trên mặt hắn từng nhát cái tác tống căn sinh chịu qua cái tác ban đầu ở thanh thành huyện hắn phạm sai lầm lớn cái kia sai hại chết rất nhiều người chuyện này đã thành hắn n ộ h i ệ m từ nay về sau tống căn sinh biến thành một cái thành thục ổn trọng quan viên sáng sớm tống căn sinh đi tại hích châu an tĩnh đường đi bên trên phía sau hắn đi theo từ thục châu mang đến phụ tá khanh trọng thụ khanh trọng thụ là rơi bảng thư sinh do、so、tống căn sinh lớn năm tuổi từ lúc cùng tống căn sinh về sau dần dần tuyệt tiếp tục khoa khảo tâm tư dù là tống căn sinh muốn cho hắn một cái tiểu có làm hắn cũng quả quyết cự tuyệt khanh trọng thụ phát giác theo tại tống căn sinh bên cạnh có thể học được rất nhiều thứ làm người cũng tốt làm sự tình cũng tốt như này trẻ tuổi lại tại cách đối nhân xử thế phương diện d ọ t nước không lọt cái này rất đáng giá khanh trọng thụ học tập hai người lại là suốt cả đêm không ngủ lưu tại tiết phủ bên trong làm việc công thẳng đến sáng mới kết thúc đi tại ích châu thành bên trong khanh trọng thụ dỗi lưng một cái há to miệng chính chuẩn bị đánh cánh áp phía trước tống căn sinh bỗng nhiên dừng bước khanh trọng thụ ngạc nhiên tiếp lấy tống căn sinh chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm thân sau không có một hai đường đi ngựa khí bình tĩnh nói nhân vật phương nào cùng bàn qua n một đường ra đến trước mặt t á n gẫu không cần lén lén lút lút tiếng nói rơi sau lưng một đầu trong ngõ tối chậm rãi đi ra một vị thân hình sinh sắn nữ tử